chương hai trăm chín mươi ba năm mươi tháng liên tiếp chương hai trăm chín mươi ba năm mươi tháng liên tiếp đoạn tình thất tuyệt chạm lv hai trăm linh p h ầ n cấp sử thi cấp mỗi một kích tiêu hao nhiều nhất m ộ ư ơ i hai phần trăm hp đối mặt gia phạm vi bên trong một cái hoặc nhiều cái mục tiêu tiến hành bảy lần tính liên tục c h ạ m kích mỗi lần chạm kích đối mục tiêu tạo thành lực lượng bảy mươi sáu ba trăm linh tiêu hao hp bảy mươi sáu ba trăm linh chân thực tổn thương đồng thời tạo thành đoạn tình hiệu quả duy trì liên tục năm giây dùng mục tiêu rơi vào cảm xúc sụp đổ trạng thái kỹ năng không có thời gian cụ đồ nhìn xem thanh kỹ năng bên trên hoàn toàn mới đoạn tính thất tuyệt chạm kỹ năng lạc trần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng thăng cấp tiến giai phía sau đoạn tình thất t u y ệ t trảm so trước đây mạnh hơn rất rất nhiều không quản là tăng lên tổn thương hay là mới tăng năm giây đoạn tình hiệu quả đều là để lạc trần m ộ ư ơ i phần ngạc nhiên biến hóa mà còn tiến giai thành sử thi cấp đoạn tình thất t u y ệ t trảm mỗi một kích tiêu hao hp cũng là từ một m ư i ra tăng đến một mươi hai cái này nhìn như tựa như là tăng lên lạc trần gánh vác nhưng trên thực tế lại không phải dạng này bởi vì lạc trần hp năng lực khôi phục cực mạnh mỗi giây tám mươi bị động khôi phục không nói đến cho nên cứ h l việc lạc trần rất muốn cho đoạn tình thất tuyệt trạng tiêu hao càng thêm bá đạo một chút tốt nhất là có khả năng đạt tới chín g chín trăm chín mươi chín loại này nhưng hiển nhiên nó không có khả năng biến thành trong lòng hắn bộ dạng bất quá cũng có thể mười hai phần trăm cũng không ít lạc trần vừa cười vừa nói giải quyết đoạn tình thất tuyệt trạng kỹ năng lạc trần còn sót lại một trăm tám mươi mấy vạn viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lập tức hắn đem một trăm sáu mươi ba phẩy tám bốn không viên nện ở nhiệt huyết quang hoàn bên trên đem nó đẳng cấp tăng lên tới cấp một trăm bốn mươi đi theo chính là một đường đi lên trên thăng từ một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi lại từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi chờ đến cấp một trăm sáu mươi phía sau liền có chút thăng bất động thăng cái một hai cấp không có vấn đề gì nhưng tiếp tục cấp mười cấp mười thăng lại không được lạc trần cũng không vội ở cầu thành vì vậy liền ngừng lại tạm thời đến cấp 160 t r ư ớ c đợi ngày mai lại đến tiếp tục thăng hôm sau lạc trần buổi sáng hơn tám giờ liền đi 7.511 hào thành trấn bên kia tối hôm qua hắn bận đến hơn bốn giờ sáng mới kết thúc trở về nghỉ ngơi hiện tại hắn gần như mỗi ngày đều là dạng này có một đống lớn bận bịu không song sự tình t r ở lấy hắn đi làm bận đến hơn bốn giờ sáng cái t i ê u trên cơ bản đã là trạng thái bình thường lạc trần chính mình cũng quen thuộc không có cách nào s á t lục chi địa nơi này cho hắn áp lực quá lớn cho dù lạc trần thực lực bây giờ đã tại một số phương diện đạt tới thập giai cấp độ nhưng thập giai rất mạnh sao không đủ xà xa, xa không đủ hắn nhất định phải càng mạnh cường đại đến không có người có thể tổn thương đến hắn cho dù một phân một hào chỉ có như thế lạc trần cảm thấy chính mình mới có thể hơi thả l ò n g một điểm mới có thể không tiếp tục mỗi ngày giống như vậy bận rộn đến mức hiện tại bận rộn điểm tốt bận rộn điểm thời gian qua phong phú a mê vụ thương hội lạc trần lại mua sắm một nhóm truyền kỳ cấp trang bị tổng cộng sáu mươi kiện bình thường cùng tiểu cực phẩm một nửa một nửa tiêu phí hắn một trăm tám mươi vạn ư c tài chính bất quá chỉ là một trăm tám mươi vạn ư c mà thôi với hắn mà nói đã không tính là cái gì nhiều tiền tối hôm qua những cái kêu bình thường truyền kỳ cấp trang bị đến cùng hay là không có bán đi bao nhiêu 3 9 m ư ơ h í n kiện hàng tồn bán đi tổng cộng cũng liền 1 7 t mươi kiện bình quân giá cả lại ngã phía trước còn có hơn 60 hiện tại chỉ có 50 m ấ y nhưng cũng nhỏ kiếm 97 vạn ước tả hưu không tệ mua nhóm này trang bị về sau trên thân lạc trần bình thường truyền kỳ cấp kho trang bị tồn đã tích lũy đạt tới 5 2 m m ư hai kiện càng ngày càng nhiều bất quá tiểu cực phẩm ngược lại là mỗi ngày đều có thể bán sạch quang không cần lo lắng không có nguồn tiêu thụ nhanh tiếp qua hơn m ộ ư ơ i ngày đến lúc đó phía bên mình thị trường giao dịch cũng muốn khai phá đến lúc đó nhóm này bình thường truyền kỳ cấp trang bị vừa vặn xử lý lạc trần đánh chính là cái chủ ý này bằng không hắn cũng không cần mỗi ngày đều đem ba mươi kiện cho kéo căng dù sao hắn hiện tại mỗi ngày bán đi cũng không có nhiều như thế nếu như không có cái khác nguồn tiêu thụ lời nói cái đồ chơi này rất dễ dàng liền đọc lại trên tay không bán ra được vậy liền thua thì lớn trên thần điện lạc trần đi một chuyến mê vụ thương hội phía sau liền đi tới nơi này tối hôm qua không g ờ phía trước hắn tới qua một chuyến đem cấp 200 sử thi cấp đoạn tình thất tuyệt trạm lợi dụng ưu đãi công năng lên tới cấp 210. cấp 210 t h ờ i điểm đoạn tình thất tuyệt trạm tổn thương hiệu quả còn gấp b ộ i phía trước là 763 vạn lần thăng cấp phía sau biến thành 1528 vạn lần tổn thương tuyệt đối bạo tạc bây giờ cho dù là dùng chiến lược trinh sát dụng cụ đến kiểm tra lạc trần sức chiến đấu biểu thị cũng là ngụy thập giai đến mức lúc nào đạt tới chân chính thập giai cái này không gấp chờ lạc trần trước cầm xuống bách chiến vương giả lại nói chiến thần tháp trở đợi không gian bên trong lạc trần thân ảnh xuất hiện tại m ê n ngông vô bờ trên thảo nguyên bắt đầu ghép đôi đi hắn nói xong một bên tại trên một tảng đá ngồi xuống lúc đầu nghĩ đến có thể muốn hơi chờ một hồi kết quả lạc trần vừa mới ngồi xuống trước mắt cảnh vật chính là đột nhiên biến ảo một giây sau người k h á c liền xuất hiện ở một tòa đường kính mười km to lớn trên lôi đài a lần này là lôi đài tình cảnh sao lạc trần nghĩ thầm sau đó hắn nhìn hướng trước mặt đối thủ này hơi nhữu mày lạc trần trên mặt biểu lộ biến thành có chút khó coi cái gì buồn nôn ra hỏa đối diện cùng hắn cách nhau một km tả hữu khoảng cách xuất hiện đối thủ là một tên tướng mạo cực kỳ xấu xí quái vật đương nhiên xấu xí chỉ là dựa theo lạc trần thẩm mỹ mà thôi không bài trừ đối phương tại tinh cầu của mình bên trên khả năng là cái đại s u ấ t cả khả năng nhân tộc t i ể u tử n g ư ờ i nhất định phải chết xấu xí quái vật còn tại phát nôn u bừa bãi lộ ra dữ t ậ n đến đủ để dọa khóc tiểu hái từ đ ụ cười lạc trần không thèm để ý chờ lấy đếm ngược kết thúc ba trăm ộ t đếm ngược kết thúc may mắt lạc trần cả người giống như thuấn di đồng dạng liền xuất hiện tại đầu kia quái vật hướng trên đỉnh đầu người quái dị chết đi một đau đánh xuống Đoạn tiếp tục h lạc trần tiếp tục ghép đôi mười đối thủ hôm nay hắn tính toán thật tốt xong một cái chính mình thắng liên tiếp vở diễn mười thắng liên tiếp có chút thấp ba giây phía sau ghép đôi thành công lạc trần thân ảnh lần nữa biến mất kết quả không hề nghi ngờ hắn lại nhẹ nhõm chiến thắng tiếp xuống trên cơ bản chính là ba giây một tràng tái diễn mãi đến lạc trần thắng liên tiếp buổi diễn đi tới năm mươi tràng chương hai trăm chín mươi b ố sử thi cấp nhiệt huyết quang hoàn tốc độ phòng ngự công kích toàn bộ thập giai chương hai trăm chín mươi b ố sử thi cấp nhiệt huyết quang hoàn tốc độ phòng ngự công kích toàn bộ thập giai năm mươi t h ắ n g liên tiếp phía sau lạc trần tạm thời ngừng lại không sai bị lắm tiếp xuống mặc dù vẫn như cũ còn có thể đánh nhưng lý do an toàn hay là đợi thêm một chút lạc trần là cái đầy đủ vững vào người mặc dù bằng vào hắn tại thập giai bên trong đều đủ để sưng hùng tốc độ đủ để cho hắn tiếp tục thắng được đi nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lạc trần hiện tại nhược điểm lớn nhất chính là phòng ngự hắn sợ gặp phải loại kia có phạm vi cực lớn công kích tổn thương còn rất khủng bố đối thủ đến lúc đó nhân ra đi lên liền một cái lên tay nếu như vừa vặn lúc kia tranh tài bản đồ tình cảnh không phải rất lớn hắn liền trốn đều không có chỗ trốn cho nên ổn thỏa lý do lạc trần tính toán đầu tiên c h ờ chút đã chờ hắn đem nhiệt huyết quang hoàn cũng tiến ra i đến sự thi cấp sau đó lại đem tinh thần lực thể chất những n à y thuộc tính thật tốt tăng lên tăng lên về sau lại đến tiếp tục xung kích bách chiến vương giả dù sao hắn cũng không đội ở một ngày này hai ngày Chiến theo thắng liên tiếp buổi diễn, diễn, diễn tăng lên lạc trần lấy được chiến thần điểm số cũng là càng ngày càng nhiều vất quá chỉ là hơn một ngàn vẫn như cũ không tính rất nhiều từ chiến thần tháp đi ra lạc trần không có đi chiến thần cửa hàng nghìn mà là trực tiếp rời đi chiến thần điện khu giao dịch lạc trần đi dạo một vòng không có phát hiện tiện nghi gì truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bán vì vậy liền lại quay người rời đi buổi sáng mười điểm không đến lạc trần liền đem tề sơn kêu tới tiếp tục để hắn giúp mình bán hàng chờ cái gì thời điểm ta bên này thị trường giao dịch mở ra đến lúc đó cũng không cần bị bán hàng sự tình một mực ngăn chặn thời gian kỳ thật lạc trần cũng cảm thấy dạng này rất lãng phí thời gian hắn đi đến bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hảo thành trấn về sau đối với xung quanh vài chỗ cũng còn không có đi xem thật kỹ qua đây ví dụ như cái kia vô hạn hoàng sơn hắn thật tò mò có phải là thật hay không có vô hạn lớn nhưng vấn đề là hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình k h á c phải bận rộn hắn lại không thể trực tiếp đem trang bị cho tây sơn sau đó chính mình liền đi như vậy tây sơn sợ là một trăm linh sẽ lựa chọn chạy trốn cho nên hắn phải tại bên cạnh nhìn xem có thể cứ như vậy thời gian liền lãng phí nhìn thêm a cũng liền hơn m ộ ư ơ i ngày lạc trần nghĩ t h ầ m hơn ba giờ chiều ba mươi kiện tiểu c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị liền bán sạch giá cả vẫn như cũng là bảy trăm l c hiện nay còn chưa có xuất hiện giá cả lại lần nữa chuyện tình huống lạc trần lại là ổn tráng hai một trăm vạn ư c sau đó hắn bắt đầu để tề sơn bán ra những cái kia bình thường truyền kỳ cấp trang bị cái này liền có chút không quá t ố t bán bất quá lạc trần không gấp hắn có đầy đủ kiên nhẫn trở như vậy một ngày lại đi qua rất nhanh lúc buổi tối lạc trần đi hai chuyến khu giao dịch mua số lớn truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cuối cùng là đem cấp một trăm sáu mươi nhận huyết quang hoàn cho lên tới cấp hai trăm sau đó liền trực tiếp đem nó tiến cấp tới sự thi cấp sau đó lại lợi dụng hôm nay ưu đãi công năng số lần đem nó lên tới cấp hai trăm m ư ơ i thuận tay còn đem hôm nay một lần miễn phí thăng cấp số lần cũng thêm ở bên trên n h i ệ t huyết quang hoàn lv hai m ộ t m ộ t phẩm cấp sử thi cấp mỗi phút tiêu hao một phần trăm pháp lực trị giá là tự thân tăng thêm một đạo nhiệt huyết quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên tám triệu hai mươi một phần trăm hv không sai tám mươi hai trăm m ư ơ i lần tăng lên hiệu quả xác thực có thể sau đó lạc c h â n lại đem còn lại truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch dùng tại tinh thần c h i chủng kỹ năng bên trên đem cấp chín mươi tinh thần c h i chủng lên tới cấp một trăm tám mươi tinh thần c h i chủng lv một t r m tám m ư phẩm cấp truyền kỳ cấp bị động tăng lên một trăm hai mươi bảy một trăm linh tinh thần t h u tính tăng lên tinh thần thuộc tính chủ yếu là vì gia tăng bản thạch hộ thuẫn kỹ năng hiệu quả dù sao kỹ năng này là hiện nay lạc trần dùng tốt nhất phòng ngự hình kỹ năng hắn cũng không có tính toán đổi một cái l i ê n tiếp tục dùng đến tốt như vậy lạc trần tinh thần thuộc tính cũng là đột phá trăm vạn ước đại quan đạt tới một hai trăm chín mươi bảy vạn ước nhiều pháp lực giá trị càng là đạt tới một mươi sáu tám trăm sáu mươi năm triệu đơn vị đều đổi khổng lồ như thế pháp lực giá trị bên dưới bản thạch hộ thuẫn kỹ năng hiệu quả tự nhiên cũng là đại đại tăng lên vẹn vẹn chỉ là hộ thuẫn có khả năng trực tiếp triệt tiêu tổn thương l i ê n đạt tới kinh người năm nghìn bảy mươi sáu và triệu cái này tổn thương đã là thập giai tiêu chuẩn cũng chính là nói lạc trần hiện tại liền phòng ngự đều đạt tới thập giai tiêu chuẩn tốc độ phòng ngự công kích ba loại toàn bộ đạt tới thập giai trong đó tốc độ càng là đạt tới thập giai bên trong x ư ơ n g hùng tình trạng ngươi liền nói có mạnh hay không a nhưng tại chiến lược trinh sát dụng cụ bình phán bên trong lạc trần vẫn như cũng chỉ là ngụy thập giai nói cho cùng nguyên nhân nằm ở chỗ hắn thực lực tất cả đều là dựa vào từng cái kỹ năng đối cứng đi lên nhưng hắn bản thân những này kỹ năng phẩm cấp lại không có quá cao tối đa cũng liền x ử thi cấp mà thôi mà x ử thi cấp đối với cựu giai mà nói chỉ là thiết lập chuẩn có chút thực lực c ư ờ n g đại thậm chí còn nắm giữ một hai ba cái truyền thuyết cấp kỹ năng mà lạc trần hiện tại liền một cái truyền thuyết cấp kỹ năng cũng không có chứ hôm nay là lạc trần đi tới s á t lục chi địa ngày thứ bốn mươi bảy đợi đến hậu tiên s á t lục chi tháp liền sẽ lại lần nữa giáng lâm bất quá lạc trần hiện nay đối với s á t lục chi tháp chờ mong đã không có cao như vậy nhiều lắm là chính là làm một chút truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh nhắc tới bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn khu giao dịch cũng không có truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh b á ra l i ê n mê vụ thương hội cũng không trực tiếp bán thuộc tính kết tinh muốn thuộc tính kết tinh hoặc là đi trong hoang dã tìm yêu thú đánh hoặc chính là chờ sát lục chi tháp giáng l ầ m cái khác cũng liền một cái phó bản mấy ngày nay lạc trần tại bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn khu vực k a n h tán gâu bên trong ngược lại là nghe nói qua tốt hơn một chút cái phó bản thông tin mà còn đều không ngoại lệ những này phó bản đẳng cấp cũng rất cao thấp đạt tới tiểu giai cao thậm chí đạt tới thập giai thậm chí thập nhất giai đều có nhưng cũng tiếp chính là những này phó bản đều là bị người chứng cứ bởi vì phó bản duy nhất một lần chỉ cho phép một người hoặc một c h i đội ngũ tiến vào bên trong khiêu chiến không cách nào giống trong trò chơi như thế có thể đồng thời ủng hộ vô số người cùng một chỗ khiêu chiến cũng bởi vậy chiếm đoạt phó bản cũng đã trở thành rất nhiều tiểu đội thậm chí là một chút đoàn đội thế lực hàng đầu mục tiêu một trong dù sao một cái phó bản có khả năng mang tới hích lợi cũng không thấp đ ẳ n g cấp cao phó bản một ngày hích lợi động một tí mấy chục hơn trăm vạn s á t lục tinh có thể so với lạc trần tại làm cái này đầu cơ trục lợi sinh ý kiếm tiền nhiều cựu giai phó bản liền có thể đánh tới truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh Thập điểm i này nhìn ă n g đạt ú linh bi cảnh phó bản liền biết lục giai phó bản cần phải lục giai vô địch mới có thể đánh thông quan chương hai trăm chín mươi lăm cùng nhau vào sự thi Trước hai ngày, ngày nhau v sau hôm i c h nay lạc trần cuối cùng là đem mấy cái chủ yếu kỹ năng tất cả đều tiến cấp tới sự thi cấp đầu tiên là tinh thần tri trùng cái này gia tăng tinh thần thuộc tính kỹ năng hai ngày trước lạc trần liền cho nó lên tới cấp một trăm tám mươi vì vậy hôm trước thời điểm hắn một hơi cho nó lên tới cấp 200, t h ậ m chí phía sau còn cần cùng ngày m ộ ư ơ i lần thăng cấp phục vụ số lần đem nó lên tới cấp 210. vừa vặn thuộc tính gấp đội một lần tinh thần chi t r ù n g l v hai m ộ p h ầ n cấp sử thi cấp bị động tăng lên một năm trăm hai mươi bốn nghìn tinh thần thuộc tính một mươi năm hai trăm bốn mươi lần tăng lên để lạc trần tinh thần thuộc tính lại lần nữa n g h ê n đón một đợt bạo tăng sau đó chính là thể chất thuộc tính cấp bảy mươi năm thái thản thân thể hôm trước thời điểm lạc trần liền lợi dụng còn lại cái kia bộ phận truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch một hơi đem nó lên tới cấp một trăm chín mươi khoảng cách cấp 200 cũng liền chỉ còn lại có cấp 10 m à thôi sau đó ngày hôm qua lạc trần đầu tiên là dùng truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đem nó lên tới cấp 200, đi theo lại dùng chiến thần cửa hàng thăng cấp phục vụ cho nó lên tới cấp 210. t h á i thản thân thể lv hai t r phần cấp sử thi cấp bị động tăng lên một triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn thể chất thuộc tính đồng dạng là một mươi năm hai trăm bốn mươi lần tăng lên để lạc trần thể chất thuộc tính cũng đã nhận được một đợt tăng vọt đồng thời không quản là sinh mệnh giá trị hay là phòng ngự đều song song bạo tăng mà còn cũng là tại ngày hôm qua lạc trần còn đem mặt khác hai cái kỹ năng đồng bộ lên tới cấp 200. t m ộ t cái thái thản thần lực một cái quang chi thần tốc hai cái kỹ năng kém hơn một chút chỉ lên tới cấp 200, bởi vì tạm thời không đủ thăng cấp số lần cho nên không thể một hơi đạt tới cấp 210 t ă đẳng cấp thái thản thần lực l v 2 0 0 p h ầ n cấp sử thi cấp bị động tăng lên 760,000% lực lượng t h u tính quang chi thần tốc l v 2 0 0 p h ầ n cấp sử thi cấp bị động tăng lên 760,000% n h a n h nhẹn t h u tính dạng này lạc trần bốn cái tăng lên thuộc tính cơ sở kỹ năng bị động liền toàn bộ đi tới sự thi cấp mà còn lại đơn giản là hai cái bị động tăng lên hp cùng pháp lực giá trị khôi phục kỹ năng cùng với một cái hủy diện chi lực kỹ năng cái này ba cái kỹ năng lạc trần đến tiếp sau cũng sẽ đem chúng nó đẳng cấp tăng lên bất quá bây giờ trước không gấp hôm nay là lạc trần đi tới s á t lục c h i địa ngày thứ bốn mươi chín b u ổ sáng hơn năm giờ chơi còn chưa sáng lạc trần ngay tại an toàn của mình trong phòng chậm dại ăn bữa sáng thuận tiện mở ra khu vực canh tà gấu nhìn một chút tất cả mọi người đã dậy chưa tại tuyến nhân số bốn trăm sáu mươi người còn có nửa giờ s á t lục chi tháp lại m u ố n giáng lâm thật chờ mong lần này ta nhất định muốn tiến lên hai tầng ta cảm giác đi qua cái này một tuần lễ ta thực lực tăng lên không ít lần này có lẽ có khả năng đánh tới tầng thứ tám tầng thứ tám trên lầu tam giai vô địch mục tiêu của ta là đánh tới tầng thứ mười chỉ cần có thể đánh thông quan tầng thứ mười ta liền đủ hài lòng sáu trăm sáu m ộ t cái hai cái đều là đại lão cái gì đại lão chúng ta cái này s á t lục tiểu trấn bên trong trừ lạc trần đại lao bên ngoài còn có cái gì dám tự xưng là đại lão không giống lạc trần đại lão là đại lao bên trong đại lao tên gọi tắt siêu cấp đại lão mà các ngươi là bình thường đại lão dù sao đối ta một cái chỉ có thể đánh qua tầng thứ năm tiểu tốt mà nói đều không sai bị lắm tầng thứ năm không tệ ta tuần trước mới miễn cưỡng đánh qua tầng thứ tư đây vậy cái này tuần lễ đâu tầng thứ năm không là vấn đề tầng thứ sáu cũng có thể thử một lần sáu sáu sáu o các ngươi đ o á n lạc trần đại lão lần này có thể đánh tới tầng thứ mấy đây còn phải nói thượng lễ bái lạc trần đại lão đều đánh tới tầng hai mươi b ố lần này không nợ đánh đến tầng hai mươi lăm ít ta cảm thấy tầng hai mươi sáu đều không phải vấn đề hù chết người lạc trần đại lao cấp độ cho dù lấy ra một cái số lẻ đến đều là chúng ta cần mười phần cố gắng mới có thể làm đến còn không phải sao xem ra tất cả mọi người lên thật sớm lạc trần nhìn xem kênh tán gẫu bên trong những n à y nhấp nô tin tức s á t lục tiểu trấn bên trong bốn trăm sáu mươi người lúc này tối thiểu có hai phần ba là đang tán gẫu k a n h bên trong thảo luận liên quan tới sắp giáng lâm s á t lục chi tháp sự tỉnh lạc trần nhìn một hồi sau đó liền tắt đi kênh tán gẫu đến mức những người kia suy đoán hắn lần này có thể đánh tới s á t lục chi tháp tầng thứ mấy trên thực tế lạc trần chính mình cũng không rõ ràng chính mình có thể đánh tới tầng thứ mấy chủ yếu là hắn còn chưa có thử qua chân chính thập giai là d ạ n gì g có thể hay không đánh qua s á t lục chi tháp thứ tầng hai mươi lăm hắn thật đúng là khó mà nói nhưng nếu như tầng hai mươi lăm có thể qua lời nói như vậy tầng hai mươi sáu hẳn là cũng ngăn không được hắn tầng hai mươi bảy lời nói khả năng sẽ tương đối khó khăn nhưng hẳn là cũng có thể thử một chút đương nhiên tất cả tiền đề đều là tầng hai mươi lăm có thể qua sáu giờ s á n g chỉnh s á t lục chi tháp giáng lâm lạc c h â n là kẹp lấy điểm tới đến trung tâm quảng trường kèm theo huyết s á t tháp cao xuất hiện tại trong tầm mắt ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn t ừ n g đạo huyết quang phóng lên tận trời bay vào tháp cao bên trong chỉ t r h ớ p mắt vừa v ẫ n còn đầy áp người trên quảng trường chỉ có một người đều nhìn không thấy s á t lục chi tháp thứ tầng hai mươi b ố lạc trần hơi hoa chút thời gian một đường r ế t tới nơi này một cái tử vong c h i ác nhẹ nhõm đem tầng hai mươi b ố một n g à n người thủ quan toàn bộ tiêu diệt về sau lạc trần đem cái kia giải rác một nghìn có thể truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh thu hồi đây đều là tinh thần thuộc tính thuộc tính kết tinh tính đến tuần trước còn lại một trăm mười viên lạc trần đã có trọn vẹn một nghìn hai trăm hai mươi viên tất cả đều là tinh thần thuộc tính nghe nói chiến thần điện bên kia thường xuyên sẽ có người trao đổi thuộc tính kết tinh đến lúc đó đi xem một chút lạc trần nghĩ thầm một bên chờ lấy mười giây đồng hồ đếm ngược kết thúc rất nhanh theo đếm ngược kết thúc n y mắt lạc trần thân ảnh chính là biến mất tại thứ tầng hai mươi b ố không gian bên trong bá sắt lục chi tháp tầng thứ hai mươi lăm lạc trần thân ảnh xuất hiện ở đây tầng thứ hai mươi lăm không gian là một đám mây sương mù lượn lở sân mạch lạc trần xuất hiện tại một tòa cao vóc vân sơn trên đỉnh lúc này nơi xa có mười đạo to lớn của sáng g á n g lâm ầm ầm ầm ầm ầm động tính này xa so với phía trước đều lớn nhìn lạc trần nhịn không được lộ ra ngưng trọng biểu lộ một lát sau tia sáng tàn đi lộ ra mười tôn quái vật khổng lồ thân ảnh lạc trần một cái tin tức trinh sát n é m qua xem xét những n à y người thủ quan tin tức yêu tộc chín đầu phục chế thể đẳng cấp thập giai sơ cấp giới thiệu yêu tộc bên trong chín đầu yêu x à nhất tộc thanh niên tài tuấn vẹn vẹn tu luyện ngàn năm chính là đạt tới thập giai tu vi chiến l ự c càng là không phải so bình thường cựu đầu xả còn có một chương thả xuống buổi trưa hôm nay trạng thái không quá tốt chương hai trăm chín mươi sáu một đao một cái đầu biến thành bia sống cựu đầu xà chương hai trăm chín mươi sáu một đao một cái đầu biến thành bia sống cựu đầu xà lạc chân nhìn phía xa cái kia mười tôn quái vật khổng lồ cái này cựu đầu xà hình thể thật là đủ lớn đầu đuôi ở giữa chiều dài chỉ sợ là phải gần v ba mét giờ phút này bàn thành xà trận phía sau dựng thẳng lên đầu đều có ngàn mét cao từ xa nhìn lại giống như mười toàn núi thịt tàn ra từng trận kinh khủng man hoang khí tức nhân tộc tiểu quỷ chỉ là cựu giai cũng dám tới khiêu chiến hai mươi lăm tầng hai mắt đỏ tươi mở ra miệm to như chậu máu phía sau miệng nói tiếng người cựu đầu xà làm cản cười nhạo nói hay là tranh thủ thời gian cút về luyện thêm cái mấy trăm năm nói sau đi ngươi nói cũng không đúng như vậy cái này n h â n tộc tiểu quỷ có thể tại t â n thủ giai đoạn liền x ô n g đến cái này tầng thứ hai mươi lăm đã là cái này một nhóm tân nhân bên trong cực kỳ xuất sắc cái kia đáng tiếc n h â n tộc yếu đuối chú định không có gì tương lai không sai nào giống chúng ta yêu tộc trời sinh cường đại yêu tộc có cái gì tốt khổ tu ngàn năm mới đạt tới t h ậ p g i a i nếu là đổi lại n h â n tộc ngàn năm thời gian đã sớm hoàn toàn không chỉ như thế ừ n h â n tộc tiềm lực có hạn h u n hồ tuyệt đại đa số người tộc căn bản không có tu luyện cơ duyên cả một đời đều chỉ có thể là cái phạm nhân mà thôi nơi này chính là sát lục c h i địa cái dạng gì cơ duyên không có hôn đản ngươi đang chất vấn ta lời nói chất vấn thì thế nào muốn đánh nhau sao lạc trần nhìn xa xa nói chuyện đầu kia cựu đầu xà nguyên bản còn muốn phản bác hai câu kết quả nói xong nói xong cái này ra hỏa chính mình chín cái đầu liền dùng b e n nhìn lạc trần cũng cười thú vị như vậy sao chính mình cùng chính mình cãi nhau ngâm miệng lúc này bên cạnh bên kia cựu đầu xà gấm thét đừng để nhân tộc tiểu quỷ chế dễ ước ngươi cái này tên mu xuân bá chín ánh mắt đồng loạt nhìn qua cái này ngu ngốc nói chúng ta ngu xuẩn ta nhìn hắn mới ngu xuẩn hắn nhìn xem tựa như cái kẻ ngu không sai thuần đại ngốc một cái để ta cắn hắn một cái chín cái đầu lúc này ngược lại là nhất trí đối ngoại nhưng lạc trần không nhìn lầm bọn họ không phải đều là chân chính yêu t ộ c chín đầu phục chế thể sao cũng chính là nói trước mắt mười đầu cựu đầu xà nhưng thật ra là một đầu cựu đầu xà ngâm miệng các ngươi những ngày ngu xuẩn mặt khác cựu đầu xà nhộn nhịp g i ậ n mắng bọn họ nhìn qua tựa hồ muốn hơi thông minh một điểm ân nhưng cũng thông minh có hạn lạc trần nhìn thú vị không nghĩ tới bọn g i a hỏa này sẽ như vậy có tiết mục vất quá nhìn một hồi về sau lạc trần cũng quyết định trước làm chính sự từ một lần những n à y cựu đầu xà thực lực đến tội cùng làm sao bá phía sau hắc diễm vũ dực chấn động sau đó lạc trần thân ảnh nháy mắt chính là hóa thành một đạo màu đen ánh sáng trong chớp mắt chính là xuất hiện ở một đầu cựu đầu xà trước mặt đoạn tinh thất t u y ệ t chạm trong tay đoạn diệt chi nhận trong chốc lát chém ra như quỷ mị bảy lần chẳng kích đệ nhất đao rơi xuống một cái còn tại lũ lo không ngừng cựu đầu xà đầu nháy mắt phốc một tiếng bị lạc trần một đao chém xuống to lớn đầu so một ngôi nhà còn muốn lớn rất nhiều trọng lượng càng là vượt qua hơn và tấn、Phúc. ô quang l ó i lên theo sát lấy liền lại là một cái đầu bị chém xuống sau đó là viên thứ ba viên thứ tư. bảy lần c h à n kích chính là bảy viên đầu bị chém xuống sau đó lạc trần nháy mắt kéo dài khoảng cách xa xa thối lui ánh mắt nhìn chằm chằm đầu này cựu đầu xà thanh máu khá lắm vậy mà còn thừa lại một phần mười khoảng t r ư ờ n g không hổ là cựu đầu xà nhất tộc thiên tài lạc trần dùng chiến lược trinh sát dụng cụ nhìn qua đẳng cấp biểu thị là thập giai sơ cấp c h i đầu thực tế chiến lược nhưng là đạt tới thập giai trung cấp mà còn cái này ra hỏa ra dày thì béo thật đúng là không phải dễ dàng như vậy liền bị chém giết Á á á. đầu của ta ngươi làm cái gì ngươi đến cùng làm cái gì bảy cái đầu bị chặt xuống chín đầu còn lại hai cái đầu lập tức liền hét thẳng lên một bên giống giận thân thể cao lớn vọt thẳng hướng lạc trần phương hướng ầm ầm một giây sau một mảnh tre khuất bầu trời liệt diễm bổ tới lạc trần đã sớm chuẩn bị kỹ cảng trực tiếp lách mình tránh đi may mắn cái này sát lục chi tháp tầng thứ hai mươi lăm không gian đầy đủ lớn để lạc trần có đầy đủ nhiều không gian có thể tránh cái này ra hỏa công kích nếu là không gian quá nhỏ trốn đều không có chỗ trốn lời nói vậy liên không xong bá lạc trần hóa thành một đạo h ắ t quang nháy mắt chính là né tránh xa mấy trăm km lại nhìn bên kia mảng lớn dây núi đã bị liệt diễm thôn vệ trong biển lửa gào thét cựu đầu xà cái kế b ả y cái bị lạc trần chém xuống đầu ngay tại thần tốc tái sinh đồng thời cựu đầu xà thanh máu cũng tại lấy không sai biệt lắm mỗi dây hai mươi phần trăm tốc độ khôi phục kinh khủng năng lực khôi phục bất quá đó cũng không phải vấn đề lạc trần vừa vặn sở dĩ dừng lại lui ra phía sau chính là muốn nhìn xem cái này cựu đầu xà năng lực phản kích làm sao hiện tại hắn nhìn thấy trong lòng đã có đáp án đã như vậy như vậy tiếp xuống liền không cần lại dừng tay một giây sau lạc trần thân ảnh nháy mắt biến mất phía trước một giây hắn còn tại mấy trăm km bên ngoài một giây sau hắn đã là vòng qua cái kia mảnh biển lửa đi tới tóc kia cùng cựu đầu xà phía trên đoạn tinh thất t i ợ t chạm thanh máu còn không có về đầy cựu đầu xà chỗ nào gánh vác được cái này bạo tạc tổn thương một nháy mắt chính là chết bất đắc kỳ từ tại lạc trần dưới đ a o ngươi dám đáng chết nhân loại cắn chết ngươi để ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đáng ghét nhân loại tiểu nhi tự tìm cái chết mặt khác cựu đầu xà xem xét nháy mắt trợn mắt trợn rõ ràng chỉ có chín đầu lại cho lạc trần một loại địch nhân có chín mươi cảm giác thật ồn ào đừng nóng nổi ta hiện tại liền đưa các ngươi đi xuống đoàn viên lạc trần đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt băng lánh để mắt tới bọn họ chín cái một giây sau Phúc. máu tơi ư như thiên hà chạy ngược chút xuống lạc trần đã được đến xác nhận một cái đoạn tình thất tuyệt c h ả m không cách nào triệt để giết chết những đại gia hòa này cho nên hắn trước thời hạn đưa lên một cái tử vong c h i ác chết, chết chết lạc trần giết như điên mà những cái kêu cựu đầu xà cũng nổi điên đồng dạng giống giận phun da hòa diễm mưa acid xương độc các loại công kích đáng tiếc lạc t r â n mặc dù không dám gắng gượng chống đỡ bọn họ công kích có thể tốc độ của hắn khinh thường còn hùng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh những này phạm vi lớn công kích vòng qua công kích phạm vi về sau lại cho cho những này cựu đầu xà lấy trí mệnh một kích vẹn vẹn vài giây đồng hồ cái này đ ầ y trời biển lửa khí độc còn chưa tàn đi còn lại cái này chín đầu q u á i vật khổng lồ chính là bước lên cái trước góc chân ầm ầm siêu trăm vạn tấn thi thể trùng điệp đổ vào khe núi lạc t r â n cái này mới dừng lại ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới sân mạch bên trong khắp nơi tản mát từng cô thi thể khổng lồ thật rai cũng bất quá như vậy lạc t r ầ n thầm nghĩ lập tức thi thể khổng lồ dần dần trong suốt hóa sau đó biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mười cái trong suốt long lanh tản ra h u y ế n thải tia sáng t à n g đá giải rác tại sơn mạch các nơi lạc t r ầ n hai mắt tỏa sáng lập tức tinh thần lực càn quét trực tiếp đem cái này mười cái thuộc tính kết tinh cách không thu lấy đi qua thuộc tính kết tinh thể chất phẩm chất thần thoại cấp giới thiệu sau khi phục dụng có thể tăng lên thể chất thuộc tính một trăm bước điểm nhiều nhất có thể phục dụng mười nghìn cái tốt tốt tốt lạc chân hai mắt tỏa ánh sáng đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem trong tay cái này cái thuộc tính kết tinh chương hai trăm chín mươi bảy thông quan thứ tầng hai mươi sáu mười vạn ước thể chất thuộc tính chương hai trăm chín mươi bảy thông quan thứ tầng hai mươi sáu mười vạn ước thể chất thuộc tính từ ngực một cái thuộc tính kết tinh u ố n g vào lạc trần cảm giác toàn thân mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô đồng dạng đinh thể chất một trăm ư c đây chính là một trăm ư c mà dạng này thuộc tính kết tinh một cái thuộc tính có thể phục d ụ mười nghìn cái một lần sát lục chi tháp thậm chí đều thu thập không đủ không do dự lạc trần trực tiếp đem còn lại cái kia chín cái cũng đều phục dụng số dưới lúc ấy liền tăng lên một nghìn ước thể chất t h u tính thể chất thuộc tính buộc phát thức tăng lên cái này phía sau thứ tầng hai mươi sáu cựu đầu s à nên cao hứng bởi vì bọn họ có thể chết càng thống khoái hơn một chút bá tia sáng l ó e lên lạc trần thân ảnh xuất hiện ở một mảnh mới không gian bên trong nơi này là s á t lục chi tháp thứ tầng hai mươi sáu không gian cùng lạc trần trong tưởng tượng bao la không gian khác biệt nơi này rõ ràng là một hòn đảo nhỏ địa hình đảo nhỏ chu vi đều làm ê n h mông vô bờ biển cả xanh đậm nước biển dần dần biến thành đèn nhánh cái kia nước đen bên trong phảng phất tận giấu đi cái gì kinh khủng tự thú một giây sau liền sẽ vọt ra khỏi mặt nước giờ phút này giáng lâm tại hòn đảo nhỏ bên trên lạc trần nhảy lên đi tới đảo nhỏ chỗ cao nhất một tòa ước chừng hai ba trăm m é t cao ngọn núi nhỏ hắn roi mắt trông về phía xa nhìn thấy đảo nhỏ xung quanh một vòng trong biển rộng ước vạn tấn nước biển c u ộ n cuột kèm theo t ó é lên vô số bọc nước từng tôn hình thể khổng lồ cựu đầu x a chính là vọt ra khỏi mặt nước giống như trong thần thoại tự đại biển sâu chỗ ố mà đến quái vật mang theo hủy diệt cùng khí tức tử vong đập vào mặt chật chật còn rất hủ dọn người lạc trần trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm sau lưng hắn h ắ c diễm vũ rực nháy mắt mở rộng rộng lớn cánh chim giống như hỏa diễm tiêu h đốt quanh một tiếng chính là lôi kéo ra một đầu thật dài h ắ c diễm xông thẳng tới chân trời giống giống cựu đầu xa tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thế giới một bó hừng hực chùm sáng n g h đệ xuống mấy trăm km diện tích đảo nhỏ bị nháy mắt phá hủy hóa thành đầy trời mạnh vỡ chìm vào biển cả đúng lúc này một đạo màu đen chỉ từ ngày mà hàng trung điệp b ổ vào một tôn cựu đầu xả thân thể cao lớn bên trên nóng bỏng nhiệt hết dội một viên to lớn đầu rơi vào biển cả có một viên một kích phía dưới liền đem một tôn c ử u đầu xà c h é m g i ế t bá một đạo màu đen ánh sáng kéo lấy bay thẳng hướng mấy cây số bên ngoài một vị khác c ử u đầu xà cái sau giống giận thả ra đầy trời công kích nhưng lạc trần tốc độ quá nhanh c ử u đầu xà công kích trong mắt hắn giống như buồn cười động tác c h ậ m đồng dạng dễ dàng chính là bị hắn toàn bộ né tránh liền một k i a góc cáo đều không thể bị đánh bại một giây sau ầm ầm ư ớ c vạn tấn nước biển lật út thân thể cao lớn đập ầm ầm ở trong nước biển không có kéo thảm bởi vì sinh mệnh chi hỏa đã dập tắt thời khác này lạc trần giống như trong đêm tối tử thần mỗi một đao vung xuống liền có thể cướp đi một tôn cựu đầu xà tính mệnh mạnh như cựu đầu xà có được thập giai trung cấp chiến lược các phương diện đều là đạt tới thập giai cấp độ hắn tại lạc trần cực đoan tốc độ cùng công kích đến yếu ớt liền như là trẻ nhỏ đồng dạng đây là một trường giết chóc lạc trần giết giống như đ i ê n đổi u giết một đầu lại một đầu cựu đầu xà không có thời gian c ú nổ đoạn tình thất tuyệt chạm là sao mà khủng bố bạo tạc t ổ thương một đao liền có thể chém giết một tôn cựu đầu xà đem nó hp triệt để chống g ố n g sắt lục chi tháp thứ tầng hai mươi sáu không gian xanh lam biển cả đ vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ một trăm tôn cựu đầu xà chính là bị lạc trần đ ổ sát hầu như không còn phấp một đạo huyết quang nở rộ sau cùng một tôn cựu đầu xà cũng là tại kêu thảm bên trong bị lạc trần một đao c h é m g i ế t nhìn xem cựu đầu xà thi thể khổng lồ chìm vào vô tận biển cả lạc trần bay tại trên bầu trời phía sau là thiêu đốt h ắ c diễm vũ dực một sợi ánh mặt trời lúc này xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù chiếu rọi trên biển cả cho lạc trần phía sau ngất nhiễm lên một tầng màu vàng ánh sáng Bạch. Bạch. Bạch. từng k h o ả ánh sáng ngôn màu thần thoại cấp thuộc tính kết tinh bay tới tại tinh thần lực khống chế bên dưới bọn họ lơ lửng tại lạc trần lòng bàn tay trái bên trên nước biển đưa bọn họ rửa sạch lạc trần hám miệng từng khoa húm vào đinh thể chất một trăm ư c đinh thể chất một trăm ư c đinh thể chất một trăm ước cựu đầu xà sau khi chết lưu lại thuộc tính kết tinh tựa hồ cũng là thể chất thuộc tính tầng thứ hai mươi lăm thời điểm như vậy lúc này tại cái này thứ tầng hai mươi sáu vẫn như c ũ n h ư vậy bất quá không quan trọng thể chất thuộc tính đối với lạc trần mà nói đồng dạng là trọng yếu thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính một dạng cũng có thể cung cấp hắn lực lượng cường đại cộn nguồn mà theo một trăm cái thần thoại cấp thuộc tính kết tinh bị lạc trần tất cả đều uống vào về sau thể chất của hắn thuộc tính cũng là lần thứ hai trận tăng trọn vẹn mười nghìn ước đặt tới một cái vượt xa mặt khác ba loại thuộc tính độ cao Bá. tia sáng l ó e lên mười giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kết thúc lạc trần thân ảnh cũng là biến mất tại thứ tầng hai mươi sáu không gian bên trong giữa quảng trường thời gian vẹn vẹn mới đi qua mấy phút lúc này một đạo huyết quang từ trên trời s á t lục chi tháp bên trong bay ra rơi vào trên quảng trường hiện ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi tới từ ngực lạc trần đưa tay đem một cái thần thoại cấp thuộc tính kết tinh uống vào. sau đó ngẩng đầu liếc nhìn phía trên tòa kia sắt lục chi tháp đi theo chính là quay người rời đi tòa này còn g trường hắn vừa vặn đánh thông quan sắt lục chi tháp tầng thứ hai mươi bảy một nghìn tôn cựu đầu xà cũng ngăn không được hắn giết chóc bộ pháp nhưng tại thứ hai mươi tám tầng lạc trần thậm chí không thấy được là ai đã giết chính mình chỉ là trong nháy mắt hắn liền chết liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có doa đến hắn tại phục sinh nháy mắt liền lập tức lựa chọn l u i r a thập nhất ra i khủng bố a lạc trần lắc đầu một bên đem còn lại thuộc tính kết tinh một cái một cái u ố n vào trọn vẹn một nghìn cái thần thoại cấp thuộc tính kết tinh lần ạ c t r là mãi đ ế này về tới t an o n mình nhà thời điểm, mới đưa bọn họ toàn bộ phục dụng xong. Lần n của phục đưa điểm, mới thời họ à bộ thể chất của hắn thuộc tính chính là lần thứ hai tăng gọn mười vạn ước hp .E. càng là vượt qua hơn hai vạn triệu ép thẳng tới ba vạn triệu mà đi trở lại phòng an toàn lạc trần trực tiếp truyền tống đến bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên kia trước đi mê vụ thương hội mua sáu mươi kiện truyền kỳ cấp trang bị sau đó lạc trần quay đầu liền đi khu giao dịch muốn nhìn xem có hay không trao đổi thuộc tính kết tinh kết quả hai giờ đi dạo xuống đừng nói trao đổi truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh liền sử thi cấp đều không có lạc trần thất vọng rời đi khu giao dịch sau đó liền chạy thẳng tới chiến thần điện phương hướng mà đi chiến thần điện trên quảng trường cực lớn lạc trần sau khi đi vào không có vội vã đi trung ương chiến thần tháp mà là đi tới xung quanh khu nghỉ ngơi ngồi xuống điểm một ly uống một bên uống một bên mở ra chiến thần diễn đàn xem lên phía trên thiếp mời tới chiến thần diễn đàn bên trên thảo luận chuyện gì thiếp mời đều có lên đến làm sao công lược thập nhất giải phó bản mặc dù chỉ là lý luận xuông xuống đến khu giải trí nhà ai cửa hàng cô nương phục vụ tốt nhất phía dưới có một đám lf hồi phục ngày hôm qua trạng thái quá kém không biết ra được đồ vật đến c h o n ê g tại n mới nhất ban bốn một đống lớn thiếp mời bên trong lục soát đưa vào từ mấu chốt thuộc tính kết tinh về sau trước mắt giới diện bên trên thiếp mời số lượng nháy mắt giảm bớt chín mươi chín còn lại những n à y chính là lạc trần muốn tìm t h ế p mời giao dịch thuộc tính kết tinh một đội một chỉ cần thể chất lực lượng thuộc tính thuộc tính kết tinh một đ ổ i một có nhanh nhẹn thuộc tính đến chỉ cần thần thoại cấp thể chất nhanh nhẹn lực lượng trừ tinh thần cái gì đều lớn truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh trao đổi cả một cái giao diện bên trên đều là cùng loại loại này t h i ế t mời mà còn tất cả đều là hôm nay mới vừa ban bố sớm nhất cũng là mấy phút phía trước ta liền biết lạc t r â n biết miệng lên sau đó điểm vào một cái một giây phía trước mới vừa ban bố t h i ế t mời điểm kích phát thiếp người về sau cho hắn phát một cái vm đi qua ba ba của ngươi đã t h ư ợ tuyến ta có tinh thần thuộc tính truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh ngươi có thể đổi bao nhiêu đối phương qua hai ba giây liền hồi đáp lạc trần hát cá nguyên thủ ta cũng muốn t r ì n h chiến yêu đương chiến trường một nghìn viên có sao người muốn cái gì thuộc tính danh tự này lạc trần nhìn đối phương danh tự bất lực nhổ nước bọt bất quá cái này cũng bình thường dù sao chiến thần điện đăng ký người sử dụng quá nhiều tại không cho phép trùng tên giới tình huống đại gia biệt danh sẽ thay đổi càng ngày càng kỳ quái cũng là bình thường trừ phi có người vận khí tốt vừa vận t ạ i cái nào đó thâm n i ê n người chơi tử vong một giây sau tiến hành đăng ký như vậy mới có thể đăng ký đến số lượng từ tương đối hơi ít biệt danh ví dụ như l ạ trần vận khí của hắn cũng không tệ ba ba của ngươi đã thượng tuyến lực lượng c ũ n g nhanh nhẹn c á c đến năm trăm viên có sao hắc cá nguyên thủ ta cũng muốn t r ì n h chiến yêu đương chiến trường có ở đâu giao dịch ba ba của ngươi đã thượng tuyến chiến t h ầ n tháp ta tại e ba mươi một khu b nơi này hắc cá nguyên thủ ta cũng muốn t r ì n h chiến yêu đương chiến trường t ố t ta liền tại phụ cận lập tức đến song phương ước định cẩn thận về sau lạc trần chính là tắt đi chiến thần diễn đàn sau đó liền chờ đợi cái kia muốn t r ì n h chiến yêu đương chiến trường hắc cá nguyên thủ tới đại khái hơn một phút đồng hồ bộ dạng một cái dưới chân lạnh lùng bốc lên khói đen giá hỏa đi tới phụ cận ngó g i o rác tại khắp nơi tìm người bộ dạng lạc trần phất tay ra hiệu một cái đối phương nhìn thấy phía sau lập tức chạy tới ba ba của ngươi đã thượng tuyến đối phương hỏi đồng thời đánh giá lạc trần ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ ngạc nhiên t r i n h chiến yêu đương chiến trường hắc cá nguyên thủ lạc trần cũng tại đánh giá đối phương cựu giai vô địch chiến l ự c không có ma bệnh bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn nhiều nhất chính là cựu giai vô địch thứ nhì là cựu giai cao cấp sau đó mới là thập giai cùng ngụy thập giai là hắc cá nguyên thủ đối phương mở miệng vốn nắn nói sau đó ngồi xuống từ không gian chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái dương nhỏ nơi này là năm trăm viên nhanh nhẹn thuộc tính truyền thuyết cấp thuộc tính kết t i n h cùng năm trăm viên lực lượng thuộc tính truyền thuyết cấp thuộc tính kết t i n h ta muốn một nghìn viên tinh thần thuộc tính truyền thuyết cấp thuộc tính kết t i n h mang đến sao tự xưng hắc cá nguyên thủ nam t ử nói đều tại đây lạc trần lấy ra một cái không sai biệt lắm t i ể u dáng dương nhỏ mở dương ra bên trong là một nghìn viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết t i n h toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính kiểm tra một chút đi đối phương nhìn thấy lạc trần trong dương đồ vật sau đó cũng mở ra chính mình dương song phương lẫn nhau kiểm tra một chút xác nhận không sai về sau chính là hoàn thành giao dịch cuối cùng là góp đủ toàn bộ thuộc tính một nghìn tự xưng hắc cám nguyên thủ nam nhân c ư ờ i ôm lấy dương sau đó cũng không quay đầu lại l i ề n đi lạc trần lúc này cũng là cầm lấy trong dương từng khỏa thuộc tính kết tinh một hai khỏa một hai khỏa hướng trong m i ệ n g nhét một nghìn viên thuộc tính kết tinh hoa lạc trần mấy phút mới toàn bộ phục d ụ n g xong kể từ đó lạc trần lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính cũng là nhộn nhịp chợ tăng năm trăm ư c không sai biệt lắm lạc trần đứng dậy đem trong chén đồ uống uống xong về sau chính là quay người hướng về chiến thần tháp phương hướng đi đến vá trời xanh bạch vân chờ đợi không gian bên trong lạc trần thân ảnh trống dông xuất hiện bắt đầu g h é đôi lạc trần nói xong đi đến một bên trên tảng đá lớn ngồi xuống đã là năm mươi tháng liên tiếp hắn hiện tại ghép đôi đứng lên cũng không có vừa bắt đầu nhanh như vậy đại khái mười mấy giây đồng hồ phía sau bá lạc trần thân ảnh mới là biến mất đang chờ đợi không gian bên trong tiếp xuống lạc trần lấy bình quân một phút đồng hồ một tràng tốc độ không ngừng tăng lên chính mình thắng liên tiếp buổi diễn từ lúc mới bắt đầu năm mươi tháng liên tiếp rất nhanh liền đánh tới sáu mươi tháng liên tiếp sau đó là bảy mươi tháng liên tiếp tám mươi tháng liên tiếp mãi đến lạc trần thắng liên tiếp buổi diễn đi tới chín mươi tháng liên tiếp về sau ghép đôi tốc độ lại trở nên chậm lần này lạc trần đợi trường sắp có một phút đồng hồ mới hoàn thành các đôi b á trước mắt cảnh v ậ t thay đổi một giây sau lạc trần cũng đã là xuất hiện ở một tòa đường k í n h siêu mười km to lớn trên lôi đài hắn nhìn hướng đối diện cách mình đại khái một km bên ngoài đối thủ kia yêu nhân trước mặt là một cái đầu hưng nhân sinh yêu quái phía sau một đôi diều hâu cánh mở rộng phanh một cái liền bay đến giữa không trung nhân tộc chết cái này rõ ràng là cái yêu tộc người chơi yêu tộc cùng s á t lục c h i địa yêu thú lại có khác nhau rõ ràng nhất khác nhau chính là yêu thú sẽ không hóa hình nhưng yêu tộc tại thực lực đạt tới nhất định cấp độ phía sau đều sẽ hóa hình mà còn yêu tộc thích nhất hóa hình hình thái chính là yêu thủ linh thân ngụ ý yêu tộc vĩnh v i ế n ép nhân tộc một đầu trước mắt cái này ưng yêu cũng là như thế đầu ưng nhân sinh vừa lên đến liền hô hào nhân tộc chết gì đó giống như vậy yêu tộc lạc trần tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong cũng nhìn thấy qua không í t mặc dù nội thành không cho phép đỡ võ nhưng đánh một chút miệng trận ồn ào vài câu gì đó cơ hội là mỗi một ngày đều tại trình diễn bá ba giây đồng hồ đến ngược kết thúc nháy mắt đối diện cái này đầu ưng nhân sinh ưng yêu chính là nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về lạc trần bên này r ế t tới đây có thể một giây sau ẩm từ trên trời giáng xuống ưng yêu một c h ả o đập t ầm ầm trên lôi đ à i tàn ảnh hắn kinh ngạc nhìn bị chính mình xé nát lạc trần nguyên lai、like、đây chẳng qua là lạc trần lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh mà thôi mà chân chính lạc trần giờ phút này đã xuất hiện ở cái này ưng yêu sau l ư n g giữa không trung diện trong tay lạc trần tử vong chi lực ngưng tụ một giây sau phanh một tiếng trước mắt ưng yêu nháy mắt nổ tùng hóa thành đầy trời hết nhục mạnh lạc trần từ giữa không trung rơi xuống trên lôi đài đúng lúc này ha ha ngươi bị lừa rồi một thanh em đột nhiên xuất hiện đi theo nguyên bản đã chết đi ưng yêu vậy mà là xuất hiện ở sau lưng lạc trần l o ạ ra hàn quăng móng vuốt đ ố n g nhiên trùng điệp trộm vào lạc trần phía sau một chảo này ưng yêu có lòng tin đem trước mắt cái này nhân tộc trái tim cho vồn á t có thể một giây sau k e n móng vuốt sắc bén va chạm tại lạc trần trên lưng vậy mà là phát ra s á t thép va chạm đ ộ n tĩnh ưng yêu xứng sở không thể tin nhìn xem một màn này chương hai trăm chín mươi chín thứ một trăm tràng thập giai đối thủ cái h này ứng yêu cũng là ngụy thập giai chiến lược nhưng rất hiển nhiên đồng dạng là ngụy thập giai lạc trần cái này ngụy thập giai ít nhiều có chút vượt chỉ tiêu thắng lợi theo chiến thần tháp nhắc nhở xuất hiện một giây sau lạc trần thân ảnh chính là lại lần nữa về tới cái k i a phiến đ ằ n g trở không gian bên trong trở lại chờ đợi không gian ngay lập tức lạc trần chính là tiếp tục trận tiếp theo ghép đôi bây giờ hắn đã cầm xuống chín mươi mốt tràng thắng liên tiếp chỉ cần lại t h ắ n g chín tràng hắn liền có thể cầm xuống trăm tràng thắng liên tiếp thu hoạch được bách chiến vương giả s ư ơ n g hảo một phút đồng hồ sau b á lạc trần thân ảnh biến mất đang chờ đợi không gian bên trong một mảnh cắt vàng đầy trời trong sa mạc hai đạo nhân ảnh cách nhau mấy trăm mét khoảng cách xuất hiện ở đây lạc trần nhìn hướng chính mình ván này đối thủ lại là yêu tộc hắn kinh ngạc nói đối diện chiến thần tháp cho hắ bất ngờ lại là một cái yêu thủ lính thân yêu tộc chỉ bất quá lần này là chỉ hạt tử tinh đối phương đỉnh lấy một viên bọ cắt đầu cái mông phía sau còn dài một đầu đôi bò cạp mặc áo giáp màu đen hạt tử tinh đối với nơi xa lạc trần khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác một giây sau ẩm hai thân ảnh gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ hạt tử tinh cũng là ngụy thập giai chiến lược thực lực không tầm thường đặc biệt là sau người đôi bò cạp đại danh đỉnh đ ỉ ngựa độc cọc lạc trần tự nhiên không có khả năng không biết cho nên lạc trần một hồi này cũng không muốn đón đỡ cái này hạt tử tinh công tích ai biết cái này ra hỏa công kích có phải là có thể vượt qua bản thạch hộ thuẫn triệt tiêu cực hạn vạn nhất vượt qua không ít lời nói cũng là phiền phức cho nên lạc trần trực tiếp bằng vào tốc độ của mình cho né tránh tránh thoát đồng thời lạc trần còn lấy tử vong chi ác đả thương nặng đầu này hạt tử tinh chỉ bất quá liền tại lạc trần muốn lấy đoạn tình thất tuyệt chạm đem nó kết thúc thời điểm đầu này hạt tử tinh vậy mà thoáng cái liền chui vào hạt cắt bên trong không thấy bóng dáng lạc trần hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới sa mạc hoàn toàn không nhìn thấy cái kia hạt tử tinh chạy đi chỗ nào cảnh tượng này bản đồ đối với đầu này hạt tử tinh mà nói sợ không phải như cá gặp nước à. lạc c h â n nhịn không được nổ nước bọt sau đó trong tay hắn một viên hội tụ cường đại lực lượng hủy diệt hủy diệt quang cầu ngưng tụ thành hình đi đột nhiên hủy diệt quang cầu kéo lấy cái đôi u thật dài đột nhiên đụng vào phía dưới sa mạc bên trong một giây sau oanh long long long kinh k h ủ n g bạo tạc nháy mắt chính là càn quét xung quanh mấy trăm km p h ạ m vi màu đen mây hình nấm chậm rãi lên không từ trên cao quan sát liền như là đại đ i ệ bên trên bị trồng hạ một đoá vô cùng to lớn cây nấm đồng dạng trang diện rung động nhân tâm còn không ra sao lạc trần nhìn xem phía dưới lại không có nhìn thấy đầu kia hạt tử tinh t h â n ảnh hắn đương nhiên biết tên kia khẳng định không chết không chỉ là bởi vì chiến thần tháp tranh tài kết thúc nhắc nhở chưa từng xuất hiện càng là bởi vì cấp tám mươi hủy diệt c h i lực không có đem đối phương m i ệ u sát uy lực sau một hồi dư âm nổ mạnh tản đi lộ ra phía dưới một cái đường kính gần tới ba trăm km to lớn hố sâu hố sâu chỗ sâu nhất chừng hơn một trăm km thâm nhập sâu trong lòng đất có thể lạc trần cũng không có ở trong đó nhìn thấy đầu kia hạt tử tinh thần ảnh uy chớ nút không đi ra a lạc trần nhịn không được lớn tiếng t kết quả một giây sau thắng lợi lạc trần đầu tiên là s ư ớ n g sở đi theo kịp phản ứng đây là đối phương chủ động đầu hàng lui ra ô、oh. như thế sợ sao lạc trần d ở khóc d ở cười lắc đầu mà đổi thành một bên lui ra chiến cuộc đầu kia hạt t ử tin h lúc này cũng là tại chính mình chờ đợi không gian bên trong liếm lắp vết thương đáng ghét n h â n t ộ c hắn một bên khôi phục thương thế một bên chửi mắng liên tiếp kết quả hiện tại lại muốn từ đầu tới qua tháng t h ắ n g tháng tiếp xuống chiến cuộc lạc trần mỗi một chàng đều cầm xuống thắng lợi cuối cùng nhất trong đó có mấy trận là đối thủ biết rõ không địch nổi dưới tình huống chủ động nhận thua lưu ra liên c u n g phía trước đầu kia hạt tử tinh đồng dạng h i ệ n nhiên chiến cuộc đến cấp độ này về sau lạc trần gặp phải đối thủ cũng là nhiều hơn rất nhiều bảo mệnh năng lực mà còn từng cái cũng cơ bản sẽ không đặc biệt đâu sát nhất định muốn cùng lạc trần phân ra cái ngươi chết ta vòng tới b á một tòa thành thị đổ nát bên trong lạc trần thân ảnh xuất hiện tại một tòa sụp đổ một nửa nhà chọc trời đính chót nơi xa một cái tầm mắt chống trải n ã tư đường một thân ảnh khác xuất hiện tại cái kia lạc trần nhìn hướng đối phương đối phương cũng hướng về hắn đi qua đây là lạc trần thứ một trăm trận đấu t h ắ n g trận này hắn liền có thể cầm xuống trăm thắng liên tiếp thu hoạch được bách chiến vương giả danh hiệu vinh dự chỉ là lần này đối thủ t h ậ p g i a i lạc trần xuyên thấu qua chiến lược chính xác dụng cụ nhìn thấy đối phương chiến lược đẳng cấp rõ ràng là thập giai sơ cấp không phải nói trăm thắng liên tiếp về sau mới sẽ gặp phải cao chính mình một cái lớn đẳng cấp đối thủ sao làm sao đến hắn nơi này mới vừa vặn thứ một trăm tràng liền gặp nhằm vào ta lạc trần hơi n h ũ mày lúc này đối diện đối thủ kia cũng là hướng về phía lạc trần bên này mỉm cưỡi phát tay đối phương cũng là nhân tộc giai đến cùng làm tinh nhân loại gần như không có bất kỳ cái gì khác nhau trừ cái đầu cao điểm không sai biệt lắm hai m năm sáu khoảng t r ư ờ n g nếu như thoa lên màu làm thuốc màu lại đến đầu cái đôi lời nói nói được một chút tạ vạ tạ cũng không có vấn đề gì huynh đệ ngươi tốt đối phương hướng về phía lạc trần bên này lớn tiếng tê ừ bá lạc trần phía sau hắc diễm vũ dực mở rộng hướng về phía dưới bay đi hắn không có quá mức tới gần đối phương dừng ở khoảng cách đối phương khoảng trăm mét vị trí huynh đệ ngươi bao nhiêu tràng thắng liên tiếp ngụy thập giai vậy mà gặp ta cái này thập giai đối phương vừa cười vừa nói một bộ không chút nào gấp gáp đánh nhau bộ dạng ngay vậy lạc trần trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói ra đây là thứ một trăm tràng hòa a đối phương kinh ngạc nói huynh đệ kia ngươi rất lợi hại a là trực tiếp một hơi đánh tới nơi này a lợi hại lợi hại đối phương một mặt bội phục bộ dạng vô tay lạc trần nhìn đối phương không xác định cái này ra hỏa là tại cố ý làm quái sau đó muốn nhân cơ hội đánh lén mình hay là nói tính cách thật là dạng này chớ để ý ta người này chính là tương đối như quen thuộc đối phương cười một cái nói đúng rồi ta biệt danh là cao lớn uy vũ bất tử chiến thần nhận thức một chút ta không sai biệt danh lạc trần nói đây không phải là lời khách sáo mà là đối phương cái này biệt danh tại lạc trần đã thấy những cái kia kỳ i a k hoa biệt danh bên trong đúng là coi như không tệ ít nhất rất bình thường mặc dù có chút ít xấu hổ cùng trung nhị nhưng dù sao cũng so cái gì hắc cá nguyên thủ trinh chiến yêu đương chiến trường tốt ta chương ba trăm sẽ còn biến thân b á c h chiến vương giả cầm xuống chương ba trăm sẽ còn biến thân b á c h chiến vương giả cầm xuống ha ha huynh đệ ngươi biệt danh cũng rất tốt ta cao lớn uy vũ bất tử chiến thần vừa cười vừa nói đây quả thật là không phải khắc khí bởi vì lạc trần thấy rõ ràng đối phương bộ kia ánh mắt hâm mộ kỳ thật ta vừa bắt đầu cũng nhớ tới huynh đệ ngươi dạng này biệt danh đáng tiếc toàn bộ đều t r ù n g tên bất tử chiến thần lắc đầu thở dài nói một mặt tiếp hận dán dấp lạc trần không biết nói cái gì vì vậy lựa chọn trầm mặc lúc này đối diện bất tử chiến thần tựa hồ cũng cảm thấy hai người trò chuyện không sai b i t lắm vì vậy vừa cười vừa nói huynh đệ chúng ta liền bình thường đánh một trận a ngươi không cần lo lắng anh em ta bên này ta có phục sinh thiên phú chết cũng có thể phục sinh bất quá phục sinh một lần phía sau huynh đệ ngươi cũng đừng lại đánh ta bằng không phục sinh số lần muốn dùng xong ta không có chút nào lo lắng ngươi lạc trần trong lòng im lặng n ổ nước b ọ t bất quá đối với cái này ra hỏa lại có cái phục sinh thiên phú lạc trần trong nội tâm hay là hết sức kinh ngạc thậm chí có chút ghen tỵ phục sinh a mà còn nghe vào hay là số lần có thể đổi mới phục sinh cái này nếu là cho hắn liền tốt như thế lạc trần cũng sẽ không cần để ý như vậy cẩn thận ít nhất có thể so hiện tại càng sóng một chút cũng không biết cái này ra hỏa thiên phú mỗi ngày có thể có mấy lần phục sinh số lần nhưng khẳng định không chỉ một lần a có thể lạc trần gật gật đầu đáp lại nói nhìn thấy lạc trần đáp ứng đối diện bất tử chiến thần cũng là cười một cái nói huynh đệ ngươi yên tâm nếu như ngươi không địch nổi lời nói ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình chúng ta hữu nghị của ta hiểu nguyên lai là đánh tình c ả m bài vừa bắt đầu trước trò chuyện vài câu hòa hoãn một cái quan hệ sau đó liền có thể đề nghị đánh thi đấu hữu nghị cái gọi là thi đấu hữu nghị chính là chỉ phân thắng bại không phân sinh tử đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi gặp được đến người thích hợp ví dụ như giống lạc trần cùng đối diện cái này bất tử chiến thần song phương rõ ràng đều là nhân tộc hơn nữa còn là nhân tộc bên trong dài đến nhất giống người một loại bởi vậy thiên nhiên liền tương đối dễ dàng nói chuyện nếu như là một phe là nhân tộc một phe là yêu tộc hoặc là chủng tộc gì khác lời nói cái k h ê m muốn nói bên trên lời nói liền khó khăn ít nhất lạc trần phía trước gặp phải một chút dị tộc đối thủ cơ bản đều là đi lên liền kêu đánh kêu giết một bộ cùng lạc trần có cái gì huyết hải thâm cựu giống như ước định cẩn thận đánh một trận thi đấu hữu nghị về sau đối diện bất tử chiến thần cũng lấy ra binh khí của mình ra ngoài ý định cái này ra hỏa binh khí vậy mà là một thanh to lớn cái bữa mặc dù bất tử chiến thần dài đến rất cao nhưng dáng người lại cũng không lộ ra cường tráng ngược lại có chút hơi gầy bộ dạng Giờ phút này hắn xách theo một cái dài ba mét tự truy nhìn qua ít nhiều có chút không hài hòa ha ha ta người này tương đối thích cái búa một loại vũ khí mà còn đây cũng là vì phối hợp ta kỹ năng bất tử chiến thần vừa cười vừa nói lạc chân gật gật đầu đồng thời tay phải yếu đ ớ t nắm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đoạn diệt chi nhận bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra xuất hiện trong tay hắn một mực nắm chặt xoáy a bất tử chiến thần một mặt g h é tỵ t nhưng nhìn một chút chính mình cái búa lại cảm thấy chính mình hay là càng thích hợp cái búa loại này vũ khí đao kiếm mặc dù soái nhưng mình cái búa cũng không kém huynh đệ t lạc trần lẩm bẩm nói bất quá lạc trần tại tận hành bờ hữu ff ra chỉ bên dưới tốc độ tại thập giai bên trong đều đủ để sưng hùng bất tử chiến thần cái tốc độ này trong mắt hắn hay là quá chậm cùng động tác chậm giống như bá lạc trần nhẹ nhõm né tránh đối phương một cái trọng truy ẩm ẩm trọng truy rơi xuống không gian đều phảng phất muốn bị đập nát đồng dạng Từng từng vòng từng vòng năng lượng m à u đỏ t h ầm gợn sóng u tiếng tán. Âm âm vang bên trong cả tòa thành thị tất cả cao hơn trăm mét kiến trúc đều bị nháy mắt chấn thành bột miệng ha ha đến chiến bất tử chiến thần cao hứng xoay người một cái lại lần nữa đánh tới dài ba mét trong truy trong tay hắn nhẹ như không có gì đồng dạng bị nháy mắt dơ cao khỏi đỉnh đầu sau đó đập ẩ m ầm bên dưới ầm ầm thành thị mặt đường nháy mắt sụp đổ vô số bụi mù rất ồn ào bên trên phóng lên tận trời giết đánh lên bất tử chiến thần cùng vừa rồi hi hi ha ha dáng dấp hoàn toàn khác biệt giống biến thành người khác lạc chân túi đầu nhìn hướng phía dưới cả tòa thành thị đều tại đối phương một bữa phía dưới hóa thành phế tích lúc này trong bụi mù một cái to lớn tay đột nhiên lao ra bụi mù hướng về trên trời lạc trần bố tới thứ quỷ gì lạc trần nháy mắt né tránh đồng thời không quên cho đối phương đưa lên một cái tử vong c h i ác giống bụi mù l a n lộn có gầm thép chuyển đến một lát sau l a n lộn trong bụi mù một đạo thân ảnh khôi ngô lao ra hắn chừng trăm mét cao bao nhiêu lạc trần nhìn thấy phía sau thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt không phải đây không phải là kim cương sao lạc trần kinh ngạc nháy mắt mấy cái cái tia bất tử chiến thần đâu sẽ không chính là đầu này kim cương a quả nhiên một giây sau đầu này kim cương chính là lấy ra một thanh trừng trừng hai trăm thước cự truy vung lấy cự truy liền hướng về lạc trần đập tới đậu p h ộ n g cái này ra h ỏ a làm sao thay đổi kim cương lạc trần một bên trong lòng kinh ngạc một bên xoay tay lại chính là hai cái tử vong c h i ác l i ê n phát giống bất tử chiến thần biến thành kim cương đau gầm thét liên tục thân thể cao lớn càng là không ngừng lùi lại trên thân nổ tung từng đoá từng đoá huyết hoa khá lắm như thế r a dậy thì béo lạc trần nhìn xem miễn cưỡng ăn chính mình ba cái tử vong c h i ác đều không chết đối thủ cũng là hơi kinh ngạc tại đối phương thanh máu độ dày cái này đều nhanh đổi kịp những cái kia bật đi cái này ra hỏa là đắp t i ệ t nghĩ thầm lạc trần động tác trên tay lại không chút nào dừng lại vá một đạo hắc quang c h ư ớ c mắt đã tới hình thể bằng đại kim cương còn chưa kịp phản ứng kinh khủng tổn thương chính là dáng lâm tại trên đầu của hắn đoạn tinh thất tuyệt t r ạ m bảy lần liên trạm mỗi một lần chạm kích đều có thể tạo thành bạo tạc tổn thương dù là đầu này kim cương da dày thịt béo thanh máu dày do người có thể tại công kích kinh khủng như thế bên dưới vẫn là bị nháy mắt đem thanh máu cho t r ố n g giống giống dung trời giữa tiếng k ê u gào thê thảm hình thể bàng đại kim cương nháy mắt chính là rút lại đồng dạng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành bất tử chiến thần gián g dấp ngừng huynh đệ được rồi phục sinh bất tử chiến thần xem xét trên trời lạc trần dọa đến tranh thủ thời gian hô to đầu hàng ta nhận thua huynh đệ ta nhận thua lạc trần dừng lại ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương bất tử chiến thần t h ở hổn hển mấy cái sau đó ngầm đầu nhìn lên bầu trời lạc trần cười khổ nói huynh đệ ngươi công kích này cũng quá nổ tùng a ta có thể là chuyên môn đắp thể chất kỹ năng cũng đều là chạy để cao hát về đi kết quả lại bị ngươi đập phát chết luôn ngươi so những người khác mạnh hơn nhiều lạc trần nói bọn họ đều là đệ nhất đao liền chết n g ư ơ i ít nhất đem bảy đao sẵn sàng nên tiếp lại mặc dù thứ bảy đao thời điểm hay là chết rồi bất tử chiến thần cởi khổ đây cũng không phải là cái gì đáng giá khỏe sự tình a được rồi huynh đệ ngươi thắng ta nhận thua hắn nói chờ một lúc sau khi rời khỏi đây chúng ta thêm cái hào hữu về sau có thời gian thường liên hệ nói xong bất tử chiến thần rất thẳng thắn liền lựa chọn nhận thua lùi ra thắng lợi chiến thần thắp nhắc nhở xuất hiện nói rõ đối phương cũng không phải là giả ý nhận thua lui ra mà là thật đã lui ra chương 301, b á c h chiến vương giả phúc lợi chương 301, b á c h chiến vương giả phúc lợi b á một bóng người xuất hiện tại trời xanh bạch vân hạ chờ đợi không gian bên trong chính là thắng được thứ một trăm tràng thắng liên tiếp lui lại đi ra lạc trần mới từ đối cục bên trong lui ra lạc trần bên này chính là nhận đến, đến từ chiến thần tháp thông báo nhắc nhở đinh chúc mừng ba ba của ngươi đã thượng tuyến thành công lấy được trăm tràng thắng liên tiếp xem như ngươi lấy được trăm tràng thắng liên tiếp khen thưởng ngươi thu được phía dưới phúc lợi phúc lợi một n g ư ơ i tại chiến thần trong cửa hàng bất luận cái gì mua sắm đều có thể hưởng chín giảm năm mươi ưu đãi phúc lợi hai n g ư ơ i mỗi ngày có thể mua mua một trăm l ầ n chiến thần trong cửa hàng công năng loại phục vụ hạng m ụ phúc lợi ba n g ư ơ i tại chiến thần diễn đàn biệt danh phía trước sẽ tăng thêm bách chiến vương giả danh hiệu vinh dự hưởng thụ vô số người cùng bái cùng nghe tị cái này phúc lợi ba n g ư ơ i là nghiêm túc lạc chân một mặt im lặng như vậy cái thứ ba phúc lợi liền có vẻ hơi yếu ớt đầu ba não hoàn toàn không có nửa điểm giá trị thực tế cái gì hưởng thụ vô số người cùng bái cùng nghe tị là ước ao g h n tị a mà còn cái đồ chơi này cũng không có cái gì thực tế chỗ tốt thuần túy chính là một cái hư danh lạc trần cũng không phải loại kê ái mộ hư v i người h n chỉ là vinh quang s ư ơ n g hào gì đó hắn căn bản không thèm để ý chút nào nếu mà so sánh hắn hay là càng thêm coi trọng phúc lợi hai nội dung mỗi ngày có thể mua sắm một trăm l ầ n công năng loại phục vụ h à n g mục cái này mới là hắn muốn có lẽ cái này phúc lợi đối với những người khác mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng đối với lạc trần đến nói cái này phúc lợi có thể quá tốt rồi hiện tại liền đi lạc trần một khắc cũng không muốn chờ vì vậy hắn trực tiếp liền thối lui ra khỏi chiến thần tháp sau đó chạy thẳng tới nơi xa cửa hàng đường phố mà đi bên kia xa tại sát lục chi địa một tòa k h á c thành trấn bên trong đồng dạng thối lui ra khỏi chiến thần tháp cầu nguyên ngay lập tức chính là mở ra chiến thần diễn đàn sau đó tăng thêm vừa vận t ạ i đối cục bên trong gặp phải cái k i a biệt danh t ba m ư ơ ba của ngươi đã thượng tuyến bạn tốt thật đúng là chiếm người tiện nghi biệt danh a đáng ghét ta làm sao lại không có cướp được loại này biệt danh đâu cầu nguyên nhìn xem phát ra ngoài bạn tốt thân thể một bên tức giận chính mình không có đối phương vẫn tốt như vậy tí tí tí. chính hướng cửa hàng đường phố đi lạc trần lúc này cũng là nhận đến chiến thần diễn đàn bên trên bạn tốt thân thỉnh nhắc nhở cái này nhắc nhở kỳ thật có thể đóng lại nhưng lạc trần cũng không phải là cái gì đại danh nhân cũng trừ ban đầu hành khắc đại thúc bên ngoài cũng không có người tăng thêm qua hắn bạn tốt cho nên lạc trần cũng liền không có chú ý tới cái này thiết lập lúc này nghe đến bạn tốt xin nhắc nhở lạc trần cũng là mở ra chiến thần diễn đàn nhìn thoáng qua đầu kia bạn tốt thân thỉnh thông tin cái này ra hỏa cũng không tiếp tục g h é đôi lạc trần trong lòng suy nghĩ một bên đồng ý đối phương bạn tốt thân thỉnh sở dĩ đồng ý chủ yếu là lạc trần cảm thấy cái này ra hỏa thật có ý、tứ. mà còn thêm nữa đối phương hẳn là sớm chính mình rất lâu phía trước gia nhập giết chóc cho chơi có lẽ thông qua đối phương chính mình còn có thể thu hoạch được một chút chính mình không biết tình báo dù sao chỉ là thêm cái h ả o hữu mà thôi lại sẽ không rơi khối thịt đích đích lạc trần bên này mới vừa đồng ý bạn tốt thân tình đối diện liền phát tới một đầu pm cao lớn uy vũ bất tử chiến thần huynh đệ ta liền biết ngươi khẳng định lui ra ghép đôi trở thành bách chiến vương giả cảm giác thế nào a có phải là rất thoải mái cảm giác thế nào nói thật lạc trần tạm thời còn không có cảm nhận được ba ba của ngươi đã thượng t ế n tạm được tạm thời cao ò n không có cảm nhận được cái gì không giống gì có cảm được cái đ ị phương, phương phúc Nghe hình như hắn trước đây cũng hưởng thụ qua bách chiến h ngươi trước vương trước vương cũng này cũng trải đối lời đi lợi, tứ, c đây đây qua qua nên lớn ạ c trần m i t h u ậ mồm hỏi một hỏi c â uy Cao lớn u vũ bất tử chiến thần đương nhiên ta bắt giai cựu giai thời điểm đều xông lên qua bách chiến vương giả vị trí đáng tiếc đột phá đến thập giai phía sau liền lập tức từ đầu tới qua ba ba của ngươi đã t h ư ợ n g tiến ngươi vừa mới đạt tới thập giai vì cái gì không lợi thực lực mạnh hơn về sau lại tiếp tục g h é đôi cao lớn uy vũ bất tử chiến thần ha ha huynh đệ lời này của ngươi nghe xong chính là tân nhân a ba ba của ngươi đã t h ừ a tuyến có ý tứ gì cao lớn uy vũ bất tử chiến thần thường xuyên đi dạo chiến thần diễn đàn ai không biết đánh lên bách chiến vương giả phía sau m ô i tuần ít nhất cũng phải ghép đôi một lần nếu như ngươi không đánh như vậy liền tự động coi là vì ngươi từ bỏ bách chiến vương giả danh hiệu vinh dự như thường muốn theo đầu tới qua còn có loại này quy định lạc c h â n phía trước xác thực không biết chủ yếu là hắn đúng là cái mới gia nhập chiến thần điện không có mấy ngày tân nhân đối với những người có thâm niên này đều biết do thương thức hắn xác thực không hiểu rõ lắm ba ba của ngươi đã t h ư ợ tuyến thì ra là thế thú giáo cao lớn uy vũ bất tử chiến thần huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại ngươi hẳn là các ngươi một lần kêu bên trong xuất sắc nhất một nhóm người một trong a mới vừa gia nhập chiến thần điện liền đánh ra bách chiến vương giả vinh dự hâm mộ chết người ba ba của ngươi đã t h ư ợ n g tuyến ngươi gia nhập cái này giết chóc trò chơi rất lâu rồi sao lạc trần không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược một câu đi qua cao lớn uy vũ bất tử chiến thần ha ha vẫn tốt chứ tính toán thời gian cũng có hơn mười một tháng bất quá ta tại ta một lần kêu bên trong không tính lợi hại lợi hại hơn ta người chỗ nào cũng có đều cũng có đã đạt tới thập nhị giai chiến lực từng cái rất kinh khủng hơn mười một tháng đó chính là cùng hành khắc đại thúc cùng một giới lạc trần nghĩ thầm có thể tại hơn một ư ơ i một tháng thời gian bên trong đem thực lực tăng lên tới thấp dai cái này bất tử chiến thần khẳng định cũng là cấp độ ss s thiên phú bất quá cùng là cấp độ ss s thiên phú ở giữa cũng có trên lệnh tối cường một nhóm kia cấp độ ss s thiên phú cùng yếu nhất cấp độ ss s thiên phú ở giữa trên lệnh đồng dạng không nhỏ chớ nói chi là thiên phú chỉ là cơ sở đến tiếp sau cơ duyên cũng trọng yếu giống vậy cùng một cái thiên phú tại khác biệt người trên thân cũng sẽ có không giống kết quả cũng không phải là nói ngươi thu được một cái cường đại thiên phú liền có thể gối cao không lo ba ba của ngươi đã thừa tuyến ta so với các ngươi muộn gia nhập không ít hiện nay cũng mới hơn sáu tháng mà thôi lạc trần nho nhỏ nói láo dù sao nếu như nói thẳng chính mình gia nhập giết chóc trò chơi mới hơn một tháng lời nói quản c h i là muốn hủ chết người một tháng nhiều liền đạt tới ngụy thập giai thậm chí còn có thể đập phát chết luôn một cái chân chính thập giai người chơi đây cũng không phải là lợi hại hay không vấn đề mà là hợp lý hay không vấn đề trên thực tế lạc trần cũng đã sớm ý thức được điểm này phía trước hắn thậm chí còn nghĩ qua muốn hay không tại khiêu chiến sắt lục chi tháp thời điểm tận lực giấu rốt một cái nhưng phía sau lạc trần hay là từ bỏ ý nghĩ này không có cách nào tận lực giấu dốt lời nói vậy sẽ chỉ giảm bớt hắn thực lực tăng lên tốc độ mặc dù như thế quả thật có thể để chính mình điệu thấp một chút nhưng lạc trần muốn điệu thấp là tại không ảnh hưởng chính mình thực lực tăng lên điều kiện tiên quyết nếu vì điệu thấp liền tận lực áp chế chính mình thực lực tiến bộ còn không bằng không muốn được rồi chương ba trăm linh hai cự vi ê n biến bản thạch hộ t h u ẫ n đẳng cấp tăng vọt chương ba trăm linh hai cự vi ê n biến bản thạch hộ t h u ẫ n đẳng cấp tăng vọt cao lớn uy vũ bất tử chiến thần g e n tị a hơn sáu tháng liền có như thế mạnh thực lực ta hơn sáu tháng thời điểm cũng mới vừa vặn bước vào bắt ra đây Khi thật hơn tháng cao ó lớn uy vũ bất tử chiến thần xác thực sống mới là trọng yếu nhất bất quá lấy huynh đệ năng lực của ngươi chỉ cần không mạo hiểm liệu lĩnh lợi nói nhất định có thể sống đến ta thời gian này ta phía trước còn gặp phải một cái thực lực mới vừa vận đạt tới cựu giai nhưng đã tại s á t lục c h i địa sống hơn ba năm đây này hơn ba năm mới cựu giai lạc trần cảm thấy bất khả tư nghị không phải vì hơn ba năm mới đưa thực lực tăng lên tới cựu giai cảm thấy bất khả tư nghị mà là là người này r à n h r à n h như thế nhỏ yếu đến cùng là thế nào sống hơn ba năm lâu s á t lục tiểu trấn không phải mỗi tháng đều có quái vật công thành sao mà còn cường độ hay là một lần thắng qua một lần thời gian hơn ba năm ít nhất ba mươi bảy lần quái vật công thành cái này cũng chưa chết cũng là nhân tài a lạc trần trong lòng cảm thán ba ba của ngươi đã thượng tiến cái tia đúng là cái hảo vận gia hỏa đúng chiến thần huynh ngươi phía trước thi triển cái tia biến thân năng lực là ngươi nắm giữ kỹ năng cao lớn uy vũ bất tử chiến thần ha ha có phải là rất lợi hại đây chính là một cái truyền thuyết cấp kỹ năng là ta thật vất vả mới đoạt tới tay đồng thời đem n ó cho lên tới mắt cấp ba ba của ngươi đã thừa tuyến truyền thuyết cấp cái tia xác thực lợi hại không biết có thể cụ thể nói một chút cao lớn uy vũ bất tử chiến thần ha ha lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được linh đệ đao pháp của ngươi a đến mức ta kỹ năng này kỳ thật chính là biến thân hệ kỹ năng hạ cự viên biến kỹ năng chỉ bất quá đẳng cấp cao điểm đạt tới truyền thuyết cấp c ự viên biến kỹ năng đặc điểm chính là da dày t h ị t béo nhưng tính cơ động tương đối kém dễ dàng bị trở thành bia sống đánh tính cơ động kém lạc trần nhớ lại một cái phía trước chiến đấu bên trong đối phương biểu hiện phát hiện xác thực như vậy bất quá điểm này nho nhỏ hy sinh đều là đáng giá dù sao chính bất tử chiến thần cũng đã nói c ự viên biến đặc điểm chính là da dày t h ị t béo nhưng làm sao lạc trần đoạn tình thất tuyệt chạm là chân thật tổn thương đồng thời đẳng cấp càng là cao tới cấp hai trăm mười nếu biết rõ thần thoại cấp kỹ năng mắt cấp cũng mới cấp bốn mươi cấp hai trăm mười kỹ năng nói ra có thể hủ chết người s á t lục chi t h á p bên trong chiến lược đạt tới thập giai trung cấp cựu đầu xà đều gánh không được lạc trần t r ắ n g kích thậm chí luận chịu đánh trình độ còn không bằng bất tử chiến thần sau khi biến thân cự viên khẳng đánh cho nên bất kể thế nào nhìn cái này truyền thuyết cấp cự viên biến kỹ năng cũng đúng là đáng giá xưng đạo biến thân hệ kỹ năng ngược lại là có thể suy tính một chút lạc trần nghĩ thầm giống hộ thuẫn loại kỹ năng nhưng thật ra là không cách nào lặp lại được ra bằng không ngơi hướng trên người một người xếp mấy ngàn mấy vạn cái hậu quả kia chẳng phải là tương đối nổ tung đồng loại hình kỹ năng cơ bản đều chỉ cho phép đồng thời tồn tại một cái cùng loại nhiệt huyết quang hoàn loại này cũng là như thế ngươi cho chính mình mặc lên mười cái hai mươi cái đều vô dụng cuối cùng có hiệu lực sẽ chỉ là hiệu quả tốt nhất cái kia còn lại đều là lãng phí nhưng biến thân hệ kỹ năng khác biệt nó thuộc về một cái khác loại hình cho nên có thể đồng thời có hiệu lực lạc trần trong lòng suy nghĩ chính mình có phải hay không có lẽ đi học một cái biến thân hệ kỹ năng không đ ộ dùng cấp quá cao c h u y ể n kỳ cấp liền được đến mức thấp hơn lời nói lại không được không phải lạc trần không nghĩ mà là cái này kỹ năng thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp lại thấp liền không có cung bất tử chiến thần tại diễn đàn bên trên hàn huyên một hồi lạc trần bên này cũng là đi tới cửa hàng đường phố nơi này công năng phục vụ loại chiến thần cửa hàng tại cửa hàng đường phố cũng không phải chỉ có một nhà lạc trần rất nhanh liền tìm tới cách mình gần nhất một nhà sau đó đi vào trong cửa hàng trừ hắn bên ngoài còn có hai cái khách nhân ở mua sắm công năng phục vụ lạc trần chỉ là liếc nhìn liền không có lại quan tâm hắn đi đến một bên đài thứ n h ấ t máy móc phía trước dùng tay lựa chọn kỹ năng thăng cấp phục vụ về sau sau đó gọi ra chính mình thành kỹ năng chọn chúng bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này c vì vậy hắn trực tiếp đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này tăng lên cấp một trăm linh một hơi bắt đầu từ cấp một trăm năm mươi mốt cho lên tới cấp hai trăm năm mươi m ộ t lạc trần còn chưa bao giờ thăng cấp thăng thống khoái như vậy qua cho dù là lần trước thăng cấp tật hành kỹ năng cũng bởi vì cần một cái một cái dùng tay tăng thêm kỹ năng thăng cấp thạch cho nên tại thống khoái trình độ bên trên kém xa lần này chớ nói chi là lúc kia tật hành kỹ năng hay là cái màu trắng kỹ năng mà bàn thạch h ộ thuẫn đây chính là sử thi cấp kỹ năng cái này cảm nhận bên trên chính là hoàn toàn không giống một hơi thăng cấp xong lạc trần cũng là nhìn hướng chính mình kỹ năng này hiệu quả bàn thạch hộ thuẫn lở vờ hai năm một phần cấp sử thi cấp ít nhất tiêu hao mười phần trăm pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là hai trăm tám mươi năm một mươi chỗ tiêu hao pháp lực giá trị hai trăm tám mươi năm một trăm linh bàn thạch h ộ thuẫn h ộ thuẫn được hưởng người thi thuật gấp m ộ ư ơ i phòng ngự thuộc tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị hai triệu tám trăm năm mươi một tất cả tổn thương nên h ộ thuẫn phòng ngự không cách nào bị bất luận cái gì hình thức tiến hành miễn trừ không có thời gian củng độ lạc trần hiện tại pháp lực giá trị là một trăm chín mươi tám sáu n g h ì bốn r bảy i ba triệu bởi vậy cấp hai trăm năm mươi một bàn thạch h ộ thuẫn đang tiêu hao một trăm linh pháp lực giá trị dưới tình huống vẹn vẹn chỉ là nhưng trực tiếp triệt tiêu tổn thương c h í nhưng là cao tới 5 tỷ 663 triệu Đã 56 ước triệu. triệu nhiều. n Chật, chật. Thật đúng là dọa người cái Trong ệ u này thương,、lạc、trần mình đương nhiên lạc đương tổn thương bình thường thập giai trung cấp cường giả đều chưa hẳn có thể đánh ra tới cần phải là loại kia cực kỳ am hiểu công kích mới có thể làm đến có thể dù cho có thể đánh ra lại như thế nào đừng quên cái này vẹn vẹn chỉ là bàn thạch h ậ t u ẫ n có thể trực tiếp triệt tiêu t ổ thương mà bàn thạch hộ thuẫn đổ bền có thể là cao tới năm nghìn sáu trăm sáu mươi ba ước triệu còn nhiều là cái trước gấp trăm lần cao như vậy đổ bền muốn đánh vỡ cái này hộ thuẫn vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ chớ nói chi là cho dù bị đánh nổ bởi vì kỹ năng căn bản không có thời gian cù n đầu quan hệ lạc trần tùy thời có thể lại cho chính mình chống lên một đạo mới bàn thạch hộ thuẫn chương ba trăm linh ba thập giai vô địch chiến lược cự thân thay đổi chương ba trăm linh ba thập giai vô địch chiến lược cự thân thay đổi người đánh nổ ta liền có thể lại mặc lên một cái người lại đánh nổ ta lại căn hộ độc lập gian phòng cái là thật có chút xáoa trừ phi là loại kia một kích liền có thể đánh nổ đạo này hậu thuẫn như vậy tràn ra tổn thương nói không chừng đều có thể dây lạc trần có thể loại kia trình độ thực lực cần phải là thập giai cao cấp mới có thể đạt tới còn phải là am hiểu công kích thập giai cao cấp cường giả lạc trần lại không nốc tự nhiên sẽ không đần độn đi cùng loại kia cường giả tiêu g à o mà hắn tại chính mình trong cái vòng này hắn phòng ngự đã là vô địch bất quá so sánh với phòng ngự lạc trần tối cường còn phải là công kích bởi vì thể chất thuộc tính tăng vọn cũng là trực tiếp tăng lên lạc trần đoạn tình thất tuyệt chạm tổn thương bây giờ có được hai n vạn triệu hv lạc trần Đoạn đao tinh liền thất tuyệt trả một cái ó thể chém ra hơn 5 triệu tổn thương chém hơn ước ra vạn đến.、Cái、này tổn thương, thạch、so、thuận hắn bàn thạch hộ thuẫn độ bền còn hộ so độ mới u qua ố n gần vượt t gấp chỉ á i mới này c là một đao tổn thương cho nên lạc trần mới sẽ kinh ngạc tại cái kêu bất tử chiến thần tại sau khi biến thân vậy mà có thể chống đỡ được hắn dòng g ã một bộ bảy lần tổn thương mới chết cái này máu là thật dày sắt lục chi tháp bên trong cựu đầu x à thập gia trung cấp chiến l ự c thanh máu đều kém xa hắn sau khi biến thân đến nhiều lắm lạc trần nguyên lai tưởng rằng chính mình hai tám trăm tám mươi bốn vạn triệu thanh máu đã đủ nhiều không nghĩ tới có người so hắn còn nhiều hơn không chỉ là sau khi biến thân biến thân phía trước cũng thế lạc trần xem t r ư ừ n g tên kia thể chất thuộc tính hẳn là tại mười ước triệu trở lên thậm chí khả năng càng nhiều phục sinh loại hình thiên phú khả năng còn tăng lên thể chất thuộc tính tỷ lệ loại hình hoặc là tăng lên hp tóm lại cái tiêu bất tử chiến thần chiến lược mặc dù tại chiến lược chính xác nghi thượng biểu thị chính là thập giai sơ cấp nhưng chỉ xem thanh máu độ dày cho dù bình thường thập giai cao cấp người chơi đều không có hán dày nhưng nếu mà so sánh công kích của đối phương tốc độ n h ữ này liền kéo hơn quá nhiều hoàn toàn không phải một cấp bậc trừ thịt bên ngoài không có gì những ưu thế khác mà trái lại là trần hp của hắn tại thập giai cấp độ không có gì ưu thế tùy tiện kéo đi ra một cái thập giai sơ cấp thanh máu đều muốn so hắn dày nhiều lắm nhưng tại nhiệt huyết quang hoàn gia trì bên dưới lạc trần hp cũng có thể đạt tới hơn hai vạn nước triệu cái này hp mặc dù không đạt tới thập giai cao cấp trình độ nhưng tại thập giai trung cấp bên trong cũng coi như rất lợi hại nếu mà so sánh hắn trạng thái bình thường hạ công kích tổn thương đều đã là ổn thỏa thập giai cao cấp tiếp cận thập giai vô địch cấp độ nếu như tính luôn nhiệt huyết quang hoàn hạ trạng thái hắn công kích tổn thương càng là vượt xa thập giai vô địch có thể hay không đạt tới thập nhất nhưng bình thường thập giai vô địch người chơi luận công kích tổn thương khẳng định kém xa lạc trần giữa hai bên khả năng tồn tại hơn trăm lần tranh lệch tốc độ liền càng không cần phải nói ổn thỏa thập giai vô địch thậm chí còn hơn phòng ngự bên trên theo bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng đẳng cấp đi lên cũng đủ để tại một đám thập giai cao cấp vòng tròn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi không thể nói tại cái này một cấp bậc bên trong có cỡ nào kinh diễm nhưng ít ra là đạt tới giá trị trung bình như thế nhỉ lạc trần hiện tại chính là thập giai vô địch tốc độ trạng thái bình thường thập giai cao cấp tiếp cận thập giai vô địch công kích lại thêm khó khăn lắm đạt tới thập giai cao cấp phòng、ngữ. mà phi thường trạng thái bên dưới tốc độ của hắn công kích tất cả đều là thập giai vô địch thậm chí vượt qua cũng liền một cái phòng ngự hơi có chút kéo hông đây đã là ổn thỏa thập giai chiến lược nhưng không quản là chiến thần tháp hay là chiến lược trinh sát dụng cụ đối lạc trần bình phán đều là ngụy thập giai vì cái gì bởi vì lạc trần những n à y thực lực tất cả đều là dựa vào kỹ năng tăng lên đi lên mà không quản là chiến thần tháp hay là chiến lược trinh sát dụng cụ đối với một người chiến lược bình phán kỹ năng chỉ là trong đó một vòng dựa theo bọn họ logic lạc trần chiến lược chính là ngụy thập giai nhưng trên thực tế lạc trần chiến lược là ổn thỏa thập giai vô địch chiến thần cửa hàng lạc trần trải qua một phen chọn lựa về sau tiêu phí trên người mình hơn phân nửa chiến thần điểm số mua một cái kỹ năng thủy tinh cự thần thay đổi l và một phẩm cấp s ử thi cấp mỗi giây tiêu hao năm phần trăm pháp lực giá trị biến thân trở thành thân cao trăm mét cự nhân cự nhân hình thái ra đợi mệnh giá trị tăng lên mười nghìn phần trăm song phòng tăng lên mười nghìn phần trăm nhưng tốc độ di chuyển giảm xuống chín mươi phần trăm bóc nát kỹ năng thủy tinh về sau lạc trần chính là được đến một cái mới sử thi cấp kỹ năng lúc đầu、lạc、trần là nghĩ đến mua trước một cái chuyển kỳ cấp kỹ năng thủy tinh Các kỹ nếu ă n đẳng g cấp cao về s biết n đến dài h h i cấp. Về sau n g rõ lạc h trần cảm cũng có thấy không hiện tại cần thăng cấp truyền kỳ cấp kỹ năng còn có trọn vẹn sáu cái nhiều cái này sáu cái kỹ năng liền đầy đủ hắn tiêu phí tốt hơn một chút thời gian đem chúng nó đẩy lên cấp hai trăm linh độ cao nếu như lại tăng thêm một cái kỹ năng mới lời nói không chừng còn muốn tăng thêm bao nhiêu lượng công việc cho nên càng nghĩ lạc trần cảm thấy cùng hắn trước làm cái truyền kỳ cấp gánh vác truyền kỳ cấp đá sở kỳ hiệu không bằng một bước đúng chỗ trực tiếp lên cái sự thi cấp dạng này mặc dù chính mình sẽ không dùng tiền đi mua sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch cho nó thăng cấp nhưng hoàn toàn có thể chờ ngày mai thời điểm trực tiếp lợi dụng bách chiến vương giả phúc lợi một bước đúng chỗ cho nó lên tới cấp một trăm trước dù sao lạc trần hiện tại chiến lược đều thập giai vô địch hiện giai đoạn hắn đã không có mãnh liệt như vậy cảm giác cấp bách hắn thực lực này cho dù là phóng nhãn toàn bộ 7.511 h ì à o thành trấn đó cũng là đầu cái kia một nhún nhỏ tồn tại không cần thiết đem chính mình ép quá chặt tức thời hưởng thụ một chút mới có càng nhiều động lực đúng không từ chiến thần cửa hàng đi ra lạc trần không có ở bên trong chiến thần điện dừng lại lâu trực tiếp chính là rời khỏi nơi này nào đó sát lục tiểu trấn bên trong một tòa giống như trang viên xa hoa phòng an toàn bên trong trên lại không những không có thu nhỏ ngược lại còn càng kéo càng lớn sao lôi điện một mặt chán n ả n ngồi xuống nhìn trước mắt tấm này sát lục chi tháp vượt q u a trên bảng khu bảng xếp hạng phía trên x ế p tại đệ nhất là trần điểm tích lũy số lượng đã là đạt tới hắn hơn ước lần hắn còn tại bát giai cấp độ dễ dội lấy cố gắng hướng về bát giai vô địch phát động bắn v ọ n g mà nhân ra sợ là đều đã đạt tới đang hướng phía thập giai vô địch xuống thứ lôi điện cười khổ âm thanh nguyên bản tâm cao khí ngạo hắn giờ khác này hoàn toàn phục không phục không được trên lệnh quá xa lớn đến hắn liền đuổi theo dũng khí cũng không có tính toán thứ hai liền thứ hai a ít nhất ta cũng coi là dưới một người lôi điện cười khổ tự g i e nói bất quá đuổi theo là trần hắn là không có trông chờ nhưng đối với bảo vệ chính mình hàng thứ hai tên lôi điện liền tín tâm c h ầ n đấy ánh mắt nhìn hướng xếp tại chính mình về sau những tên kia cho dù là thứ ba đều lạc hậu một mảng lớn đây ừ một đám r ấ t rưởi cũng xứng cùng ta tranh đoạt thứ hai lôi điện cười lạnh âm thanh cảm giác chính mình lại đi ta đấu không lại là trần còn đấu không lại các ngươi đám này tiểu tốt không có một cái có thể đánh tất cả đều là phế vật còn có một chương thả xuống buổi trưa chương ba trăm linh bốn tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cấp một trăm linh một cự thần biến chương ba trăm linh bốn tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cấp một trăm linh một cự thần biến hôm sau lạc trần mở mắt nháy mắt nhìn thấy không phải quen thuộc trần nhà nơi này là bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn khách sạn gian phòng đúng vậy lạc trần tối hôm qua cũng không có trở về phòng an toàn chuẩn xác mà nói hắn là lúc d ạ n g sáng tới d ạ n g sáng phía trước thì là đang bận việc một chuyện khác h u linh bí cảnh phó bản cái kia từng để cho hắn cảm giác có khả năng kiếm một món hời phó bản đối với hiện tại lạc trần mà nói hắn đã có chút không nhìn chúng bởi vì hắn tùy tiện bán hai kiện truyền kỳ cấp tiểu t ự c phẩm trang bị kiếm được tiền liền muốn so cái kia phó bản một đêm sản xuất còn nhiều hơn vì vậy lạc trần tại ngày hôm qua trước thời hạn bắt đầu sớm định ra thanh lý công tác vì sao thanh lý công tác tự nhiên là quét ra những cái kia biết chính mình cùng cái kia phó bản tồn tại người mặc dù lạc trần đã có điểm trướng mắt cái kia u linh bí cảnh phó bản cho dù nó phía sau còn có một cái chưa từng mở khóa độ khó có thể nhiều nhất nhiều nhất vậy cũng là cái thất giai phó bản mà thôi đối với đã có được thập giai vô địch chiến lược lạc trần mà nói chỉ là thất giai phó bản đã không lọt nổi mắt xanh của hắn nhưng không quan tâm về không quan tâm có thể lạc trần là cái nói lời giữ lời người hắn phía trước tự nhủ qua muốn tại sau đó xử lý viên hạo đám người kia hắn lúc đó không hề biết chính mình sẽ nhanh như vậy tìm tới càng thêm kiếm tiền phương pháp cho nên lúc đó ý nghĩ là thật vì để tránh cho bị những người khác biết đ linh bí cảnh phó bản tồn tại đặc biệt là làm bọn họ cái này một nhóm tân nhân vượt qua tân thủ kỳ sát lục tiểu c h ấ n lại lần nữa tay khu vực bị tách ra ngoài thời điểm nguyên bản cũng chính là viên hạo bọn họ cái này một nhóm lần trước lao nhân bọn họ vị trí sát lục tiểu c h ấ n đều sẽ bị chuyển rời đến mặt khác địa phương nơi này khả năng sẽ rất xa xôi cũng có thể liền tại mấy ngàn cây số bên ngoài nếu như chỉ là mấy ngàn cây số bên ngoài kia dĩ nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu như rất xa lời nói cái kia lạc trần tương lai một đoạn thời gian nhưng là rất khó lại tìm đến viên hạo bọn họ đám người này cho nên lạc trần kế hoạch ban đầu là tại tân thủ kỳ kết thúc phía trước một hai ngày đem viên hạo đám người này xử lý nhưng bây giờ hắn trước thời hạn chiều hôm qua hắn để tề sơn tiếp tục giúp mình bán ra truyền kỳ cấp trang bị bất quá bây giờ lạc trần đã không bán những cái kia bình thường truyền kỳ cấp trang bị không khác chiếm dụng thời gian dài không nói mấu chốt còn kiếm không có bao nhiêu tiền một kiện tiểu t ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị còn vẫn có thể bán bảy trăm bức sắt lục tệ giá cả có thể nói là tương đối ổn định nhưng một kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị hiện tại giá cả đã sụt giảm đến 35 ứ ư m ớ c m ộ i ư c bán vào 35 ứ c bán đi nhìn xem còn giống như không nhỏ lợi nhuận không gian nhưng trên thực tế bởi vì nhu cầu lựa c ư ợ n kết thúc mỗi ngày cũng liền có thể bán cái bảy tám ngàn kiện dựa theo một kiện 25 ứ c lợi nhuận một ngày bận rộn xuống vậy mà chỉ có thể kiếm 18, 19 vạn ứ c sắt lục tệ cái kia cũng có ít lạc trần đã không nhìn trúng điểm này lợi nhuận cho nên dứt khoát không bán bất quá mỗi ngày ba mươi kiện mua sắm hạn mức vẫn là muốn kéo căng nhưng lạc trần chỉ tích chữ không bán vì chính là chờ bọn hắn khóa này vượt qua t â n thủ kỳ phía sau mở ra thị trường giao dịch đến lúc đó nhiều đến đâu lượng lên không xuất hàng lúc kia lạc trần bán hơn một trăm m ư ơ i ước đều có chính là người nguyện ý mua không lo bán không được nếu mà so sánh tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị vẫn như cũng u ồ n tiêu thụ thông suốt có rất nhiều người nguyện ý hoa bảy trăm ước giá cả tới mua một cái buổi chiều đem cùng ngày ba mươi kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị tất cả bán đi đợi buổi tối sáu điểm thời điểm viên hạo đám người kia tới lạc trần lời vô í c h gì cũng không nói trực tiếp một chiêu tử vong tri ác chính là nhẹ nhóm bóp chết bọn họ mọi người bao gồm tề sơn hỗ trợ bán hàng người có rất nhiều không phải chỉ có tề sơn có thể nhưng tại tề sơn kiến thức qua lạc trần tùy tiện đánh giết viên hạo đám người hành động về sau lạc trần rất khó lại tín nhiệm hắn để hắn tiếp tục giúp mình bán hàng cho nên dứt khoát một khối xử lý được rồi dù sao giữ lại cũng không có cái gì dùng làm xong tất cả những thứ này lạc trần liền trở về an toàn của mình nhà vô cùng đơn giản ăn sau bữa cơm chiều hắn liền đến bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên này sau đó chính là chạy thẳng tới khu giải trí đi qua lạc trần chưa hề tới qua trong thành khu giải trí bởi vì hắn một mực đang bận bịu làm sự nghiệp theo đuổi tiến bộ nhanh hơn nhưng bây giờ lạc trần cảm thấy chính mình đã coi như là tương đối thành công có thể hơi thích hợp hưởng thụ một chút một mực nghe nói bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn khu giải trí có cỡ nào thật nhiều sao tốt lạc trần thật đúng là không có đi tận mắt chứng kiến qua tất nhiên phải bông u lòng muốn hưởng thụ cái kia không được đi cái này trong truyền thuyết như thế nào đi nữa tốt khu giải trí kiến thức một chút coi như là mở mang tầm mắt kết quả cái này không đi không sao vừa đi vẫn thật là để lạc trần tăng trưởng không ít kiến thức hắn trước đây cái nào gặp qua chơi như thế hoa đừng nói gặp qua hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua bất quá những cái kia kinh dị cách chơi vì vậy lạc trần liền tại khu giải trí bên kia ở mấy giờ mãi đến lúc rạng sáng mới trở lại khách sạn nơi này bất quá đi thời điểm lạc trần là một người đi nhưng trở về thời điểm liền không phải là một người t ngày hôm qua thật đúng là đến cuồng lạc trần từ trên giường ngồi dậy đẩy ra đè ở trên người một đầu bắt đ u ổ i đi theo chính là xuống giường đi phòng tắm vọt vào tắm sau mười mấy phút lạc trần từ phòng tắm đi ra đem những trang bị kia gì đó tất cả đều thay đổi quay đầu liếc nhìn trên giường căng p h ò n g bên dưới chăn một đầu trắng như tuyết lông xù cái đuôi trôi ra thoáng qua lạc trần đôi u cám đ ư ơ n g t lắc đầu lạc trần cảm giác chính mình ngày hôm qua thời điểm ít nhiều có chút cấp trên bất quá nếu là một lần nữa lời nói hắn như c ũ sẽ lựa chọn phóng túng một cái. cái này đều cố gắng phấn đấu hơn một tháng chẳng lẽ còn không thể cho phép hắn phóng túng hưởng lạc một lần hắn là người cũng không phải là máy móc mà còn lạc trần cũng không phải hoàn toàn buông lỏng cảnh giác điểm này từ hắn không có đem người mang về phòng an toàn đi liền có thể nhìn ra ở bên ngoài xảy ra chuyện hắn phòng an toàn hồi sinh nguy cấp công năng còn có thể đem hắn nháy mắt đưa trở về cái này gọi cái gì cái này gọi bảo hiểm cơ chế nhưng nếu như là tại phòng an toàn bên trong xảy ra chuyện lời nói vậy liền thật không có chiêu đương nhiên lạc trần hiện tại thập giai vô địch chiến l ự c thực sự có người muốn hại hắn lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy cũng không thể người khác bắt giai cựu giai thời điểm đi ra chơi đều không có việc gì Kết kêu Trần một cái thập giai vô địch lần thứ nhất quả chuyện Lạc lần liền cái địch chơi Cái cái ra ra ngoài nó mẹ giai đi đi. gì vô xẻ sau o trong trồi tại thế、à? Thì thầm A. a lần lòng s không thể lại như thế làm loạn、lạc、Trần một bên vừa xoay người một lại làm Lạc rời xoay vừa đó i khách phòng. sạn Sau gian đ chạy thẳng tới chiến thần địa phương hướng mà đi sau hai mươi phút lạc trần đã đứng ở một gian chiến thần trong cửa hàng sau đó đem ngày hôm qua vừa tới tay cái k i a cự thần biến kỹ năng trực tiếp lên tới cấp một trăm linh một chương ba trăm linh năm thăm dò mộ sắc vũ lâm mưa lâm tam bảo chương ba trăm linh năm thăm dò mộ sắc vũ lâm mưa lâm tam bảo cự thần biến lở v một t r ă n h một phần cấp sử thi cấp mỗi giây tiêu hao 5% pháp lực giá trị biến thân trở thành thân cao trăm mét tự nhân c ự nhân hình thái ra đợi mệnh giá trị tăng lên 5 0 3 0 0 ă m a song phòng tăng lên 5 0 3 0 0 ă n h ư n g tốc độ di chuyển giảm xuống 10%. cấp 1 0 t t c ự thần biến cùng ban đầu cấp một thời điểm nhìn xem hoàn toàn tựa như là hai cái kỹ năng đồng dạng nhất có thú vị chính là nguyên bản sau khi biến thân sẽ giảm xuống 90% tốc độ di chuyển bây giờ lại biến thành giảm xuống 10%. cái gì gọi là giảm xuống 10%? đó không phải là tăng lên 10% t ố c độ di chuyển nhà nguyên bản cái này kỹ năng mỗi lần thăng một cấp cái này rất xuống tốc độ di chuyển liền sẽ giảm bớt cái một bình thường đến nói lên tới cấp ba mươi mát cấp phía sau cái này tốc độ di chuyển liền không có cách nào lại giảm xuống có thể làm sao lạc trần kỹ năng có thể vô hạn thăng cấp mà cấp ba mươi về sau nó vẫn như cũng là mỗi thăng một cấp liền giảm bớt một tốc độ di chuyển trừng phạt kết quả hàng hàng liền biến thành hiện tại số âm cũng là rất k hối h i lúc đầu hình thể biến lớn mặc dù phòng ngự cùng thanh máu sẽ thêm dày nhưng tốc độ lại giảm mạnh lúc này ngược lại tốt hình thể biến lớn đồng thời phòng ngự cùng thanh máu bị thêm dày cũng coi như t ố chín độ còn k giờ sáng nhiều lạc trần từ bảy nghìn năm trăm một mươi một hào thành trấn đi ra một đường hướng thành trấn phía đông bay qua đại khái bay có hơn hai km khoảng cách cuối cùng đến trên bản đồ đánh dấu mộ sắc vũ lâm vị trí、Và、một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào rừng mưa bên ngoài trước mắt là một đầu rất rõ ràng đường phân cách phía sau là một mảnh hoang vu bình nguyên mà hướng phía trước nhưng là cỏ xanh nhân nhân một mảnh màu xanh biết dạt rào cảnh tượng lại đi qua một điểm càng là cự m ụ c che trời một bức nguyên thủy tự nhiên phong quang đống nhiên nhảy vào tầm mắt thật đúng là cắt đứt cảm giác rõ ràng a lạc trần cảm k h á i câu lúc này trên bầu trời có tiếng x é gió chuyển đến hắn n g mở đầu nhìn lại trong tầm mắt mấy thân ảnh từ trên đỉnh đầu hắn phương bay qua bay thẳng vào trước mắt mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong lạc trần đứng tại mộ sắc vũ lâm bên ngoài ngắn ngủi mấy phút chính là có ít nhất hơn mười người từ bên ngoài tiến vào sâu trong rừng mưa đủ để thấy cái này mộ sắc vũ lâm s ắ c thực được người hoan n g ê n đến mức đánh nhau lạc trần chỉ chưa thấy đến bất quá hắn cũng không ngây thơ cho rằng những người ở nơi này có c ỡ nào yêu thích hòa bình sở dĩ không đánh tỷ lệ lớn chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi nhưng nếu thật là ở trong rừng mưa gặp vậy nên đánh còn là sẽ đánh đến lúc đó tự nhiên là đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử đi vào đi cái này mộ sắc vũ lâm bị những tên kia nói như vậy vô cùng kỳ diệu không biết có phải hay không là thật lạc trần thì thầm trong miệng một bên cũng là bước chân hướng về sâu trong rừng mưa đi ra mộ sắc vũ lâm có tam bảo đ ộ c vật phó bản cùng với hấp dẫn người nhất r ừ n g mưa bảo tàng trong đó đ ộ c vật là trải rộng toàn bộ mộ sắc vũ lâm gần như khắp nơi có thể thấy được tồn tại nhưng đ ộ c vật cũng chia giá trị cao đ ộ c vật cùng vô giá trị đ ộ c vật giá trị cao đ ộ c vật tuy tiện liền có thể bán đến mấy nghìn hơn vạn s á t lục tinh nhưng giá thấp giá trị đ ộ c vật mấy vạn s á t lục tệ đều không ai muốn bất quá càng là giá trị cao đ ộ c vật cũng mang ý nghĩa nó bản thân tính nguy hiểm cực cao mộ sắc vũ lâm bên trong không thiếu có thể tùy tiện hạ độc chết thập giai cường giả vô địch độc vật tồn tại nghe nói nơi này độc nhất độc vật liền thập nhất giai cường giả cũng không dám tới gần gặp cũng chỉ dám xa xa nhìn lên một cái sau đó liền sẽ lập tức n u ố t xa xa nhưng cái này độc vật dù sao chỉ là số rất ít thuộc về là ngươi lật khắp toàn bộ mộ sắc vũ lâm đều rất khó tìm đến vật hiếm có mà rừng mưa bên trong thường thấy nhất hay là loại kia tương đối bình thường độc vật cũng liền có thể phóng thích có thể hạ độc chết sáu bảy giai độc độc hơi có chút thực lực, đều không sợ những n à y bình thường độc vật tổn thương chỉ bất qua dạng này độc vật đồng d dù cho ngươi đánh chết sách theo thi thể đi bán cũng không có người muốn trừ đ ồ vật mộ sắc vũ lâm bên trong đồng dạng nổi danh còn có phó bản mộ sắc vũ lâm đ ồ vật vượt ngang 1.767 vạn cây số nam bắc cũng đồng dạng có 1.213 vạn cây số khoảng cách là một mảnh diện tích hơn 2 vạn ước km siêu cự hình rừng mưa địa hình địa hình như vậy tại bình thường tinh cầu bên trên căn bản không có khả năng sinh ra một cái tinh cầu tổng diện tích đều còn lâu mới có được lớn như vậy chớ nói chi là sinh ra như thế một mạng lớn rừng mưa có thể là tại sắt lục chi đ i ệ dạng này kỳ lạ địa hình chỗ nào cũng có so mộ sắc vũ lâm càng lớn cũng là có nhiều lắm mà tại khổng lồ như thế diện tích một mảnh rừng mưa bên trong to to nhỏ nhỏ phân bố trí ít có hơn vạn cấp bậc cao thấp không đồng nhất phó bản là bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn xung quanh nắm giữ phó bản số lượng nhiều nhất một phiến khu vực mà còn đây vẫn chỉ là bị phát hiện phó bản số lượng còn chưa bị phát hiện phó bản còn không biết có bao nhiêu cái đây mộ sắc vũ lâm quá lớn cho dù là bọn họ những n à y cựu giai thập giai người chơi từng cái thực lực không hề tầm t h ư ờ n g có thể bởi vì hoàn cảnh nhân tố đồng thời mộ sắc vũ lâm nội bộ hoàn cảnh cũng là theo thời kỳ luân phiên đang biến hóa người năm ngoái thăm dò qua khu vực năm nay khả năng liền thay đổi cùng người ký ức bên trong hoàn toàn khác nhau người năm ngoái đi qua khu vực kia còn không có gì đồ vật nhưng hôm nay nói không chừng liền ẩn giấu đi một cái không bị kích hoạt phó bản hoặc là một cái đủ để khiến vô số người đỏ mắt rừng mưa bảo tàng mộ sắc vũ lâm rừng mưa bảo tàng tuyệt đối là thứ nhất đại đặc sắc cũng là mộ sắc vũ lâm cực kỳ hấp dẫn nhân địa phương so sánh với môn u hình muôn v ẹ đẳng cấp cao thấp không đồng nhất phó bản cùng với những cái kia giá trị hoặc cao hoặc thấp nhưng muốn mạng người là vật rừng mưa bảo tàng hoàn toàn là xem vật khí ngươi vật khí tốt ngày đầu tiên đến nói không chừng liền có thể tìm tới một cái rừng mưa bảo tàng sau đó thu hoạch đầy bùn đầy bát nhưng nếu như ngươi vật khí không tốt vậy ngươi liền xem như tại mộ sắc vũ lâm bên trong tìm tới chết cũng sẽ không để ngươi tìm tới cho dù một cái rừng mưa bảo tàng đáng nhắc tới chính là dừng mưa bảo tàng còn chia làm thật bảo tàng cùng với cả bẫy bảo tàng thật bảo tàng thế như ý nghĩa chính là chân chính bảo tàng phát hiện một cái đều đủ để để n g ư ơ i thân gia tăng gấp b ộ i hiện nay đã biết phát hiện không đáng giá tiền nhất dừng mưa bảo tàng nó tổng giá trị cũng vượt qua mấy vạn s á t lục tinh chuyển đổi thành s á t lục tệ đó chính là vài ức ức lạc c h â n hiện tại trong túi cũng mười bốn vạn ức tích c ó t một cái không đáng giá tiền nhất dừng mưa bảo tàng là trong tay hắn bên trên tiền mặt giá trị mười mấy lần là cần hắn vất vả hơn mười ngày mới có thể kiếm được tiền mà đã biết bị phát hiện giá trị cao nhất rừng mưa bảo tàng nghe nói bảo vật trong đó cho dù trực tiếp bán cho mê vụ thương hội cũng có thể bán đi ít nhất mấy chục ước sát lục tinh giá trị mà bán cho mê vụ thương hội thuộc về là bán đồ bán tháo là nhất không có lời một loại phương thức chứng ba trăm linh sáu phiền lòng rừng mưa đập vật bị chiếm lĩnh phó bản chứng ba trăm linh sáu phiền lòng rừng mưa đập vật bị chiếm lĩnh phó bản chỉ cần thống đốc khẳng định không có người sẽ đem đồ vật bán đồ bán tháo cho mê vụ thương hội cho nên mấy chục ước sát lục tinh đó là hướng thấp nhất nói kỳ thật tế giá trị ít nhất là nó hơn gấp m ư ơ i lần Mấy trăm bức sát tinh ức lục A. đương ó là lạc tài Mà một dám bút trần tại phú. cũng hiện nghĩ không nghĩ nếu n h n g ư i v ậ khí đầy đủ tốt. Một i â y sau, k h o ả nhiên tài p ú này chính n là thuộc về g ư ơ Đương n h i cái kia nghe nói giá trị mấy trăm bức sắt lục tinh rừng mưa bảo tàng là tại mười mấy năm trước bị người phát hiện mà lúc đó phát hiện nó người về sau thế nào đã không thể nào khảo chứng có người nói đối phương đi càng xa thành lớn đã trở thành sắt lục chi điệu bên trong cao cao tại thượng đại nhân vật một trong cũng có người nói người này mang ngọc có tội cuối cùng bị người chắt giết bảo tàng cũng bị một đám chặn giết hắn người cho chia cắt t ó một lại, liên là tại tới chiến diễn mỗi người nói bên trên quan này mắn thần đàn thuyết may vị m pháp, kiểu là Lạc trận ầ thần n liên quan tới mộ sắc vũ lâm những tin tình báo này, đều là từ chiến thần diễn đàn bên trên nhìn、tới. Bằng không, hắn cũng không có mặt khác thu hoạch tình báo con lâm là tới tới. đều thu từ mặt một t mộ sắc có khác hoạch vũ đường. báo báo r hôi thối tanh máu phun tung tóe lạc trần lách mình né tránh khe to mày lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ ở trước mặt hắn mấy mét nơi khác bên trên một đầu thân dài hẹn một mét tương tự c ả n h khô đồng dạng độc x à chính c o n lên thân thể run r u dậy mà nó đầu thì là rơi tại càng xa sôi một mảnh lá khô đắp bên trong miệng há ra hợp lại hai viên nhọn răng độc còn tại bài tiết trong suốt nọc độc rừng mưa độc xả c à n h khô khuê nó nọc độc chỉ cần không một khắc liền có thể tại ba giây đồng hồ nội độc chết một cái thất giai người chơi mà cành khô khuê đang cắn bên trong mục tiêu nháy mắt liền sẽ đối mục tiêu thể nội chuyển vào ít nhất không năm khắc nọc độc cho dù là thực lực đạt tới b á t giai người chơi một khi bị cái đồ chơi này cho cắn phải cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng đương nhiên đối với bọn họ người chơi nên nói chỉ cần không chết luôn có thể khôi phục như cũ nhưng mộ sắc vũ lâm độc vật có một cái mười phần phiền lòng đặc tính đó chính là cầm thực cái này cầm thực cũng không phải là cấm chỉ thức ăn đồ ăn ý tứ mà là cấm chỉ phục d ụ n g bất luận cái gì khôi phục thuốc cùng điều trị pháp thuật ý tứ cho dù ngươi bị động năng lực khôi phục cũng sẽ bị hạn chế cái này liền mang ý nghĩa tại chúng độc trong đó ngươi chỉ có thể gắng gượng chống đỡ khiên qua đi ngươi liền còn sống chống đỡ không nổi đi vậy thì chết đi mộ sắc vũ lâm không kém ngươi một cỗ thi thể ngươi nhìn cái kia thật dạy lá khô bên dưới phía dưới kia mai táng cũng không chỉ là các loại côn trùng thi thể đồng dạng còn có những cái kia tiến vào mộ sắc vũ lâm thăm dò các người chơi thi thể cái này mộ sắc vũ lâm cái gì khác đều tốt chính là những n à y lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên đánh lén ngươi độc vật thực sự là đủ làm người buồn nôn lạc trần trà sắt trên cánh tay nổi ra gà sau đó vòng qua trên mặt đất đầu kia c ả n h khô khuê thi thể tiếp tục đi lên phía trước có thể tùy tiện hạ độc chết thất giai người chơi c ả n h khô khuê không hề đáng tiền nó trên thân có giá trị nhất t u y ế n độc cũng liền có thể bán cái hơn mười vạn sắt lục tệ lạc trần kém cái này mười mấy vạn hắn mới không muốn nhẫn nhịn buồn nôn đi giải phẫu món đồ kia thi thể mười mấy vạn sắt lục tệ cũng không phải là mười mấy vạn s á t lục tinh một đường hướng sâu trong rừng mưa tiến lên lạc trần dọc theo con đường này cũng là gặp các loại muôn hình muôn vẻ rừng mưa động vật cái gì độc x à độc trùng vậy cũng là trò trẻ con mộ xác vũ lâm bên trong nguy hiểm nhất động vật hay là loại kia cực kỳ giỏi về ngụy trang thực vật loại động vật những thực vật này loại động vật tại phát động công kích phía trước ngươi thậm chí đều không thể phát giác được nó đến cùng là bình thường thực vật hay là mang độc sẽ ăn người kịch độc thực vật bởi vì những thực vật này đều cực kỳ giỏi về ngụy trang chính mình bọn họ nhìn qua khả năng chỉ là bình thường một gốc cây một cái dây leo hoặc là dứt khoát chính là một gốc trên đất cỏ dại chỉ khi nào ngươi tiến vào bọn họ phạm vi công kích bọn họ liền sẽ lộ ra chính mình chân chính diện mạo thật sự đến sau đó đối với ngươi mở ra bọn họ miệng t o như chậu máu lạc c h â n chính giữa liền gặp nhiều lần may mắn hắn thực lực đủ mạnh có thể tùy tiện hạ độc chết thập giai đ ộ c vật cho dù là tại mộ sắc vũ lâm bên trong cũng không phải như vậy phổ biến lạc c h â n dọc theo con đường này gặp phải độc nhất đ ộ c vật cũng liền có thể hạ độc chết cựu giai mà thôi đó là một gốc gầm sơn hoa vừa bắt đầu m ụ trang thành một gốc bình thường hoa lạc trần hoàn toàn không có phát hiện nó có vấn đề gì mãi đến lạc trần theo bên cạnh một bên trải qua thời điểm cái đồ chơi này đột nhiên cắn bắp chân của hắn một cái may mắn lạc trần thanh máu đầy đủ dày không vẹn vẹn chỉ là phương diện khác đạt tới thập giai tiêu chuẩn liền h t quê, đó cũng là tương ứng với thập giai trung cấp tiếp cận cao cấp tiêu chuẩn chỉ là một gốc gầm sơn hoa còn độc không chết hắn bằng không hắn khả năng liền phải thất bại tan tác mà quay trở về một gốc gầm sơn hoa giá trị cũng có mấy trăm ước s á t lục tệ cùng lạc trần bán đi một kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị giá trị không sai bị lắm lạc trần đem nó từ trên mặt đất rút lên đến cắt đứt phần g c hắn ờ lúc dịch trở tìm về Vậy khu hàng h giao đi. quảy bán chuyến này mộ sắc vũ lâm, ít nhất cũng chuyến nhất không tính một chuyến tay không. này tay mộ Lâm, một Vũ ít đến ư ơ n nhiên, chỉ là mấy trăm ước, khẳng định không cách nào làm cho lạc Trần thoả mãn. Hắn g chỉ cách cho thoả ức, Lạc là làm mấy trăm đ mộ sắc vũ lâm một cái là đến xem mộ sắc vũ lâm bên trong phó bản một cái khác chính là muốn nhìn xem chính mình có hay không cái kia vật lý có khả năng tìm tới một cái rừng mưa bảo tàng hiện nay hai tên này lạc trần một cái cũng còn không có gặp phải đây ngược lại là những này rừng mưa là vật đã để hắn bắt đầu chán ghét lên địa phương này hơn mười hai giờ trưa lạc trần đứng tại một chỗ vài trăm mét trên vách đá một cái tay cầm một cái thịt bò hamburger một cái tay cầm một ly coca cola một buổi sáng hắn không có tìm được cho dù một cái phó bản đến mức dừng mưa bảo tàng cái kia càng là liền cái bóng cũng không thấy ngược lại là kiểu giai độc vật gặp mấy loại lúc này đều đã là biến thành thi thể ngoan ngoãn nằm ở hắn không gian vòng tay bên trong nói xong khắp nơi đều có phó bản đâu lại nói cái này mộ sắc vũ lâm liền không có bản đồ gì đó sao lạc trần trước khi đến cũng đi qua mê vụ thương hội thế nhưng không có mua được muốn mộ sắc vũ lâm bản đồ nhân ra nói không có vật này đến mức có thể hay không có người chơi chính mình v ẽ tay bản đồ lạc trần không biết dù sao hắn là không thấy có người bán cái đồ chơi này đại khái là bán đ ắ t không có người mua bán tiện nghi thuần túy lãng phí thời gian duyên cơ a cho nên cũng liền người làm giữa chưa đơn giản đối phó mấy cái để đói bụng giá trị trở xuống đến mười phía dưới về sau lạc trần liền tiếp tục xuất phát hơn hai giờ chiều hắn rốt cuộc tìm được một cái rừng mưa phó bản dừng lại lạc trần vừa muốn đi qua liền bị người cặt lại cái này phó bản đã bị chúng ta bạo lực đoàn cho chiếm lĩnh ngươi muốn đánh phó bản lời nói hoặc là giao tiền hoặc là đi địa phương khác đối phương lấy ra vũ khí ngăn tại lạc trần trước mặt lạc trần liếc nhìn cái này ra hỏa hai m năm sáu cái đầu m ặ c khôi giáp màu đen từ hình thể nhìn lên giống như là nhân tộc nhưng trên mặt không có cái mũi ánh mắt lại có ba đôi thấy thế nào làm sao không giống người mấu chốt cái này ra hỏa biểu thị chiến lược mới k i ể u d a i vô địch chương ba trăm linh bảy bạo sát cản đường chó thuộc tính giá trị tăng vọt chương ba trăm linh bảy bạo sát cản đường chó thuộc tính giá trị tăng vọt không phải n g u y ê một cái cựu g a i vô địch chiến lược ở đâu ra sức mạnh cũng ta một cái trên mặt nổi ngụy thập giai chiến lược như thế phép lối lạc trần vừa nghĩ tới trước mắt phó bản lối vào chính là một mảnh tia sáng lập lọe đi theo mấy thân ảnh hơi có vẻ chật vật chính là từ phó bản bên trong lui đi ra h ừ cái này phá đ ị a n g ụ c độ khó đến mức làm khó khăn như thế sao không phải liền là một cái thập giai sơ cấp phó bản cần thiết đem cuối cùng một thực lực kéo đến loại kia độ cao sao mấu chốt là một cơ chế thật là bồn nôn lại l à cấm thực lại là định thân c h o n g váng các loại mặt trái trạng thái một đồng lớn căn bản không có cách nào đánh sao cái này phá phó bản lão tử cũng không tin công lược không được ân chuyện gì xảy ra bốn người mới từ phó bản bên trong lui ra ngoài bởi vì lại lần nữa công lực thất bại chính nổ nước bọt chán nản đâu kết quả vừa quay đầu liền thấy cách đó không xa đối diện chỉ song phương uy này sao lại thế này cái này ra hỏa ai vậy bốn người một mặt khó chịu đi tới chất vấn đoàn trưởng phó đoàn trưởng người này muốn tự tiện xông vào chúng ta bạo lực đoàn địa bàn bảo vệ phó bản nhập khẩu hai cái bạo lực đoàn thành viên lúc này liền là giải thích một phen nói a lá gan cũng không nhỏ bạo lực bao quanh dài cùng ba cái phó đoàn trưởng cười lạnh nhìn hướng trước mắt là trần vừa vặn bốn người bọn họ vừa vận tại phó bản bên trong bị chóc tức lúc này đang có hỏa không có chỗ phát đây trước mắt tiểu tử này tính toán hắn xui xẻo vừa vặn đụng bọn họ trên họng súng tiểu tử cái này phó bản chúng ta bạo lực đ o ằ n chiếm ngươi muốn đi vào đánh có thể nhưng đến giao tiền không sai xem tại tất cả mọi người là nhân tộc phân thượng liền thu ngươi một lần một nghìn s á t lục tinh tốt t i ệ n nghi ngươi đừng nói nhảm giao tiền lạc trần nhìn xem lẩm bẩm đối diện bốn người không khỏi cũng là bị chọc phát cười đi lên liền để ta giao tiền còn một hơi liền muốn ta một nghìn khối s á t lục tinh thật sự coi ta heo làm thịt đúng không lạc trần cũng không phải là không tại chiến thần diễn đàn bên trên nhìn thấy qua cùng loại thiết mời mộ sắc vũ lâm những n à y phó bản có chủ phó bản bình thường là có thủ lao đối ngoại mở ra đương nhiên danh n lệch là có hạn dù sao phó bản cũng trong lúc đó chỉ cho phép một c h i đội ngũ tiến vào nhưng cái này có thủ lao cơ bản sẽ không vượt qua một trăm s á t lục tinh cái này nếu là nhằm vào những cái kia thập giai tiểu đội mà nói giống như là lạc trần loại này trên mặt nổi ngụy thập giai người đồng dạng cũng liền thu cái mười mấy hai mươi khối s á t lục tinh liền xong rồi đương nhiên hấp dẫn phó bản căn bản không tới phiên giống hắn loại này một người đội ngũ sớm đã bị mặt khác đội ngũ cho xếp đầy thời gian nhưng trước mắt cái này phó bản hiển nhiên không phải cái gì hấp dẫn phó bản như thế nào hấp dẫn phó bản chính là loại kia phó bản bột u cơ chế tương đối đơn giản phó bản bên trong tiểu q u á i số lượng đủ nhiều có thể so sánh nhẹ nhóm hồi vốn phó bản loại này phó bản bình thường đều m ộ ư ơ i phần nhận đến các người chơi hoan n g ê n mà cùng loại loại kia phó bản bột u cơ chế phức tạp động một chút thì là cho ngươi tăng thêm một đống lớn mặt trái trạng thái làm người buồn ôn lại thêm phó bản bên trong tiểu cái một cái so một cái ít thậm chí dứt khoát đi lên liền một chiến trực tiếp không có tiểu cái vậy liên thuộc về là ít lưu ý phó bản ví dụ như trước mắt cái này vất quá chính là bởi vì ít lưu ý cho nên mới đến phiên bị bạo lực đoàn dạng này tiểu đoàn thể chiếm lĩnh bằng không một cái đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng tất cả đều là thập giai sơ cấp chiến lược đ o à n đội nào có tư cách chiếm lĩnh dạng này một tòa thập giai phó bản mà bây giờ đám gia hỏa này muốn thu lạc trần một nghìn khối sắt lục tinh cái kia thuần túy chính là tại dọa dẫm thậm chí lạc trần từ đối diện cái kia ánh mắt hài hước bên trong còn nhìn thấy một cái k h á c tầng ý tứ cái này một nghìn khối sắt lục tinh không còn lạc trần cho hoặc không cho bọn họ cũng sẽ không để lạc trần còn sống rời đi cái này sắt lục chi đ i ệ nha bình quân đầu người đại ác、nhân. cho dù cùng là nhân tộc cũng vẹn vẹn chỉ là tại đối ngoại thời điểm sẽ tương đối đoàn kết một chút có thể tại không có ngoại bộ áp lực dưới tình huống người một nhà giết người một nhà đó cũng là bình thường như ăn cơm dù sao cái gọi là nhân tộc phân chia hay là quá mức rộng rãi nhưng phàm là bản thể giống người đều xem như là nhân tộc thú nhân này xem như là nhân tộc nhưng giống như là huyết tộc loại này mặc dù đại đa số thời điểm lấy hình người hoạt động có thể bản thể trên thực tế là biên b ứ c yêu quái liền trực tiếp bị phân chia đến yêu tộc đi cho nên nói là người một nhà kỳ thật cũng rất miết cưỡng nói khó nghe chút cùng một cái tinh cầu nhân loại chính mình cũng còn muốn tự giết lẫn nhau đây chớ nói chi là s á t lục chi địa bên trong như vậy rộng rãi cái gọi là nhân tộc người một nhà giết người một nhà đó là không thể bình thường hơn được nói chẳng ra đều là chạy lợi ích đi mà không có cái gì so giết người đảm bảo đến càng kiếm tiền đặc biệt là ở ngoài sáng lộ ra ta cường địch yếu dưới tình huống không cấp giết người ta đều có lỗi với mình a một nghìn khối s á t lục tinh đúng không t ố t lạc chân khẽ cười nói a tiểu t ử n à y thật có một nghìn khối sắt lục tinh bốn người có chút ngoại ý muốn nhìn xem lạc trần đi theo trong mắt chính là lộ ra ánh mắt tham lam tốt tốt tốt không nghĩ tới đây là một đầu dê béo liên t ạ i bốn người ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm thịt lạc trần đầu này lớn dê béo thời điểm lạc trần lại trước một bước một cái lắc mình vọt tới bốn người trước mặt trong mắt bùng lên từng trận hạ à quang cười gắn nói một nghìn khối đúng không ta cái này liền cho các ngươi lạc trần tốc độ quá nhanh chỉ là bốn cái thập giai sơ cấp chiến lược được kê căn bản không có kịp phản ứng chính là đã bị hắn gần thân cái gì bốn người vừa định có chỗ phản k í c h có thể một giây sau một vệ đao quang chính là nháy mắt che mất bọn họ ý thức đao quang như hả trong t r ớ c mắt chính là nuốt s hai cái kêu cựu dai vô địch tiểu tốt lạc trần cũng không có bông tha một người một đao kèm theo kinh khủng tổn thương b ộ t phát là sáu cỗ thi thể bị nghiêng chém thành m ộ ư ơ i hai đoạn bá lạc trần ngừng chân dừng lại trong tay đoạn diệt chi nhận khẽ vẫy đem trên lưới đao huyết trâu q u ă n g bay ra đi phù phù sau lưng sáu người cho đến lúc này mới ngã xuống trên thi thể bên dưới tách rời nửa người trên nghiêng trở xuống ruột nội t ạ n g rầm rầm vãi đầy mặt đất trang diện m ư ơ i phần huyết tinh bất quá lạc trần sớm đã thành thói quen đồng thời hắn bên thai cũng là vang lên lâu ngày không gặp nhắc nhở đánh giết mục tiêu thu hoạch được mục tiêu 10% t h u ộ c tính giá trị k h é t thưởng lực lượng 617 ư ờ ức thể chất 755 ư ơ ức nhanh nhẹn 1 6 3 n g ư ơ ức tinh thần 2558 ư ơ ức đánh giết mục tiêu thu hoạch được mục tiêu 10% t h u ộ c tính giá trị k h é t thưởng đồng dạng n h ấ c nhở xuất hiện sáu lần lạc trần nhìn xem chính mình tăng vọt thuộc tính giá trị không khỏi hai mắt tỏa sáng khá lắm ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất còn có giết người cấp đoạt thuộc tính giá trị đầu này quy tắc chủ yếu là lạc trần thực lực tăng lên quá nhanh cùng hắn cùng hóa thậm chí là sớm một nhóm người chơi giả dặn kinh nghiệm thực lực đều cùng hắn kém rất xa cho dù lạc trần giết bọn hắn cũng vô pháp cướp đoạt đến bọn họ thuộc tính trên lệch qua xa nhưng lần này khác biệt người giết lạc trần là bốn cái thập giai sơ cấp cùng hai cái cựu giai vô địch hai cái cựu giai vô địch thuộc tính giá trị phải kém một điểm nhưng cơ sở giá trị cũng là đạt tới trăm ứ c cấp bậc chương ba trăm linh tám mẫu thụ báo thủ phó bản ghi chép bảo trì người khen thưởng chương ba trăm linh tám mẫu thụ báo thủ phó bản ghi chép bảo trì người khen thưởng mà vội vặn lạc trần bốn hạng thuộc tính bên trong còn có lượng hạng cũng là trăm ứ c cấp bậc bởi vậy hắn không tính là bốn hạng đều đạt tới nga nước cấp bậc cho nên có thể cấp đoạt đến hai cái này cựu giai vô địch xui xẻo thuộc tính giá trị mà cái kia bốn cái thập giai sơ cấp liền càng không cần phải nói thuộc tính tứ trụ thấp nhất đều là nga nước cấp bậc hơn nữa còn là sáu chữ đầu ít nhất nhiều càng là đạt tới văn ước vẹn vẹn một người cho lạc trần mang tới thuộc tính giá trị liền để lạc trần toàn bộ thuộc tính tăng vọt một mạng lớn lạc trần nhìn xuống hãn từ sáu người trên thân cấp đoạt đến thuộc tính giá trị lực lượng tổng cộng là hơn bốn nghìn bảy trăm sáu mươi sáu ức thể chất thì là đạt tới hơn năm nghìn sáu trăm hai mươi hai ức nhanh nhẹn hơi ít tại thể chất nhưng cũng có hơn 5.311 t r m ư ớ c mà tinh thần thuộc tính là nhiều nhất trọn vẹn cướp đoạt hơn 7 8 9 n t á ư ớ c lúc đầu lạc trần nhanh nhẹn thuộc tính cơ sở giá trị chỉ có ra mặt 1.000 n ước kết quả hiện tại trực tiếp biến thành hơn 8.000 n ước mà mặt khác ba loại thuộc tính trừ thể chất lạc trần bản thân thể chất thuộc tính quá cao dựa theo tỷ lệ mà nói thêm không coi là nhiều bên ngoài những lực lượng khác cùng nhanh nhẹn đều được đến gấp mười tăng vọt quả thực khoa trương tin tức tốt tùy tiện rét sáu cái cản đường chó liền để lạc trần nên đón một đợt thuộc tính giá trị bạo tăng tin tức xấu lạc trần chiến lược tại chiến lược trinh sát dụng cụ bên trong đạt tới thập giai sơ cấp không còn là ngụy thập giai bởi vì thuộc tính cơ sở tăng vọt quá nhiều trực tiếp đột phá cái này hắn lại vào chiến thần tháp đánh ghép đôi chiến lời nói đến lúc đó ghép đôi đến đối thủ ít nhất cũng là thập giai vô địch thậm chí là ngụy thập nhất giai may mà cái này một đợt thuộc tính giá trị tăng vọt về sau lạc trần thực lực bản thân lại nên đón một đợt tăng vọt phía trước là thập giai vô địch chân thực chiến lược hiện tại nha ổn thỏa ngụy thập nhất giai thập giai cấp độ thuộc tính cơ sở không cao hơn vạn triệu cấp bậc liền đủ không đến thập nhất giai tiêu chuẩn ta hiện tại điểm này thu khoảng cách vạn triệu cấp bậc còn sớm vô cùng trước tiên có thể giết một nhóm thập giai người chơi cấp đoạt bọn họ thuộc tính giá trị sau đó đem thực tế chiến lược trực tiếp đẩy cao đến chân chính thập nhất g i a i cấp độ đi lạc trần trong lòng hợp lại một bên cũng là thần tốc quét dọn một đợt chiến trường thập giai người chơi trên thân trang bị lại lần nữa cũng là sử thi cấp có chút thập giai trên thân trang bị thậm chí tất cả đều là truyền thuyết cấp tiểu cực phẩm bất quá trước mắt cái này bốn cái hiển nhiên không phải lạc trần từ trên người bọn họ rút ra trang bị phần lớn là tiểu cực phẩm sử thi cấp trang bị còn có một hai kiện bình thường truyền thuyết cấp thật mẹ nó rất rưới lạc trần một mặt ghét bỏ liếc nhìn những trang bị này mấy món sử thi cấp tiểu cực phẩm cũng không tệ lắm nhưng cái kia hai kiện bình thường truyền thuyết cấp trang bị liền chẳng ra sao cả cảm giác thuộc tính bên trên cùng sử thi cấp tiểu cực phẩm cũng kém không nhiều chính là nhiều một cái truyền thuyết cấp đặc tính mà thôi lạc trần chọn chọn lựa lựa một phen đem mấy món không sai trang bị thay đổi còn lại tất cả ném vào không gian vòng tay bên trong trở về sau lên khung thị trường giao dịch bán đi đi bất quá sử thi cấp trang bị sợ là cũng không tập bán chủ yếu là mua nổi sử thi cấp trang bị cái kia đều đã đến chính mình vị trí sắt lục tiểu trấn gần nhất thành trấn đại khái có thể trực tiếp từ mê vụ thương hội hoặc là khu giao dịch đi mua sắm mà mua không nổi ân cũng mua không nổi lạc trần còn thế nào mua hắn bọn họ cho nên đến lúc đó chỉ có thể ném đi khu giao dịch sao lạc trần nghĩ thầm một kiện sử thi cấp tiểu cực phẩm tại mê vụ thương hội giá tiền là năm ước s á t lục tệ đầu cũ lời nói có thể bán cái hơn bốn ước không sai bị lắm sẽ không vượt qua bốn năm trăm l i c lạc trần trong tay phải xử lý có mười mấy món toàn bộ bán ra lời nói cũng liền mấy vạn nước mà thôi mấy khối sắt lục tinh lạc trần lắc đầu quả nhiên không đáng tiền muốn nói còn phải là lớn c ự c phẩm phía trước sử thi cấp tiểu c ự c phẩm thống nhất giá bán chính là năm nghìn nước bởi vì người ta mê vụ thương hội trực tiếp có đang bán một ngày một gian cửa hàng hạn mua một trăm kiện đây ngươi một người có thể trang bị một trăm kiện nhưng sử thi cấp lớn c ự c phẩm lại khác biệt đó là không có cách nào trực tiếp mua được chỉ có thể đi rút hộp mù nhưng hộp mù cái đồ chơi này hiểu đều hiểu hai nghìn nước một cái hộp mù ngươi rút cái mấy trăm vạn đức đều chưa hẳn có thể rút đến liên tính rút đến cũng chưa hẳn là ngươi muốn bộ kiện cho nên một kiện sử thi cấp lớn t ự c phẩm giá cả bình thường đều tại hơn ngàn vạn đức tả hữu giá cả không phải là sử thi cấp tiểu c ự c phẩm có thể sánh được cùng một kiện bình thường truyền thuyết cấp trang bị đều không sai bị lắm nhưng không có người sẽ đần độn hoa thật 1.000 s á t lục tinh đi mê vụ thương hội mua bình thường truyền thuyết cấp trang bị mà tại khu giao dịch lời nói bình thường truyền thuyết cấp trang bị giá cả đại khái tại ba bốn trăm s á t lục tinh bộ dạng sở dĩ giá cả tranh lệch như thế lớn là vì bình thường truyền thuyết cấp trang bị xác thực không đáng một nghìn s á t lục tinh trừ phi là loại kia truyền thuyết cấp đặc tính tốt cái kia còn có thể bán quý một điểm bất quá truyền thuyết cấp tiểu t ự c phẩm trang bị giá cả kia liền quý nhiều hơn ít nhất cũng là hơn vạn sắt lục tinh giá cả so bình thường truyền thuyết cấp đ ắ t ít nhất hơn hai trăm l ầ n hơn vạn sát lục t i n h cho dù là hiện tại là trần đó cũng là không trả nổi cho nên hắn kế tiếp là chuẩn bị cho chính mình làm một thân sử thi cấp lớn c ự c phẩm trang bị tới đến mức cái này mấy món tiểu c ự c phẩm liên lam quá độ một cái đi mẫu thụ báo t h ủ phó bản đẳng cấp bình thường kiểu giai sơ cấp khó khăn kiểu giai cao cấp ác ngộng kiểu giai vô địch địa ngục thập giai sơ cấp giới thiệu bản phó bản mỗi hai mươi bốn giờ đổi mới cũng trong lúc đó chỉ cho phép một tri đội ngũ nhiều nhất tám người tiến hành k ê u chiến địa ngục cấp độ khó phó bản có sát xuất thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị lạc trần đơn giản kiểm tra một hồi cái này mẫu thụ báo t h ủ phó bản phát hiện phía trên bốn cái độ khó đẳng cấp thông quan ghi chép đều có nhưng rất rõ ràng địa ngục khó khăn cái kia ghi chép cũng không phải là phía trước cái kia kêu bạo lực đoàn đội ngũ đánh đi ra mà là tại trước sớm có người chơi khác đánh đi ra nhưng đối phương hiển nhiên không nghĩ chiếm cứ cái này phó bản đại khái là không nhìn chúng dù sao mộ sắc vũ lâm đã biết bị phát hiện phó bản liền có hơn vài cái trong đó đẳng cấp đạt tới tập rai chỉ ít có hơn phân nửa nhiều như vậy phó bản cái ò n phân bố t cái. Cái sau lời nói cơ bản đều là những cái kia giá trị cực cao phó bản đơn thuần chính là không muốn để cho những người khác chiếm tiện nghi bình thường cùng khó khăn hai cái này khó khăn thông quan ghi chép cũng không có bất luận cái gì khen thưởng nhưng ác mộng cùng địa ngục hai cái này độ khó mỗi ngày đều có thể thu được một cái cùng m ộ ư ơ i cái truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch xem như ghi chép bảo trì người khen thưởng mà còn khen thưởng hay là tự động gửi đi cái này tốt không hổ là cao cấp phó bản chính là không giống chương ba trăm linh chín tiến vào thập giai phó bản nhẹ nhõm cầm xuống chương ba trăm linh chín tiến vào thập giai phó bản nhẹ nhõm cầm xuống phía trước u linh bí cảnh phó bản ghi chép bảo trì khen thưởng còn muốn chính mình đi qua phó bản bên kia mới có thể nhận lấy không giống cái này mẫu thụ báo thù phó bản nhân ra trực tiếp cách không tự động cấp cho cao cấp phó bản chính là cao cấp phó bản công năng dân đủ toàn bộ nhiều bất quá cái này phó bản không có người nào đến tranh đoạt chiếm lấy tỷ lệ lớn không phải loại kê hích lợi tương đối cao phó bản đương nhiên lạc trần hiện tại liền một cái cao cấp phó bản đều không có đánh qua tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ cái này mẫu thủ báo thủ phó bản trực tiếp vào địa ngục độ khó hay là trước đi ác ngộ độ khó nhìn tính toán trực tiếp vào địa ngục đi dù sao một ngày chỉ có một lần vào cái này phó bản cơ hội nếu như có thể lặp đi lặp lại ra vào lời nói lạc trần khẳng định trước đánh ác ngộ độ khó đem ác ngộ khó khăn cái kê thông quan ghi chép cũng cho phá sau đó lại đi khiêu chiến địa ngục khó khăn nhưng trước mắt một ngày chỉ có một lần cơ hội vậy liền trực tiếp bên trên độ khó khăn nhất tốt Bá. biến bản báo bản. bản bộ sáng ngáy ánh sáng Tiếng Trần, mắt mất tại thụ thủ Một Trần thân ảnh đột ngột chính là xuất hiện ở hoàn toàn trong Trần một lối hiện Nơi nội gian giản lên, chọn ngục khăn chính vệnh lên, ảnh chính hoàn hoang lương trong rừng rầm. Nơi này chính không đơn nhìn quanh vòng, sau. lóe lựa Lạc là lóe Lạc là là Lạc khó phó phó phó địa rầm. Mẫu vào. ở lấy thái độ b ề trên tìm kiếm lấy phó bản bên trong quái vật một giây sau lạc c h â n chính là khóa chặt nơi xa một cây đại thụ đừng hỏi vì cái gì hắn sẽ nhận là gốc kia đại thụ là phó bản bên trong quái vật vẹn vẹn là xung quanh hoang vu hoàn g cảnh lại hết lần này tới lần khác có như thế một gốc c ả n h lá rậm rạp đại thụ liền rất không bình thường chớ nói chi là cái này phó bản danh tự có thể là kêu mẫu thụ báo thụ không hề nghi ngờ cái này phó bản bên trong quái vật nhất định chính là thực vật loại mà còn tỷ lệ lớn là cây cối loại thực vật quái quả nhiên trong h tay r hắn đoạn diệt chi nhận tại trong tích tắt chính là hóa thành một đạo hàn quang nháy mắt bổ vào cây đại thụ này trụ cột bên trên g i a n giác trăm mét cao bao nhiêu đại thụ trực tiếp bị lạc trần một đao chém thành hai đoạn không lộ tán cây ẩm vang sụp đổ mới vừa vận hiện rõ thanh máu chỉ là một cái thoáng liền bị trống giống không có chút nào ngoài ý muốn dù sao lạc trần hiện tại công kích tổn thương có thể là đặt ở thập giai vô địch cấp độ bên trong đều thuộc về hơi cao một loại kia một đao dây một đầu tiểu bột không phải rất bình thường b á lạc trần rơi vào thân cây bên cạnh tinh thần lực nháy mắt phóng xạ xung quanh một lát hắn c a o mày trong miệng nổ nước bọt nói không phải làm sao liền viên thuộc tính kết tinh đều không có nói xong lạc trần ánh mắt ghét bỏ nhìn hướng đã chết đi đầu này tiểu bột cái gì rác rời đồ chơi trách không được không người đến tranh đoạt cái này phó bản quyền sở hữu không ngờ cái này phó bản bên trong quái vật không bạo thuộc tính kết tinh chắc lãng phí ta thời gian trong miệng lạc trần đoán trách đúng lúc này oanh long long long đại điệu kịch liệt đung đưa giống như điệu long xoay người ước vạn vạn tấn đất đá bị hất bay đến giữa không t r ú n g sau đó một cái bóng đen to lớn từ dưới nền đất chui ra t như thế to con lạc trần nháy mắt bay đến trên không né tránh những cái kia v ẩ y ra đất đá đồng thời nhìn hướng đầu này từ dưới nền đất chui ra ngoài quái vật khổng lồ thân cao vài trăm mét hai mắt là hai đoàn đỏ tươi hỏa diễm to lớn thụ nhân mở ra cái kia kinh khủng miệng to như chậu máu phát ra vang động trời gầm thét đây là đại b ộ t không có tiểu quái sao lạc t r ầ n một mặt dấu chấm hỏi đi theo hơi n h ữ m ẩ y nháy mắt biến mất tại trên không ồn ào quá một đ a o đánh xuống vừa rồi phá đất mà lên to lớn thụ nhân còn chưa kịp phơi bậy một ít chính mình thực lực liền bị lạc trần cái này phủ đầu một đ a o nháy mắt chém thành hai nửa ầm ầm thân thể cao lớn trái phải tách ra ngã xuống lóe lên một cái rồi biến mất thanh máu còn không có thấy rõ ràng trị số bao nhiêu đâu liền đã bị trống giống đinh lúc này một viên tròn vo đồ vật rơi ra lạc trần hai mắt tỏa sáng nháy mắt đem nó hút tới nằm ở trong tay ha ha nguyên lai、like、không phải không bạo mà là phía trước đầu kia tiểu bột không bạo lạc trần nhìn xem trên tay viên này thần thoại cấp thuộc tính kết tinh cười ha h a bất quá một giây sau hắn liền không cười được đinh dùng lúc một phút ba mươi ba giây không bảy người đã thông quan có hay không lui ra phó bản cắt cái này liền xong lạc trần một mặt mờ mịt biểu lộ đi theo cười khổ âm thanh lắc đầu c h ắ c không được không có người cướp hắn lại lần nữa nổ nước bọt sau đó túi người rơi xuống nhặt lên cái kia từ phó bản đại bột trên thân rơi ra ngoài bảo dương gỗ mẫu thụ báo t h ủ bảo dương giới thiệu đến từ phó bản mẫu thụ báo thù là địa ngục độ khó bên giới mới sẽ rơi xuống chân quý bảo dương mở ra bảo vật này dương có sát xuất thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị ân quả nhiên phía trước phó bản giới thiệu đã nói có sát xuất thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị chính là chỉ cái này bảo dương à. đương nhiên đây là địa ngục khó khăn chuyên môn ác mộng rơi xuống mẫu thủ báo thù bảo dương có thể mở không ra truyền thuyết cấp trang bị nhiều lắm là chính là sự thi cấp có thể lui ra Bá. trong c h ư ớ c mắt cải thiên hoán đ ị a lạc trần đã thối lui ra khỏi phó bản về tới phó bản nhập khẩu bên ngoài hắn liếc nhìn phó bản địa ngục độ khó thông quan ghi chép thông quan ghi chép địa ngục độ khó ghi chép một phút ba mươi ba giây、07. ghi chép bảo trì người lạc trần ghi chép bảo trì thời gian một ngày không sai lạc trần coi như hài lòng nhẹ gật đầu phía trước địa ngục khó khăn thông quan ghi chép là một phút bốn mươi hai giây năm mươi lăm mà hắn cái kỷ lục này so sánh với một cái ghi chép nhanh chín giây còn nhiều ngắn hạn bên trong có lẽ không người có thể phá đương nhiên đây cũng là bởi vì cái này phó bản không được hoan n g h ê n nếu như là những cái kia hấp dẫn phó bản lời nói cho dù lạc trần thực lực tại thập gia i vô địch bên trong đều thuộc về đứng đầu cũng rất khó nói có thể duy nhất một lần đánh vỡ tiền nhân sáng tạo ghi chép t h ậ p g i a i địa mục độ khó ghi chép bảo trì khen thưởng là mỗi ngày mười viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch bảo trì một ngày mười viên bảo trì hai ngày chính là hai mươi viên không ngừng tích lũy xuống cũng là một bút không nhỏ t à i phú lạc trần đơn giản tính toán một cái liền ý thức được chính mình lại kiếm một rồi dù sao một viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch tại mê vụ thương hộ i giá bán cao tới một trăm khối sắt lục tinh cũng chính là một trăm vạn ức sắt lục tệ lạc trần hiện tại một ngày cũng liền nhỏ kiếm hơn hai n g h n vạn ức sắt lục tệ mà thôi mà vẹn vẹn cái này một cái phó bản ghi chép bảo trì khen thưởng ngày đầu tiên liền giá trị cao tới một nghìn vạn ức sắt lục t mười viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch thật muốn bán đi cũng không bán được một nghìn vạn ước nhiều như thế nhưng bán cái năm trăm vạn ước hay là rất nhẹ nhàng ngày đầu tiên năm trăm vạn ước ngày thứ hai chính là một nghìn vạn ước ngày thứ ba chính là một nghìn năm trăm vạn ước chật chật cái gì đều không cần làm n à m lấy liền có thể kiếm được tiền thật sự sàng khoái mới vừa về nhà liền gõ cái này một t r ư ơ n g hiện tại đi ăn cơm buổi chiều còn muốn ngủ bù chương h a y muốn buổi tối mã đi ra chương ba trăm m ư ơ i cái thứ nhất truyền thuyết cấp kỹ năng truyền thuyết cấp tiểu t ự c phẩm chương ba trăm m ư ơ i cái thứ nhất truyền thuyết cấp kỹ năng Truyền thuyết cấp tiểu cực phẩm. Một chỗ trên vách đá, nơi này tầm mắt trống trải, có thể rất thấy bất Chu này nơi dàng nhìn phẩm. chỗ vách cấp cực có Vi đá, dễ lúc u ậ n cái cỏ gió thổi gì lây. l này lạc trần tìm tảng đá ngồi xuống một bên mở ra một bình đồ uống uống vào mấy ngụm một bên là đem cái kiêu mẫu thụ báo thù bảo dương từ không gian vòng tay bên trong lấy ra ngoài cái đồ chơi này nói là có thể mở ra truyền thuyết cấp trang bị nhưng chính là không biết xác suất có lớn hay không nghĩ đến chính mình đi qua mỗi lần mở dương vật lý lạc trần cảm thấy chính mình từ cái này bảo dương bên trong mở ra truyền t u y ế t cấp trang bị xác suất hay là thật lớn gian giác đem cuối cùng một cái đồ uống uống xong cái bình trực tiếp bóp nghiến phía sau ném đến một bên lạc trần hít một hơi thật sâu sau đó trực tiếp mở ra trước mắt cái này bảo dương Bá. bảo dương mở ra kèm theo một mảnh sáng tỏ bạch quang loại lên lạc trần mong đợi nhìn hướng bảo dương bên trong đồ vật bảo dương dưới đáy là tràn đầy lát thành một mảnh sắt lục tinh số lượng ít nhất cũng có hơn trăm khối tại hướng bên trên để đó hai cái nhỏ nhãn hộp một trái một phải bày biện trừ cái đó ra liền không có thứ khác ít nhất hơn trăm khối sắt lục tinh giá trị ít nhất một trăm vạn ước lạc trần gật gật đầu ít nhất chỉ là những n à y sắt lục tinh liền xem như một bút không sai thu hoạch mà còn sắt lục tinh chỉ là thứ nhì trọng yếu nhất hay là hai cái k i a trong hộp đồ vật lạc trần trước cầm lên bên trái hộp mở ra bên trong là một cái kỹ năng thủy tinh kỹ năng thủy tinh phẩm chất truyền thuyết cấp giới thiệu sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng truyền thuyết cấp kỹ năng truyền thuyết cấp kỹ năng thủy tinh lạc trần hai mắt tỏa ánh sáng cái đồ chơi này tại mê vụ thương hộ i giá trị cao tới hai nghìn khối sắt lục tinh đều nhanh đuổi kịp lạc trần một ngày thu vào không sai đưa tay đem kỹ năng thủy tinh từ trong hộp lấy ra lạc trần suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp dùng sức đem nó b ó n nát bán đi mặc dù có thể đổi lấy ít nhất sáu bảy trăm khối sắt lục tinh nhưng lạc trần bản thân còn không có cho dù một cái truyền thuyết cấp kỹ năng tự nhiên không có bán đi đổi tiền đạo lý đinh người thu được kỹ năng mới siêu cấp pháp lực quang hoàn nghe đến nhắc nhở lạc trần hai mắt tỏa sáng cái này kỹ năng gia tăng pháp lực giá trị hắn gọi ra thanh kỹ năng nhìn hướng phía trên xuất hiện cái này kỹ năng mới siêu cấp pháp lực quang hoàn l và một phẩm cấp truyền thuyết cấp mỗi phút tiêu hao mười phần trăm hp là tự thân tăng thêm một đạo siêu cấp pháp lực quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên một triệu phần trăm pháp lực giá trị tiêu hao hp tăng lên pháp lực giá trị lạc trần cười cái này cùng lạc trần một cái khác quang hoàn loại kỹ năng nhiệt huyết quang hoàn vừa v ặ ngược n lại nhiệt huyết quang hoàn là tiêu hao pháp lực giá trị tăng lên hp mà siêu cấp pháp lực quang hoàn là tiêu hao hp tăng lên pháp lực giá trị tin tức tốt không quản là pháp lực giá trị hay là hp lạc trần đều có được siêu cường năng lực khôi phục hp mỗi giây có thể khôi phục 90%. cơ hồ là không bị miệu s á t liền không chết được pháp lực giá trị mỗi giây cũng có thể khôi phục t á gần như vô cùng vô tận pháp lực giá trị có thể tiêu xài chỉ là mỗi phút m ư t i ê u hao mà thôi vậy về nước mà để lạc trần đ ể ý là siêu cấp pháp lực quang hoàn g tăng lên hiệu quả vẹn vẹn chỉ là tại cấp một liền có c h ọ n vẹn mười nghìn lần tăng lên quả thực kinh người không hổ là truyền thuyết cấp kỹ năng so sử thi cấp kỹ năng mạnh hơn nhiều lắm lạc trần miết n h ư ợ g lên trong lòng đã vui mừng nở hoa cái này h ắ n bản thạch hộ thuẫn cuối cùng là có thể lại lần nữa cuộc thời phía trước bởi vì thể chất thuộc tính xa xa dẫn trước thế cho nên lên tới cấp hai trăm năm mươi mốt bản thạch hộ thuẫn kỹ năng đều lộ ra không trọng yếu như vậy cảm giác đương nhiên chỉ là cảm giác mà thôi trên thực tế hay là rất trọng yếu riêng là nó miễn dịch trình độ nhất định tổn thương hiệu quả liền tránh khỏi lạc trần bị một đám người nhỏ yếu vây giết khả năng đương nhiên nơi này người nhỏ yếu chỉ là ít nhất thập giai sơ cấp thực lực bằng không liền tham dự vây giết lạc trần tư cách đều không có mà bây giờ có siêu cấp pháp lực quang hoàn giá trị bàn thạch hộ thuẫn hiệu quả lập tức liền trợt tăng và lần đây là cấp một siêu cấp pháp lực quang hoàn cái này nếu là cho nó thăng cái cấp một trăm l t lạc trần quả thực không dám tưởng tượng này sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh tốt kỹ năng tốt bảo dương vẹn vẹn cái này một cái kỹ năng đối với lạc trần đến nói chuyến này phó bạn đã là kiến một rồi tiếp xuống cái hộp kêu bên trong dù chỉ là một viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần cũng sẽ không cảm thấy thất vọng cầm lấy một cái khác hộp lạc trần không nói hai lời trực tiếp mở ra trong hộp một đầu tạo hình tinh xảo dây t r u y ề n đang lẳng lặng nằm ở trong đó lạc trần đưa tay đưa nó cầm lấy xem xét thuộc tính ma pháp tri thần bản â n phẩm chất truyền thuyết cấp tinh thần một trăm ư c pháp lực giá trị hai nghìn pháp lực giá trị một nghìn năm trăm pháp lực giá trị một nghìn năm trăm pháp lực giá trị một nghìn năm trăm linh tinh thần năm trăm tinh thần bốn trăm tinh thần bốn trăm chuyên thuyết cấp đặc tính nguyên tố tổn thương một nghìn không lại là chuyên thuyết cấp lạc trần kinh ngạc nói hơn nữa còn là kiện tiểu cực phẩm cao có thấp có thuộc tính tăng thêm nhưng tám cái trang bị dòng lại ngay ngắn trật tự đều nói rõ đây là một kiện tiểu cực phẩm cấp bậc chuyên thuyết cấp trang bị mà còn hay là tiểu cực phẩm bên trong người nổi bật không phải loại kia khó khăn lắm đạt tới tiểu cực phẩm tiêu chuẩn trang bị lạc trần nhịn không được hô hấp biến thành dùng sức đứng lên hắn đầu tiên là lấy xuống trên cổ mình đầu này chuyển kỳ cấp dây chuyển sau đó đổi lại đầu này chuyển thuyết cấp tiểu cực phẩm dây chuyển ba thuộc tính g i i diện lập tức liền rực rỡ hẳng vẹn vẹn trang bị mang tới tinh thần thuộc tính tăng thêm giờ phút này chính là đạt tới ba tám trăm linh đương nhiên cùng kỹ năng mang tới tăng thêm như c ũ không cách nào so sánh được nhưng kỹ năng đó là bởi vì lạc trần bản thân thiên phú nguyên nhân mà trang bị đây chính là đường đường chính chính bình thường trang bị một chút cũng không có vượt chỉ tiêu ngược lại cái này còn không có đạt tới cực h ạ n đây dù sao cũng là tiểu c ự c phẩm không phải lớn c ự c phẩm truyền thuyết cấp trang bị dòng đơn nhất thuộc tính tăng lên hạn mức cao nhất hẳn là sáu trăm linh mà kiện trang bị này bốn cái tinh thần thuộc tính dòng cao nhất một cái cũng mới năm trăm linh mà thôi xa vẫn chưa tới truyền thuyết cấp cực hạn còn có lên cao không gian đồng dạng một cái khác gia tăng pháp lực giá trị dòng cũng thế ba cái đều là một năm trăm linh tăng thêm hoàn toàn không phải cực hạn của nó cái thứ hai tăng thêm mới là cực hạn không tệ một cái phó bản bảo dương bên trong mở ra hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm ta cái này mở dương vật khí, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tốt lạc t r â n miết miệng lên đắc ý thưởng thức chính mình cái này trang bị mới chuẩn bị truyền thuyết cấp trang bị hắn không phải là không có nhưng tiểu cực phẩm truyền thuyết cấp trang bị hắn thật đúng là không có mà không phải tiểu cực phẩm chỉ là bình thường truyền thuyết cấp trang bị lời nói dòng hôn loạn liền không nói tăng thêm còn thấp còn không bằng sử thi cấp tiểu cực phẩm đến dùng tốt đây chương ba trăm mười một vây rết nhân mạng tại s á t lục c h i địa là không đáng giá tiền nhất chương ba trăm mười một vây rết nhân mạng tại s á t lục c h i địa là không đáng giá tiền nhất、Phúc. một chân dẫm chết một cái mập mạ p độc trùng tại chỗ bạo dịch thể đậm đặc hình ảnh để lạc c h ầ n ít nhiều có chút trên sinh lý cảm giác khó chịu may m à một giây sau trước mắt hắn ánh mắt liền sáng tỏ thông suốt bên hai dầm dầm tiếng nước chạy càng là giống như làm sạch tâm linh đồng dạng để hắn mới vừa bước lên đến nổi da gà đều thư giãn không ít trước mắt là một mảnh một đường hướng xuống có hai mươi lăm độ sừng t ả hưu sơn dốc xung quanh một phiến khu vực không còn có cao lớn cây cối che chắn tầm mắt lập tức chính là mở rộng rất nhiều một bên còn có một đầu nước suối từ trên núi một đường chạy sôi mà xuống dầm dầm tiếng nước phảng phất có một loại nào đó ma lực đồng dạng có thể chân ăn người sao động tâm linh、Soạt. lạc c h â n nâng lên một cái nước suối rửa mặt c h ậ t cảm thấy cả người cảm giác mới mẻ Sau đó, hắn đứng dậy nhìn ra xa xa. tại chỗ này sắt lục chi địa cái tia ảnh hưởng tầm mắt nhàn nhạt mê vụ tựa hồ cũng tản ra không ít ít nhất ba năm km ngoài cảnh sắc tại lúc này đã là nhìn một cái không sót gì nếu như dứt bỏ những cái kia độc vật không nhìn lời nói cái này mộ sắc vũ lâm thật đúng là khắp nơi đều là cảnh đẹp a lạc trần từ đáy lòng cảm khái đáng tiếc những cái kia trải rộng toàn bộ rừng mưa độc vật căn bản không có cách nào dứt bỏ không đi nhìn vẹn vẹn là giờ phút này lạc trần liền thấy phía trước cách đó không xa một đụi c ó bên trong liền nắm sấp mấy cái có người đầu lớn như vậy độc cóc lầm bầm ba lầm bầm ba độc cóc gọi tiếng tại nước suối che giấu xuống không hề rõ ràng nhưng lạc trần vẫn là nghe được lập tức nguyên bản hảo tâm tình lập tức tiêu trừ hơn phân nửa đúng lúc này ẩm một bóng người đột nhi đập ầm ầm tại sơn tuyền dòng suối một bên h ừ bóng người bỏ dậy nổ ngụm trong miệng bùn đất v t cỏ hung tận mắng đáng chết tôi h hấp huyết quỷ người mẹ nó liền nhìn chằm chằm ta một người đánh đúng không lúc này vừa vặn cái k i a mảnh trong rừng lại là lao ra mấy đạo thân ảnh trong đó bốn đạo thân ảnh chính liên thủ vây công chính giữa một đạo t o à n thân huyết quang tràn ngập thân ảnh hấp huyết quỷ lạc chân ánh mắt lấp liệt một mực đeo chiến l ư c trinh sát nghi thượng lập tức là hiện ra sáu người này sức chiến đấu ba cái n g thập giai ba cái thập giai sơ cấp mà trong đó lại lấy cái kia bị vây công hấp huyết quỷ thực lực tối cường. Lấy một vậy mà còn lộ ra không chút phí sức lúc này đối phương cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa l ạ c trần cái kia vây công hấp huyết quỷ năm người lập tức là hai mắt tỏa sáng huynh đệ giúp một cái cái này ra hấp huyết quỷ ư ớ c hiếp chúng ta nhân tộc không người a vừa rồi ngã ra người kia lập tức là lôi kéo cuốn họng cao giọng la lên mà cái kia bị vây công hấp huyết quỷ cũng là phẫn nộ quay đầu cầm tức nhìn lạc trần n g ự a khí tràn đầy uy hiếp nói đây là chúng ta ân đoàn cá nhân nhân tộc tiểu tử người tốt nhất nghĩ thông suốt muốn hay không nhúng tay khá lắm đây là sợ ta không nhúng tay sao lạc trần cười hắn vừa dứt lời bên dưới nháy mắt người đã giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở đầu này hấp huyết quỷ trước mặt dọa đầu này hấp huyết quỷ cũng là bị lạc trần tốc độ kinh khủng cho dọa n h à y d ự không chỉ là hắn liền bên cạnh mấy người khác cũng là nhịn không được biến sắc chắc cái này cái quỷ gì tốc độ lạc trần miết miệng cười một tiếng sau đó một đ a o b ổ về phía trước mặt đầu này hấp huyết quỷ tha mạng ha ha chập lạc trần nụ cười sán lạ nhìn tận mắt đầu này thập giai sơ cấp hấp huyết quỷ bị chính mình một đau dây rát rưởi đinh đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt mục tiêu mười phần trăm thuộc tính giá trị không sai không sai lạc trần hài lòng mà cười cười sau đó quay đầu yếu ớt nhìn hướng năm cái khác người chạy lúc này năm người cũng là không chút do dự xoay người liền chạy thường tại bờ sông đi đâu có không ớt dậy không phải sao hôm nay liền đá trung thiết bản bên trên lạc trần xem sớm ra mấy người bọn hắn vấn đề nhưng hắn không quan tâm bởi vì hắn thực lực đủ để nghiền nát những n à y buồn cười âm nhu quỷ k ế chạy các người muốn chạy đi đâu a lạc trần cười lạnh v ừ i kịp đi lên chính là một đao ta liều mạng với ngươi đối phương giống giận một bộ muốn liều mạng bộ dạng có thể một giây sau thân thể của hắn vậy mà là thần kỳ một phân thành hai、Phúc. trong đó một cái bị lạc trần một đ a o đánh chết mà đổi thành một cái nhưng là hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc trốn xa quả nhiên không thể xem thường những này người chơi giả dạng kinh nghiệm lạc trần thì thầm trong lòng một bên đột nhiên gia tốc n g á y mắt đổi kịp đạo kia cấp tốc trốn xa huyết quang đ ạ o quang nói lên đáng thương đoạn tình thất tuyệt chạm rõ ràng là bảy lần chạm kích nhưng bây giờ lạc trần tuyệt đại đa số thời điểm lại chỉ có thể chém ra một đao liền không có cách nào chỉ có thể ngừng、Đinh. đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt mục tiêu mười phần trăm thuộc tính giá trị bên hai vang lên mỹ diệu tiếng nhắc nhở lạc trần tại chém giết người này nháy mắt chính là quay người truy hướng một người khác lấy tốc độ của hắn tình huống bình thường hoàn toàn có thể đổi kịp chạy trốn năm người này đem bọn họ từng cái toàn bộ diệt s á t nhưng vừa vặn lạc trần đi truy sát người thứ nhất thời điểm năm người bên trong liền đã có người sử dụng một loại nào đó đạo cụ nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đối với cái này lạc trần cũng sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao đều là lâu dài tại bên ngoài chém giết người chơi giả dặn kinh nghiệm ai còn không có một tay năng lực bảo vệ tính mạng thậm chí lạc trần ngược lại hiếu kỳ bọn họ phòng an toàn làm sao đều không có hồi sinh nguy cấp công năng sao một lát sau lạc trần ngừng lại năm người chạy hai cái có ý tứ chính là thành công chạy mất hai cái tất cả đều là ngụy thập giai chiến lược ngược lại ba cái kia thập giai sơ cấp chiến lược một cái đều không thể chạy mất điều này cũng làm cho lạc trần cấp đoạt đến một số lớn thuộc tính cơ sở giá trị ba cái thập giai sơ cấp n h â n t ộ c lại thêm một cái thập giai sơ cấp hấp huyết quỷ tổng cộng cấp đoạt đến mấy vạn ư c thuộc tính cơ sở giá trị để lạc trần thuộc tính tứ trụ lại là nên đón một đợt bảo tăng lực lượng một h a i t ă m năm mươi ước thể chất chín nghìn tám trăm bảy mươi ước nhanh nhẹn hai n g bốn t r m tám m ư ước tinh thần một n g h một chín mươi sáu ước tăng vọt tuyệt đối tăng vọt đặc biệt là lực lượng nhanh nhẹn tinh thần cái này ba loại thuộc tính lúc đầu vẫn chỉ là ngàn ư c cấp bậc hiện tại tất cả tăng vọt đến vạn ư c cấp bậc bất quá hay là không bằng thể chất thuộc tính cao thể chất thuộc tính vẫn như cũng là hiện nay lạc trần thuộc tính tứ trụ bên trong cao nhất cái kia quét dọn chiến trường kiểm kê đ ích lợi rất nhanh lạc trần liền đem chết đi bốn người để lại chiến lợi phẩm cho phân loại một cái t u y ệ t đại đa số người chơi giả dạng kinh nghiệm đều quen thuộc trải qua hôm nay có rượu hôm nay say sinh hoạt trên thân trên cơ bản sẽ không tồn bao nhiêu tiền bởi vậy lạc trần tại bọn họ bốn cái trên thân tìm tới s á t lục tệ cùng s á t lục tinh số lượng cũng không nhiều s á t lục tinh cộng lại vẫn chưa tới mười khối s á t lục tệ cũng liền hơn một nắng ước đối với thập giai thực lực mà nói chút tiền này nhiều lắm là chính là tiền tiêu vặt liền cùng ngươi trong túi suy đoán mấy khối tiền không sai biệt lắm một cái ý tứ trừ cái đó ra tiểu cực phẩm sử thi cấp trang bị cơ hộ là nhân viên một bộ cái giá này giá trị không sai còn có một chút kỳ, kỳ quái quái công năng đạo cụ lạc trần tất cả cũng thống nhất nhận đến một cái không gian vòng tay bên trong tốt hơn trường 312, Vũ Lâm ba ả o tàng. t r n đoạn, h hơn 3 giờ chiều lạc trần còn tại mộ sắc vũ lâm bên trong khắp nơi tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện bảo vật trong đó gặp phải độc vật ngược lại là loạn thất bát tao một đồng lớn nhưng giá trị đặc biệt cao loại kia lại một cái cũng không có nhìn thấy đến mức phó bản mộ sắc vũ lâm mặc dù có hơn vạn cái đã bị phát hiện phó bản nhưng p h n bố tại phạm vi bên trong như vậy lớn muốn tìm được bất kỳ một cái nào đều cùng mỏ kim đáy biển không có gì khác biệt có thể hay không được phải thật phải xem vật khí. đến mức những cái kia đối ngoại bán ra danh ngạch phó bản những cái kia cũng chỉ là tại một bộ phận cố định trong vòng nhỏ lưu thông lạc trần lại chưa có tiếp xúc qua những cái kia vòng quan hệ tự nhiên cũng liền không được biết quanh đi còn lại thời gian đều nhanh đến xế chiều bốn điểm lạc trần cảm giác hôm nay thu hoạch khả năng cứ như vậy hắn đều có chút tính toán nghĩ đi về trước dù sao chờ một lúc còn có ba mươi kiện tiểu c ự c phẩm chuyển kỳ cấp trang bị muốn bán ra buổi tối còn phải tốn không ít thời gian ở trên đây lại một lát sau trên lệch thời gian không nhiều lắm trước trở về ăn một bữa cơm sau đó lại tìm người đem những trang bị kia bán một cái lạc trần phía sau hát diễm vũ rực nháy mắt mở rộng cả người phóng lên tận trời nhưng mà một giây sau ẩm trên bầu trời một đạo kéo lấy thật dài cái đuôi mũi tên giống như truy tung đạn đạo đồng dạng vừa vặn trúng đích bay đến giữa không trung lạc trần tổn thương ngược lại là không có nhưng lại kém chút đánh trúng lạc trần mặt cuối cùng rơi vào trên bả vai hắn hắn hơi nhũi mày ánh mắt nhìn hướng mũi tên bay tới phương hướng đi xem một chút một giây sau bá lạc trần đã là hóa thành một đạo màu đen lưu tinh hướng về nơi xa bay đi một tòa hồ lớn bên trên mặt hồ sôi trào đồng dạng b ư ớ c lên từng cái to to nhỏ nhỏ bậc khí trên mặt hồ phương từng đạo bóng người chính l o ạ n đấu lúc thì ngươi đánh ta lúc thì ta đánh ngươi lạc chân đến thời điểm nhìn thấy chính là một màn như thế l i ê n tại hắn buồn bực đám người này làm sao sẽ đánh nhau thời điểm đột nhiên ánh mắt lẫm liệt cái đó là vũ lâm bảo tàng lạc chân ánh mắt nháy mắt rơi vào tòa hồ lớn kia dưới nước lóe lên một cái yếu ớt lục sắc quang mang hư hảo cánh cửa bên trên trước khi đến hắn xem xét liên quan tới mộ sắc vũ lâm vũ lâm bảo tàng một chút thông tin biết vũ lâm bảo tàng lối vào bình thường là lấy loại kia hình dạng đồ vật hiện hoặc chính là một cánh cửa hoặc là một cái nổi l o ạ i này nhưng không quản là dạng gì hình dạng nó bình thường đều là nửa hư hào trạng thái đồng thời sẽ kèm theo y ê u ớt lục sắc quang mang hiện rõ cái này cùng trước mắt một màn này hoàn toàn ăn c ư p lên cho nên đám người này là vì tranh đoạt cái này vũ lâm bảo tàng mà đánh nhau lạc trần trong lòng bừng tỉnh xác thực một cái vũ lâm bảo tàng xác thực đáng giá đại gia đánh bạc tính mệnh đi tranh đoạt một phen cái này nếu là vận k h í đến gặp phải cái đại bảo tàng gì đó cho dù là m ư ơ i một m ư ơ i hai cấp cường giả đều sẽ đỏ mắt chớ nói chi là bọn họ cái này một đám thập gia đánh vỡ đầu đều muốn cứ t a đáng chết tại sao lại tới một cái lúc này nơi xa trên mặt hồ đám người kia cũng là phát hiện bay tại trên trời lạc trần lập tức từng cái sắc mặt khó coi lẫn nhau mắng đối phương q u á i đối phương đem người hấp dẫn tới xuống đây đi tiểu tử lúc này trong đó một thân ảnh nháy mắt từ trong tay vung ra một kia ô quang hướng về trên trời lạc trần bàn tới ba lạc trần một bàn tay liền cho cái này ô quang đánh bay đi ra đó là một cái kết nối lấy khóa sắt mũi tên mũi tên đánh vào lạc trần trên tay không cho hắn mang đến nửa điểm tổn thương dù sao l ạ cái Trần này tại thể có l ra đâu n hỏa thực tế chiến lược cùng trinh sát đến chiến lược tranh lệch như thế lớn nhìn thấy chính mình một cách không có tạo thành bất kỳ tổn thương xuất thủ người kia nháy mắt trở mặt n h ì n không được tức miệng m ắ g to bá lúc này thừa dịp song phương lực chú ý đều tại lẫn nhau trên thần một cái yêu thủ lĩnh thân yêu tộc đột nhiên là làm đánh lén hóa thành một tia ô quang nháy mắt trúng đích lạc trần phía sau ẩm một bóng người bay rớt ra ngoài đầy bụi đất hừ một tiếng sau đó nhìn không nhúc ních tí nào nửa điểm tổn thương đều không có hiện rõ lạc trần s á t mặt tái xanh đánh lén lạc trần cười khẩy chơi vui sao hắn q a y người yếu ớt nhìn đối phương chạy bá đối phương ngay lập tức liền nghĩ chạy dù sao liền hắn một k í c h toàn lực đều không đánh nổi quái vật có thể n g h ĩ thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn chính mình nhiều hơn nhiều gặp phải loại này quái vật không chạy chẳng lẽ còn muốn lưu tại nguyên chỗ chờ chết có thể một giây sau ẩm bay ra ngoài không có mấy trăm mét yêu tộc nháy mắt nổ tung ở giữa không trung biến thành một đoá n ở rộ pháo hoa đồng dạng chỉ bất quá lốp bốp rơi vai huyết đ ủ ít nhiều có chút phá hư bầu không khí h ư u lạc trần vây tay đầu kia yêu tộc sau khi chết lưu lại trang bị gì đó tất cả cũng bay đến trong tay hắn bị hắn tiện tay thu vào chuẩn bị về sau lại đến xem xét lúc này phía dưới trên mặt hồ một đám người xem xét cũng là dọa đến sợ vỡ mật cái tia đánh lén lạc trần yêu tộc thực lực cũng một điểm không kém tại thập gia i trung cấp bên trong không thể nói là đứng đầu nhưng ít ra cũng là tương đối lợi hại cấp độ kia có thể đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc đầu tiên là đánh lén không có đánh ra nửa điểm tổn thương lại là bị đối phương tiện tay cho m i ệ u sát mặc kệ là loại nào tình huống đều đầy đủ bọn họ dọa đến tệ ra q u ầ n rồi đ ề u chạy còn lại sáu người không chút nghĩ ngợi chính là xoay người chạy có người lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị bảo mệnh đạo cụ trực tiếp bóc nát sưu một cái cả người bông biến mất có người dứt khoát trực tiếp sử dụng đả thương địch thủ một n g h n tự t ổ n tám trăm kỹ năng nháy mắt toàn thân phun máu hóa thành một đạo huyết quang bay về phía chân trời cái kia phun ra máu tươi tại trong khoảnh khắc hóa thành vô số mũi tên nhọn đâm hướng bốn phương tám hướng đinh đinh đ a n g đ a n g mười tiếng một bộ phận huyết sắc mũi tên đánh vào trên thân lạc trần không cho hắn tạo thành nửa điểm tổn thương hắn tiện tay v ỗ vô quần áo trên người sau đó nhìn chạy trốn mấy người kia cũng là khoe miệng hơi dâng lên một giây sau phấp phấp phấp ba lao đao quang cơ hồ là chớp mắt đã tới nháy mắt chính là chém giết tốc độ chậm nhất ba người lạc t r n dừ lại nhìn mặt khác ba cái kia đã sớm không biết tung tích không hổ là thập gia i trung cấp thủ đoạn bảo mệnh hay là nhiều lạc trần lẩm bẩm sau đó thu hồi tung bay ở giữa không trung những chiến lợi phẩm này cũng trong lúc đó lạc trần bên thai cũng là vang lên lần nữa ba đạo nhắc nhở lại c ư ớ p đoạt không ít thuộc tính giá trị lực lượng tám nghìn chín trăm bốn mươi ước thể chất một n h a i t r ă bảy mươi bốn ước nhanh nhẹn một nghìn năm trăm sáu mươi ước tinh thần một n h ì n bảy t r ă hai mươi h a ước trừ lực lượng thuộc tính tất cả đều là m ư ơ i vạn ước cấp bậc quả nhiên hay là giết người cấp đoạt thuộc tính đến sảng khoai a hai ngày này viết có chút và ba tạm thời canh một ngày mai thật tốt điều chỉnh một chút có lẽ có thể khôi phục hai canh chương ba trăm mười ba tiến vào vũ lâm bảo tàng t â m bảo trò chơi nhỏ chương ba trăm mười ba tiến vào vũ lâm bảo tàng t â m bảo trò chơi nhỏ thuộc tính giá trị tăng vọt để lạc trần cảm giác toàn thân đều thông thấu một nửa cảm giác tốt không được vì vậy hắn lại nhìn về phía cái kia trong hồ nước tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang cánh cửa nụ cười trên mặt cũng là càng thêm s á n lạ cái này vũ lâm bảo tàng có lẽ sẽ không để ta không vui một chẳng a lạc trần nghĩ thầm h ắ n nghĩ tới chính mình tại chiến thần diễn đà bên trên nhìn thấy qua một chút thất trong đó có ghi chép mộ sắc vũ lâm bên trong tồn tại một chút lựa gạt người vũ lâm bảo tàng bên trong vũ lâm bảo tàng những này không những không có cái gọi là bảo tàng thậm chí còn hung hiểm và phần quả thật mộ sắc vũ lâm bên trong một lớn lựa gạt tính c ả p ấy chiến thần diễn đàn bên trên có không ít tự mình người đã trải qua ở phía trên phát thiếp tiến hành lên án từng cái đem loại bẫy dập này tức h vũ lâm bảo tàng xưng là mộ sắc vũ lâm bên trong lớn nhất ưu ác tính lạc trần cũng là lo lắng chính mình sẽ không phải gặp gỡ loại này ưu ác tính a ta cũng không phải là cái gì quỷ xui i xẻo có lẽ không đến mức như thế xối quậy cái thứ nhất liền gặp phải loại lo một bên tách ra hồ nước đưa tay tiếp xúc đến cái này vũ lâm bảo tàng lối vào một giây sau bá ánh sáng mạnh l ó e lên lạc trần cùng với cái kia vũ lâm bảo tàng lối vào chính là cùng một chỗ biến mất không thấy bóng dáng một trận cải thiên hoán địa về sau lạc trần xuất hiện ở một tòa không công bố tại trên trời cao trên bình đài tại hắn đối diện có ba đầu bị xương mủ dậy đ ặ c che lại cuối cùng cầu thang phân biệt thông hướng ba cái phương hướng khác nhau tâm bảo trò chơi nhỏ xem ra là thật bảo tàng nhìn thấy trước mắt một mặt này lạc trần âm thầm vui mừng nếu như là cạm bẫy loại vũ lâm bảo tàng lúc này hắn nên là đã rơi vào hiểm cảnh bên trong nhưng trước mắt cái này xuất hiện phân biệt là cần ba tuyển một tầm b ả o trò chơi nhỏ nói rõ chính mình là tìm tới thật vũ lâm bảo tàng liên quan tới tầm b ả o trò chơi nhỏ chiến thần diễn đàn bên trên cũng có rất nhiều thảo luận t i ế p mời trong đó nhiều nhất chính là khoe khoang chính mình làm sao thông qua những n à y tầm b ả o trò chơi nhỏ thu hoạch được phong phú bảo tàng t i ế p mời dựa theo những cái kia t i ế p mời bên trên thuyết pháp vũ lâm bảo tàng bên trong tầm b ả o trò chơi nhỏ thiên kỳ bách q u á i nhưng trên cơ bản là dựa theo tiến vào người quen thuộc trò chơi loại hình sinh ra mà trước mắt xuất hiện tại lạc trần trước mặt cái này ba đoạn cầu thang chính là đại biểu cho cầu thang về sau ba cái khác biệt trò chơi nhỏ chọn cái nào đâu lạc trần tại ba cái cầu thang ở giữa vừa đi vừa về l i ế n nhìn cuối cùng lựa chọn bên trái nhất cái kia cầu thang đi tới nam trái nữ phải nha đến mức chính giữa ha ha theo bên trái cầu thang một đường đi lên trên cả đoạn cầu thang chừng hơn ngàn cấp đi đến phía sau thời điểm lạc trần cả người đều đã thân ở trong mây mù đã không nhìn thấy bên phải cái kia hai đoạn cầu thang một lát sau trước mắt mây mù biến mất tầm mắt sáng tỏ thông suốt lạc trần cũng là thành công đi tới kế tiếp trên bình đài trước mắt cái này bình đài so với bên trên một cái bình đài hơi nhỏ hơn một chút toàn bộ trên bình đài không có những vật khác cũng chỉ có bảy ở bình đài chính giữa một t r ư ờ n g t ư bốn phương bản vùng cùng hai cái ghế lạc trần quét mắt một cái về sau trực tiếp chính là hướng về cái bàn kia bên kia đi tới mời ngồi nghe đến âm thanh lạc trần ngắm nhìn bốn phía không thấy được người nói chuyện hoặc vật bất quá hắn hay là theo lời kéo ra ghế tựa ngồi xuống mới vừa ngồi xuống cái thanh âm kia liền lại văng lên mời mở ra trước mặt cái nắp lạc trần ánh mắt nhìn hướng trước mắt để lên bàn cái nắp cái kia cái nắp nhìn xem giống như là đĩa cái nắp m dạng màu bạc kim loại tính chất lạc trần đưa tay đem cái nắp mở ra để ở một bên mà cái nắp phía dưới để đó ngoài ý liệu vậy mà là một thanh thương một cái súng lục c ổ quay còn có sáu viên viên đạn n g ư ờ i lựa chọn ngươi cần tăng thêm viên đạn mấy gia nhập súng bên trong xin chú ý ngươi lựa chọn viên đạn mấy sẽ quyết định ngươi cuối cùng lấy được bảo tàng số lượng tăng thêm sáu viên liền đại biểu sau gấp đôi thành như một viên vậy liền đại biểu cho không có tăng thêm lựa chọn xong xuôi về sau n g ư ơ i sử dụng nhét vào s o n g súng nhắm ngay chính mình nổ súng xa kích như không có chăn đạn đánh trúng như vậy ngươi đem thành công thu hoạch được tương ứng bảo tàng nhưng nếu như ngươi bị viên đạn đánh trúng như vậy ngươi đem triệt để mất đi thu hoạch được pháp bảo này giấu cơ hội hiện tại xin bắt đầu ngươi lựa chọn đây là bàn quay dù lẹt nga lạc trần không nghĩ tới vũ lâm bảo tàng tầm bảo trò chơi nhỏ vậy mà là để chính mình chơi bàn quay dù lẹt nga hắn còn tưởng rằng sẽ là cái gì tuổi thơ trò chơi nhỏ đây kết quả là như thế cái trò chơi a bất quá bàn quay dù lẹt nga cũng không phải không được chính là cái này sáu viên viên đạn là nghiêm túc mặc dù sáu gấp đôi thành nghe lấy rất bê người nhưng nếu là nhét vào đầy sáu viên đạn lời nói vậy hắn chẳng lẽ muốn cợt thanh thương này sẽ tạm ngừng xác suất này cũng quá thấp、à? Còn nữa n lúc á i này vũ lạc trần à n g ánh mắt nhìn về phía hắn đối diện cái ghế kia bên trên tại sao là hai cái ghế dựa theo vừa rồi cái thanh âm kia thuyết pháp cái này hoàn toàn chính là lạc trần chính mình một người trò chơi vậy tại sao muốn nhiều dư để đây một cái ghế là có thâm ý gì sao trong lòng của hắn tự hỏi một lát sau lạc trần tự hầu nghĩ đến cái gì hắn cầm lấy trên mặt bàn thanh này súng lục hổ quay sau đó đem bày ở bên cạnh sáu viên đạn một viên một viên lấp ép vào ổ đạn một viên hai viên ba viên c h ọ n vẹn sáu viên viên đạn toàn bộ lắp đạn hoàn thành một viên đều không có còn lại chẳng lẽ lạc trần thật muốn c ự ợ c thanh thương này sẽ tạm ngừng nhưng lúc này lạc trần lại làm một cái kỳ quái cử động hắn đột nhiên lấy ra một tầm giấy ở phía trên viết cái gì sau đó đem giấy rán tại trên ghế đi theo lạc trần đứng lên cầm súng đi tới vị trí đối diện kéo ra đối diện cái ghế kia ngồi xuống cùng c ụ súng lục chốt đánh nhẹ nhàng về sau chế trụ lạc trần ngón tay đặt ở trên cỏ súng hỏng súng nhắm ngay hắn vừa rồi ngồi vị trí kia ẩm một tiếng súng vang viên đạn không có chút nào ngoài ý muốn bị kích phát đi ra đánh chúng đối diện cái ghế kia bên trên rán vào tờ giấy kia t ố t ta đánh xong lạc trần để súng xuống, xuống vừa cười vừa nói ta nổ súng bắn chính mình nhưng viên đạn cũng không có đánh chúng ta lời này nghe lấy giống như là tại nói b ậ y nhưng nhìn kỹ lạc trần đối diện cái ghế kia bên trên trên ghế dựa rán vào trên tờ giấy kia bất ngờ viết chính mình hai chữ mà vừa vặn lạc trần một thương kia viên đạn vừa vặn từ hai chữ chính giữa xuyên qua hắn xác thực nổ súng bắn chính mình mà viên đạn cũng xác thực không có đánh trúng bản thân hắn chúc mừng ngươi thành công cược chúng sáu viên đạn ngươi đem thu hoạch được sáu gấp đôi thành bảo tàng thành công n g h e đến kết quả tuyên bố lạc trần khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vệ vui sướng tiêu ý Kỳ thật hắn chơi cũng không phải là bàn quay rủ lẹt nga cái này trò chơi nhỏ mà là một cái đầu góc đột nhiên thay đổi trò chơi nhỏ đương nhiên nếu như lạc trần không nghĩ tới tầng này mà là thật đàng hoàng đi chơi bàn quay rủ lẹt nga lời nói cũng không phải không thể lấy nhưng sáu viên đạn hiển nhiên là không có khả năng thành công bởi vì tại chỗ này thanh thương này sẽ không tạm ngừng thậm chí năm viên đạn cũng không quá khả năng xác suất quá thấp thật muốn chơi bàn quay dù lẹ nga lời nói hắn khẳng định sẽ lựa chọn ba viên hoặc là bốn viên đạn đi đánh cược một lần như thế thành công xác suất tương đối còn có thể chương ba trăm m ư ơ i bốn phong phú bảo tàng cực quang c h i dực chương ba trăm một mươi bốn phong phú bảo tàng cực quang c h i dực trên bình đài trói mắt kim quang chiếu rọi mà xuống sau đó rầm rầm một đống lớn bảo vật từ trên trời dáng xuống rơi vào trên bình đài lạc trần sau khi đứng dậy lui né tránh từ trên trời rớt xuống những bảo vật này hắn nhìn thấy trong đó có đại lượng sắt lục tinh từng h ỏ a số lượng tối thiểu có mấy vạn viên còn có một chút trang bị hoặc là vũ khí hoặc là đồ phòng ngự các loại ẩm lúc này một cái đại gia hỏa đập xuống đó là một cái màu đen dương hai m năm tả hữu dài chừng một m rộng cao cũng có gần tới hơn p h â n nửa mét dương nện ở đống kia sắt lục tinh bên trong đập từng h ỏ a sắt lục tinh đều hướng về chu vi bắn tung tói mở may mà bị đập bay đi ra sắt lục tinh tại tiếp xúc đến bình đài biên giới thời điểm đụng vào một tầng vô hình kết giới bên trên cũng không có từ biển mấy bên trên rơi xuống. bằng không lạc trần thua thiệt lớn rất nhanh trên trời rơi xuống bảo tàng chính là kết thúc cuối cùng một khối s á t lục tinh rơi xuống liền đã không còn bất kỳ vật gì tiếp tục từ trên trời rơi xuống nguyên bản phủ kín toàn bộ thiên khung kim quang giờ phút này cũng là thần tốc tàn đi cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa muốn lui ra lúc mời lẩm nhẩm ba lần lui ra liền có thể hay là cái thanh âm kia vang lên lạc trần đến bây giờ cũng không biết thanh âm này đến tột cùng là ở đ â u ra nhưng khẳng định không phải giết chóc trò chơi thanh âm nhắc nhở bởi vì hai thanh âm hoàn toàn khác biệt giết chóc trò chơi cái kia thanh âm nhắc nhở là lạnh như băng cho người một loại tháng mười hai bên trong hai tay để trần tại trên đường phố đi cảm giác mà trước mắt đạo thanh âm này lại ngược lại cho người một loại như một xuân phong đồng dạng cảm giác có thể nói là hoàn toàn ngược lại lầm nhầm ba lần liền có thể thối lui ra khỏi sao lạc c h â n âm thầm gật đầu lập tức ánh mắt chính là rơi vào trước mắt cái này một đống lớn bảo tàng phía trên vũ lâm bảo tàng tuyệt đại đa số tiến vào mộ sắc vũ lâm người chơi đều là hướng về phía cái này bảo tàng đến thứ nhì mới là những cái kia phó bản cùng đ ộ vật lạc trần vật khí tốt mới lần thứ nhất tiến vào mộ sắc vũ lâm chính là may mắn gặp một cái vũ lâm bảo tàng đồng thời còn thành công thu được lớn nhất sáu lần khách t h ư ở n g trước mắt cái này một đống lớn bảo vật vẹn vẹn chỉ là trong đó sắt lục tinh số lượng chính là chừng mấy vạn cái này nếu là đổi thành sắt lục tệ đó chính là mấy vạn triệu lạc c h â n từ sáng đến tối bận rộn xuống cũng liền mới có thể kiếm như vậy chỉ là hai ba ngàn triệu mấy vạn triệu cái kia phải là hắn mười mấy hai mươi ngày bận rộn xuống mới có thể kiếm được ngạch số chớ nói chi là ở trước mắt đống này bảo vật bên trong sắt lục tinh chỉ là số lượng nhiều nhất lại không phải giá trị cao nhất lạc trần trước tiên đem số lượng này nhiều nhất sát lục tinh thu hồi thuận tiện thống kê một cái cụ thể số lượng kết quả lại là chính chính tốt 6 0 u mươi viên giá trị 6.000 không triệu sát lục tệ sau đó là các loại trang bị toàn bộ đều là sử thi cấp tiểu c ự c phẩm lạc trần kiểm lại tổng cộng có 36 kiện nhiều sau đó chính là kỹ năng thăng cấp thạch sử thi cấp 6 sáu viên truyền thuyết cấp 120 viên đơn thuần giá trị cái này 120 viên chuyển thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch liền xa tại cái kia sáu viên sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch bên trên dù sao một viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch giá cả ở bên trong mê vụ thương hội muốn bán đến một trăm s á t lục tinh mà sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch tại mê vụ thương hội giá tiền là một trăm ước sáu nghìn viên cũng liền giá trị sáu mươi vạn ước nếu mà so sánh cái kê một trăm hai mươi viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch lại giá trị cao tới mười hai nghìn vạn ước hoàn toàn không cùng đẳng cấp sau đó chính là một chút đạo cụ vật phẩm cùng loại ngẫu nhiên truyền tống quyển trục g i a hộ quyển trục các loại loại này còn có chính là có khả năng khôi phục một trăm phần trăm hp cùng pháp lực giá trị d ư t h cũng có bình lọn lọn lọ một đồng lớn giá trị của những thứ này không dễ đánh giá nhưng ít nhất cũng có không sai biệt lắm hơn vạn s á t lục tinh bộ dạng cuối cùng chỉ còn lại chiếc kia màu đen dương lớn cái dương này bên trong đồ vật mới là đáng giá nhất lạc trần đem ngụm này dương lớn lưu tại cuối cùng mở ra lúc này tại đem mặt khác đồ vật tất cả thu hồi về sau hắn cũng là nâng lên ngụm này dương đem nó đặt ở trên bàn kia sau đó một tay một bên đem dương hai bên chốt cải mở ra cung cụp hai tiếng theo dương hai bên chốt cải bắn ra về sau ngụm này màu đen dương lớn cái nắp cũng là từ từ mở ra tới lạc trần lúc này cũng là nín thở ngưng thần Ánh mắt nhìn về phía từ từ mở ra trong dương、bộ. Trong dương. phía mắt mở Một đôi gấp lại kim từ từ về gấp ra loại bộ. đôi lại cánh chim đ lặng lặng a loại loại bị. bị lấy n lặng nắm g t ra phía sau thuận thế mở rộng nguyên bản rộng hơn hai m t cánh chim lập tức độ rộng chính là đi tới trọn vẹn năm sáu m cái này cánh chim cùng ta hiện tại chuyện này đối với hát diễm vũ dực ngược lại là hoàn toàn hai loại khác biệt phong cách lạc trần tinh tế đánh giá chuyện này đối với kim loại cánh chim chỉ từ nhan chị đi lên nói chuyện này đối với kim loại cánh chim tuyệt đối xưng ơ được là hoàn mỹ đương nhiên lạc trần hiện tại hát diễm vũ dực cũng không kém chỉ là cả hai là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách hát diễm vũ dực là huyền huyết phong mà chuyện này đối với kim loại cánh chim thì là ổn thỏa xì b ỡ bù gió đều có các ưu thế đương nhiên nhan chị gì đó hay là thứ nhỉ lạc trần chân chính để ý là chuyện này đối với cánh chim trang bị phẩm chất cùng thuộc tính theo nó bị đơn độc đặt ở dạng này một cái dương bên trong lạc trần đại khái có thể đoán được kiện trang bị này nên là một kiện truyền thuyết cấp trang bị mà còn tỷ lệ lớn lại là một kiện truyền thuyết cấp tiểu cực phẩm trang bị lại một kiện truyền thuyết trong mắt lạc trần lóe r a tinh quang lập tức nhìn hướng chuyện này đối với kim loại cánh chim thuộc tính cực quang c h i dực phẩm chất truyền thuyết cấp thể chất một trăm ư c thể chất sáu trăm h thể chất sáu trăm h thể chất sáu trăm h thể chất sáu trăm thể chất sáu trăm linh thể chất sáu trăm thể chất sáu trăm chuyên thuyết cấp đặc tính c ự c quan g lĩnh vực duy trì liên tục tiêu hao pháp lực giá trị cấu trúc một mảnh c ự c quan g lĩnh vực lĩnh vực phạm vi lớn nhất một nghìn km b ằ n kính phong tỏa không gian đối ở vào lĩnh vực bên trong địch nhân tạo thành chín mươi chín chín trăm chín mươi chín tốc độ di chuyển cắt giảm không phải tiểu c ự c phẩm lạc trần trong mắt lóe lên một vệ vẽ kinh ngạc tùy theo mà đến chính là một trận mừng như điên cái này c ự c quan g c h i dực vậy mà là một kiện lớn c ự c phẩm cấp bậc chuyên thuyết cấp trang bị tám cái trang bị dỏng tất cả đều là sáu trăm phần trăm thể chất thuộc tính tăng thêm chuyên thuyết đặc tính càng là hiệu quả kinh người cái này để vốn cho rằng đây cũng là một kiện truyền thuyết cấp tiểu c ự c phẩm lạc trần có loại bị hạnh phúc cho nện ngất cảm giác một kiện truyền thuyết cấp tiểu c ự c phẩm giá trị gì một kiện lớn c ự c phẩm lại là cái gì giá trị giữa hai bên trang l c bị bên trên cực quang chi dược lạc trần nếm thử tại trên bình đài bay một vòng cảm giác cũng không tệ lắm trang bị bên trên cực quang chi dược về sau lạc trần tốc độ phi hành mặc dù trở nên chậm nhưng lại có thể mở rộng cực quang lĩnh vực c ự c quan g lĩnh vực sẽ không gia tăng lạc trần tự thân tốc độ nhưng có thể đem lĩnh vực bên trong tốc độ của địch nhân hạ thấp chỉ có ban đầu một phần một trăm n g à n một cái tốc độ chỉ có thể phát huy ra một phần một trăm n g à n người làm sao thoát khỏi lạc trần truy sát chớ nói chi là c ự c quan g lĩnh vực còn phong tỏa không gian phong tỏa không gian bốn chữ này nhìn như đơn giản kỳ thực hiệu quả cực kỳ khủng bố đơn giản đến nói tại c ự c quan g lĩnh vực bên trong bất luận cái gì dính đến không gian loại kỹ năng cùng đạo cụ đều sẽ phế bỏ ngươi muốn chạy đều chạy không thoát chỉ có thể chờ đợi lạc trần đồ đao giáng lâm đến trên đầu ngươi có thể nói c ự c quan g lĩnh vực mới là c ự c quan g c h i dược giá trị cao nhất địa phương thứ nhì mới là cái kia 4.800% t phần trăm thể chất tăng thêm cuối cùng mới là cái kia 100 ứ c thể chất thuộc tính dù sao lạc trần hiện tại 20 m ấ y vạn ứ c thể chất thuộc tính chỉ là 100 ứ c thật không tính là cái gì ba lạc trần thân ảnh xuất hiện tại bình tĩnh trên mặt hồ hắn nhìn xung quanh đây sau đó phía sau c ự c quan g c h i dược mở rộng cả người nháy mắt phóng lên tận trời biến mất ở trong rừng mưa đêm khuya nào đó sát lục tiểu trần p ụ cận lạc trần vẩnh lên chân bắt chéo nằm tại trên một tảng đá một bên đem từng khoản chuyển thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch ném tại duy nhất chuyển thuyết cấp kỹ năng bên trên đưa nó đẳng cấp thăng lên thăng bên kia liền tại lạc trần bên cạnh cách đó không xa đang có một bộ khổ c ấ p c ấ p biểu lộ ra hỏa đang giúp lạc trần bán những cái tiêu tiểu c ự c phẩm chuyển kỳ cấp trang bị tổng cộng ba mươi nghìn kiện tổng giá trị hai nghìn một trăm vạn ước mặc dù bây giờ lạc trần lại có càng tốt kiếm tiền phương pháp nhưng tại mỗi ngày hai nghìn một trăm vạn ước lợi nhuận lạc trần như c ũ không có ý định bung tha rất nhanh theo lạc trần đầu nhậm kỹ năng siêu cấp pháp lực quang hoàn cũng là từ nguyên b ả n cấp một lên tới cấp hai mươi tám còn lại hai viên truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch cũng không đủ tiếp tục thăng cấp lạc trần chính là đem chúng nó thu vào lưu lại trở về sau dùng siêu cấp pháp lực quang hoàn lv 2 8 phẩm cấp truyền thuyết cấp mỗi phút tiêu hao 10% h p là tự thân tăng thêm một đạo siêu cấp pháp lực quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên ba triệu bảy trăm n g h ì n phần trăm pháp lực giá trị cấp 28 siêu cấp pháp lực quang hoàn có thể tăng lên lạc trần ba mươi bảy nghìn lần pháp lực giá trị bất quá cái này còn không phải cực hạn của nó chỉ là lạc trần hiện nay truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch cực hạn mà thôi đợi ngày mai đến lúc đó đi chiến thần cửa hàng cho nó thăng cái cấp một trăm n h ì n cấp một trăm hai mươi tám siêu cấp pháp lực quang hoàn là dạng gì hôm sau buổi sáng hơn tám giờ lạc trần từ phòng an toàn sử dụng truyền t ố n g trận đến bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn Bằng không hôm nay mua trước cái phòng ở lạc trần từ khách sạn đi ra nghĩ thầm chính mình cũng không thể luôn là ở khách sạn a tất nhiên về sau một đoạn thời gian rất dài đều muốn tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn xung quanh hoạt động lời nói như vậy mua cái phòng ở liền tương đối cần thiết mà còn hiện tại một bộ nhà giá cả đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy đắt đỏ dù sao hắn chỉ là s á t lục tệ liền có hơn sáu nghìn một trăm vạn ước tiền tiết kiệm s á t lục tinh cũng có sáu mươi mốt nghìn ba trăm khối mua cái phòng ở dư s à i vì vậy vốn định chạy thẳng tới chiến thần điện lạc trần ngoặt một cái liền đi thành thị phục vụ đại s ả n h chỉ chốc lát sau công phu lạc trần liền cầm lấy một chuỗi chìa khóa từ thành thị phục vụ đại s ả n h đi ra hiện tại chúng ta cũng là kẻ có nhà lạc trần ước lượng mấy lần trong tay sâu này chìa khóa cười chạy thẳng tới khu dân cư phương hướng mà đi bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn khu nhà ở chia làm hai mảnh khu vực một mảnh là sơn thủy lâm viên phong cách một mảnh khác thì là hiện đại cao tầng trung cư phong cách cái trước chiếm diện tích càng lớn nhưng người ở lại ít cái sau chiếm diện tích nhỏ bé nhưng người ở lại rất nhiều lạc trần mua chính là cái trước dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền mà còn một bộ nhỏ một chút việt tử cũng bất quá mới một hai trăm khối sắt lục tinh đối với lạc trần mà nói hoàn toàn tiếp nhận lên sáu trăm sáu mươi sáu hào lâm viên biệt thự lạc trần tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn nhà mới phía ngoài cửa lớn là thân phận phân biệt mà lạc trần đã trước thời hạn tại thành thị phục vụ đại sành hoàn thành đăng ký cho nên hắn vừa đến cửa lớn liền tự động mở ra hoan nên chủ nhân về nhà ân không sai còn rất giống có chuyện như vậy lạc trần đi vào viện từ bên trong sau lưng cửa lớn tự động đóng bên trên kỳ thật nhà này cũng không phải rất lớn cùng lạc trần phòng an toàn cùng so sánh kém xa căn bản không phải một cái cấp bậc nhưng phòng an toàn là phòng an toàn phòng an toàn không quản lại lớn đối với toàn bộ sát lục tiểu chấn mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến sát lục tiểu chấn trình thể lớn nhỏ nhưng phía ngoài phòng ở lại khác biệt bao lớn phòng ở liền chiếm bao lớn không gian lạc trần nhà này chiếm diện tích ba trăm sáu mươi mợ lâm viên b i t t ự đối với sinh hoạt tại bảy năm trăm t m ư m mươi một hào thành chấn cư dân cùng người chơi mà nói đều là tương đối xa xỉ dù s a o một nghìn hai trăm khối sắt lục tình cho dù là đồng dạng thập giai sơ cấp muốn lấy ra đều sẽ thịt đau một cái cũng liền lạc trần kiếm tiền nhanh tiền đến tương đối dễ dàng cho nên dùng tiền không đau lòng tham quan một cái chính mình tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn nhà mới lạc trần cảm giác cũng liền như vậy đi tôi mới cảm giác đi qua sau hắn cũng không có cái gì hứng thú tiện tay lưu lại một cái truyền tống tọa độ tại nhà mới bên này sau đó hắn liền xoay người đi ra cửa mới từ viện từ bên trong đi ra lạc trần liền nghe đến sắt vách chuyển đến tiếng mở cửa hắn quay đầu nhìn sang phát hiện ở tại chính mình sắt vách chính là cái làn da phấn màu trắng nữ hải nữ hải có một đầu màu trắng tóc ngắn phấn làn da màu trắng để nàng nhìn qua không giống như là trong hiện thực nên có người lại phối hợp nàng cặp k i a hai mắt thật to trong mắt màu đỏ cho người một loại kinh diễm cảm giác tốt một cái từ mạng gạ bên trong đi ra đến nhị thứ nguyên thiếu nữ lạc trần nghĩ thầm đối phương cũng nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu phía sau chính là quay người đi thập giai vô địch chập chập lạc trần cười cười thập giai vô địch đã là hắn cái này chiến lược trinh sát, sát đến sức chiến đấu cao nhất không nghĩ tới tùy tiện mua cái phòng ở s á t vách hàng xóm thực lực vậy mà mạnh như vậy đương nhiên lạc trần cũng không kém chính là hắn bây giờ tại chiến lược trinh sát nghi thượng chiến lược bình xét cấp bậc vẫn như c ũ là thập giai sơ cấp nhưng thực tế chiến lược đã là đạt tới ngụy thập nhất giai đương nhiên liền cùng lạc trần chính mình thực tế chiến lược cùng t r i n h s á t đến chiến lược tồn tại sai sót đồng dạng vừa vặn cái kia nhị thứ nguyên thiếu nữ thực tế chiến lược khả năng cũng muốn so chiến lược trinh sát nghi thượng nhìn thấy cao hơn một chút nói không chừng cũng là ngụy thập nhất giai b ấ t quá cái này cùng lạc trần không có quan hệ gì chính là hắn quay người hướng về khu biệt thự đi ra ngoài chiến thần cửa hàng lạc trần đem hôm nay một trăm lần thăng cấp phục vụ dùng tại kỹ năng mới siêu cấp pháp lực quang hoàn bên trên đem nó đẳng cấp lên tới cấp một trăm hai mươi tám thuật tay lại đem hôm nay vô dụng miễn phí thăng cấp số lần cho dùng tại nó phía trên vì vậy kỹ năng này đẳng cấp liền đạt tới cấp một trăm hai mươi chín chương ba trăm m ư ơ i sáu ngươi gọi đây là thập gia i sơ cấp chương ba trăm m ư ơ i sáu ngươi gọi đây là thập gia i sơ cấp siêu cấp pháp lực quan g hoàn lv một hai chín phần cấp truyền thuyết cấp mỗi phút tiêu hao mười phần trăm hp là tự thân tăng thêm một đạo siêu cấp pháp lực quan g hoàn quan g hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên một trăm sáu mươi ba triệu hai trăm nghìn phần trăm pháp lực giá trị một triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn gấp đôi thành có ý tứ chính là c h u y ề n thuyết cấp kỹ năng tại lên tới cấp 35 m á t cấp thời điểm không phải thuộc tính c ấ p bội mà là nhân với ba đạt tới ban đầu ba lần bằng không cấp 129 siêu cấp pháp lực quang hoàn kỹ năng cũng không đến mức có 1.632 vạn lần hiệu quả tăng thêm đây quả thực quá tuyệt chiến thần tháp chờ đợi không gian bên trong lạc trần đầu tiên là đem chính mình cái này chờ đợi không gian bối cảnh ưu hóa một cái nơi này vốn là giá rẻ nhất trời xanh bạch vân cộng thêm thảo nguyên bối cảnh hiện tại lạc trần lại cho trên thảo nguyên tăng lên một chút tiểu đ ộ n vật trên trời nhiều một chút phi điệu cách đó không xa trong hồ cũng xuất hiện các loại loại cá thậm chí bên cạnh còn nhiều thêm cái nhỏ bên tàu lạc trần thả cái ghế dựa cùng cái bàn tại bến tàu bên cạnh sau đó liền ngồi ở bên kia một bên thả câu một bên uống đồ vật dạng này chờ đợi ghép đôi thời gian bên trong liền không đến mức đặc biệt nhàm chán mà những này chỉ bất quá hoa lạc trần hai mươi cái chiến thần điểm số mà thôi rất tiện nghi làm xong tất cả những thứ này lạc trần cho chính mình lên hai đạo bờ upf một cái siêu cấp pháp lực q u a n hoàn một cái nhiệt huyết q u a n hoàn sau đó lại tiêu hao hết toàn bộ pháp lực giá trị đem bàn thạch hộ thuẫn beo vào trên thân dạng này mới bàn thạch hậu thuẫn cho dù là thập giai vô địch đối thủ đều không thể đem nó đánh nổ trừ phi là gặp gỡ công kích đạt tới thập nhất giai đối thủ nhưng cho dù là đối thủ như vậy cũng cần nhiều lần công kích mới có thể đem lạc trần bàn thạch hậu thuẫn đánh nổ sau đó chờ hắn đánh nổ về sau liền sẽ phát hiện lạc trần lại cho chính mình mặc lên một tầng mới bàn thạch hậu thuẫn tin tưởng đối phương thấy cảnh này thời điểm nhất định sẽ tương đối tuyệt vọng bắt đầu ghép đôi lạc trần ngồi xuống mở ra một bình đồ uống, uống một bên vung cán nhìn xem dây câu rơi vào trong hồ nước yến tĩnh cùng đợi hơn hai phút đồng hồ phía sau không đợi được con cá cắn câu lạc trần ngược lại là chức trở tới ghép đôi thành công nhắc nhở một giây sau b á bóng người của hắn trực tiếp biến mất đang chờ đợi không gian bên trong、Soạn. trên mặt hồ nguyên bản bình tĩnh phao đột nhiên bị thứ gì hướng xuống lôi một cái b á đối chiến không gian bên trong lạc trần thân ảnh xuất hiện tại một tòa to lớn trên lôi đài đường kính đạt tới mười km trên lôi đài hai đạo nhân ảnh xuất hiện lẫn nhau nhìn đối phương thập giai sơ cấp đối diện đối thủ kiêm ộ t mặt kinh ngạc nhìn xem lạc trần tại chiến lược trinh sát nghi thượng hiện ra chiến lược đẳng cấp hắn một cái thập giai vô địch cao thủ là thế nào ghép đôi đến một cái thập giai sơ cấp tiểu tốt là mặc dù cùng là thập giai nhưng tại trong mắt của hắn chỉ là thập giai sơ cấp chính là tiểu tốt là có thể tiện tay m i ệ u sắt r ắ t r ư ỡ i mà lúc này lạc trần cũng nhìn thấy đối phương chiến lược biểu thị thập giai vô địch cùng trước sớm gặp phải cái kia hàng xóm chiến lược đồng dạng bất quá buổi sáng cái kia hàng xóm cho lạc trần cảm giác bao nhiêu mang theo một ít khí tức nguy hiểm nhưng kẻ trước mắt này nha cũng liền như thế hoàn toàn không có gì đặc biệt cảm giác ba hai m ộ t bắt đầu ba giây chuẩn bị đếm ngựa kết thúc nháy mắt người đối diện ảnh chính là đột nhiên biến mất diện biến mất bóng người cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện tại sau lưng lạc trần trong tay hát vụ quần dao găm đối với lạc trần hậu tâm trùng điệp đâm xuống hô lần này trực tiếp đâm cái trong không lạc trần tại đếm ngược kết thúc nháy mắt đồng dạng lựa chọn rời đi tại chỗ b á giữa không trung lạc trần phía sau cực quang c h i rực mở rộng cực quang lĩnh vực nháy mắt bao phủ toàn trường lớn nhất b á n kính một km cực quang lĩnh vực bao phủ một cái chỉ là mười km lôi đài thực sự là quá dễ dàng mà lúc này tại cực quang lĩnh vực bao phủ xuống đối thủ kia lại nhịn không được sắc mặt đột biến hắn mấy cái không gian chuyển vị loại kỹ năng tại lĩnh vực triển khai nháy mắt chính là mất đi hiệu quả kỹ năng trực tiếp biến thành màu xám không cách nào sử dụng trạng thái đồng thời xung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh lĩnh vực bao trùm bên dưới toàn thân hắn đều phản p h ấ t bị giam cầm lại đồng dạng cho dù muốn động một cái cánh tay đều lộ ra vô cùng khó khăn chắc là giảm tốc lĩnh vực đối diện đối thủ này cũng là có kiến thức ngay lập tức chính là nhận ra cực quan g lĩnh vực bản chất nhưng nhận ra về nhận ra có thể cái này cũng không thể thay đổi hắn bị lĩnh vực ảnh hưởng tới sự thật muốn phá vỡ một cái lĩnh vực hoặc là thực lực của ngưng nghiên ép đối diện qu n g h ì n lần vạn lần cái chủng loại kia nghiên ép hoặc chính là người nắm giữ đồng dạng lĩnh vực lấy lĩnh vực đối lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu thậm chí ngược lại áp chế đối phương lĩnh vực đáng tiếc hai loại phương pháp tại hắn bên này đều không thích hợp lúc này lạc trần cũng nhìn thấy đối phương bộ kia buồn cười bộ dạng cảm giác thật giống như nhân xuống pha quay chậm một dạng hơn nữa còn là mười vạn lần thả chậm cái này cực quang lĩnh vực thật mạnh lạc trần từ đáy lòng cảm khai nói một giây sau cả người hắn chính là hóa thành một đạo cực quang nháy mắt chính là xuất hiện tại đối diện người này trước mắt đối phương căm tức nhìn lạc trần đưa tay muốn công k lạc trần hướng về phía đối phương n ế t miệng cười một tiếng sau đó trong tay đoạn diện chi nhận trực tiếp một đao đánh xuống ẩm bóng người bay rớt ra ngoài thanh máu trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa không đợi thanh máu khôi phục đâu lạc trần đã đuổi theo lại là đao thứ hai đánh xuống tại đối phương muốn rách cả mí mắt biểu lộ bên dưới lạc trần hai đao chính là c h ố n g rông cái này ra hỏa thanh máu hai đao mới giết chết chỉ có thể nói cái này ra hỏa đã rất cứng rắn ít nhất không phải một đao bị dây bá chờ đợi không gian nhìn xem chiến thần tháp bắn ra chiến bại nhắc nhở dao trống không cả người đều không tốt tên kia đến cùng là quái vật gì thập giai sơ cấp cái kia mẹ nó chính là thập giai sơ cấp hắn tức giận trực tiếp lấy xuống trên thân chiến lược chính s á t dụng cụ ngã trên mặt đất giận hắn lại là dùng sức hướng bên trên đạp mấy chân mới cảm giác dễ chịu một điểm ta tám mươi bảy thắng liên tiếp a giao c h ố n g không tiêu rên cảm giác đau lòng đến quả là nhanh muốn không thể t h ở nổi từ khi chiến lược bước vào thập giai đến nay đây là hắn lần đầu đem thắng liên tiếp ghi chép đạt tới như thế cao lúc đầu nghĩ đến chính mình mỗi ngày đánh cái hai ba tràng dạng này liền không đến mức gặp phải thực lực quá khủng bố đối thủ nhưng mà ai biết hôm nay chiến thần thắp liền an bài cho hắn như thế một cái quá thập giai sơ cấp gặp quỷ thập giai sơ cấp b á trận đấu thắng lợi lạc trần lúc này cũng về tới chờ đợi không gian hắn cầm lấy rơi trên mặt đất cần câu tiếp tục ở một bên trên ghế ngồi xuống đây là hắn cầm xuống bách chiến vương giả phía sau trận đầu ghép đôi thi đấu kết quả liền nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi cái này một cái trực tiếp cho lạc trần hai trăm cái chiến thần điểm số khen thưởng rất không tệ ân m ù i cá của ta đâu kéo cần câu lạc trần lúc đầu muốn nhìn xem có hay không con cá cắn câu kết quả nhấc lên đến xem xét lại phát hiện chính mình mồi câu đã không cánh mà bay con cá này thừa dịp ta đi đánh ghép đôi thi đấu thời điểm vậy mà lén lút ăn hết mồi cá của ta chương 317, lĩnh vực trang bị giá trị n h â n thua chương 317, lĩnh vực trang bị giá trị n h â n thua nhìn xem sáng lấp lánh l ư ớ i câu phía trên cái gì cũng không có lạc trần cái này cá tối vậy mà còn hiểu thừa dịp bất ngờ lạc trần d ở khóc dở cười đem dây câu thu hồi lại sau đó đem m ư ớ i mồi câu treo ở phía trên h ừ nhìn ngươi còn lên không mắc câu lạc trần chăm chú nhìn trên mặt nước thao hơn hai phút đồng hồ phía sau ghép đôi thành công không đợi cá căn câu trận thứ hai chiến đấu ghép đôi đã thành công lạc trần không lo được xem xét dưới nước có hay không có cá đang căn câu một giây sau cả người liền là bị truyền tống đi biến mất đang chờ đợi không gian bên trong từ ngực lúc này trên mặt nước có bọt khí toát ra phao có chút chầm xuống mấy lần sau đó chính là yên tĩnh trở lại đối chiến không gian lạc trần thân ảnh xuất hiện tại một tòa rách nát trong thành thị hắn đứng tại một cái ngã tư đường trung ương trên mặt đất còn có biến thành màu đen vết máu khô khốc nơi xa một bóng người cùng hắn đồng thời xuất hiện đó là một cái vóc người cao lớn vô lại cái đầu chừng gần ba mét toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc làn da màu xanh biếc con mắt là ám kim sắc kỳ lạ nhất là trên đầu của hắn d à i một đầu dài một mét xúc tu màu đỏ xúc tu hất lên hất lên tựa như tại đón gió tung bay đồng dạng thập giai sơ cấp vô lại tráng hắn hơi nhũ mày cùng cái trước đối thủ một dạng đều rất kinh ngạc chính mình làm sao sẽ ghép đôi đến một cái thập giai sơ cấp chiến lược đến đối thủ mà vô lại tráng hắn tại lạc trần bên này nhìn thấy chiến lược biểu thị là thập giai vô địch cùng cái trước đối thủ đồng dạng bất quá lạc trần không hề lo lắng chính mình sẽ bại dù sao hắn chân thật chiến lược đã là đạt tới ngụy thập nhất giai đi đi thập giai vô địch tự nhiên không nói chơi một hai ba. ba giây đồng hồ đến ngược cơ hội là một cái chớp mắt liền kết thúc đối diện vô lại tráng hán mặc dù kinh ngạc đối thủ của mình vậy mà là cái thập giai sơ cấp chiến lược nhưng tại chiến đấu bắt đầu nháy mắt cũng là đánh lên mười hai vạn phần tinh thần cũng không có bởi vì đối thủ biểu thị chiến lược khá thấp liền p h ấ t lờ dù sao người như vậy tại s á t lục c h i địa căn bản không sống tới lâu như vậy có thể sống đến hiện tại không có mấy cái là ngu xuẩn đương nhiên không phải là không có dù sao trên thế giới này chưa từng thiếu hảo vận ngu xuẩn không quản là được đến cường giả che chở hay là vận khí tốt đến mọi chuyện đều gặp dữ hóa lành dạng này người khẳng định là tồ tại dù sao chỉ là một cái lam tinh vũ trụ liền đâu chỉ ư ớ c ư ớ c triệu văn minh mà những cái kêu bản tính khổng lồ vũ trụ văn minh bất kỳ cái gì một cái văn minh cơ sở nhân khẩu liền đâu chỉ ư ớ c ư ớ c triệu tại khổng lồ như thế đến gần như vô cùng tận đồng dạng cơ số bên dưới sẽ xuất hiện một chút ngu xuẩn may mắn tiểu tử cũng là rất bình thường thế giới lớn không thiếu cái lạ nha bất quá trước mắt vô lại tráng hán hiển nhiên không phải một trong số đó tại chiến đấu bắt đầu nháy mắt vô lại tráng hán trực tiếp gầm lên giận dữ chính là cho chính mình lên một cái, cái gì bờ uff cả người một nháy mắt đều bị một tầng màu xanh chỉ cho bao phủ đi vào một giây sau、ẩm. dưới chân mặt đất nháy mắt nổ tung vô lại tráng hán giống giận chính là giơ cao lên vũ khí trong tay một thanh to lớn cán dài chiến phủ cái kia chiến phủ bên trên sát khí quanh quần không tiêu tan t r ù n g thiên huyết khí càng là ở giữa không t r ù n g tạo thành một bức ma thần đến thế gian hư ảnh mang theo khí thế bằng bạc vô lại tráng hán hung hăng một bữa đánh xuống ầm ầm cả tòa thành thị trong nháy mắt bị đánh mở giống như một tấm kinh khủng thâm bên miệng rộng mở ra đáng sợ công kích nháy mắt là ở trên mặt đất cày ra một đầu dài đến hơn ngàn km khủng bố vết tích vá lạc trần ảnh tại công kích giáng lâm một giây trước liền né tránh nhưng như cũ có một đạo âm hồn bất tán đồng dạng công kích mặc một cái đánh vào trên người hắn ẩm bàn thạch hộ thuẫn thay hắn đỡ được cái này một kích đừng nói đánh n ổ hộ thuẫn lần này liền triệt tiêu tổn thương hạn mức cao nhất đều không có đạt tới giống vô lại tráng h ắ n giống giận đánh tới có thể một giây sau một mảnh trói lóa mắt cực quang chính là bao phủ toàn trường bán kính một nghìn km p h ạ m vi trong nháy mắt chính là bị lạc trần cực quang lĩnh vực bao phủ mà thân ở lĩnh vực bên trong vô lại tráng hán nháy mắt chính là tốc độ sụt giảm nguyên bản còn tốc độ cực nhanh hắn lập tức chính là biến thành cúng ốc xên bỏ đồng dạng chậm ch vô lại tráng hán trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc có đủ lĩnh vực loại đặc tính trang bị ít nhất cũng là truyền thuyết cấp mà còn hay là lớn c ự c phẩm truyền thuyết cấp trang bị mới xứng nắm giữ lĩnh vực loại đặc tính điểm này tại s á t lục chi địa cao cấp vòng tròn bên trong cơ hồ là mọi người đều biết thưởng thức mà lĩnh vực loại trang bị giá trị cũng là các loại trang bị bên trong gần như đứng đầu nhất cái kia một n h ó nhỏ nếu như nói bình thường lớn c ự c phẩm truyền thuyết cấp trang bị một kiện giá trị đủ để cao tới mấy trăm vạn sắt lục tinh lời nói một món đồ như vậy có đủ lĩnh vực đặc tính trang bị nó giá trị ít nhất là cơ sở này bên trên cấp bởi vậy có thể thấy được lĩnh vực loại trang bị giá trị cao đồng d ạ n g cũng từ bên cạnh nói do nó khan hiếm tính bởi vì hiếm thấy cho nên giá trị đắt đỏ ven đường cỏ dại rất phổ biến cho nên cỏ dại không đáng tiền một kiện đồ vật giá trị cao thấp thường xuyên sẽ cùng nó khan hiếm tính tương quan giết chóc trò chơi trang bị cũng là như thế giống vô lại t r ẳ n g h á n tiến vào giết chóc trò chơi chừng một năm rưỡi nhiều có thể toàn thân cao thấp toàn bộ trang bị cộng lại cũng còn xa xa không đến nửa cái lĩnh vực loại trang bị giá trị cho nên lúc này nhìn thấy đối phương lộ ra cái này mới nhìn qua hẳn là giảm tốc lĩnh vực vô lại tráng h ắ n mới sẽ kinh ngạc như thế bất quá cái này còn không đến mức để hắn trực tiếp đầu hàng nhà vua b á vô lại trang bị từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một khối tinh thạch đó là một cái hiếm thấy không gian tinh thạch bóp nát liền có thể tiến hành ngẫu nhiên hoặc cố định không gian truyền t ố n g giảm tốc không đáng sợ nhiều lắm là tốc độ di chuyển chậm một chút nếu không lợi dụng không gian loại đạo cụ hoặc kỹ năng chạy trốn đi ra là được rồi có thể một giây sau làm sao lại như vậy nhìn xem bóp nát phía sau hoàn toàn không có phản ứng không gian tinh thạch vô lại tráng h ắ n trực tiếp mắt trọt tròn cái này lĩnh vực lại còn là hiếm thấy song thuộc tính lại là giảm tốc lại là hạn chế không gian vậy cái này kiện lĩnh vực loại trang bị giá trị nhưng là xa xa không phải cùng giai trang bị gấp m ộ ư ơ i đơn giản như vậy ít nhất là năm sáu mươi lần trở lên đáng chết ta là nhiều xui xẻo mới sẽ gặp phải nắm giữ loại này trang bị đối thủ vô lại tráng hắn nội tâm đáng chát hắn không cam lòng liếp nhìn nơi xa bay tại trên không đối thủ lập tức quả quyết lựa chọn nhận thua thối lui ra khỏi trận này đối chiến hắn biết chính mình không thắng được cho dù đối phương n g ạ n h thực lực khả năng không bằng chính mình thế nhưng tại lĩnh vực này dưới ảnh hưởng chính mình nhất định phải thua chớ nói chi là vạn nhất đối phương tại cái khác phương diện cũng càng hơn chính mình một bậc cái kia không chết chắc cho nên vô lại tráng hán không chút do dự liền lựa chọn nhận thua thua trận tranh tài không đáng sợ nếu không làm lại từ đầu nhưng nếu làm ệ n h đều không có vậy liền thật nhiều cái gì đều mất rồi thắng lợi ân vừa muốn động thủ lạc trần kinh ngạc nhìn chiến thần thắp bắn ra nhắc nhở đây là nhận thua không phải như thế quả quyết sao không d y rủa nữa một cái lạc trần im lặng nghĩ thầm đối thủ lần này cũng quá sợ đi chương ba trăm mười tám hai trăm thắng liên tiếp cực quang chi dược hàm kim lượng còn tại tăng lên chương ba trăm mười tám hai trăm thắng liên tiếp Cực quang chi d ự c hàm kim lượng còn tại tăng lên bá lại lần nữa trở lại chờ đợi không gian lạc trần thuận tay nhặt lên bên cạnh rất xuống cần câu kết quả một giây sau hắn kéo lưỡi câu xem xét phía trên mồi câu quả nhiên lại không thấy thật sự là đầu rào hoạt cá a lạc trần cười lắc đầu sau đó tiếp tục treo lên mới mồi câu may mà hắn câu cá cũng không phải là thật nhiều vì đem cá câu đi lên chỉ là đơn thuần hưởng thụ câu cá quá trình này mà thôi bằng không nếu thật là cái câu cá lao gặp phải loại này trộm tắp t n hết mồi câu không đụng vào lưỡi câu rào hoạt cá lời nói cần phải khí quá sức không thể tiếp xuống lạc trần bình quân hai ba phút có khả năng ghép đôi đến một cái đối thủ thích hợp mà hắn gặp phải đối thủ nó chiến lược không có chỗ nào mà không phải là thập giai vô địch cấp độ thậm chí tại lại thắng liên tiếp hơn tám mươi tràng tổng thắng liên tiếp buổi diễn đạt tới một trăm chín mươi tràng thời điểm lạc trần còn gặp cái thứ nhất ngụy thập nhất giai đối thủ vốn cho rằng này sẽ là một tràng lực lượng tương đương ác chiến nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi lạc trần ngoài ý liệu ngụy thập nhất giai đối thủ không quản là công kích hay là phòng ngự cả hai tựa hồ cũng đạt tới thập nhất giai cánh cửa cấp độ nhưng lạc trần lên tay chính là cực quang lĩnh vực mở rộng sau đó liền thấy đối thủ lộ ra một bộ a n phân đồng dạng biểu lộ lạc trần hiện tại cũng còn có thể nhớ lại đối phương lúc đó cái biểu lộ kia thật giống như ngươi cao hứng bừng bừng hẹn một cái mội tử đi nhìn nửa đêm t r à n g điện ảnh kết quả điện ảnh nhìn xong mội tử lại nói cho ngươi nàng thân t h í c h đến muốn về nhà nghỉ ngơi lạc trần cảm thấy đối phương lúc đó cái biểu lộ kia so cái này còn muốn đặc sắc với bắt đầu lạc trần không hiểu về sau hắn mới phát hiện đối phương tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản chế cực quang lĩnh vực thủ đoạn tại mười vạn lần giảm tốc dưới trạng thái đối phương trực tiếp biến thành lạc trần b i ế sống nếu như lúc này lạc trần công kích th cái kia nói không chừng còn có đánh nhưng cũng tiếc lạc trần công kích cùng phòng ngự cũng là thập nhất dài cấp độ một chiêu đoạn tình thất tuyệt chạm đi xuống hp của đối phương n g á y mắt sụt giảm một phần ba doa đến tên kia trực tiếp nhận thua thối lui ra khỏi đối chiến chạy lại chạy không thoát đánh cũng đánh không lại không rời khỏi có thể làm sao chịu chết sao mà một trăm chín mươi tràng thắng liên tiếp về sau lạc trần cũng là lại lần lượt gặp mấy cái chiến lược bình xét cấp bậc tại ngụy thập nhất dài đối thủ đều không ngoại lệ đều bị hắn đánh cực quan lĩnh vực buồn nôn quá sức duy nhất gặp phải một cái đồng dạng nắm giữ lĩnh vực đối thủ kết quả song phương lĩnh vực mở rộng về sau. đương ố i d nhiên p bị Lạc t cực tại giã ngoại vực n g n lời nói khả năng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn nhân tố nhưng tại chiến thần tháp đối chiến không gian bên trong lĩnh vực cơ hồ là vô địch nhưng bây giờ lạc trần đã sâu sắc cảm nhận được hai trăm linh thắng liên tiếp lại lần nữa cầm xuống một tràng thắng lợi lạc trần phát hiện chính mình thắng liên tiếp bội diễn đã đạt đến hai trăm linh tràng Khoảng cái c h v này nếu là tiếp tục ghép đôi đi xuống hắn sợ chính mình sẽ trực tiếp ghép đôi đến thập nhất giai sơ cấp thậm chí thập nhất giai trung cấp đối thủ nếu như là thập nhất giai sơ cấp chiến cược quang lĩnh vực ưu thế hắn nói không chừng còn có thể đánh một trận có thể thập nhất giai trung cấp sợ rằng lạc trần đánh đối phương đều không thể phá phòng thủ liên cùng hắn bàn thạch hộ thuẫn một dạng những người khác cũng đồng dạng nắm giữ phản chế chân thật tổn thương thủ đoạn cho nên cho dù là chân thật tổn thương cũng không phải nhất định có khả năng tổn thương đến đối phương bất phá phòng ví dụ chỗ nào cũng có lạc trần chính mình là cái ví dụ rất tốt cho nên mỗi ngày đánh một trăm tràng hậu kỳ thậm chí có thể giảm bớt đến năm mươi tràng hoặc là càng ít tránh cho gặp phải không cách nào địch nổi đối thủ dù sao lạc trần là thật chạy cầm xuống vinh quang chiến thần thành tự đ i cũng không muốn thật vất vả cầm xuống mấy trăm tràng thắng liên tiếp cuối cùng lại thất bại trong găng tấc cần làm lại từ đầu mà còn lạc trần hiện nay còn thiếu khuyết một loại tăng lên chính mình tỷ lệ sai số kỹ năng hoặc là phục sinh loại hoặc chính là vô địch kim thân loại hai loại bất kỳ cái gì một loại đều có thể nhưng mặc kệ là loại nào vậy ít nhất cũng là truyền thuyết cấp kỹ năng một cái bình thường truyền thuyết cấp kỹ năng thủy tinh liền muốn một nghìn s á t lục tinh mà muốn chính mình lựa chọn kỹ năng hay là phục sinh loại cùng vô địch kim thân loại kỹ năng vậy ít nhất ít nhất phải lật cái mấy chục hơn trăm lần đương nhiên lạc trần hiện tại cũng có tiền nói thật mua một cái loại này kỹ năng lời nói hắn hao hết gia sản vẫn là có thể mua nổi nhưng vấn đề là cái đồ chơi này mê vụ thương hội không nhất định có phía trước hắn hỏi qua mê vụ thương hội tầng bốn là có giám định qua truyền thuyết cấp kỹ năng thủy tinh bán ra giá cả cũng là cao có thấp có thiện nghi muốn một hai vạn quý muốn năm sáu vạn thậm chí nhiều hơn nhưng mê vụ thương hội cũng không phải gì đó dạng loại hình kỹ năng thủy tinh đều có khả năng là truyền thuyết cấp đã dính đến tương đối cao cấp cấp độ a cho nên cho dù là mê vụ thương hội cũng vô pháp làm đến chú đáo ít nhất lần trước lạc trần đi hỏi thời điểm hai loại loại hình kỹ năng thủy tinh là không có cũng không biết hiện tại có phải là có lạc trần nghĩ đến chờ một lúc sau khi rời khỏi đây hỏi một chút đến mức đi khu giao dịch thử thời vận cái này thật đúng là không được bởi vì đồng dạng loại hình này kỹ năng thủy tinh đều là cực kỳ quý hiếm mê vụ thương hội bên này bán sẽ còn cho ngươi một cái cố định giá cả những khu giao dịch những cái kia hấp huyết quỷ có thể đem giá cả gọi đến bầu trời ít nhất lạc trần là không muốn làm cái này o a n đại đầu mà còn hắn cũng không g á n h được không gấp ta bây giờ tại giã ngoại lời nói kỳ thật không hề vô cùng cần thiết cái này tăng lên tỷ lệ sai số kỹ năng duy nhất cần cũng chỉ là chiến thần tháp bên này mà thôi nhưng hiện nay ta gặp phải đối thủ tối đa cũng chỉ là ngụy thập nhất dai hoàn toàn không cần dùng đến cái này kỹ năng chờ ta cần dùng đến thời điểm lúc kia nói không chừng ta đã có lạc trần không hề gấp gáp muốn lấy được một cái phục sinh loại hoặc là vô địch kim thân loại kỹ năng dù sao hắn phòng an toàn nắm giữ hồi sinh nguy cấp công năng chức năng này đồng dạng cho hắn một cái cho phép phạm sai lầm cơ hội đến mức một ngày chỉ có một lần nếu không được một lần về sau lạc trần một ngày này không đi ra mạo hiểm không được sao bao lớn c h ú t chuyện a chương ba trăm m ư ơ i chín vô hạng quán g sơn chương ba trăm m ư ơ i chín vô hạng quán g sơn giữa trưa lạc trần không có về phòng an toàn ăn cơm trưa mà là tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào trong thành nhà mới ăn cái này biệt thự mặc dù địa phương không lớn nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ tạng đều đủ bên trong nên có cái gì cũng có bao gồm tự phục vụ máy gọi m ó n khí thậm chí đẳng cấp bên trên so lạc trần chính mình phòng an toàn bên trong cái kia còn muốn càng cao đương nhiên chọn món ăn cũng không phải miễn phí nhưng điểm này s á t lục tệ đối với hiện tại lạc trần mà nói cũng sớm đã không bị để ở trong mắt cho dù là điểm này món ăn máy móc bên trong quý nhất đồ ăn cũng liền vài ước s á t lục tệ mà thôi hắn kèm chút tiền này bất quá nói thật hắn vừa bắt đầu còn thật tò mò giá trị mấy cái ước s á t lục tệ đồ ăn đến cùng mỹ vị đến mức nào về sau hắn đến qua về sau liền ý thức đến cái đồ chơi này là thật đ á n giá không những hương vị tốt đến để hắn nhịn không được si mê thậm chí sau khi ăn xong còn có thể thu hoạch được một cái tăng thêm bờ u ff ở trên người duy trì liên tục thời gian còn có thể bảo trì 24 giờ lâu cho nên tăng thêm bờ u ff hiệu quả đối hắn mà nói đồng dạng nhưng lạc trần đã rất hài lòng cho dù không có vẹn vẹn cái mùi kia lạc trần cũng nguyện ý hoa mấy cái ước đến nếm thử dù sao hắn hiện tại một ngày có thể kiếm bụn mấy ngàn vạn ước thật giống như đời trước một cái ngày vào mấy ngàn vạn người sẽ không, không bỏ được hoa mấy khối tiền mua cho mình ít đồ ăn đồng dạng trên thực tế đừng nói mấy khối tiền mấy chục hơn trăm vạn cũng không có vấn đề gì đương nhiên lạc trần không phải như vậy xa xỉ người hắn ăn chút cái này mấy khối tiền là đủ rồi vô hạn h o a n g sơn lạc trần buổi chiều không có lại đi ngày hôm qua mộ sắc vũ lâm dù sao chỗ kia coi trọng một cái tìm v ậ n may lạc trần không cảm thấy chính mình mỗi ngày đều có may mắn có thể gặp phải vũ lâm bảo tàng húng hồ hắn còn chưa tới qua vô hạn h o a n g sơn đối với nơi này cũng là tràn ngập tò mò mộ sắc vũ lâm đã đi qua chỉ có thể nói chuyến đi này không tệ như vậy hiện tại cũng là thời điểm đi một chuyến vô hạn quang sơn nhìn nơi này có phải là danh xứng với thực nếu như nói mộ sắc vũ lâm có tam bảo đ ộ c vật phó bản cùng với vũ lâm bảo tàng như vậy vô hạn khoáng sơn cũng chỉ có một bảo mà còn cái này bảo hay là bên ngoài địa phương khác cũng khắp nơi có thể thấy được loại kia đó chính là yêu thú như vậy liền có người muốn hỏi tất nhiên yêu thú ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được vì cái gì mọi người còn phải đi vô hạn khoáng sơn đâu đi địa phương khác không được sao trên thực tế yêu thú mặc dù tại g i ã ngoại khắp nơi có thể thấy được nhưng cái này khắp nơi có thể thấy được nhưng cũng không có đạt tới người tùy tiện đi mấy bước đường liền có thể gặp phải tình trạng giống phía trước l ạ trần tại dã ngoại thăm dò thời điểm trên cơ bản cũng là cần chạy khoảng cách rất xa mới có thể tìm được từng lớp từng lớp quái vật tại t â n thủ khu vực thời điểm có thể gặp phải quái vật thậm chí rất nhiều đều chỉ là mấy đầu hoặc là mười mấy đầu tập hợp một chỗ ẩn hiện mấy trăm con loại kia đều thuộc về là cực kỳ hiếm thấy bởi vậy kết thúc mỗi ngày tìm quái thời gian muốn vượt xa tại đánh quái thời gian mà ra t â n thủ khu vực về sau mặc dù thành đàn kết đội yêu thú quần thể to lớn hơn động một chút thì là hơn ngàn con yêu thú tụ tập tộc đàn nhưng tương ứng cùng một tri yêu thú tộc đàn lánh địa cũng trở nên to lớn hơn lại thêm tranh đoạt yêu thú người càng nhiều thậm chí sẽ xuất hiện ngươi ở bên ngoài thăm dò chỉnh một ngày đều không nhất định có thể gặp phải một chi yêu t h ú tộc đàn tình huống dù sao giết chóc trò chơi cũng không phải là loại k i a lưới điện tử trò chơi không tồn tại ngươi phía trước một giây giết một đầu quái chờ một lúc liền lại sẽ đổi mới đi ra sự t ì n h ít nhất g i ã ngoại đúng là dạng này mà sở di dã ngoại yêu thú cùng quái vật bình thường đến bây giờ đều không thể giết tuyệt đó là bởi vì mỗi tháng quái vật công thành kiểu di cũng sẽ lưu lại đại lượng quái vật cùng yêu thú những này yêu thú cùng quái vật trong vòng một tháng sau đó liền sẽ trở thành đông đảo các người chơi con mồi đương nhiên c ũ người hôm nay rết sạch ngày mai liền lại sẽ xuất hiện một nhóm mới lại thêm vô hạn khoáng sơn bên trong yêu thú phân bố mười phần dày đặc căn bản không cần tiêu phí thời gian cùng tâm tư đi tìm quái người tùy tiện đi một chút liền có thể gặp phải liên tục không ngừng yêu thú chiều nhưng phàm là thực lực không đủ ngược lại muốn lo lắng yêu thú có thể hay không quá nhiều có thể hay không giết không nổi đến mức không đủ giết vậy căn bản không có khả năng mà còn vô hạn khoáng sơn sở dĩ gọi là vô hạn khoáng sơn cũng là bởi vì chỗ này phạm vi cho đến nay đều chưa từng bị người thăm dò đi ra qua cực hạn lạc trần tại đi vô hạn khoáng sơn phía trước cũng tại chiến thần diễn đàn bên trên t r a xét một chút tương ứng thế t m ờ i phía trên liền có nâng lên liên quan tới vô hạn khoáng sơn một ít chuyện trong đó có không ít là nhất định phải nắm giữ thưởng thức tính tri thức ví dụ như vô hạn khoáng sơn tốt nhất là từng tầng từng tầng đánh xuống không muốn trực tiếp từ trung ương chỗ chống khu vực bay xuống đi mặc dù như thế có thể càng nhanh đến tầng sâu càng mỏ khu vực nhưng một cái không tốt liền dễ dàng đem cái mạng nhỏ của mình cho chơi mất rồi truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì vô hạn khoáng sơn một cái đơn giản cơ chế càng là thượng tầng khu vực yêu thú thực lực càng yếu mà càng hướng xuống ngươi liền sẽ gặp phải thực lực càng cường đại yêu thú đến mức tối cường có thể mạnh bao nhiêu dù sao thập nhất giai khẳng định không phải vô hạn khoáng sơn cực hạng chỉ là trước mắt bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên trong bọn họ những n à y người chơi cực h ạ n đây cũng là vì cái gì không có người có thể thăm dò ra vô hạn khoáng sơn cực h ạ n tới bởi vì lại hướng xuống thâm nhập lời nói liền sẽ gặp phải thập nhất giai thậm chí thập nhị giai y ê u thú lạc trần đều không xác định toàn bộ bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn có hay không thực lực đạt tới thập nhất giai tồn tại nhưng cho dù là một đoàn n g mỹ thập nhất giai tổ đội cùng một chỗ đánh xuống cũng nhiều lắm là chính là đánh một chút một chút thực lực yếu kém thập nhất giai y ê u thú phàm là gặp phải thập nhất giai y ê u thú cấp chung sợ là một cái không tốt cũng có thể muốn đoàn diện lạc trần tại chiến thần luận đàn thiếp từ bên trên nhìn thấy qua có người bằng vào đặc thù kỹ xảo thâm nhập qua vô hạn khoáng sơn nơi cực sâu đối phương còn đập xuống không ít bức ảnh phát tại thiếp mời bên trong. Lạc những cái kia danh tự đều là màu đen nhánh yêu thú tại vô hạn h o a n g sơn yêu thú tên đều sẽ biểu thị tại đỉnh đầu của bọn nó liền c u n g phó bản bên trong thanh máu giống như mà màu xanh danh tự liền đại biểu cho đầu này yêu thù thực lực xa xa kém hơn ngươi ngươi có thể nhẹ nhõm đem nó nghiền chết màu xanh càng sâu thực lực sai biệt càng lớn nhưng nếu như là màu trắng danh tự vậy ngươi liền phải hơi cẩn thận điểm điều này nói rõ ngươi gặp phải yêu thù thực lực đã cùng ngươi gần mà theo ngươi gặp phải yêu thù thực lực so ngươi càng ngày càng mạnh yêu thú danh tự cũng sẽ từ từ hướng về màu đỏ chuyển biến trên cơ bản một đầu màu đỏ chót danh tự yêu thú ngươi thấy ngay lập tức trực tiếp xoay người chạy là chuẩn không sai bởi vì màu đỏ chót mang ý nghĩa thực lực của đối phương đã còn cao hơn ngươi ra ít nhất hai cái tiểu cảnh giới ví dụ như ngươi là thập giai sơ cấp đối phương chính là tứ giai cao cấp mà nếu như là màu đỏ sậm yêu thú kia thực lực ít nhất phải ngươi sánh vai ra ba cái tiểu cảnh giới đến mức màu đen vậy ít nhất là một cái đại cảnh giới trên lệnh càng đen trên lệnh càng lớn loại kia đen nhánh đến tỏa sáng danh tự không sai biệt lắm liền mang ý nghĩa thực lực của đối phương muốn so ngươi vượt qua hai cái đại cảnh giới mà cái kia tiếp mời phát tiếp người bản thân cũng là thập giai thực lực như vậy hắn quay chụp xuống những n à y yêu thú ít nhất cũng là thập nhị giai thậm chí khả năng là cấp m ộ ư ơ i ba hoặc là cấp m ộ ư ơ i bốn hôm nay canh một không có gì trạng thái chương ba trăm hai mươi bảo tàng điện dết tới mềm tay đều dết không hết chương ba trăm hai mươi bảo tàng điện dết tới mềm tay đều dết không hết thực lực sai biệt vượt qua hai cái đại cảnh giới yêu thú danh tự nhan sắc đã không có khác nhau cũng không có ý nghĩa bởi vì đều là bị tiện tay miểu sát phẩn nhân ra hát cái xì hơi đều có thể đem người phun chết cũng không có gọi là siêu hai cái đại cảnh giới hay là ba cái đại cảnh giới lấy lạc trần hiện tại ngụy thập nhất giai thực lực vô hạn khoáng sơn phía trước tầng ba mươi tùy tiện chạy nhưng từ tầng ba mươi mốt bắt đầu liền phải cẩn thận một chút bởi vì nơi này yêu thú thực lực đã chậm rãi từ thập giai hướng về thập nhất giai quá độ mặc dù đại bộ phận yêu thú vẫn như c ũ là thập giai nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút lẹ tẻ thập nhất giai yêu thú bởi vậy cần cẩn thận nơi này chính là vô hạn khoáng sơn từ bảy nghìn năm trăm mười một hào thành thị xuất phát một đường tây nam phương hướng đi ước chừng một nghìn bốn trăm km tả hữu chính là vô hạn khoáng sơn chỗ vô hạn khoáng sơn xung quanh đều là hoàn toàn hoang lương ra khu nhìn qua cùng mặt khác hoang dạ không có gì sai biệt lúc thì có vài cọn g thấp bé cây cối trên cây mang theo hiệu x ị u bẹp mười mấy cái lá cây một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bị gió cạo rơi bộ dạng đại điệu là khô khan hướng xuống đào mười mấy mét đều chưa hẳn có thể nhìn thấy ở mức bùn đất trên không lúc thì có một ít thực lực hơi thấp loài chim yêu thú xoay quanh nhưng khiếp sợ phía dưới trải qua người chơi trên thân phát tán ra khí tức khủng bố những này loài chim yêu thú chưa từng dám tập kích từ bên này đi qua người chơi mà những cái kia không phải kiểu g a i chính là thập g a i người chơi cũng là không căn bản lười đặc t h ủ lãng phí thời gian tại dạng này một mảnh hoang dã bên trong nguyên bản bằng phẳng địa hình đột nhiên hạ xuống sau đó tiếp tục đi lên phía trước liền có thể nhìn thấy vô hạn khoáng sơn lối vào đây là một mảnh đường kính siêu hơn tám trăm km quặng mỏ khu vực đồng thời càng đi xuống phạm vi càng lớn nhập khẩu xung quanh một vòng phạm vi còn tại bảy mươi km tả hưu chính giữa đen nhanh chóng dông phạm vi lại chừng hơn sáu trăm km đường kính lớn như vậy từ trên trời nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận loại kia nhìn nhiều một giây đều phẳng phất sẽ bị quái vật gì kéo vào đi h á m để người chỉ nhìn liền không nhịn được ở trong lòng cảm thấy một trận d ù n mình vô hạn khoáng sơn thứ không tầng cũng là trên mặt đất phía ngoài nhất một tầng khu vực là không có y ê u thú nhưng nơi này có rất nhiều từ xung quanh một chút sát lục tiểu chấn tới người chơi không vẹn vẹn có từ 7.511 h à o thành chấn tới cũng có một chút là bản thân vị trí sát lục tiểu chấn liền tại phụ cận bọn họ khả năng không có đi qua 7.511 h à o thành chấn nhưng đối vô hạn khoáng sơn lại hết sức quen thuộc đi xuống dưới theo xoắn ố c hướng phía dưới thông đạo tiến vào vô hạn khoáng sơn thứ tầng một bắt đầu từ nơi này mang ý nghĩa ngươi đã chân chính tiến vào vô hạn khoáng sơn nội bộ tại vô hạn khoáng sơn tầng thứ nhất ngươi sẽ gặp phải một chú bọn họ thành đàn kết đội ẩn hiện số lượng nhiều đến đồng dạng lục giai người chơi căn bản không dám vào vào nơi này trừ phi là một đám người tổ đội đi vào cái kia còn có đánh một chút nhưng đối với thực lực đạt tới thất giai người chơi mà nói nơi này chính là thích hợp bọn họ đánh quái địa phương tiếp tục hướng xuống thâm nhập tầng thứ hai tầng thứ ba một đường đến vô hạn khoáng sơn tầng thứ năm cái này tầng năm yêu thú toàn bộ đều là lục giai nhưng tầng thứ nhất phần lớn là lục giai sơ cấp ít có lục giai trung cấp mà tầng thứ hai phần lớn là lục giai trung cấp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút lục giai cao cấp yêu thú ẩn hiện mà đến tầng thứ năm về sau ngươi gần như liền không nhìn thấy lục giai vô địch phía dưới y ê u thú phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là từng đầu tản r a tiếp cận thất giai khí tức lục giai vô địch y ê u thú mỗi một đầu chủng tộc đều thuộc về là lục giai cấp độ vương giả tộc đàn mà đến vô hạn khoáng sơn tầng thứ năm nơi này thông đạo độ rộng đã theo mặt đất thứ không tầng bảy mươi km mở rộng đến một trăm bốn mươi km trực tiếp gấp bội tiếp tục hướng xuống từ tầng thứ sáu bắt đầu sẽ xuất hiện thất giai sơ cấp thực lực y ê u thú mãi đến tiến vào tầng thứ mười một mới có bắt giai sơ cấp yếu thú ẩn hiện mà tầng thứ mười một thông đạo nó độ rộng đã vượt qua hai trăm tám mươi toàn bộ vô hạn khoáng sơn đường kính càng là vượt qua ba hai trăm km mà tầng thứ m ộ ư ơ i một cách xa nhau mặt đất khoảng cách vô hạn khoáng sơn mỗi một tầng cùng bên trên một tầng lớn nhất khoảng cách đều có gần tới năm km bộ dạng đã đến tầng thứ m ộ ư ơ i một cách xa nhau mặt đất đã là có năm mươi năm km trở lên độ cao trên lệ nhưng kỳ v á i là không quản ngươi làm sao thâm nhập vô hạn khoáng sơn nội bộ luôn là sẽ có tia sáng tồn tại thậm chí cho dù ngoại giới đã trời tối loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hát cám có thể tại vô hạn khoáng sơn bên trong nơi này tựa hồ cũng không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau ban ngày cũng là mơ mà ngâm thầm buổi tối cũng vẫn như cũ như vậy đặc biệt là vô hạn khoáng sơn c h ỗ sâu ngươi ngẩng đầu hướng bên trên nhìn đã hoàn toàn không nhìn thấy phía trên bầu trời xung quanh đều là h u ám một mảnh phản phất đi tới một cái thế giới khác b á ầm ầm một viên màu tím hủy diệt quang cầu rơi xuống nháy mắt đưa tới bạo tạc trực tiếp che mất xung quanh một phiến khu vực tất cả yêu thú b á một bóng người rơi xuống sau đó xung quanh rậm rạp chẳng c h ị điểm sáng màu vàng lóng bay tới đó là từng khoảng màu vàng thuộc tính kết tinh số lượng trọn vẹn nhiều đến mấy trăm vạn không chỉ nơi này là vô hạn khoáng sơn tầng thứ năm khu vực xung quanh đều là thực lực đạt tới lục giai vô địch cấp độ y ê u thú lạc trần từ bên này đi qua mắt thấy phía dưới y ê u thú số lượng đông đảo tiện tay liền ném đi một viên hủy diệt quang cầu đi xuống nổ chết tại chỗ yêu thú vô số những này màu vàng thuộc tính kết tinh chính là chiến lợi phẩm của hắn mấy trăm vạn màu vàng thuộc tính kết tinh cho dù thu hồi cho mê vụ tiểu điếm cái k i a cũng có thể bán không í tiền t một viên hai trăm l vạn một trăm l vạn viên chính là hai vạn ước sắt lục tệ mà nơi này không sai biệt lắm có hơn tám trăm vạn viên không sai biệt lắm giá trị m ư ơ i bảy vạn ước sắt lục tệ đổi thành sắt lục tinh cũng có m ư ơ i bảy khối tiền đây Vô hạn khoáng sau ơ n nhiên tăng khối là đó i lạc trần một đường hướng xuống không ngừng thâm nhập rất nhanh hắn đã đi tới vô hạn khoáng sơn thứ hai mươi tầng khu vực tầng thứ một mươi một vô hạn khoáng sơn thông đạo độ rộng đạt hai trăm tám mươi km tả hữu mà đến thứ hai mươi tầng nơi này thông đạo độ rộng đã vượt qua một nghìn một trăm linh km tại to lớn như vậy thông đạo bên trong cho dù là thân ở cùng một tầng người chơi cũng không nhất định có thể lẫn nhau gặp phải đối phương mà nơi này yêu thú thực lực toàn bộ đều đạt tới cựu giai vô địch cấp độ mỗi một đầu đều tản ra đủ để khiến người tim đập đột nhiên ngừng khí tức khủng bố mà tại lạc trần trong t â m mắt những này yêu thú danh tự toàn bộ đều là màu xanh nhạt tại tia sáng u ám vô hạn khoáng sơn bên trong này ngược lại là một vệ tương đối thanh tỉnh nhan sắc bao nhiêu có thể làm dịu một điểm lập tức hoàn cảnh kiềm chế bầu không khí n ấ y mắt đem xung quanh một phiến khu vực yêu thú sẽ thành mảnh nhỏ mà lạc trần cũng là thu hoạch đến trăm vạn mà tính truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh khổng lộ như thế số lượng dù là lạc trần sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là không nhịn được hít vào n g u ồ khí lạnh cái này cần giá trị bao nhiêu sát l ụ c tệ đáng tiếc mê vụ thương hội không bán ra cũng không thu mua màu vàng phẩm chất trở lên thuộc tính kết tinh bất quá không có việc gì cái đồ chơi này ở người chơi quần thể bên trong mãi mãi đều không lo sẽ bán không được canh thứ hai thả xuống buổi trưa chương ba trăm hai mươi mốt cán đầy thần thoại cấp thuộc tính kết tinh miểu sát dị tộc tiểu đội chương ba trăm hai mươi mốt cắn đầy thần thoại cấp thuộc tính kết tinh miểu sát dị tộc tiểu đội đến trăm vạn mà tính truyền t u y ế t cấp thuộc tính kết tinh cho dù dựa theo đơn độc một viên một trăm l i c sắt lục tệ giá cả đến tính toán cái tiêu một trăm vạn viên cũng là trọn vẹn một mươi triệu cũng chính là một mươi khối sắt lục tinh tuy tiện động động tay liền có thể kiếm được một mươi khối sắt lục tinh cái này vô hạn khoáng sơn như thế kiếm tiền sao bất quá ta hình như không có làm sao tại khu giao dịch nhìn thấy có người bán thuộc tính kết tinh có lẽ là bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn người chơi hiện đại bộ phận đều đã cắn đầy thuộc tính kết tinh đi căn bản không cần bởi vì tồn tại phục d ụ n g hạn mức cao nhất quan hệ thuộc tính kết tinh giá trị có thể nói là t r ợ t cao t r ợ t thấp có nhu cầu thời điểm tự nhiên có thể bán đi giá cao nhưng một khi không có nhu cầu ngươi cho dù là giá cả cú sốc nước cũng không nhất định có thể bán đi ra đến mức nói bán cho mặt khác tân nhân không nói đến giết chóc trò chơi cách mỗi hai tháng mới kéo một lần tân nhân gia nhập vẹn vẹn là phải chờ đến tân nhân có cái kia tiền mua nổi đẳng cấp cao thuộc tính kết tinh quản chi là lại phải đợi bên trên bốn năm tháng mà thực lực đạt tới bọn họ cấp độ này ai sẽ vì làm một bút mua bán liền chờ bên trên sáu bảy tháng lâu như vậy có cái này công phu làm cái gì không thể kiếm được cái này tiền cho nên mua b a n thuộc tính kết tinh cũng không phải là một cái rất ổn định thu vào nơi phát ra mấu chốt phải xem nguồn tiêu thụ nguồn tiêu thụ rộng thời điểm tự nhiên kiếm nhiều lắm nhưng không có gì nguồn tiêu thụ thời điểm vậy cũng chỉ có thể tiện nghi bán hoặc là ngươi lựa chọn tích chữ không bán có thể cái đồ chơi này tại vô hạn khoáng sơn kỳ thật không hề đáng tiền tích chữ không bán cũng không có ý nghĩa gì bất quá phía trước có thiếp mời bên trong đề cập tới thuộc tính kết tinh còn có một loại khác công dụng hình như cùng chiến thần điện có quan hệ đến lúc đó có thể đi nhìn hỏi thăm một chút lạc trần nghĩ thầm một bên là đem lực lượng nhanh nhẹn hai cái thuộc tính thiếu truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh cho cán đầy không nhiều cũng liền cấp năm trăm viên mà thôi vẹn vẹn riêng phần mình tăng lên năm trăm ước thuộc tính giá trị chỉ là năm trăm ước thuộc tính giá trị đối với hiện giai đoạn lạc trần mà nói xác thực đã rất rất ít hắn hiện tại cái nào thuộc tính không phải mười vạn ước cấp bậc cơ sở chỉ là năm trăm ước liền một phần trăm cũng chưa tới cho nên đối hắn thực lực tăng lên tăng phúc cũng không lớn đem còn lại truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh toàn bộ thu lại về sau lạc trần tiếp tục hướng về tầng dưới quặn mỏ trước thông đạo vào rất nhanh lạc chân một đường d é t tới vô hạn khoáng sơn thứ tầng ba mươi đến nơi này trừ số lượng cực kỳ to lớn thập giai vô địch cấp độ y ê u thú bên ngoài thỉnh thoảng còn có thể gặp phải thực lực đạt tới thập nhất giai sơ cấp y ê u thú chỉ bất quá thập nhất giai sơ cấp y ê u thú số lượng so ra mà nói xem như là cực ít toàn bộ vô hạn khoáng sơn thứ ba mươi tầng vẹn vẹn chỉ là thông đạo độ rộng cũng đã là vượt qua năm nghìn km toàn bộ thứ ba mươi tầng l i ê n tựa như một cái tiểu thế giới đồng dạng nơi này sinh thái hoàn toàn là tự thành một mảnh khắp nơi có thể thấy được thấp vẽ dây núi cũng là chỗ nào cũng có bất quá vô hạn khoáng sơn không quản là tầng thứ nhất hay là thứ ba mươi tầng đều có một cái chỗ tương đồng đó chính là không tồn tại bất kỳ thực vật nếu như n g ư ờ i may mắn nhìn thấy thực vật đó cũng là thực vật loại y ê u thú không phải chân chính thực vật mà đến nơi này lạc trần đập vào mắt thấy tất cả y ê u thú toàn bộ đều là màu đỏ sầm danh tự thỉnh thoảng thậm chí còn có thể nhìn thấy danh tự là màu đen thập nhất ra y ê u thú từ đằng xa trợt lõi lên giống giống lạc trần vừa tiến vào thứ ba mươi tầng khu vực đi không bao xa chính là gặp một đoàn khát máu yếu thú vậy yếu thú này lúc này ngay tại vây công một chi người chơi tiểu đội đội ngũ từ mười một tên dị tộc người chơi tạo thành trong đó thực lực kém cỏi nhất cũng là thập giai vô địch chiến lược thậm chí còn có ba cái có đủ nụy g thập nhất giai chiến lược tồn tại đối phương hiển nhiên cũng phát hiện lạc trần cái này khách không ngợi mà đến thập giai sơ cấp cái này nhân tộc tiểu tử là đi tìm cái chết ha ha nhìn một cái lại có cái nhân tộc đồ đần hắn chẳng lẽ không sợ chết sao ha ha có lẽ nhân gia có cái gì bảo mệnh con bài chưa là đâu được rồi không cần phải để ý đến một cái nhân tộc tiểu t ử n ố c trước mắt những n à y yêu thú mới là mục tiêu chủ yếu của chúng ta các ngươi nói tiểu tử này có thể hay không bị dọa đến quay đầu liền chạy ân hắn làm sao hướng bên này tới ngăn cách thật xa lạc trần cũng không có nghe rõ ràng những dị tộc kia đang nói cái gì xung quanh khắp nơi đều là yêu thú tiếng giống giận dữ hoàn toàn đem thanh â m khác đều trò che giấu lại bất quá lạc trần cho tới nay đều là thờ phụng có địch nhân liền giết đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc mà trước mắt cái này chi dị tộc tiểu đội hiển nhiên không phải cái gì hắn đánh không lại địch nhân vừa vặn ta vừa mới đem thần thoại cấp thuộc tính kết tinh cán đầy vừa vặn thử xem ta thực lực bây giờ lạc trần sau lưng cực quang chi d ự n tải tới gần nháy mắt chính là m lĩnh vực triển khai nháy mắt bao gồm chi kia dị tộc tiểu đội ở bên trong tất cả người chơi cùng yêu thú đều bị lực lượng lĩnh vực hạn chế năng lực hành động đáng chết là lĩnh vực mới vừa còn tùy ý cười nạo h lạc trần cái này n h â n tộc tiểu từ ngốc những n à y dị tộc giờ phút này nhộn nhịp đổi sắc mặt bất quá bọn họ giờ phút này vẫn như c ũ không cho rằng lạc trần có giết chết bọn hắn năng lực vẹn vẹn chỉ là cảm thấy cái này đáng ghét nhân tộc định dùng lực lượng lĩnh vực đến át tâm một phen bọn họ dù sao loại này sự tình cũng là thường xuyên có phát sinh đánh không lại liền át tâm một phen chiếm chút tiện nghi liền trực tiếp chạy trốn li nhưng lần này bọn họ hiển nhiên nghĩ sai lạc trần cũng không vẹn vẹn chỉ là vì áp tâm một phen bọn họ đơn giản như vậy c ự c quan lĩnh vực triển khai nháy mắt lạc trần lòng bàn tay phải chỗ một cỗ khí tức tử vong nồng nặc chính là tràn ngập ra một giây sau thử vong chi ác ẩm ẩm ẩm vô số nổ vang âm thanh không ngừng vang lên tầm mắt bên trong tất cả đ ị c h nhân không quản là chi kia dị tộc tiểu đội cũng tốt hay là những cái kia danh tự đỏ biến thành màu đen yêu thú cũng được tại lạc trần tử vong chi ác phát động một nháy mắt n ộ n nhịp là toàn thân nổ tung trong khoảnh khắc chính là hóa thành từng khoả huyết bụi bom tại chỗ chính là hóa thành mảnh vỡ. Bá. Một đạo mới đạo vừa nhưng ổ tung t â n ảnh lại lần nữa n lại g tụ chỉ à n n h h có thể tại chỗ phục sinh không cách nào tự mình lựa chọn phục sinh vị trí giờ phút này tại chỗ phục sinh tên này dị tộc lập tức là muốn sử dụng không gian truyền thống loại kỹ năng thoát đi nơi thị phi này có thể một giây sau chuyện gì xảy ra đây không phải là g i á m tốc lĩnh vực sao làm sao còn hạn chế không gian tên này dị tộc sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn xuống sau một khắc hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ kết quả không đợi hắn lời nói ra khỏi miệng liền p h a n h một tiếng lại lần nữa nổ ra kế hoạch không đổi kịp biến hóa buổi chiều không thể đổi trở về g õ chữ xin lỗi chương ba trăm hai mươi hai thu hoạch lớn thuộc tính kết tinh cách dùng khác chương ba trăm hai mươi hai thu hoạch lớn thuộc tính kết tinh cách dùng khác phục sinh thiên phu hay là kỹ năng thật khiến cho người ta ghen tị a lạc trần nhìn xem hai lần tử vong phía sau không có lại phục sinh dị tộc người chơi lắc đầu phía sau chính là nhìn hướng xung quanh đầy đất đều là từng k h o a thần thoại cấp thuộc tính kết tinh đến tay hắn một chiêu trong khoảnh khắc chính là có mười mấy vạn thuộc tính kết tinh bay tới lạc trần đưa bọn họ toàn bộ thu hồi nhân tiện còn có chi kia dị tộc tiểu đội sau khi chết lưu lại một chút trang bị cùng với không gian chữ vật đạo cụ làm xong tất cả những thứ này phía sau lạc trần cái này mới hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ vô hạn khoáng sơn thứ ba mươi tầng không gian phạm vi cực lớn cho dù lạc trần trên đường đi đều là trực tiếp m i ệ u s á t tới nhưng như cũng vẹn vẹn chỉ là đi trong đó một mảnh nhỏ khu vực mà thôi đối với toàn bộ thứ ba mươi tầng mà nói còn có vượt qua chín mươi chín phần trăm trở lên khu vực còn không có bị lạc trần tham dò qua dọc theo con đường này lạc trần ngược lại là lại không có gặp phải giống phía trước như thế dị tộc tiểu đội đừng nói dị tộc hắn liền nhân tộc người chơi đều chưa từng thấy một cái thứ ba mươi tầng mức độ nguy hiểm đối với bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn tuyệt đại bộ phận người chơi mà nói hay là quá cao đồng dạng là giết quái bạo thần thoại cấp thuộc tính kết tinh lời nói kỳ thật không cần thiết đến thứ ba mươi tầng cho dù tầng hai mươi tầng hai mươi tám những địa phương này kỳ thật cũng đều không sai bịt lắm hệ số an toàn còn cao hơn một chút lạc trần cùng nhau đi tới nhìn thấy chỉ có số lượng khổng lồ đàn yêu thú đến mức người chơi phản phất toàn bộ vô hạn khoáng sơn thứ ba mươi tầng liền chỉ còn lại có hắn một cái người chơi đồng dạng hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái quỷ ảnh tử xuất hiện may mà lạc trần cũng không phải chuyên môn hướng về phía những cái kia người chơi đến hắn mục tiêu chủ yếu hay là vô hạn khoáng sơn bên trong cái này vô cùng vô tận đồng dạng yêu thú dọc theo con đường này chính hắn đều không nhớ rõ mình rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu thần thoại cấp thuộc tính kết、tinh. trước đây còn cảm thấy s á t lục chi tháp là cho bọn họ những ngày cào chơi phúc lợi nhưng bây giờ lạc trần đột nhiên cảm giác được s á t lục chi tháp có chút gần cả đương nhiên hắn cũng biết s á t lục chi tháp tồn tại ý nghĩa xa không chỉ là chém giết trong tháp người thủ quan thu hoạch được bọn họ tuân ra thuộc tính kết tinh nói khó nghe chút cái kia vẹn vẹn chỉ là s á t lục chi tháp đông đảo chỗ tốt bên trong mười phần bé nhỏ không đáng kể một cái mà sở dĩ lạc trần bọn họ những n à y tân nhân đối s á t lục chi tháp lý giải p h ả t vẹn vẹn lưu lại tại thuộc tính kết tinh cùng với lên bảng khen thưởng những chỗ tốt này bên trên đó là bởi vì bọn họ còn không có v bọn họ cũng còn không tính là dết chóc trò chơi chính thức người chơi còn không có được đến dết chóc trò chơi tán thành chỉ có vượt qua tân thủ kỳ được đến dết chóc trò chơi chính thức tán thành về sau rất nhiều phía trước không có mở ra công năng mới sẽ đối với bọn họ những n à y tân nhân tiến hành mở ra đến lúc đó s á t lục chi tháp chân chính chỗ tốt mới sẽ hiện hiện ra đến mức hiện tại chỉ là một điểm vẽ nhỏ không đáng kể ngon ngọt mà thôi chạm vạn g tối hơn năm giờ lạc trần trực tiếp truyền tống về đến phòng an toàn a phúc chuẩn bị cho ta một chút ăn người biết khẩu vị của ta mới vừa trở lại phòng an toàn lạc trần đối với trí năng quản gia a phúc phân phó một tiếng sau đó liền trực tiếp đi tầng hai phòng tắm tắm rửa một cái cọ rửa rơi một ngày rết chóc đến nhiễm đến nồng đậm mùi máu thanh chờ hắn tắm xong xuống lầu a phúc đã đem cơm tối chuẩn bị xong chủ nhân bữa tối đã ở nhà hàng trung quốc chuẩn bị tốt mặc hắn phục hình tượng a phúc xuất hiện ở phía trước khúc anh đối với mới vừa xuống lầu lạc trần khẽ không người hành lê nói ân vất vả a phúc lạc trần khẽ gật đầu nói tầng một nhà hàng trung quốc nơi này bố trí trăng nhã đi vào cửa lớn phía sau tựa như cùng là tiến vào cổ đại nhà cao cửa rộng bên trong bên hai là rầm rầm tiếng nước chảy nơi cửa ra vào sơn thủy tạo cảnh tại các loại ánh đèn phối hợp xuống cho người một loại sâu xa ý cảnh đi vào phòng ăn bên trong một trận sáo trúc â m thanh chậm rãi vang lên kèm theo du dương tiếng đàn là mấy tên mô phỏng chân thật người máy tại đàn tấu nhạc khí tiếng đàn du dương có thể chấn an người sao động tâm linh cho dù là lạc trần dạng này người t h u cạnh không có gì đối âm nhạc dám thưởng năng lực nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy êm thai thích nghe vì vậy cùng với du dương nhạc khúc c m thành lạc trần một thân một mình thưởng thức trước mắt cái này một bàn lớn thức ăn ngon bên cạnh là hai tên tùy thân hầu hạ cùng với bóc vỏ đi xương mô p h ỏ n g chân thật người máy căn bản không cần lạc trần tự mình đậu thủ muốn ăn cái gì một ánh mắt đi qua người máy lập tức liền dùng đua thay hắn cả tới đáng tiếc thủy chung là thiếu chút gì đó lạc trần vừa bắt đầu còn nghĩ không ra đến cùng là thiếu cái gì về sau hắn suy nghĩ minh bạch là thiếu mấy cái khiêu vũ cô nương trợ hứng đáng tiếc mô p h ỏ n g chân thật người máy đạn cái nhạc khí t ạ m được nhưng ngươi để bọn họ khiêu vũ vậy thì có điểm khó xử người ít nhất đẳng cấp này mô phòng chân thật người máy đại khái sẽ chỉ nhảy một loại vũ đạo đó chính là máy móc múa một bữa cơm lạc trần ăn gần tới hai giờ mới kết thúc trên mặt bàn tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều bị hắn tiêu diệt sạch sau đó hắn ngồi lại uống v à i chén t r à hơi nghỉ ngơi một hồi về sau chính là đứng dậy rời đi phòng ăn thứ hai bị cải tạo thành chuyên môn truyền tống phòng trong phòng lạc trần thân ảnh tại một trận truyền tống tia sáng bên trong biến mất bá xuất hiện lần nữa lạc trần đã là đi tới hắn tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn cái thứ hai chỗ ở sơn thủy biệt thự bên trong lạc trần trực tiếp ra ngoài mở ra viện tử cửa lớn vừa ra đến liền lại gặp buổi sáng vừa mới thấy qua cái kia hàng xóm đối phương nhìn hắn một cái rất khéo thiếu nữ cười âm thanh đúng vậy a ra ngoài lạc c h â n khẽ gật đầu tùy ý đ ắ p lại hai người cùng nhau hướng về khu biệt thự đi ra ngoài trên đường thỉnh thoảng có thể đụng tới một chút ở tại khu biệt thự người chơi khác cơ bản đều là đánh cái đối mặt ai cũng không để ý người nào dù sao ra khỏi thanh t h ấ n tất cả mọi người là địch nhân không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi tự nhiên không có gì tốt giao lưu đúng đi ăn cơm ngươi đây thiếu nữ trả lời đơn giản sau đó hỏi ngược lại câu c h i n thần điện lạc trần đồng dạng trả lời đơn giản thiếu nữ vấn đề thiếu nữ gật gật đầu không nói thêm gì nữa chờ đến khu biệt thự cửa hai người riêng phần mình tách ra một cái đi phía trái một cái hướng phải rất nhanh liền rốt cuộc không nhìn thấy lẫn nhau nhân sinh bên trong sẽ gặp phải các loại m ô n hình muôn v ẹ người cũng không phải là tất cả mọi người cần lẫn nhau hiểu rõ lạc trần không hỏi thiếu nữ danh tự thiếu nữ cũng không có hỏi hắn danh tự béo nước gặp nhau lần sau gặp mặt ai cũng không biết sẽ là khi nào có lẽ gặp lại đã là đ ị ợ h nhân chiến thần điện lạc trần cảm giác chính mình mỗi lần tới nơi này đều là qua lại vội vã có rất ít dừng lại tại nghỉ n ơ i khu ngồi uống trên trà nhìn phong cảnh gì đó lần này lạc trần cũng giống như thế Hắn trong i chiến điện liền tới đi. Tiến ế n thần thẳng hàng sau phố, một đường hàng đường nhập, vào vào mà theo chạy cửa cửa phía phố phố, khu phố thâm một sau sau ấ t tới một gian mặt là màu đỏ chiến thần t nhanh liền gian chiến hàng cửa. Đinh linh. Cửa hàng cửa chung theo cửa cửa. Cửa cửa là đi đỏ màu e cửa ra ra a bị đẩy ra phát h t h thúy t i ế n vang. Hoan nên quang nên lâm chiến thần cửa h thần i ế n c hàng Trong cửa hàng cửa lúc này cũng không có trừ lạc trần bên ngoài khách nhân chỉ có một tên nụ cười ngọt ngào nữ nhân viên cửa hàng đứng tại sau quầy nhìn thấy có khách tới cửa chính là lập tức mở miệng hoan nghênh Nghe nói các người nơi này có thể tinh luyện thuộc tính kết tinh.、Lạc、Trân thể thuộc có các Lạc kết đúng i cái viên kiến nói. đến đ nhìn này nữ nhân viên cửa hàng trừng trước trước mắt cửa cầu quầy, ý kiến nói. Đúng vậy khách nhân nữ nhân viên cửa hàng duy trì nụ cười gật đầu nói nhưng chúng ta nơi này chỉ cung cấp thần thoại cấp thuộc tính kết tinh tinh luyện phục vụ còn lại giống như là chuyến thuyết cấp sử thi cấp những này đều không tại phục vụ phạm vi bên trong làm sao thu phí tinh luyện hiệu quả làm sao lạc trấn hỏi thần thoại cấp thuộc tính kết tinh một trăm viên có thể tinh luyện thành một cái thuộc tính tinh phách một cái thuộc tính tinh phách có thể tăng lên thi đơn thuộc tính một tức điểm nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười giới thiệu nói mà thu lệ phí giá cả thì mười phần ưu đãi đơn lần tinh luyện phục vụ chỗ tinh luyện thuộc tính tinh phách không cao hơn mười nghìn cái dựa theo đơn lần mười nghìn chiến thần điểm số thu phí như vượt qua mười nghìn cái không cao hơn mười vạn mai thì dựa theo đơn lần năm vạn chiến thần điểm số thu phí lạc trần cẩn thận n g h e lấy trong lòng đã có đếm h i ệ n nhiên tinh luyện thuộc tính tinh phách càng nhiều thu phí càng ưu đãi nếu như tinh luyện mười vạn mai thuộc tính tinh phách lời nói chỉ cần thanh toán năm vạn chiến thần điểm số là đủ rồi nhưng nếu như là t h n g lượt tinh luyện mười lần mười nghìn cái thuộc tính tinh phách thuộc tính cả hai giá cả kém hai lần bởi vậy tốt nhất là duy nhất một lần tinh luyện m ộ ư ơ i vạn mai thuộc tính tinh phách mà đối ứng cần trả giá thần thoại cấp thuộc tính kết tinh thì là một vạn viên một vạn viên nhiều sao vậy dĩ nhiên là nhiều nhưng đối với lạc trần mà nói lại cũng chỉ là c ò n tốt bởi vì hắn vẹn vẹn hôm nay một cái buổi chiều liền đại vô hạn khoáng sơn đánh trọn vẹn hơn bốn vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh đầy đủ tinh luyện bốn lần để luyện ra bốn mươi vạn mai thuộc tính tinh phách mà bốn mươi vạn mai thuộc tính tinh phách có thể gia tăng bốn mươi vạn ước thuộc tính giá trị nơi này là một nghìn vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh chiến thần điểm số ngươi trực tiếp tại ta trong t r ư ờ n g mục trừ lạc trần lấy ra một cái không gian giới chỉ bên trong tràn đầy trọn vẹn một nghìn vạn thần thoại cấp thuộc tính kết tinh đưa cho nữ nhân viên cửa hàng nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười tiếp nhận sau đó tại lạc trần trong t r ư ờ n g mục vạch đi bốn mươi bảy nghìn năm trăm cái chiến thần điểm số b á c h chiến vương giả hưởng thụ chín giảm năm mươi phần trăm ưu đãi hơn bốn vạn chiến thần điểm số đối với lạc trần mà nói cũng không nhiều hắn hiện tại là hai trăm chàng thắng liên tiếp về sau mỗi một chàng chỉ cần thắng đơn chàng lấy được chiến thần điểm số l i ề n có hơn một vạn về sau sẽ còn càng nhiều cho nên chỉ là hơn bốn vạn chiến thần điểm số lạc trần thật không có để và o mắt nếu mà so sánh ngược lại là thần thoại cấp thuộc tính kết tinh muốn hơi phiền thoái một chút dù sao hắn bận rộn nửa n g à y đánh tới thần thoại cấp thuộc tính kết tinh cũng chỉ đủ tinh luyện bốn lần có lẽ ngày mai ta phải sớm một chút đi lạc trần nghĩ thầm cùng lúc đó trước mắt nữ nhân viên cửa hàng đã là thao tác máy móc đem lạc trần một vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh tiến hành tinh luyện phục vụ rất nhanh một vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh chính là bị tinh luyện thành mười vạn mai thuộc tính phách nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười đem viên kia không gian giới chỉ trả lại cho lạc trần không gian giới chỉ bên trong t u ầ n phóng chính là để luyện ra mười vạn mai thuộc tính tinh phách lạc trần sau khi nhận lấy lập tức lấy ra một cái trên tay thuộc tính tinh phách nhìn qua giống như là loại kia cá dầu bao con nhậu lớn nhỏ bất quá nhan sắc là nhàn nhạt màu tím nhìn qua giống một viên bảo thạch một dạng rất xinh đẹp tại dưới ánh đèn sẽ còn chiếu lấp lánh thuộc tính tinh phách phẩm chất đặc thù giới thiệu, lấy thần thoại cấp thuộc tính kết tinh là nguyên vật liệu chỗ tinh luyện mà thành tinh hoa vật chất ngưng tụ mà thành phục d ụ n g một cái liền có thể tăng lên tùy ý thi đơn thuộc tính một ước điểm không có phục d ụ n g hạn mức cao nhất một cái gia tăng một ước thuộc tính giá trị là không nhiều ít nhất đối với lạc trần hiện tại loại này thuộc tính cơ sở phá trăm vạn ước người mà nói một ước thật sự là ít vô cùng thế nhưng cái đồ chơi này có thể vô hạn phục d ụ n g hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất cái này liền rất khoa trương nếu như lạc trần có một mươi ước cái thuộc tính tính phách như vậy hắn hoàn toàn có thể đem tùy ý thi đơn thuộc tính cho tăng lên tới một ước triệu độ cao thậm chí còn có thể càng nhiều đương nhiên cái kia cần khổng lồ thần thoại cấp thuộc tính kết tinh cùng với đại lượng chiến thần điểm số xem như chống đỡ bất quá những n à y lạc trần đều có biện pháp giải quyết khác nhau chỉ là thời gian bao nhiêu mà thôi lại nhiều một cái ổn định thuộc tính giá trị nơi phát ra lạc trần cười nghĩ thầm phía trước bởi vì cắn đầy thần thoại cấp thuộc tính kết tinh nguyên nhân thế cho nên lạc trần toàn bộ thuộc tính đã đạt đến trăm vạn ước cơ sở giá trị cứ như vậy trừ phi là toàn bộ thuộc tính cơ sở giá trị vượt qua ngàn vạn ước Bằng không hắn giết những cái kia đồng dạng trăm vạn ước thậm chí vẫn chưa tới trăm vạn ước người chơi cũng liền cướp đoạt không đến bọn họ thuộc tính giá trị có thể toàn bộ thuộc tính muốn đạt tới ngàn vạn ước lại không phải dễ dàng như vậy cho dù rất nhiều chiến lược đạt tới ngụy thập nhất giai người chơi nhưng bọn hắn toàn bộ thuộc tính khả năng cũng còn không có toàn bộ vượt qua ngàn vạn ước bởi vậy muốn tiếp tục dựa vào săn g i ế t người chơi khác đến để thăng thuộc tính giá trị lời nói tương lai liền sẽ biến thành không quá dễ dàng ít nhất tại bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành chân xung quanh dạng này người chơi là rất rất ít trừ phi lạc trần rời đi nơi này đi càng xa thành lớn có thể không nói đến hắn căn bản không biết khoảng cách bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành chân gần nhất một tòa thành lớn ở đâu cho dù hắn biết cái kia giữa hai bên khoảng cách xa xôi chính giữa đường xá chi nguy hiểm sợ rằng còn xa hơn tháng qua phía trước hắn từ sát lục tiểu c h ấ n chạy tới bảy nghìn năm trăm mười một hào thành c h ấ n đoạn này đường xá bởi vậy chuyện này hiển nhiên là gấp không được chỉ có thể trước từ từ sẽ đến tạm thời trước tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành c h ấ n xung quanh lẫn b ả o chờ cái gì thời điểm chiến lược tại thập nhất giai cấp độ đều đủ để nghiền ép mọi người đến lúc đó suy nghĩ thêm đổi chỗ cũng không mượn hung chi không quản là vô hạn khoáng sơn hay là mộ s ắ c vũ lâm đều là rất không tệ địa phương qua cái thu này nhưng là không nhất định có thể có cái này cửa hàng đinh tinh thần một ức đinh tinh thần một ức đinh tinh thần một ước chiến thần điện khu nghỉ ngơi lạc trần tìm cái không có người chỗ ngồi xuống điểm chén uống sau đó liền một cái một cái giống uống thuốc đem những cái kia thuộc tính tinh phách không ngừng uống vào hạn trước lựa chọn tăng lên là tinh thần thuộc tính bởi vì tinh thần thuộc tính quyết định bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng cường độ mà so sánh với công kích lạc trần càng thêm chú trọng phòng ngự dù sao mệnh cũng chỉ có một đầu mạng nhỏ nếu là ném đi lời nói vậy thì cái gì đều không có cho nên trước tăng lên tinh thần thuộc tính thứ hai lại để thăng thể chất thuộc tính đến mức nhanh nhẹn cùng lực lượng cái kia càng phải xếp tại về sau lạc trần hiện tại có 40 vạn mai thuộc tính tinh phách có thể tăng lên 40 vạn ứ c tinh thần thuộc tính bản thân hắn tinh thần thuộc tính cơ sở giá trị liền đã đạt tới 112 vạn ứ c nhiều lại đ ề tăng h 40 vạn ứ c liền có thể vượt qua 150 vạn ứ c mà cái này cũng sẽ thành trước mắt hắn toàn bộ thuộc tính bên trong cao nhất một hạng thuộc tính trước đây là thể chất hiện tại lại trở lại tinh thần thuộc tính chính là cái này 40 vạn mai có chút quá nhiều bắt đầu ăn là thật có chút tốn thời gian c h t r ư ơ i bốn gặp lại hành khắc đại thuốc tham lam chi khẩu c h ư ơ i bốn gặp lại hành khắc đại thuốc tham lam chi khẩu nếu như có thể có cái một cái liền có thể ăn hết bốn mươi vạn mai thuộc tính tinh phách kỹ năng liền tốt lạc trần ngồi tại khu nghỉ ngơi một bên phục d ụ n g thuộc tính tinh phách một bên nghĩ thầm dựa theo hắn hiện tại cái tốc độ này bình quân mỗi giây có thể phục d ụ bốn mươi cái thuộc tính tinh phách đây đã là lạc trần tận khả năng nhanh dưới tình huống hơi thả chậm điểm tốc độ đều không đạt tới cái này hiệu suất nhưng cho dù là mỗi giây bốn mươi cái cái này hiệu suất bên dưới muốn đem bốn mươi vạn mai thuộc tính tinh phách toàn bộ phục d ụ xong cái kia cũng cần trọn vẹn mười nghìn giây cũng chính là một trăm sáu mươi sáu phút không sai biệt lắm hai giờ hơn bốn mươi phút chờ một lúc đi mê vụ thương hộ i bên kia xem một chút đi có lẽ có đem đối ứng kỹ năng lạc trần nghĩ đến một bên cầm lấy đồ uống uống một n g ụ m thuộc tính tinh phách t ă n nhiều cổ họng khô ba nha lạc trần lại là một m cái tinh phách vào cổ họng lạc trần bên này mới vừa nuốt xuống liền nghe được có người đang gọi chính mình danh tự không khỏi quay đầu nhìn lại h a n h k h ắ c đại thúc sau lưng có mấy ngày không gặp h a n h k h ắ c đại thúc đang đứng tại cách đó không xa dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem chính mình thật là ngươi hành k h á c đại thúc đi tới nhìn từ trên xuống dưới lạc trần tựa như đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bào đồng dạng hành k h á c đại thúc ngồi lạc trần mời đối phương ngồi xuống hành khắc đại thúc ngươi những cái kia đồng đội đâu đều đi v ư ơ n g lòng đi hành khắc đại thúc ngồi xuống rồi nói ra đối với người chơi đến nói ban ngày là cần cố gắng p h â n đấu p h â n đấu nhưng chờ đến ban đêm vậy liền làm như thế nào hưởng thụ liền làm sao hưởng thụ giết chóc trò chơi người chơi chưa từng sẽ tại về điểm này bạc đái chính mình dù sao có trời mới biết ngày mai cùng ngoài ý muốn sẽ cái nào chưa đến cho nên tận hưởng lạc thú trước mắt tuyệt đại đa số người chơi phần lớn là như vậy mấy ngày không thấy thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy h anh khắc đại thúc dùng kinh ngạc ngữ khí nói xong ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn trước mắt lạc trần vừa vặn hắn xa xa nhìn thấy lạc trần thời điểm còn tưởng rằng là chính mình nhận là người dù sao lần trước lúc gặp mặt lạc trần chiến lược biểu thị hay là cựu g a i cao cấp kết quả cái này mới mấy ngày liên biến thành tập h g a i trung cấp mấy ngày tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới thế này thì quá mức rồi hơi có kỳ ngộ lạc trần cười một cái nói cũng không có cụ thể giải thích cái gì anh khắc đại thúc cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn đi truy hỏi người khác bí mật đến mức nói Thanh k h ậ c đ ạ i thúc có trăm h h ể một mươi vậy s i n h ra lòng t h a m lam. Điểm n à y lạc trần không hề lo lắng phóng nhãn toàn bộ bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn hắn nói câu khó nghe tham dự không có một cái là đối thủ của hắn dù sao lạc trần hiện tại chiến lược trên thực tế có thể là đạt tới thập nhất giai sơ cấp thậm chí đều nhanh tiếp cận thập nhất giai trung cấp chiến lược như vậy vẫn chỉ là hôm nay hắn mà thôi đợi đến ngày mai cái này chiến lược sẽ còn hướng bên trên tăng lên một mảng lớn bởi vậy tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên này lạc trần không hề lo lắng chính mình nhân thân vấn đề an toàn lại không tốt cho dù thật xui xẻo gặp ngoại lai、like、cờ giả hắn còn có thể tránh về an toàn của mình nhà đi dù sao ai có thể nghĩ tới chiến lược tiếp cận thập nhất giai trúng cấp lạc trần trên thực tế hay là cái gia nhập giết chóc trò chơi không đủ hai tháng tân nhân tân nhân có thể rời đi tân thủ khu vực nhưng người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng không có biện pháp tiến vào tân thủ khu vực cho nên tại tân thủ kỳ kết thúc phía trước lạc trần là vô địch đến mức tân thủ kỳ kết thúc phía sau cái kia còn có rất nhiều ngày đây đợi đến thời điểm lạc trần chiến lược ít nhất cũng là thập nhất giai cao cấp thậm chí thập nhất giai vô địch cũng có thể lúc kia hiện tại đối với hắn mà nói không thể chiến thắng được nhân đến lúc đó hắn tiện tay liền có thể m i ễ sát cái gì nguy cơ căn bản không tồn tại cùng h à n h khắc đại thúc hàn huyên vài câu lạc trần cũng biết đối phương cái này vài ngày một mực tại mộ sắc vũ lâm bên kia công lược cái nào đó phó bản cụ thể cái gì phó bản lạc trần không có hỏi thăm h à n h khắc đại thúc cũng không nói đại gia bèo nước gặp nhau có một số việc chạm đến là thôi tương đối tốt hàn huyên một hồi về sau lạc trần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì vì vậy liền hướng h à n h khắc đại thúc hỏi thăm một chút có cái gì kỹ năng có thể để chính mình lập tức ăn hết số lượng rất nhiều đồ vật một hơi ăn hết số lượng rất nhiều đồ vật h anh khắc đại thúc nghe vậy sửng sốt một chút đi theo vừa cười vừa nói đừng nói ta còn thực sự biết có như thế một cái phù hợp ngươi yêu cầu kỹ năng têu tham lam chi khẩu là cái truyền kỳ cấp bậc kỹ năng hiệu quả là có thể nuốt vào hình thể khổng lồ vật thể bất quá cái này kỹ năng dùng để đối địch không thế nào hữu dụng thế nhưng đối với ngươi vừa vặn yêu cầu lại vừa vặn thỏa mãn tham lam chi khẩu sao lạc trần n h ớ kỹ lại hàn huyên một hồi h anh khắc đại thúc còn muốn đi cùng hắn mấy cái kia đồng đội tụ lại trước khi đi còn thuận tiện mời một cái lạc trần bất quá lạc trần từ chối nhã nhặn dù sao hắn cùng anh khắc đại thúc mấy cái kia đồng đội cũng đi cũng không có cái gì có thể nói chuyện không nói còn dễ dàng phá hư nhân ra tiểu đội tụ hội bầu không khí hành khắc đại thúc cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên nhìn thấy lạc trần từ chối nhã nhặn phía sau chính là đứng dậy cáo tử đợi đến hành khắc đại thúc đi không lâu sau lạc trần cũng đem trong chén đồ uống uống xong lập tức liền đứng dậy rời đi chiến thần điện mê vụ thương hội tầng một lạc trần tùy tiện tìm nhà không có người nào cửa hàng đi vào hỏi một cái liên quan tới tham lam chi khẩu kỹ năng này tình huống có khắc nhân viên cửa hàng mỉm cười gật gật đầu từ một chỗ trên tủ lấy xuống một cái cái hộp nhỏ hộp mở ra bên trong để đó chính là một cái kỹ năng thủy tinh đây chính là khả năng ngài cần kỹ năng lạc chân liếc nhìn xác định là tham lam chi khẩu kỹ năng này về sau chính là trực tiếp mua lại tham lam chi khẩu lv sáu mươi p h ầ n cấp truyền k ỳ cấp tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị thôn vệ tầm mắt nội thể tích lớn nhất không cao hơn tự thân sáu mươi triệu phần trăm vật thể vật thể nếu như là vật sống nhất định phải không có bất luận cái gì năng lực phản kháng thôn vệ phía sau có thể lựa chọn hấp thu hoặc là t ổ n chữ như tồn chữ nhiều nhất chỉ có thể tồn chữ không cao hơn sáu mươi phần trăm lần có thể nuốt vệ vật thể thể tích vật thể từ mê vụ thương hội đi ra lạc trần đã đem kỹ năng này cho lên tới cấp sáu mươi liếp nhìn kỹ năng hiệu quả xác thực như hanh khắc đại t h u ố c lời nói cái này kỹ năng không thích hợp dùng để chiến đấu nhưng đối với lạc trần đến nói đã đầy đủ dù sao hắn vừa bắt đầu nhu cầu vẹn vẹn chỉ là dùng để phục d ụ n g thuộc tính tinh phách mà thôi mà bây giờ hắn phát hiện cái này kỹ năng tựa hồ còn có thể dùng để làm làm chữ vật kỹ năng sử dụng mà còn nếu như phối hợp cự thần biến kỹ năng lời nói cái này kỹ năng chữ vật hiệu quả còn rất khả quan chính là dùng miệng chữ vật lạc trần tại trong đầu tưởng tượng một cái cảm thấy ít nhiều có chút quỷ dị về sau nếu là có cái gì thể tích quá lớn đồ vật không có cách nào nhét vào không gian trang bị bên trong lời nói ngược lại là có thể dùng một chút bình thường liền không có cần thiết này lạc t r â n nghĩ thầm dù sao đem đồ vật từ bỏ vào trong miệng đi vào lại lấy r a bao nhiêu cảm giác có chút buồn nôn mặc dù trên thực tế bỏ vào cùng lấy r a đồ vật cũng không tiếp xúc đến q u a miệng càng sẽ không dính vào nước bọt gì đó nhưng trên tâm lý còn là sẽ cảm thấy có chút buồn nôn chương ba trăm hai mươi năm thức đêm người đại lao đi hưởng thụ sống về đêm chương ba trăm hai mươi năm thức đêm người đại lao đi hưởng thụ sống về đêm tham lam tri khẩu sơn thủy biệt thự tầng một trong phòng khách lạc trần lấy kỹ năng mới tham lam c h i khẩu đem còn lại ba mươi mấy vạn cái thuộc tính tinh phách toàn bộ nuốt xuống đinh tinh thần một ước đinh tinh thần một ước đinh tinh thần một ước liên tục không ngừng tiếng nhắc nhở bên trong lạc trần tinh thần thuộc tính cơ sở giá trị cũng là đi tới một trăm năm mươi hai vạn nước nhiều rốt cục là giải quyết nuốt thuộc tính tinh phách nan đề tiếp xuống cũng chỉ cần chờ thời gian đến cuối tháng một ngày trước đến lúc đó liền có thể tham gia mê vụ thương hội tổ chức mỗi tháng một lần cỡ nhỏ đầu giá hội nhìn đến lúc đó có thể hay không có cùng loại phục sinh hoặc là vô địch kim thân loại hình kỹ năng thủy tinh đ ầ u giá trước đó ta phải nhiều tích lũy điểm tiền lạc trần liếc nhìn chính mình tích góp lập tức quay người rời đi biệt thự phòng khách đêm khuya thời gian vừa qua hết không điểm lạc trần đem cuối cùng một bút s á t lục tệ thu hồi sau đó phất tay đem trước mặt thần sắt thấp thỏm cái này ra hỏa đổi u đi đi thôi ngày mai hay là lúc này đừng quên đối phương một mực cung kính gật gật đầu sau đó cũng như chạy trốn xoay người rời đi trong nháy mắt chính là biến mất trong bóng đêm gặp cái này lạc trần cũng là không cảm thấy kinh ngạc lập tức kích hoạt phòng an toàn truyền t ố n g trận một giây phía sau chính là biến mất tại nguyên chỗ trở lại phòng an toàn lạc trần đầu tiên là để a phúc chuẩn bị cho mình một bàn ác khuya sau đó đi trên lầu phòng tắm tắm rửa một cái chờ tắm xong xuống lầu a phúc bên này cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng phòng ăn bên trong lạc trần một bên hưởng thụ lấy thức ăn ngon một bên mở ra rất lâu chưa từng mở ra khu vực k a n h tắm gâu nhìn một chút s á t lục tiểu t r ấ n bên trong những người khác dạo này thế nào rất tốt rất tốt lại sống một ngày các ngươi có ai tính qua thời gian sao hôm nay đã là chúng ta tiến vào cái này rét chóc trò chơi ngày thứ năm mươi hai còn có t h í n hai là lần người vật c ô nghĩ t à n ăn dám chúng ta tiểu c r ầ n bên trên bước vào tứ giai người có mấy cái một cái tay đếm ra nếu là ta có lạc trần đại lão thực lực liền tốt không cần một trăm phần trăm cho dù chỉ có mười phần trăm cũng đầy đủ ha ha người đang nằm mơ Còn có n phần mươi trăm, c cái một phần vạn cũng có thể làm cho thực lực của ngươi tăng vọt vô số lần không biết lạc trần đại lao thực lực bây giờ đạt tới mấy cấp thập giai vô địch thập nhất giai vô địch một trăm linh tám cấp vô địch sáu sáu sáu các ngươi đều không ngủ được sao chính n g ư ơ i mẹ nó không phải cũng không ngủ nha ngủ không được ca ta phát hiện thực lực tăng lên về sau giấc ngủ thời gian liền b i ế n ít vậy ít nhất đến tam giai cho nên ngươi là đến khoe khoang hh ắ c ắ c bị ngươi nhìn ra lan lao tử cũng là tam giai chúng ta tiểu trấn tam giai kỳ thật cũng thật nhiều sống sót nhân số bốn trăm năm mươi lăm cái tam giai có thể có một trăm cái sao sợ rằng không chỉ nhiều như thế chủ yếu là chúng ta vùng này không có cái khác sát lục tiểu chấn toàn bộ khu vực tài nguyên đều bị chúng ta cái này hơn bốn trăm n g ư ờ i chiếm lại thêm lạc trần đại lão lại t r ư ớ n g mắt những tài nguyên này tự nhiên thực lực tăng lên sẽ tương đối nhanh một điểm hiểu toàn bộ nhờ đại lão không nhìn chúng ha ha đâm tâm các ngươi nói lạc trần đại lão bình thường đều đi nơi nào đánh quay a ta phía trước thăm dò đến một phiến khu vực nhắc nhở nói lại hướng phía trước liền sẽ tiến vào không phải là tân thủ khu vực sẽ gặp phải không lường được nguy hiểm vì vậy ta liền nghe khuyên không có lại đi về phía trước người nói là lạc trần đại lao đã sớm đi t â n thủ khu vực ngoại mặt đánh mái nói nhảm nha bằng không lạc trần đại lao dựa vào cái gì một trăm linh tám cấp vô địch lạc trần cũng không có một trăm linh tám cấp vô địch đừng quá khoa trương đậu phộng là lạc trần đại lao bản nhân đại lao đại l a o nhìn ta nhìn ta ô ô ô. cuối cùng nhìn thấy đại lao nói chuyện quả nhiên thức đêm là lựa chọn chính xác lạc trần bình tĩnh bình tĩnh đại lão có thể hỏi một chuyện không lạc trần muốn hỏi cái gì chính là muốn hỏi một chút lạc trần đại lao ngài cái kia t â n thủ khu vực ngoại mặt nguy hiểm sao đúng đúng đúng tam giai thực lực có thể ở bên ngoài trộn lẫn sao nhị giai có thể chứ lạc trần nguy hiểm s á t lục c h i địa liền không có chân chính an toàn nhưng so sánh với tân thủ khu vực ngoại lời nói tân thủ khu vực xác thực muốn an toàn rất nhiều đến mức tam giai có thể hay không đi tân thủ khu vực ngoại trộn lẫn lạc trần nói như vậy ta lần thứ nhất rời đi tân thủ khu vực liền gặp một đầu thất giai yêu thú kém chút chết bao nhiêu cấp hoa một tiếng k h c lên tân thủ khu vực ngoại mặt nguy hiểm như vậy sao đáng sợ nguyên lai lạc trần đại lão cũng không phải như vậy thuận buồn sôi do a đại lão à t cảnh giới cùng chúng ta khác biệt đại lão lần thứ nhất rời đi t â n thủ khu vực liền có thể tại thất gia yêu thú thủ hạ bảo toàn tính mạng không giống chúng ta chỉ có thể cho thất gia yêu thú nhét cái hầm răng tắp nó hàm răng để nó khó chịu chết người thật là có chi phí tại khu vực kênh tán g ấ u bên trên cùng tiểu trấn bên trên người chơi k h ắ c h ẳ n huyên một hồi chờ lạc trần bên này bữa ăn khuya ăn không sai biệt lắm sau đó liền tắt đi kênh tán g ấ u cần phải đi xuống về đêm cũng không chờ người lạc trần liếc nhìn trên điện thoại thời gian lúc này đã là nửa đêm một giờ ba mươi bảy phút khoảng cách hừng đông còn có hơn bốn giờ bất quá cũng không có người quy định hừng đông về sau liền phải bắt đầu bận rộn a dù sao lạc trần là không đến tám điểm không rời giờ, giờ người bá phòng an toàn bên trong một đạo bạch quang l o i lên lạc trần thân ảnh chính là biến mất tại phòng an toàn bên trong tại tuyến nhân số bốn trăm năm mươi b ố người lạc trần đại lao đi hạt tỷ làm sao ngươi biết xem tại g i á n điểm ấy sáu sáu sáu đây chính là đại lao sinh hoạt sao thật hâm mộ cố lên cố gắng tranh thủ chúng ta cũng sớm một chút đến lạc trần đại lao trong miệng cái kia bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn ta muốn tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong mua nhà Mua nhà. ngươi h à n vừa rồi không thấy được lạc trần đại lao nói trong thành phòng ở rẻ nhất cũng muốn hai trăm vạn ước sao ta tin tưởng sẽ có một ngày ta có thể mua nổi luôn cảm giác cái này rét chóc trò chơi giá hàng tăng có chút không hợp t h o i thưởng một cái phá phòng ở hai trăm vạn ư m ẫ u chốt còn có người mua hai trăm linh vạn ức là rất đắt nhưng nếu như là hai trăm khối đâu ha ha tại đại lao trong mắt chúng ta hai trăm vạn ức chỉ là đại lao hai trăm khối mà thôi cố lên nha tin tưởng mình chúng ta đều có ngày mai tốt đẹp chương ba trăm hai mươi sáu hai mẹo thiếu nữ tự vương liền cái này chương ba trăm hai mươi sáu hai mẹo thiếu nữ tự vương liền cái này mộng linh quán b a nơi này là bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn khu giải trí một tòa chiếm diện tích hơn tám nghìn mở cỡ lớn quán ăn đêm toàn bộ quán b a trên dưới tổng cộng có tầng năm chứ cung cấp rượu chờ bình thường quán b a kinh doanh phục vụ bên ngoài còn sắp đặt chuyên môn vip khách quý phục vụ quán bar bốn năm hai tầng chính là chỉ đối vip khách quý mở ra bất quá nhưng phạm là có thể tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên trong đặt chân người chơi trừ những cái kia thanh tâm quả d ụ n g hay là chỉnh thiên thần trải qua căng thẳng không muốn b u n g lòng người bên ngoài cơ bản đều là mộng linh quán b a vip khách quý dù sao chỉ là khách quý thắng tiêu phí tiêu chuẩn đối với bọn họ những n à y động một tí k i dai thập g a i người chơi mà nói thực sự là quá tiện nghi mà mộng linh quán b a lao bản nghe nói chính là thời xưa phía trước cái nào đó người chơi hậu đại mẫu linh quán b a tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành chấn lịch sử càng là có thể truy tố đến hàng trăm năm trước nó phía sau ông chủ thân là đã từng người chơi hậu đại bản thân cũng có được không tầm thường thực lực đương nhiên cùng bọn họ những n à y chân chính giết chóc trò chơi người chơi so ra vẫn như c ũ chẳng phải là cái gì nhưng có thể trong thành m ở tiệm tự nhiên là nhận lấy toàn bộ thành chấn hệ thống quản lý che chở cho nên cũng không có người sẽ tại loại này địa phương phải dối cho dù ngươi là ngụy thập nhất giai thực lực người chơi muốn trong thành đạo võ vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút quán b a tầng ba một cái đơn độc phân ra đến lơ lửng ghế dài bên trong lạc trần lúc này chính có chút hăng hái nhìn trước mắt dài một đôi hai m è o thiếu nữ ngửa đầu đem trong chén một chén rượu lớn uống một hơi hết a ngươi nhìn ta không có khoác lấp đi hai m è o thiếu nữ đặt chén rượu xuống c ư ờ i một mặt đắc ý nói ba ba ba lạc trần mỉm cười vô tay không sai xác thực t i ể u lượng giỏi đương nhiên á hai m è o thiếu nữ cười hì hì nói ra ta có thể là ngàn chén không đổ tự vương ta từ chín tuổi liền bắt đầu uống rượu vậy ngươi bây giờ trưởng thành sao lạc trần cười trêu chọc nói trước mắt hai mẹo thiếu nữ là hắn tại quán ba bên trong ngẫu như đập không phải cái quán b a này chuyên môn cung cấp nhân viên phục vụ lạc trần mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm nàng đang cùng quán b a một cái người phục vụ tại tranh luận cái gì lạc trần hiếu kỳ đi qua nghe mấy l ô thai mới biết được nguyên lai、like、là quán b a người phục vụ phát hiện cái này hai mẹo thiếu nữ vào quán b a không tiêu phí còn lấm la lấm lét chạy tới chạy lui cảm thấy khả nghi người phục vụ cái này mới lên phía trước tới hỏi thăm tình huống ta đương nhiên trưởng thành a ta ngày hôm qua vừa qua mười tám tuổi sinh nhật hai mẹo thiếu nữ cứng cổ hô một bộ rất để ý bộ dáng được được, được. vậy coi như ngươi trưởng thành lạc trần cười nói như vậy ngươi là thế nào tiến vào cái quán bar này ta nhớ kỹ nơi này tựa như là hội viên chế đúng không đương nhiên là chuẩn em đi vào a hai mẹo thiếu nữ cười đắc ý nói cái quán bar này người đều lần lượt a nói ta là cùng bằng hưu đến kết quả bọn hắn liền thật tin tưởng bất quá ta cũng không phải cái gì trộm đạo kẻ trộm ta chỉ là hiếu kỳ đi vào nhìn trong này là dáng dấp ra sao mà thôi vậy cái này bảo an xác thực chẳng ra sao cả bất quá cũng là bởi vì nội thành quá an toàn cho nên bảo an mới tương đối rộng rãi a lại thêm đây cũng là quán bar vốn chính là mở cửa làm ăn cho nên những ngày giữ cửa bảo an nhân viên đại khái cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt lại thêm mèo này hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp dáng người lại đẹp nhân gia nói không chừng còn cảm thấy để đây dạng khách nhân đi và có thể hấp dẫn càng nhiều chân chính hào khách tới cửa được rồi đừng chỉ tắn gấu đến chúng ta đến cạn một chén hai mèo thiếu nữ tấn tấn tấn lại cho chính mình đổ một chén rượu lớn lạc c h â n điểm những n à y rượu đều là chuyên môn là người chơi chuẩn bị đặc thù linh cựu người bình thường đừng nói uống tự lượng không tốt chỉ là nghe mấy cái liền có thể say nã bất quá mèo này hai thiếu nữ cũng không phải người bình thường mặc dù không phải người chơi nhưng tố chất thân thể qua người thể chất cho tới ít cũng là thường nhân gấp trăm lần tả h ư u đương nhiên cho dù là dạng này nàng c h ú t thực lực ấy ở người chơi quần thể bên trong cũng liền tương đương với tứ giai tả h ư u cấp độ mà thôi được bất quá ngươi chờ một lúc uống say ta cũng mặc kệ ngươi lạc trần cười nói ta mới sẽ không uống say đây hai mẹo thiếu nữ mạnh miệng nói sau một tiếng ô ô ô. đầu góc trong váng ta không được nhìn xem ngồi tại chỗ ngồi đã có chút ngồi không vững bắt đầu lúc la lúc lắc hai mẹo thiếu nữ lạc trần cũng là cười để chén rượu trong tay xuống ngàn chén không say tự vương hắn cười trêu chọc kết quả hai m è o thiếu nữ chỉ là t h ở phì phò t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nghĩ mạnh miệng lại mạnh miệng không nổi không có cách thân thể không cho phép a hôm sau buổi sáng hơn tám giờ lạc trần từ trên giường tỉnh lại mới ngủ không đến hai giờ hắn lại cảm giác thần thanh khí sảng vô cùng đứng dậy dỗi lưng một cái lạc trần vừa định xuống giường liền bị một thứ từ trong c h â n v ư ơ n ra tay nhỏ cho giữ chặt y phục của ta hỏng người bồi ta dưới c h â n một cái nho nhỏ đầu trôi ra dùng ánh mắt t á n nhìn xem hắn ta nhớ kỹ cái kia t ự như là người tối hôm qua chính mình sẽ hỏng a lạc trần cười t r e o k ẹ o nói ta không quản ta không có y phục mặc lời nói ta liền vũ vạ ngươi nơi này không đi nữ hải thở phì phò nói nghe vậy lạc trần cũng là cười đứng dậy rời đi chờ hắn trở về thời điểm trên tay đã nhiều một bộ y phục a cho ngươi để đây bên trong lạc trần đem y phục thả xuống đối với còn trốn tại trong chăn không ra được nữ hải nói vậy ngươi đi ra ngoài trước không cho phép nhìn lén nữ hải lộ ra nửa gương mặt đến đỉnh đầu một đôi hai mèo nhẹ nhàng lung lay lạc trần cười lắc đầu quay người rời đi phòng ngủ giang dắt cửa phòng ngủ đóng lại nữ hải đây mới là g i ó n rén từ trong chăn bò đi ra nàng cầm lấy đặt ở quần áo trên ghế a vậy mà là sáo trang chuẩn bị nữ hải kinh ngạc phát hiện lạc trần lưu lại bộ quần áo này vậy mà là một bộ truyền kỳ phẩm chất trang bị y phụ c quần thậm chí bao gồm một chút phối sức tất cả đều là truyền kỳ cấp cái này ra hỏa hào phóng như vậy sao nữ hải nhìn hướng cửa phòng ngủ phương hướng lập tức giật mình nói cũng là có thể trong thành mua nổi loại này biết tự khẳng định là người chơi bên trong người có tiền một bên nói thầm nữ hải một bên cao hứng nhìn xem trong tay bộ này trang bị cái này có thể so với nàng trước đây cất giữ những cái kia d à i r ắ c trang bị thật tốt hơn nhiều nếu như bằng vào chính nàng trong thành lẫn bảo cho dù có thể tìm tới một phần không sai công việc tốt muốn nắm giữ dạng này một bộ trang bị cũng ít nhất cần mấy chục năm phân đấu vậy vẫn là bất an bất mặc dưới tình huống có thể nàng lại là cái mèo ham ăn làm sao có thể bất an bất mặc cho nên tình huống bình thường nàng đ ờ i này đều xuyên không lên như thế tốt trang bị mặc dù kỳ thật cũng không có cần phải xuyên dù sao nàng không phải người chơi chẳng qua là đã từng người chơi hậu đại mà thôi nhưng chuyển đến nàng thế hệ này huyết mạch kỳ thật đã rất mầm anh Bằng không nàng chương ba trăm hai mươi bảy thời gian qua đi ba mươi năm sau mở ra mới hoạt động giết chóc chiến trường chương ba trăm hai mươi bảy thời gian qua đi ba mươi năm sau mở ra mới hoạt động giết chóc chiến trường rất nhanh cửa phòng ngủ lại lần nữa mở ra đổi lại một thân quần áo mới thai mẹo thiếu nữ từ trong phòng ngủ đi ra thế nào c ò n thích hợp sao đang ngồi phòng ăn ăn đ i ể m tâm lặt trần nhìn thấy từ trên lầu đi xuống nhìn qua so tối hôm qua thời điểm nhiều hơn mấy phần câu nệ nữ hải vừa cười vừa nói ân cảm ơn ngươi đưa ta như thế tốt trang bị nữ hải đi tới rất cung kính nói cảm ơn làm sao đột nhiên biến khách khí như vậy tối hôm qua hay là một bộ tiểu bá vương bộ dạng cái này có thể không giống người à tử vương lạc trần trêu chọc nói ngay vậy mới vừa còn mười phần câu nệ nữ hải lập tức hung t ợ chừng mắt l i ế c hắn một cái sau đó đặt nông ở bên cạnh châu ngồi ngồi xuống ta đói nữ hải biểu môi nói chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi ăn lạc trần vừa cười vừa nói đều không có ta đũa nữ hải mít miệng một mặt ủy khuất a hiện tại có lạc trần cười đưa cho nàng một đôi hôm nay bữa sáng tương đối đơn giản trên mặt bàn đều không có bẻ à đầy bất quá nữ hải hay là một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem lạc trần một người liền tiêu diệt sạch hơn phân nửa b à n đồ ăn mà nàng chỉ ăn không đến một phần bảy ngươi khẩu vị thật tốt nha nữ hải hâm mộ nói chờ thực lực của ngươi mạnh ngươi cũng có thể giống ta dạng này khẩu vị như thế tốt lạc trần long miệng vừa cười vừa nói nghe vậy nữ hải thần sắc cô đơn lắc đầu không có khả năng giống chúng ta loại này người bình thường đ ờ i này đều rất khó lại có cơ hội tăng cao thực lực trên cơ bản đều là trưởng thành là dặm gì tương lai chính là cái gì dạng nữ cũng không tệ ít nhất các ngươi không dùng đi ra l i ề u mạng trong thành sinh hoạt an toàn hay là có bảo đảm lạc trần xem thường nói người chơi có người chơi tốt người bình thường cũng có người bình thường tốt không thể chỉ nhìn thấy người chơi mặt ngoài phăng quang lại xem nhẹ bọn họ mỗi ngày đều phải đối mặt đủ loại nguy hiểm không nói những cái khác mỗi tháng một lần quái vật công thành chính là một tràng khảo nghiệm nghiêm trọng nhưng nếu có chọn ta vẫn là muốn trở thành giống các ngươi như thế người chơi nữ hải vẻ mặt thành thật nói cái kia đơn giản ta hôm nay dẫn ngươi đi ra kiến thức một chút hoang dã tàn h khốc đến lúc đó ngươi liền không nghĩ lạc trần cười t r e o k ẹ o nói nữ hải hoang dã tốt h ta, ta nàng đột nhiên lập tức cũng không có như vậy ghen tị h cái kia n g ư ơ i muốn đi sao ăn sáng xong lạc trần hơi chuẩn bị một cái liền định đi ra cửa đúng rồi người chơi ban ngày có thể là rất bận rộn lạc trần cười nói cái kia nữ hải có chút nhăn nhò nói ta lần sau còn có thể tới tìm người chơi sao c ò n muốn cùng ta so với ai khác càng có thể uống lạc trần t r e o chọc nói nữ h à i ánh mắt ưu hoán nhìn xem hắn nàng dĩ nhiên không phải ý tứ này xem duyên p h ậ n đi lạc trần nói nếu là gặp lời nói ta không ngại lại mời ngươi uống mấy chén bất quá lần sau tốt nhất vẫn là không muốn uống nhiều như vậy không phải vậy ta lại phải cho ngươi chuẩn bị một thân quần áo mới nữ h à i nghe vậy hai mắt tỏa sáng đi theo sau khi nghe được nửa câu phía sau lập tức mặt mũi thẹn t h ù n g đỏ bừng khu biệt thự bên ngoài lạc trần hướng về chiến thần địa phương hướng đi đến sau lưng hai mẹo thiếu nữ nhìn qua hắn đi xa thân ảnh do dự một chút phía sau hay là không có lựa chọn theo sau dù sao quá dính người lời nói hẳn là sẽ chọc người chán g h é ta t ai ta hình như đều không có nói cho hắn ta gọi tên là gì nữ hải đột nhiên kịp phản ứng không những như vậy nàng cũng tương tự không biết tên của đối phương tính toán lần sau gặp lại hỏi đi nữ hải nói t h ầ m sau đó tâm tình mỹ mỹ quay người hướng về bên kia đi đến lúc đầu ngày hôm qua nàng mới vừa trưởng thành đã không cách nào lại thu hoạch được thành thị tài chính hệ thống miễn phí giúp đỡ cần chính mình tìm việc làm đến nuôi sống chính mình bất quá hiện tại nàng đã không có ý định đi tìm những cái kia vừa khổ vừa mệt kiếm còn không có bao nhiêu công tác nếu thật là thiếu tiền lời nói nếu không được bán đi một kiện trên thân phối sức tốt cái kia đều đầy đủ nàng thật vui vẻ vượt qua hơn nửa đ ờ i người đừng nhìn giống lạc trần bọn họ những n à y người chơi trong t hành động một chút thì là mấy trăm mấy ngàn vạn n ư c tiêu phí nhưng trên thực tế đây chẳng qua là nhằm vào người chơi mà thôi mà giống như là sinh hoạt tại cái này tòa thành bên trong người bình thường bọn họ tự nhiên cũng có chính mình tiêu phí nơi những địa phương kia người chơi là sẽ không đi đối với người chơi mà nói những địa phương kia đại khái liền tương đương với khu ổ chùa c h i ế n t h ầ n đ i ệ cấp, cấp, cấp, cấp, cấp chuyến thuyết cấp mỗi phút tiêu hao m n t mươi hp là tự thân tăng thêm một đạo siêu cấp pháp lực quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên bốn tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn phần trăm pháp lực giá trị hơn bốn vạn lần tăng phúc lạc trần nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ cái này hãn phòng ngự tuyệt đối bạo tạng mặc dù tổn thương bên trên không có làm sao gia tăng dù sao đối ứng tinh thần thuộc tính cùng pháp lực giá trị kỹ năng công kích hủy diện chi lực còn mới cấp tám mươi mà thôi nhưng không có việc gì công kích tổn thương bên trên lạc trần cảm thấy chính mình đã đầy đủ mạnh chân chính quan trọng hơn hay là phòng ngự dù sao mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất tiếp xuống chính là đem thắng liên tiếp b u ổ i diễn đánh tới ba trăm tràng lạc trần trong lòng lẩm bẩm sau đó quay người hướng đi nơi xa chiến thần tháp đúng lúc này đinh giết chóc trò chơi thông báo một vòng mới hoạt động giết chóc chiến trường chính thức mở ra giết chóc chiến trường quy tắc n ó m một mở ra thời gian là cách mỗi bảy ngày một lần thời gian cụ thể là sát lục chi t h á p hoạt động phía sau ngày thứ hai n ó m hai giết chóc chiến trường không cần báo danh trừ tân thủ kỳ bên trong người chơi tập thể cưỡng chế tham dự tân thủ kỳ người chơi có thể tự mình báo danh tham gia n ó m ba mỗi t r à n g giết chóc chiến trường quyết ra một tên cuối cùng người chiến thắng người chiến thắng đem thu hoạch được phong phú khen thưởng n ó m bốn giết chóc bên trong chiến trường mỗi lần tử vong đều đem khấu trừ trước mắt thuộc tính giá trị năm mươi ngẫu nhiên tức đoạt một loại kỹ năng tử vong phía sau có thể lựa chọn lui ra nhưng cũng có thể lựa chọn phục sinh tiếp tục trò chơi nhưng như lại lần nữa tử vong đem triệt để tử vong giết chóc chiến trường bảy ngày mở ra một lần người chơi già dặn kinh nghiệm cưỡng chế tham gia tử vong còn muốn khấu trừ năm mươi phần trăm thuộc tính giá trị cùng một cái kỹ năng lần thứ hai tử vong lời nói liền thật chết rồi n g h e lấy trong đầu vang lên trò chơi thông báo lạc trần nguyên bản hướng phía trước bước ra bước chân cũng là ngừng lại ngừng chân tại nguyên chỗ suy tư cái này mới hoạt động sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì chỗ tốt cùng chỗ xấu cùng lúc đó toàn bộ sắt lục chi đ i ệ xuống đến tứ giai ngũ giai mới vừa thoát ly tân thủ kỳ không đến hai tháng chuẩn thâm niên người chơi lúc ê siêu n đến những đến tầng người bình thường mà nói đã là trong truyền thuyết tồn đã đối đã thuyết thoát khác, chơi cái quái kia với tại sớm một mà vật. lao là l này tất cả mọi người đang kinh ngạc tại giết chóc trò chơi đột nhiên công bố cái này mới hoạt động đặc biệt là những cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm càng là kinh hô sinh thời vậy mà còn có thể nhìn thấy giết chóc trò chơi mới hoạt động xuất hiện nhưng ế biết u rõ, cái kia đã là hơn ba mươi năm trước sự tỉnh không nghĩ tới thời gian qua đi ba mươi mấy năm giết chóc trò chơi rốt cục là lại đổi mới phiên bản giết chóc chiến trường chật chật cái này n g hôm e nay n h t là n đầy ta tiến vào s á t lục chi địa ngày thứ năm mươi hai khoảng cách lần tiếp theo sắt lục chi tháp giáng lâm còn có bốn ngày mà giết chóc chiến trường là tại sát lục chi tháp d á n g lâm phía sau ngày thứ hai mở ra nói như vậy chính là còn có năm ngày lạc trần thời khắc này tâm tư không hề tại câu cá bên trên trong lòng hắn tính toán chỉ là năm ngày cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi qua cũng không biết đến lúc đó lần thứ nhất mở ra giết chóc chiến trường đến tột cũng sẽ là như thế nào tạc khốc bất quá trận đ ầ u giết chóc chiến trường bọn họ cái này một nhóm tân nhân nhưng thật ra là có thể không đi nhưng lạc trần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi dù sao hắn cùng, cùng khóa những người khác khác biệt thậm chí cùng hắn cùng khóa mặt khác tân nhân khả năng cũng không ít người sẽ lựa chọn tham gia trận này có thể nói là toàn bộ s á t lục chi địa trận đầu dết chóc chiến trường ví dụ như cái kia đi qua mấy cái thứ hai thẳng đều là vạn năm láo nhị lôi điện còn có những cái kia lâu dài chiếm lấy khu bảng mười hạng đầu người bọn họ bên trong không thể nói toàn bộ đi nhưng ít ra đại bộ phận hẳn là sẽ lựa chọn tham gia lần này dết chóc chiến trường dù sao đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao đối với thực lực đã đạt đến lục giai bọn họ mà nói đi tham gia cái này dết chóc chiến trường cũng không phải cái gì hẳn phải chết lựa chọn thậm chí đều không nhất định tất thua vạn nhất vận khí tốt phân phối đến đối thủ đều tương đối yếu đâu dù sao giết chóc trò chơi là không thể nào đem thực lực sai biệt quá lớn người cho phân đến một khối cũng không thể một đống lục giai cùng mấy cái một mươi một m ư ơ i hai cấp phân một khối a cái kia cũng qua không hợp thói thường một chút đương nhiên bởi vì giết chóc chiến trường còn chưa chính thức mở ra cho nên hiện tại đại gia nhiều nhất hay là đối với nó một chút suy đoán giết chóc trò chơi vừa vặn chỗ công bố những cái kia quy tắc cũng chỉ là cơ bản nhất quy tắc mà thôi nhưng cũng không có bao gồm giết chóc chiến trường cụ thể cách chơi cho nên hiện nay đại gia ai cũng không biết cái này giết chóc chiến trường đến cùng có phải hay không chỉ là liều cái người ngạnh thực lực hay là nói sẽ có cái gì ngoại bộ nhân tố đến thay đổi loại này cục diện không biết có phải hay không là nhận đến mới hoạt động mở ra ảnh hưởng lạc trần trưa hôm nay ghép đôi đặc biệt chậm trước đây đều là một hai phút nhiều nhất hai ba phút liền có thể ghép đôi một tràng nhưng hôm nay lại luôn là phải hao phí nhiều thời gian hơn ngắn thì bốn năm phút giáng dấp thời điểm chừng mười phút đồng hồ đều không nhất định có thể ghép đôi đến một cái đối thủ bởi vậy hôm nay cái này một trăm tràng đánh xuống chờ kết thúc thời điểm thời gian đều đã là buổi triệu bốn điểm nhiều đều nhanh trời tối để lạc trần rất im lặng không có cách nào một ngày một trăm chàng là hắn cho chính mình định mục tiêu tranh thủ có thể trong thời gian ngắn nhất bắn gọn vinh quang chiến thần xương hảo có thể là tựa hồ cái này ghép đôi càng đi về phía sau mỗi chàng ghép đôi chỗ tiêu phí thời gian cũng liền càng lâu có lẽ về sau muốn mỗi ngày đều đánh một trăm chàng sẽ có chút khó khăn dù sao lạc trần không có khả năng mỗi ngày đều đem thời gian toàn bộ tiêu vào chiến thần tháp bên này vô hạn khoáng sơn bên kia hắn khẳng định là muốn đi ít nhất phải bảo đảm mỗi ngày đều có ba mươi vạn ư c trở lên thuộc tính giá trị tăng lên a còn có mộ sắc vũ lâm bên kia lạc trần cũng không phải hoàn toàn không đi chỉ là cần chờ một chút nhìn tình huống lại nói tóm lại lạc trần phát hiện chính mình hình như càng ngày càng bận rộn bận đến liền buổi tối đi bán ra những cái k i a tiểu c ự c phẩm chuyển kỳ trang bị thời gian đều nhanh không có tối nay vất vả chút lại đi một chuyến vô hạn khoáng sơn đi lạc trần từ chiến thần điện đi ra lúc này trời đã tối bất quá hắn hay là lựa chọn đi vô hạn khoáng sơn dù sao vô hạn khoáng sơn nội bộ hoàn cảnh đặc thủ ngày sáng đêm tối gần như đều một cái dạng không có gì khác biệt thông qua phòng an toàn truyền tống trận lạc trần trực tiếp đem chính mình truyền t ố n g đến vô hạn khoáng sơn lối vào chỗ xung quanh đã là đen kịt một màu đưa tay đều nhìn không thấy chính mình năm ngón tay có thể tại lạc trần bước vào vô hạn khoáng sơn tầng thứ nhất về sau trường hợp này liền thay đổi mặc dù xung quanh vẫn như cũ có chút ưu ám nhưng so với vừa mới đã đã khá nhiều nơi xa có mấy đạo bóng người thần tốc bay lượn mà qua lạc trần chỉ là liếc nhìn liền không có hứng thú chỉ là mấy cái thất giai t i ể u tốt mà thôi hắn đều chẳng muốn động thủ đi giết lãng phí thời gian bá lạc trần hướng thẳng đến vô hạn khoáng sơn tầng dưới xuất phát một đường cũng không tham luyến những cái k i a y ê u thú dù sao thập giai phía dưới y ê u thú đối hắn mà nói đã không có bất kỳ giá trị mãi đến hắn lại lần nữa r ế t tới vô hạn khoáng sơn thứ ba mươi tầng lạc trần cái này mới ngừng lại được liên tại cái này a tranh thủ một mươi một giờ rưỡi phía trước r ế t đủ đủ nhiều thuộc tính kết tinh lạc trần trước nhìn xem thời gian hiện tại là năm giờ mười bảy phút khoảng cách mười một điểm còn sớm định cho mình một mục tiêu về sau lạc trần chính là lập tức tìm tới nơi xa một đám thập giai vô địch yếu thú rét thân ảnh của h ắ n ngáy mắt biến mất sau đó chính là tiếng giống giận dữ một mảnh vang vọng chỉnh tầng vô hạn khoáng sơn đêm khuya 11 g i ờ 31 phút lạc trần cuối cùng đình chỉ giết chóc tính đến ngày hôm qua còn lại tổng cộng 5.102 vạn thần thoại cấp thuộc tính kết tinh so vừa bắt đầu dự tính mục tiêu còn muốn vượt qua một chút không sai 5.000 vạn thần thoại cấp thuộc tính kết tinh hoàn toàn có thể để luyện ra 50 vạn mai thuộc tính tinh p h c h tới như thế chính là c h ọ n vẹn 50 vạn ước thuộc tính giá trị tăng lên đã vượt qua lạc trần định cho mình mỗi ngày 30 vạn ước tiêu chuẩn có thể trước trở về lạc trần liếc nhìn nơi xa còn không có rét sạch yêu thú lập tức trực tiếp khởi động trận pháp truyền thống hai giây phía sau、Bá. thân ảnh của hắn chính là biến mất tại vô hạn khoáng sơn thứ ba mươi tầng thông qua phòng an toàn lạc trần vội vội vàng vàng chạy trở về bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn sau đó liền chạy thẳng tới chiến thần điện mà đi đem trọn vẹn năm vạn thần thoại cấp thuộc tính kết tinh toàn bộ tinh luyện thành thuộc tính tinh phách hoa lạc trần không ít chiến thần điểm số may mà lạc trần hiện tại chiến thần điểm số hoàn toàn có thể chống đỡ hắn dạng này tiêu phí dòng giã ba trăm tràng thắng liên tiếp ghi chép để hắn tùy tiện đánh một trận đều có thể thu hoạch được đại lượng chiến thần điểm số đinh tinh thần năm mươi và đức từ chiến thần cửa hàng đi ra lạc trần trực tiếp thi đem cái kia năm mươi vạn mai thuộc tính tinh phách một hơi toàn bộ n u ố t vào lập tức h ắ n tinh thần thuộc tính lại là tăng vọt năm mươi vạn ước hiện tại lạc trần tinh thần thuộc tính đã là trở thành cái thứ nhất đột phá hai trăm vạn ước thuộc tính tiếp xuống có lẽ có thể suy tính một chút tăng lên thể chất thuộc tính dù sao cái này thuộc tính cũng rất trọng yếu không những quyết định lạc trần thanh máu độ dày cũng tương tự quyết định đoạn tình thất tuyệt chạm kỹ năng này tổn thương bất quá đói chết ta, trước ta t r ư ớ đi ăn cơm sờ lên bụng bận rộn một ngày cái gì cũng chưa ăn lạc trần cảm giác chính mình hiện tại có thể ăn hết một đầu bá vương long nếu không phải chính giữa ăn mấy cái hamburger chèn chèn b ụ n g lời nói hắn lúc này đói bụng giá trị sợ là đều muốn vượt qua chín mươi trở lên cho dù là dạng này lạc trần hiện tại đói bụng giá trị cũng là đạt tới tám mươi một trình độ đã ảnh hưởng chiến lược phát huy chương ba trăm hai mươi chín độ khó lên cao bốn trăm năm mươi tràng thắng liên tiếp thuộc tính giá trị tăng vọt chương ba trăm hai mươi chín độ khó lên cao bốn trăm năm mươi tràng thắng liên tiếp thuộc tính giá trị tăng vọt một bữa cơm ăn lạc trần hơn một giờ chờ hắn ăn xong thời gian đã là nửa đêm một điểm nhiều ngồi nghỉ ngơi một hồi n hôm ì n kênh tán gâu bên trong đại gia đang nói chuyện nội dung.、Lạc、trần lần này cũng một hồi khu h đại gia gâu vực Lạc n nói chuyện, nhìn g chỉ là x e sau đó c hôm ờ nghỉ ngơi h k n g sai biệt l ắ c h í nay h chuyển là đứng dậy ngồi chuyển tông trận đi ngồi tống trận phòng dậy rời n toàn. n Hôm hôm sau, hôm a là lạc trần đi tới s á t lục c h i địa ngày thứ năm mươi ba tám giờ sáng nhiều vụ giường lạc trần cũng không có đi quản còn tại trên giường dựa vào không nổi mấy cái nữ hải vậy cũng là hắn tối hôm qua mới quen lạc trần cũng không biết các nàng kêu cái gì bất quá cái kia không trọng yếu chính là chờ lạc trần bên này đơn giản rửa mặt ăn bữa sáng phía sau mấy cái nữ hải cũng đều đi lên c ù ngày n g hôm qua thai mẹo thiếu nữ khác biệt mấy cái này nữ hải đều là loại kia nửa tuyển thủ chuyên nghiệp cho nên đứng lên phía sau cùng lạc trần lên tiếng c h à o hẹn xong lần sau có thời gian sẽ cùng nhau chơi phía sau liền đi một lát sau lạc trần bên này cũng ăn không sai biệt lắm cầm một tờ giấy lau miệng về sau hắn cũng là đứng dậy rời đi biệt thự từ biệt thự bên trong đi ra lạc trần nghe đến sát vách cũng truyền tới mở cửa độc t ĩ n h hắn quay đầu nhìn phát hiện không phải sát vách cái kia nhị thứ nguyên họa phong người chơi nữ mà là hai cái dáng người cao gầy một xanh một đỏ làn da tụ cùng một chỗ hình như đèn giao thông nữ nhân lại lần nữa gặp hai nữ nhân đối với trong môn phất phất tay sau đó liền quay người đi một lát sau lần trước thấy qua cái kia nhị thứ nguyên họa phong người chơi nữ cũng đi ra nhìn thấy lạc trần phía sau nàng s ừ n g sốt một chút đi theo ra vẻ chấn định giống như nhẹ gật đầu lên tiếng c h à o lạc trần nguyên lai、like、sát vách hàng xóm thích loại này sao hắn nghĩ thầm tựa hồ l à c ó chút chịu không được lạc trần khác thường ánh mắt sát vách nhị thứ nguyên họa phong nữ h à i tranh thủ thời gian l à c túi đầu vội vàng rời đi đi bộ tốc độ rõ ràng muốn so bình thường nhanh hơn không b t rất nhanh nữ hải thân ảnh chính là biến mất tại lạc trần trong tầm mắt h ắ n cười khẽ âm thanh lập tức cũng là hướng về khu biệt thự đi ra ngoài siêu cấp pháp lực quang hoàn lv 3 3 1 phẩm cấp c h u y ê n thuyết cấp mỗi phút tiêu hao 10% hp là tự thân tăng thêm một đạo siêu cấp pháp lực quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên 103 t ỷ 332 triệu 100 n g h ì n phần trăm pháp lực giá trị từ chiến thần tháp cửa hàng đường phố đi ra lạc trần đã đem hôm nay một trăm l ầ n thăng cấp số lần cho dùng đồng thời cũng là đem mỗi ngày một lần miễn phí số lần cũng thêm tại siêu cấp pháp lực quang hoàn kỹ năng này bên trên lúc này hắn siêu cấp pháp lực quang hoàn kỹ năng đã là đi tới cấp ba t độ cao mới tăng thêm bộ số càng là đạt tới kinh khủng mười ước còn nhiều kinh khủng như vậy tăng thêm b ộ i số bên dưới cũng là để lạc trần bản thạch hộ thuận biến thành gần như không thể phá vỡ vì vậy lạc trần trực tiếp một đường r ế t tới chiến thần tháp bắt đầu hôm nay ghép đôi thi đấu hôm nay ghép đôi thi đấu tốc độ muốn so ngày hôm qua hơi nhanh điểm hôm qua là đánh tới hơn bốn giờ chiều gần năm giờ mới đánh xong hôm nay hơi tốt một chút ba điểm không đến liền đánh xong một trăm tràng. tràng chính giữa hắn còn gặp mấy cái chiến lược đạt tới thập nhất giai trung cấp đối thủ bất quá mấy cái này thập nhất giai trung cấp đối thủ hẳn là mới vừa vặn đột phá thực lực tại lập tức cấp độ bên trong gần như hạt chót hơn nữa còn không có gì đặc biệt đem ra được thủ đ o ạ t tới bị lạc trần cực quang lĩnh vực trực tiếp n g h i ề n ép không nói công kích còn không phá được hắn b ả n thạch hậu thuẫn cuối cùng cứ thế mà bị lạc trần cho mai trực tiếp nhận thua thối lui ra khỏi bất quá điều này cũng làm cho lạc trần ý thức được lực công kích của chính mình đã bắt đầu không đủ trước đây còn có thể mấy lần dây mất đối thủ nhưng bây giờ lại cần đánh lên rất lâu mà còn cuối cùng vẫn không thể giết chết đối phương chỉ là dọa lui đối phương mà thôi đương nhiên, lạc trần công kích còn không đến mức yếu đến cạo gió tình trạng thật muốn cạo gió lời nói cũng liền dọa không nuôi người bốn trăm h thắng liên tiếp liền đã có thể ghép đôi đến thập nhất giai t r u n g cấp đối thủ thật khó lấy tưởng tượng những cái kia đánh tới một nghìn thắng liên tiếp ra hỏa là thế nào làm đến lạc trần vốn cho rằng bằng vào chính mình thiên phú đánh tới một nghìn tràng thắng liên tiếp có lẽ rất nhẹ nhàng nhưng hiện tại xem ra hắn hay là khinh thường anh hùng thiên hạ cũng tương tự khinh thường mình quang chiến thần hàm kim lượng ba giờ chiều đến buổi tối mười điểm chính giữa dòng giã bảy giờ lạc trần toàn bộ đều ngâm tại vô hạn khoáng sơn thứ ba mươi t ầ n khu vực thời gian bảy tiếng hắn đánh c h ọ n vẹn hơn 6.000 vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh đầy đủ hợp thành 60 vạn mai thuộc tính tinh p h á c h bất quá lần này lạc trần lựa chọn đem cái này 60 vạn ước thuộc tính giá trị thêm tại thể chất thuộc tính bên trên để thể chất thuộc tính cơ bản giá trị cũng là đạt tới 1 6 t trăm s á ư ơ n vạn ư c đợi ngày mai lại thêm cái 60 vạn ước thể chất thuộc tính liền có thể trở thành hắn cái thứ hai đột phá 200 vạn ước cơ sở giá trị thuộc tính đến lúc đó hắn công kích tổn thương cũng có thể lại tăng v ọ n một mạng lớn tiến vào sắt lục tri địa ngày thứ n ă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 kỹ năng không có thời gian cù n đồ cùng ngày lạc trần ghép đôi đến đối thủ bên trong thập nhất giai trung cấp đối thủ chiếm tỷ lệ bắt đầu tăng lên một ngày này lạc trần chỉ đánh năm mươi tràng trong đó có hai mươi ba tràng đối thủ đều là thập nhất giai trung cấp chiến lược bất quá lần này lạc trần công kích tổn thương đã vượt xa ngày hôm qua đánh nhau ngược lại là so với hôm qua thời điểm nhẹ nhõm không ít mà cực quang lĩnh vực vẫn như cũng nghiền ép đối diện lạc trần cảm giác nếu như chính mình không phải nắm giữ cực quang lĩnh vực lời nói cái này mấy lần ghép đôi hẳn là sẽ đánh rất khó dù sao đối diện cũng đều không phải cái gì đèn đã cả giàu trong đó cũng không ít đồng d ạ n g nắm giữ lĩnh vực đối thủ nếu không phải lạc trần cực quang lĩnh vực đủ mạnh có thể áp chế đối phương lĩnh vực cái tia lạc trần đến lúc đó khẳng định m u ố n ăn t h i t thòi ngày nay lạc trần lại tại vô hạn khoáng sơn đánh hơn sáu nghìn vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh tinh luyện phía sau thu được sáu mươi vạn mai thuộc tính tinh phách đem thuộc tính tinh phách toàn bộ thêm tại thể chất thuộc tính bên trên về sau lạc trần thể chất thuộc tính cơ sở giá trị cũng là đi tới hai trăm ba mươi tư vạn ước trở thành lạc trần cái thứ hai đột phá hai trăm vạn cơ c sở giá trị thuộc tính đồng thời còn một lần hành động vượt qua tinh thần thuộc tính trở thành lạc trần bốn hạng thuộc tính bên trong trị số cao nhất cái kia chứ ba trăm ba mươi cái này b ắ p đuổi ta ổn định cấp ba trăm mười hai nhiệt huyết q u a n hoàn chứ ba trăm ba mươi cái này b ắ p đuổi ta ổn định cấp ba trăm mười hai nhiệt huyết q u a n hoàn mệt mỏi là thật mệt mỏi nhưng ngoài ý muốn rất phong phú phòng an toàn bên trong lạc trần nằm ở rộng lớn xoa bóp trên ghế sofa để ngồi quý chân ở bên cạnh lý khả khả cho chính mình nén sau lưng làm dịu một ngày bận rộn xuống tích lũy mệt nhọc giá trị sau một lư nhìn xem đã hạ thấp không phần trăm mệt nhọc giá trị cảm giác toàn thân phản phất tháo xuống nặng ư ớ c vạn cân gánh đồng dạng lạc trần cũng là vung vung tay ra hiệu lý khả khả dừng lại sau đó hắn đứng dậy hoạt động một chút cảm giác lại là khôi phục tràn đầy sức sống được rồi ngươi đi về nghỉ ngơi đi nhìn đứng ở một bên trời lấy lý khả khả lạc trần vung vung tay nói ân cái k i a l ã o bản ta đi trước lý khả khả nghe lời gật đầu đối với chính mình định vị nhận biết rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu chơ một chút nhìn xem quay người muốn đi lý khả khả lạc trần đột nhiên gọi lại nàng sau đó từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một kiện phổ thông truyền kỳ trang bị ném cho nàng cái đồ chơi này là hắn trước đây mua sau đó không phải giá cả rơi xuống quá lợi hại sao lạc trần phía sau liền không bán nhưng hắn mỗi ngày vẫn như cũ sẽ đi mê vụ thương hội tầng một tảo hóa mỗi lần đều có thể mua vào ba mươi kiện phổ thông truyền kỳ cấp trang bị những trang bị này đều là lạc trần vì đó phía sau bọn họ cái này một nhóm người chơi thoát ly tân thủ kỳ phía sau sắp mở ra thị trường giao dịch chuẩn bị đến lúc đó có thể hung hăng kiếm một món tiền đương nhiên trước mắt lạc trần kỳ thật đã có điểm không thế nào nhìn đến bên trên điểm này lợi ích dù sao hắn hiện tại mỗi ngày đều tại vô hạn khoáng sơn đánh khoái mỗi ngày đều có thể thu lấy được ít nhất mấy ngàn vạn viên thần thoại cấp thuộc tính kết tinh mặc dù thần thoại cấp thuộc tính kết tinh tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành chân bán không ra quá cao giá cả nhưng thật muốn không tính đến giá cả đại lượng bán ra lời nói lạc chân một ngày dễ dàng kiếm cái mấy vạn s á t lục tinh là không có vấn đề nếu mà so sánh đầu cơ trục lợi truyền kỳ cấp trang bị mới có thể kiếm m ấy đồng tiền sở dĩ không hề từ bỏ làm như thế thuận ti chính là ôm chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt ý nghĩ mà thôi húng chi dù sao cũng tiêu không được hắn bao nhiều thời gian mỗi ngày chính là đi mê vụ thương hội đi một vòng mà thôi mười mấy phút liền giải quyết nếu mà so sánh phía trước xui xẹo tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị sinh ý lạc trần từ hôm qua bắt đầu liền đã không làm một cái là tiêu phí thời gian quá lâu có cái kia thời gian hắn đi làm chút gì đó không tốt một cái khác cũng là bởi vì hiện nay thị trường đã tiếp cận báo h ò a mỗi người giá cả lại ngã cho nên không có lời nhưng cho dù là dạng này lạc trần phía trước xui xẹo tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị cũng là kiếm được không ít tiền tiền kỳ tài phú tích lũy không phải cũng là dựa vào cái này mua bán tích lũy nha và n g không cũng không có thực lực của hắn bây giờ nói những này chỉ là muốn nói lạc trần trong tay s á t thực có rất lớn một nhóm truyền kỳ cấp trang bị không quản là phổ thông hay là tiểu cực phẩm đều có mà còn số lượng không ít cho nên tùy tiện ném cho lý khả khả một kiện liền xem như là thanh toán nàng vất vả phí cảm ơn lão bản lý khả khả tiếp nhận kiện trang bị này về sau cũng là ngọt ngào hô trong lòng vô cùng vui vẻ một mặt là thu được cao cấp trang bị vui sướng một phương diện khác cũng là bởi vì cái này tương đương với l ạ trần đối nàng năng lực cá nhân một loại tán thành để hắn hết sức cao hứng tóm lại lạc trần đầu này bắt đuổi nàng lý khả khả là ô n định mà còn ít nhất hiện nay xem ra lời nói nàng như cũ có thể ôm rắn rắn chắc chắc đưa đi lý khả khả về sau lạc trần trực tiếp sử dụng truyền tống trận đem chính mình truyền tống đến bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên này sơn thủy biệt t ự bên trong thời gian vừa vặn qua nửa đêm không giờ đối với đã sớm không cần dùng ngủ đến tiến hành nghỉ ngơi lạc trần mà nói trước mắt chính là sống về đêm bắt đầu bận rộn một ngày cũng nên là thời điểm thật tốt hưởng thụ một chút hôm sau lại là chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi hơn nửa giờ lạc trần từ trên giường đứng lên đưa tay rời đi nằm ở chính mình n g ự cánh tay ở người phía sau đường ổ n ào nói mớ bên trong lạc trần đứng dậy xuống giường hướng về phòng ngủ phòng tắm đi đến tắm rửa ăn bữa sáng thời gian cũng liền đến buổi sáng hơn tám giờ lạc trần không đợi trên lầu còn tại nghỉ ngơi nữ h à i xuống lầu liền trực tiếp đi dù sao hắn biệt thự này bên trong cũng không có thứ gì liền thuần tuy chỉ là g á i chỗ ở mà thôi không giống phòng an toàn nhất định phải nghiêm ngặt bảo đảm sẽ không bị người ngoài xâm nhập cho dù là lạc trần tư nhân thợ đấm bóp lý khả khả cũng là mỗi lần đều chỉ có thể thu được lâm thời trao quyền mà thôi nhưng biệt thự này cũng không sao Từ biệt thự Trần chạy thẳng tới thần tiến sát thứ một sát thắp thời、gian. Bất quá tại tân thủ、kỳ、kết thúc phía trước,、lạc、Trần trước mắt sát thắp trị đi chiến điện đi. chi mai lại chi gian. đối với sát lục chi tháp chờ mong giá chạy phương hướng Hôm hắn phía chờ không địa đã ra ráng sau, nay cao. về vào vòng sẽ quá Lạc là lục là lục lâm Lạc lục ngày Ngày mong mà kỳ dù sao hắn đã biết thập nhất i a i yêu thú cũng không tuân ra so thần thoại cấp càng cao phẩm chất thuộc tính kết tình đến mức thập nhị g i a i yêu thú có thể hay không bạo cái này tạm thời không rõ ràng dù sao lạc trần hiện tại cũng đánh không lại thập nhị ra yêu thú nhưng s á t lục chi tháp mặc dù đã đối hắn không có gì sức hấp dẫn có thể s á t lục chi tháp d á n g lâm phía sau ngày thứ hai sắp mở ra lần thứ nhất giết chóc chiến trường lại làm cho lạc trần mười phần chờ mong từ khi lần trước giết chóc trò chơi thông báo thông báo về sau tin tưởng những người khác giống như hắn cũng đều đang mong đợi giết chóc chiến trường lần thứ nhất mở ra giết chóc chiến trường đến tội cùng là thế nào cái cách chơi đối với người thắng trận khen thưởng lại là làm sao những này không biết nội dung thủy chung là tại tác động tới mỗi một cái người chơi tâm linh điểm này từ chiến thần diễn đàn bên trên giá cao không hạ các loại thảo luận thích m ờ i liền có thể nhìn ra sau mười mấy phút, lạc trần thân ảnh từ một gian chiến thần trong cửa hàng đi ra hắn nhìn hướng trước mắt mình kỹ năng này tin tức nhiệt huyết quang hoàn l v ba t m ộ t hai phẩm cấp sự thi cấp mỗi phút tiêu hao một phần trăm pháp lực trị giá là tự thân tăng thêm một đạo nhiệt huyết quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên sáu mươi bốn triệu năm trăm chín mươi hai nghìn hp hôm nay một trăm linh một lần kỹ năng thăng cấp số lần lạc trần dùng tại nhiệt huyết quang hoàn kỹ năng này bên trên để quang hoàn hiệu quả tăng lên gấp mấy lần dạng này lạc trần hp liền lần nữa lại tăng gọn một mạng lớn tương ứng đoạn tình thất tuyệt chạm tổn thương cũng theo đó bạo tăng kỳ thật muốn hữu hiệu hơn tăng lên h p cùng với kỹ năng tổn thương lời nói lựa chọn tốt nhất hẳn là đem tương ứng kỹ năng tiến giai đến truyền thuyết cấp dạng này có thể so với vô cùng đơn giản thăng cái cấp một trăm muốn có hiệu quả nhiều nhưng lạc trần cho rằng làm như thế tỷ lệ hiệu suất có chút thấp đầu tiên mấu chốt nhất một điểm chính là thăng cấp tiêu phí nếu biết rõ sử thi cấp kỹ năng thăng cấp tiêu phí đơn lần thăng cấp ba nước sắt lục tệ mà truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp tiêu phí đơn lần lại đạt tới sáu trăm triệu sắt lục tệ cũng chính là sáu trăm khối sắt lục tinh giá cả là cái trước hai lần mặc dù lạc trần hiện tại thân gia đã so với quá khứ cao rất nhiều cũng không phải chi cái không không nổi cái này tiền. Nhưng làm như vậy tiền, cái phải trừ i hiển nhiên đại giác. ề n Nhưng như toan chút làm cảm vậy có đầu õ ràng Trần r ngàn càng Là, làm này. phần tiền, tốn nhiều. như năng hiệu quả sẽ cực kỳ tăng lên. Có thể Lạc Trần hiện nay cũng không có như vậy cấp thiết muốn làm đến gì có cái cực Có Lạc có cấp thể thế thể thiết t hoa phải hiệu điểm vì vậy quả kỹ kỳ sẽ phi là hắn thật gặp cần thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng phiền phức vâng không hắn khẳng định sẽ lựa chọn càng thêm tiết kiệm tiền phương thức đến để thăng những này kỹ năng đẳng cấp Trưng 331, 500 tràng thắng liên tiếp. Lạc Trần chết rồi. 331, 500 tràng thắng liên Lạ muốn chờ cấp bậc của bọn chúng tăng lên tới đầy đủ cao cấp độ ví dụ như cấp 1.000. lạc trần còn không có cấp 1.000 kỹ năng đây hắn rất muốn có một cái dạng này kỹ năng mà còn kỳ thật cái này cũng tiêu không được quá lâu thời gian nếu như lạc trần đem mỗi ngày có thể tăng lên đẳng cấp đều tiêu phí tại cùng một cái kỹ năng bên trên như vậy lại có bảy ngày hắn liền có thể được đến một cái cấp 1.000 trở lên đẳng cấp kỹ năng mà cho dù là gánh vác đến mấy cái kỹ năng bên trên nhiều lắm là cũng chính là hai ba mươi ngày một tháng kế tiếp mà thôi rất nhanh tiếp xuống mấy giờ lạc trần hoàn toàn đắm chìm tại chiến thần tháp ghép đôi thi đấu bên trong mãi đến hắn đánh đầy hôm nay năm mươi trận đấu đem chính mình thắng liên tiếp b ớ i diễn đề cao đến năm trăm tràng về sau cái này mới từ chiến thần tháp bên trong đi ra hoạt động một chút gân cốt lạc trần liếc nhìn đã gia tăng đến bốn mươi mốt phần trăm mệt nhọc giá trị đánh càng ngày càng mệt mỏi trong miệng hắn nói thầm nguyên bản mỗi một tràng ghép đôi thi đấu lạc trần luôn là có khả năng nhẹ nhóm dây mất địch nhân đối diện nhưng bây giờ hắn mỗi một lần đều phải tốn không ít tâm lực đến ứng đối trận này tiếp một tràng chiến đấu mặc dù kết quả là tốt người thắng vẫn như c ũ là hắn nhưng quá trình lại so trước đó mệt mỏi rất nhiều mà còn hôm nay năm mươi tràng tăng thêm ngày hôm qua năm mươi tràng chết tại lạc trần trong tay đối thủ một cái đều không có hoặc chính là có sau khi chết phục sinh thủ đoạn hoặc chính là mắt thấy không địch lại liền trước thời hạn nhận thua lui ra ngoài giống như trước đây liền nhận thua cơ hội đều không có liền bị lạc trần xử lý một cái đều không có cũng không biết những cái kia vinh quang chiến thần là thế nào đánh đi lên lạc trần trong lòng không nhịn được lẩm bẩm h á n thiên phú như vậy người tiên đều đánh khổ cực như vậy cái kia những người khác đâu bất quá kỳ thật đây là lạc trần có chút để tâm vào chuyện vụ vặt hắn nhất định muốn đi cùng những cái kia đã lấy được vinh quang chiến thần thành tựu i người chơi đi tương đối có thể trên thực tế nhìn chung toàn bộ giết chóc trò chơi lịch sử cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng tại gia nhập giết chóc trò chơi trong vòng mười năm lấy được qua vinh quang chiến thần thành tựu i lạc trần hiện tại sở dĩ cảm thấy có chút khó đó là bởi vì hắn gia nhập giết chóc trò chơi thời gian còn quá ngắn dựa theo hiện tại mỗi ngày một trăm linh một lần kỹ năng thăng cấp hiệu suất mười ngày liền có thể thăng cấp một nghìn một mươi lần một trăm ngày chính là mười một trăm lần suy nghĩ một cái nếu như cái này một mươi một trăm l ầ n số lần toàn bộ dùng tại một cái nào đó kỹ năng bên trên như vậy kỹ năng này hiệu quả nên là có cỡ nào người tiên nhưng lạc trần không có đi cân nhắc chính mình gia nhập giết chóc trò chơi thời gian yếu tố này bởi vậy mới sẽ nghi hoặc những cái k i a lấy được vinh quang chiến thần thành tựu người chơi đến cùng có được như thế nào thiên phú cùng với phương diện khác ưu thế hôm sau hôm nay là lạc trần đi tới s á t lục chi đ ị a n g à y thứ năm mươi sáu đồng thời cũng là s á t lục chi tháp lại lần nữa giáng lâm thời gian buổi sáng hơn tám giờ lạc trần vừa mới rời giường lúc này khoảng cách sắt lục chi tháp giáng lâm đã đi qua hơn hai giờ nhưng hắn không hề gấp gáp dù sao cùng một đám tân nhân bên trong hắn thực lực đã là hoàn toàn bán hết hàng đệ nhất không có khả năng có người còn mạnh hơn hắn điểm này mở ra sát lục chi tháp vượt quan bảng liền có thể nhìn thấy lúc này xếp tại khu bảng đệ nhất đương nhiên đó là cái k i a kêu lôi điện ra hỏa nhưng nhìn hắn điểm tích lũy lạc trần liền biết một tuần này khu bảng đệ nhất lại ổn bất quá nhắc tới cái này tổng bảng xếp hạng lúc nào mở ra a chẳng lẽ nhất định muốn chờ tân thủ kỳ kết thúc lạc trần nhìn xem vẫn không có quyền hạn xem xét tổng bảng xếp hạng có lòng muốn hỏi tham một chút có thể lại sợ bại lộ chính mình hay là tân thăm mặc dù lạc trần thực lực bây giờ đã là xưa đ â u bằng nay nhưng tại s á t lục c h i điệm hắn vẫn như cũng là cái đệ đệ nhiều lắm là chính là khổ người tương đối cường tráng một chút đệ đệ có thể lại cường tráng đệ đệ vẫn như cũng là đệ đệ cái này sẽ không thay đổi chờ hắn lúc nào lên làm ca ca thậm chí ba ba lúc kia mới có thể chân chính không kiêng nghề gì cả hiện tại vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha chín giờ sáng lạc trần mới thông qua truyền tống trận về tới an toàn của mình nhà từ phòng an toàn đi ra hắn một đường hướng về sắt lục tiểu trấn giữa quảng trường đi đến rõ ràng mới đi qua một tuần mà thôi nhưng lạc trần lại không hiểu có loại thời gian trôi qua thật lâu cảm giác rất nhanh lạc trần liền đi đến sát lục tiểu t r ấ n giữa quảng trường lúc này trên quảng trường đã không có người tất cả mọi người đã khiêu chiến xong sát lục chi thắp đi về phòng an toàn ăn cơm ăn cơm đi bên ngoài thăm dò thăm dò mở ra sát lục tiểu t r ấ n khu vực kênh tán gẫu liền sẽ phát hiện toàn bộ kênh tại tuyến nhân số mới chỉ có mười mấy người mà thôi tiến v à o bá một đạo huyết quang n h mắt phóng lên tận trời chui vào trên bầu trời tỏa kia huyết sắt tháp cao bên trong biến mất không thấy gì nữa nào đó số hiệu thành chấn bên ngoài thân hình c a o lớn toàn thân có hồ quang điện bắn ra lôi điện giờ phút này ngay tại đi đường mục tiêu của hắn là tòa thành này chấn phụ cận một chỗ lòng đất di tích đó là một tòa chiếm diện tích cực kỳ to lớn lòng đất di tích nó cùng loại với 7.511 hào thành chấn xung quanh m ộ sắc vũ lâm đồng dạng bị khai quật ra đại lượng phó bản cùng với n g ô nhiên sinh ra di tích bảo tàng lôi điện mục tiêu chính là trong truyền thuyết di tích bảo tàng hắn đến tòa thành này chấn đã có mấy ngày trừ ngày thứ nhất là tại giải thành chấn cùng với xung quanh tình huống bên ngoài bắt đầu từ ngày thứ hai hắn vẫn tại thăm dò tòa này lòng đất di tích. cho đến trước mắt hắn còn chưa phát hiện bất luận cái gì di tích bảo tàng manh mối nhưng lôi điện vẫn như cũng làm không biết mệt trừ hắn trong nội tâm đối di tích bảo tàng khát vọng bên ngoài cũng là bởi vì tòa này lòng đất di tích trừ di tích bảo tàng cùng đông đ ả o phó bản bên ngoài đồng thời còn sẽ đổi mới đại lượng lòng đất yêu thú mà mấy ngày nay lôi điện chủ yếu tại làm chính là săn g i ế t những cái kia lòng đất yêu thú thuận tiện tìm kiếm di tích bảo tàng đi đường trên đường lôi điện cũng là thỉnh thoảng mở ra sắt lục chi tháp vượt quan bảng nhìn một chút mỗi lần nhìn thấy trên khu bảng xếp ở vị trí thứ nhất chính mình danh tự trên mặt của hắn luôn là sẽ không tự chủ được hiện ra một vệ tiêu y tới. chẳng lẽ tên kia thật đã chết bằng không vì cái gì lâu như vậy còn không có đang xông quanh trên bảng nhìn thấy tên của hắn lôi điện nghĩ thầm hắn tự nhiên là ư ớ c gì lạc trần đã chết tại cái nào đó dã ngoại hoang vu dạng này hắn liền có thể có chiếm cứ khu bảng vị trí thứ nhất trở thành cùng khóa tân nhân bên trong thực lực tối cường cái kia đến mức nói tên thứ nhất này đến c h i n h đáng hay không trải qua lôi điện hiển nhiên cũng không để ý kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu giết chóc cho chơi sống lâu dài mới thật sự là thắng lợi cái k i a lạc trần mặc dù tiền kỳ một đường hát vang tiến mạnh nhưng nếu như cứ như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đó cũng là mạng hắn bên trong có cái này nhất t i ế p lôi điện lại không chút nào cảm thấy có cái gì băn khoăn càng thêm sẽ không ngượng ngùng sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác cười ở trong lòng lời nói đối phương không có cái này phúc khí hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh chết tốt sớm một chút giải thoát cũng là một chuyện tốt lôi điện khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên cho thấy nội tâm bên trong vui sướng đúng lúc này ân trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên nhất biến đi theo ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đột nhiên thẳng chạy đến khu bảng vị thứ hai cái tên kia lạc trần đáng chết cái này ra hỏa vậy mà không có chết lôi điện đầy mặt suối q u ẩ y chỉ cảm thấy phía trước một khắc chính mình hình như tên hề đồng dạng chương ba trăm ba mươi hai hợp kích chi thuật lừa đảo b à chơi chương ba trăm ba mươi hai hợp kích chi thuật lừa đảo b à i chơi đúng lúc này b á trên khu bảng lạc trần danh tự đột nhiên lại là hướng phía trước chạy một tên lại lần nữa đang đỉnh vị trí thứ nhất mà nguyên bản đệ nhất hắn tự nhiên là rơi xuống đến vị thứ hai lôi điện chắc người mẹ nó đùa n g ị c h ta đúng không phẫn nộ lôi điện toàn thân bắn ra chói mắt lôi quang từng đạo t h i ề m điện đánh phía chu vi hấp dẫn không ít từ phụ cận đi qua người ánh mắt nhìn chăm chú bất quá những người này xem xét lôi điện chỉ là cái chiến lược khó khăn lắm đạt tới ngụy bắt d i a i t i ể u tốt về sau lập tức liền đối hắn không có hứng thú Bá. bóng bức. bút bút giác cái Một một mẹ mình mặc cảm mình động huyết quang rơi xuống từ trên trên trường thành Thập nhất cao cấp yêu thú thực lực thật đạo đã Lạc vào cao không, phía hóa như chân chính khôi phục, nhưng hắn quang xuống quảng sau yêu luôn dai người. nó bụng, bụng rơi rơi cấp có lực dù lúc đầu thập nhất giai cao cấp yêu thú kỳ thật không phá được lạc trần bàn thạch h ộ thuẫn dù sao lạc trần hiện tại toàn thân cao thấp tối cường chính là bàn thạch h ộ thuẫn có truyền thuyết cấp siêu cấp pháp lực quang hoàn giá trị cái này hộ thuẫn phòng ngự giá trị không nên quá cao nhưng thay vào đó sát lục chi thắp bên trong yêu thú không nói võ đức bọn họ vậy mà còn biết một loại nào đó hợp kích kỹ xảo với bắt đầu mười con yêu thú hợp kích còn không có vấn đề gì lạc trần còn có thể chịu nổi nhưng mà phía sau một trăm con yêu thú hợp kích uy lực lập tức trợt tăng gấp trăm lần không chỉ trực tiếp liền đem lạc trần bàn thạch h ậ thuẫn cho đánh nổ sau đó lạc trần bản nhân căn bản liền không không một giây đều không có chống đỡ liền bị cái kia buộc đánh nổ bản thạch hộ thuẫn trùm sáng cho đánh xuyên qua thân thể tại p h ầ n bụng đánh ra một cái đầu lớn lô r á c h đến bây giờ hắn hay là ký ức vẫn còn mới mẻ trên quảng trường đứng một lát lạc trần nổ nước bọt vài câu phía sau chính là quay người hướng về phòng an toàn phương hướng đi đến rất nhanh liền biến mất trên quảng trường 7.511 ă hào thành trấn chiến thần điện lạc trần từ một gian chiến thần cửa hàng đi ra ánh mắt nhìn hướng thành kỹ năng siêu cấp pháp lực quang hoàn lờ v bốn t phẩm cấp truyền thuyết cấp mỗi phút tiêu hao 10% h p là tự thân tăng thêm một đạo siêu cấp pháp lực quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên 2 7 9 0 0 6 1 2 0 0 ă m c p h á p lực giá trị hôm nay 101 l ầ n kỹ năng thăng cấp số lần lạc trần lại lần nữa sử dụng tại siêu cấp pháp lực quang hoàn kỹ năng này bên trên đem nó đẳng cấp cũng là tăng lên đến cấp 432. lần này kỹ năng này đẳng cấp cũng coi là siêu việt phía trước tật hành kỹ năng trở thành lạc trần hiện giai đoạn đẳng cấp cao nhất một cái kỹ năng đợi ngày mai lại cho nó thăng cái cấp một đến lúc đó lạc trần ngược lại muốn xem xem những cái kia yêu thú còn có thể hay không đánh nổ hắn b ả n t h ạ c h hậu thuẫn thế nào lần này sắt lục chi thắp đánh tới t ầ n g thứ mấy đừng nói nữa cùng lần trước một dạng hay là kẹt tại chỗ cũ làm sao đều đánh không lại đi ha ha ta liền cùng ngươi nói cho ngươi đi mộ sắc vũ lâm cùng chúng ta một khối đánh phó bản g kết quả ngươi càng muốn chấp nhất tại tại vô hạn khoáng sơn quét thuộc tính kết tinh ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì thực lực mới thập gia i trung cấp chiến l ự c chỗ kia là ngươi có thể tùy tiện xông sao cái gì a ta cũng không phải là không có đi qua mộ sắc vũ lâm chỗ kia trời sinh cùng ta bắt tự không hợp a nào có cái gì trời sinh bát tự không hợp ngươi chính là kiềm cớ chiến thần điện khu nghỉ ngơi lạc c h â n mới vừa ngồi xuống trong chốc lát liền nghe đến sát vách bản hai người nội dung nói chuyện hắn quay đầu liếc nhìn cái k i a n một bàn hai người một cái thập gia i trung cấp chiến l ự c một cái thập gia i cao cấp thực lực như vậy đặt ở bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong kỳ thật đã coi như là cờ giả dù sao toàn bộ bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn số người nhiều nhất hay là cựu giai thực lực người chơi nếu mà so sánh chiến l ự c đạt tới thập giai ngược lại là ít đi rất nhiều bất quá lạc trần mấy ngày nay cũng phát hiện trong thành thập giai người chơi tựa hồ so hắn vừa tới lúc ấy tăng thêm không ít không biết là mới đột phá hay là từ địa phương khác tới lúc này sát vách bàn hai người trò chuyện một chút chính là hàn huyên tới liên quan tới ngày mai sắp lần thứ nhất mở ra sát lục chiến trường bên trên ta nghe nói có người tại buôn bán liên quan tới sát lục chiến trường tình báo ngươi nói đây có phải hay không là thật đương nhiên giả dối a giết chóc trò chơi không có nội tình tất cả mọi người một dạng làm sao có thể có người trước thời hạn biết mới hoạt động cụ thể quy tắc khó mà nói a nghe nói có người nắm giữ đặc thù thiên phú có thể đoán trước phương diện này nội dung ha ha vậy cũng là gần người tóm lại ngươi đừng bị lửa là được rồi chán có thể ta đã mua chủ yếu là giá cả cũng không đắt đây là giá cả quý không đắt vấn đề sao huynh đệ ngươi bị lửa nha ta trước đó cũng không biết ta được rồi đừng nói nữa liền làm dùng tiền mua cái dạy dỗ đi ai chỉ có thể dạng này lại nói ngươi mua trong tình báo là thế nào nói cái gì ta là hỏi ngươi ngươi mua cái kia trong tình báo đều nói thứ gì chính là liên quan tới ngày mai mở ra sắt lục chiến trường a cái kia phần trong tình báo nói s á t lục chiến trường mở ra phía sau sẽ phân chia đ ạ i t r u n g tiểu ba loại loại hình khác nhau chiến trường cỡ nhỏ chiến trường chỉ có thể tiếp nhận năm trăm tên người chơi mà cỡ chung chiến trường thì có thể tiếp nhận hai nghìn tên người chơi đến mức lớn nhất cỡ lớn chiến trường thì là có thể duy nhất một lần tiếp nhận năm nghìn tên người chơi đồng thời tham dự hoạt động chỉ những thứ này đương nhiên không chỉ trong tình báo còn nâng lên tiến vào s á t lục chiến trường thời điểm là không thể mang theo thực lực bản thân tiến vào cho nên không tồn tại thực lực mạnh người có thể quét ngang toàn bộ chiến trường tình huống a cái này viết tình báo giả người còn thật biết biên a người nói có khả năng hay không đây là thật Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả không. chút chi nhiều, chính nhìn năng. năng. Còn nước、không? Còn có chút chi tiết vật, nội dung tương ngươi có có có Tuyệt tiết vật, đối đồ đối đi. lạc trần chú ý tới nói chuyện người kia đem một bản thật móng sách đưa cho hắn cái kia đồng bạn cái sau nhận lấy phía sau liền nghiêm túc là xem lạc trần cái này ra hỏa có phải là tại bạch chơi ngoài miệng nói gì đó không có khả năng không tin loại hình có thể tình báo thật đưa tới thời điểm nhìn lại so với ai khác đều nghiêm túc đây không phải là bạch chơi là cái gì lạc trần khinh bị liếc nhìn người kia sau đó cầm lấy cái ly trước mặt nhấp một hớp trong chén đồ uống tiếp tục lật xem chiến thần diễn đàn bên trên t i ế p m ờ i chín giờ tối nhiều lạc c h â n từ chiến thần trong cửa hàng đi ra t i ệ n tay đem mới vừa tinh luyện sáu mươi vạn mai thuộc tính tinh phách dùng tham lam chi khẩu một cái toàn bộ n u ố t vào đinh tinh thần sáu mươi vạn ước tinh thần thuộc tính lần thứ hai chợ tăng sáu mươi vạn ước cơ sở tổng số đã là đi tới hai trăm sáu mươi hai vạn ước nhiều gần với đã tăng lên đến hai trăm chín mươi bốn vạn ước nhiều thể chất thuộc tính nếu mà so sánh còn lại lượng hạng thuộc tính lực lượng cùng nhanh nhẹn đều luôn kém không b t chủ yếu là lạc trần mấy ngày nay cũng không có làm sao đi để thăng qua bọn họ hiện nay chủ yếu tăng lên hay là thể chất cùng tinh thần hai cái này thuộc tính chương ba trăm ba mươi ba s á t lục chiến trường mở ra chiến trường quy tắc chương ba trăm ba mươi ba s á t lục chiến trường mở ra chiến trường quy tắc tiếp xuống liền chờ ngày mai lạc trần liếc nhìn chính mình bốn hạng thuộc tính giá trị lập tức quay người hướng về chiến thần điện đi ra ngoài ngày thứ năm mươi bảy sáu giờ sáng không đến lạc trần chính là đã chuẩn bị xong tất cả ngồi tại phòng an toàn trong phòng khách liên l ặ n g chờ đợi sắt lục chiến trường lần thứ nhất mở ra mặc dù hiện nay còn không biết sát lục chiến trường cụ thể quy tắc làm sao nhưng lạc trần vẫn cảm thấy chính mình có lẽ cẩn thận một điểm bởi vậy loại này thời điểm tự nhiên là ở tại giống phòng an toàn c h ỗ như vậy mới an toàn nhất chớ nói chi là hắn hiện tại còn ở vào tân thủ kỳ phòng an toàn vị trí sát lục tiểu trấn như cũ tại tân thủ khu vực phạm vi bên trong tại chỗ này hắn là tuyệt đối an toàn thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đồng hồ bên trên kim giờ chính là chỉ hướng sáu giờ đúng vị trí cơ hồ là một giây sau sát lục chiến trường đã mở ra tất cả chính thức người chơi đã tự động báo danh tham gia lượt này sát lục chiến trường đây còn phải nói đúng đúng đúng lạc trần lập tức làm ra lựa chọn sau đó một cái mới nhắc nhở không bán ra s á t lục chiến trường chính thức quy tắc như sau tất cả tiến vào s á t lục chiến trường người chơi đều là ý thức tiến vào người chơi tại tiến vào chiến trường phía trước có thể lựa chọn tự thân có một hạng thiên phú đưa vào trong đó còn lại thuộc tính kỹ năng trang bị chờ đều không pháp đưa vào chiến trường bên trong s á t lục chiến trường mở ra trong đó đến cùng ngày hai mươi bốn điểm phía trước người chơi có thể lặp lại tiến vào không có số lần hạn chế s á t lục chiến trường phân cỡ nhỏ chiến trường cỡ trung chiến trường cỡ lớn chiến trường cùng với loại cực lớn chiến trường đồng thời thiết lập chiến trường đẳng cấp tất cả người chơi ban đầu đều là hát thiết n g ũ đoạn đẳng cấp tấn cấp có thể đạt được phong phú khen thưởng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tự mình thăm dò đơn c h à n g sát lục chiến trường bên trong lần thứ nhất tử vong khấu trừ trước mắt toàn bộ thuộc tính năm mươi lần thứ hai tử vong thì trực tiếp xóa bỏ tiến vào sát lục chiến trường trong đó xin chú ý bảo vệ tốt ngươi tại sát lục chi địa nhục thân tránh cho tại trong lúc này bị cố ý phá hư hiện tại giết chóc mở ra trước mắt một mảnh huyết sắc đ e m nhắc nhở không c h ì m ngập sau đó trói mắt huyết quang hiện lên không cho lạc trần bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội một giây sau cả người hắn liền phù phù một cái đổ vào trên ghế sofa may mà lạc trần có dự kiến trước lựa chọn tại phòng an toàn bên trong tiến vào sát lục chiến trường cái này nếu là tại cái khác địa phương sợ là thật tự a như quy tắc bên trong nâng lên như thế có khả năng sẽ bị cố ý phá hư hắn tại sát lục c h i địa nhục thân đừng đến lúc đó trò chơi thắng kết quả đi ra phát hiện thân thể của mình không có vậy liên quá phiền lòng ba không g i â y sau chiến trường mở ra trước mắt một cái màu đỏ nhắc nhở ánh sáng văn tự bên trong chữ loại ra đồng thời một cái ba mươi g i â y đến ngược ngay tại giảm bớt lạc chân một g i â y trước còn tại phòng an toàn trên ghế s o f a ngồi một g i â y sau liền xuất hiện ở mảnh này sa mạc bến đồng dạng địa phương nơi này chính là sát lục chiến trường nội bộ lạc trần khắp nơi xem xét hoàn cảnh xung quanh cũng trong lúc đó cũng là phát hiện chính mình hiện tại cô thân thể này nhỏ yếu đáng thương tốt yếu ớt thân thể cảm giác liền cùng tiến vào rết chóc trò chơi phía trước thân thể không sai biệt lắm lạc trần nặn nặn cánh tay của mình da thịt mềm hoạt thậm chí đều không có nhiều bắp thịt cảm giác là loại kia tùy tiện té một cái liền có thể rách ra chảy máu yếu đối thân thể lúc này ba mươi giây đến ngược đã chỉ còn lại hai mươi giây lạc trần lúc này chú ý tới mình ánh mắt góc trên bên phải có hai cái lập lòe ị cồn máy tính hắn thuần thục dùng ý niệm tiếp xúc một giây sau hai cái giao diện ảo chính bên trái là một nhân vật đơn giản bảng một cái cùng hắn d à i đến giống nhau như lúc giả lập hình ảnh ngăn nắp thứ tự đứng thẳng tắp trên thân liền mặc một kiện màu trắng áo thun cùng một đầu màu lam quần jean g i à y cũng là rất phổ thông màu nâu g i à y thể thao bên cạnh còn có một chuỗi văn tự tin tức phía trên nhất là thiên phú biểu thị chính là chưa lựa chọn lạc c h â n ý niệm nhấn một cái sau đó lựa chọn chính mình duy nhất thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh sau đó phía dưới là thuộc tính giá trị hp một trăm một trăm linh pháp lực trị một trăm một trăm một t n h trạng thái tốt đẹp lực lượng một không thể chất một không nhanh nhẹn một không tinh thần một không vật lý công kích một không pháp thuật công kích một không phòng ngự vật lý một không phòng ngự pháp thuật một không cái này thuộc tính giá trị so sánh với chiến trường bên ngoài thuộc tính muốn đơn giản rất nhiều không có như vậy nhiều cái khác thuộc tính sau đó phía dưới cùng nhất là năm cái kỹ năng cột chỉ có thể học tập năm cái kỹ năng sao lạc trần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nói lập tức hắn nhìn hướng phía bên phải cái k á i bảng đó là một cái ba lô bảng là một cái bốn bốn bảng tổng cộng có mười sáu cái ô vông ba lô ô vông mới mười sáu cái sao hờ y ta lạc trần thẩm thì trong miệm đúng lúc này ba mươi giây đến ngược cũng kết thúc trước mắt màu đỏ nhắc nhở k h u n g lõe lên một cái giết chóc bắt đầu bùn trang địa đồ là cỡ nhỏ chiến trường địa đồ toàn bộ bản đồ tổng cộng có năm trăm tên người chơi tham dự lần này tranh đấu mời người chơi tại ba giờ bên trong đào thải mắt khác tất cả người chơi lấy được thắng lợi cuối cùng nhất chỉ có ba giờ thời gian sao không nghĩ tới vậy mà còn có thời gian quy định lạc trần có chút n g o à i ý muốn nghĩ thầm theo trước mắt nhắc nhở không biến mất sau đó hiện rõ thì là một cái bốn bốn địa đồ địa đồ tổng diện tích là m ư ơ i sáu km lớn nhỏ trong đó có cái mê ngươi tiểu nhân ở địa đồ góc dưới bên trái l o ạ ra vậy hiển nhiên là đại biểu lạc trần bản nhân vị trí là cùng loại chạy trốn hình thức chiến trường sao lạc trần chú ý tới địa đồ phía ngoài nhất một vòng có một mảnh bão cắt t ạ i tàn phá bừa bãi đồng thời mơ hồ tại hướng trong địa đồ vây di động tới chỉ là di động tương đối chậm một giây sau lạc trần đóng lại địa đồ đem hai cái giao diện ảo toàn bộ đóng lại về sau quay người liền hướng về cách đó không xa một tòa bỏ hoang giáo đường c đây đại khái là trước mắt hắn chu vi duy nhất có thể tìm tới công trình kiến trúc hơn một trăm mét khoảng cách lạc trần hoa mười mấy giây đồng hồ mới chạy đến chạy đến thời điểm vậy mà là đã thở hồng hộc thật mệt mà còn không chỉ là loại kia tinh thần c u n g bắp thịt bên trên người vải cảm giác toàn bộ phổi đều đang phát ra thống khổ gào thét thật đúng là rất lâu không có cảm giác như vậy không hiểu lạc trần lại có điểm hoài niệm loại này cảm giác tại chỗ hơi nghỉ ngơi vài giây đồng hồ lạc trần chính là trước tại giáo đường bên ngoài tìm tòi một vòng rất nhanh hắn liền tại một cái đã sớm khô cạn không biết bao lâu suối phun bên trong tìm tới một cái đóng gói hoàn hảo bánh bao bánh mì bơ thức ăn phía sau mỗi dây khôi phục mười điểm hp duy trì liên tục năm giây độ tốt lạc trần trực tiếp thu lại sau đó tiếp tục tìm lại một lát sau lạc trần trên tay liền nhiều ba món đồ một cái màu trắng ba lô trên lưng phía sau có thể mở rộng bốn ô chứa ba lô không gian một cái dỉ xét tiểu đao dỉ xét đao săn phẩm chất h ắ c t h i ế t vật lý công kích một không bổ sung ngốn ván hiệu quả mỗi g i â y giảm bớt năm điểm hp duy trì liên tục năm giây trang bị bên trên thanh này dỉ xét đao săn lạc trần vật lý công kích trực tiếp gấp bội chương ba trăm ba mươi bốn kỹ năng ẩn thân chương ba trăm ba mươi bốn kỹ năng ẩn thân bỏ hoang giáo đường bên ngoài trên hành lang lạc trần tại một đầu thiếu một cái chân trên ghế dài tìm tới một bản thật mọc sách kỹ năng ẩn thân phẩm chất hát thiết đẳng cấp cấp một tiêu hao năm mươi điểm pháp lực giá trị tiến vào ẩn thân trạng thái duy trì liên tục năm giây công kích hoặc di động đều đem dùng ẩn thân trạng thái mất đi hiệu lực cd ba mươi giây nguyên lai、like、là sách kỹ năng lạc trần nhìn xem phía trên tin tức biểu hiện một mặt ghép bỏ cái này phá kỹ năng hiệu quả là thật kéo may m à hắn có thiên phú có thể cải thiện tình huống này không nói hai lời lạc trần trực tiếp hai tay vỗ một cái h ọ c xong cái này ẩn thân kỹ năng sau đó mở ra thanh kỹ năng trực tiếp đầu nhập vào năm mươi điểm hp đi vào s á t lục chiến trường bên trong kỹ năng có hai loại thăng cấp phương thức một loại là sử dụng kỹ năng thẻ thăng cấp dùng một tấm thăng một cấp một loại khác chính là đầu nhập hp cái này đầu nhập hp không hề dựa theo cụ thể số lượng đến mà là dựa theo n g ư ờ i trước mắt hp tỷ lệ phần trăm tới đầu nhập 100% h hp có thể dùng kỹ năng thăng một cấp đương nhiên không cần duy nhất một lần đầu nhập có thể phân lượt đầu nhập đi vào hp 50 điểm khấu trừ 50 điểm hp về sau lạc trần lập tức là mở ra cái kia bánh mì bơ ba khẩu ăn hết về sau trên thân chính là nhiều một cái hồi máu bờ uff vừa vặn một cái bánh mì bơ có thể về năm mươi điểm hp vừa vặn đem lạc trần tiêu hao hp bù lại năm giây phía sau lạc trần hp về đầy vì vậy hắn lại lần nữa tiêu hao năm mươi điểm hp đem ẩ n thân kỹ năng từ cấp một lên tới cấp hai kỹ năng ẩ n thân phẩm chất hát thiết đẳng cấp cấp hai tiêu hao sáu mươi điểm pháp lực giá trị tiến vào ẩ n thân trạng thái duy trì liên tục sáu giây công kích hoặc di động đều đem dùng ẩ n thân trạng thái mất đi hiệu lực cd ba mươi giây không phải cái này cái gì rác rưởi kỹ năng lạc trần đều sợ ngây người thăng lên một cấp hiệu quả liền cái này ẩn thân thời gian nhiều một giây nhưng pháp lực giá trị tiêu hao cũng nhiều mười điểm a cái gì khác đều không thay đổi tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không không hổ là rác r ư ỡ i nhất hát thiết kỹ năng thật mẹ nó im lặng đi vào bỏ hoang giáo đường lạc trần vừa mới tiến đến liền thấy cạnh cửa bên trên góc tường nằm lấy một bình có ca c o l a nhặt lên xem xét mỹ vị có ca c o l a uống phía sau nhưng lập tức khôi phục ba mươi điểm hp đồng thời ở sau đó năm giây bên trong mỗi giây khôi phục m ộ ư ơ i điểm hp đồ tốt khôi phục hiệu quả so bánh mì bơ còn muốn tốt một chút lạc trần không nói hai lời trực tiếp mở ra hớp mấy cái liền cho uống xong cùng lúc đó hãn nguyên bản chỉ còn lại một nửa hp lập tức khôi phục ba mươi điểm đồng thời trên thân nhiều một cái duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh giá trị bờ uff hp năm mươi điểm tiêu hao năm mươi điểm hp lại lần nữa vùi đầu vào cái kia phế vật ẩn thân kỹ năng bên trên chờ năm giây sau hp lại lần nữa khôi phục lại tám mươi điểm thời điểm lạc c h â n lập tức lại ném đi năm mươi điểm vào đi đem kỹ năng lên tới cấp ba cấp ba ẩn thân tiêu hao pháp lực giá trị gia tăng đến bảy mươi điểm ẩn thân duy trì liên tục thời gian thì là biến thành bảy giây vẫn như c ũ rất rưỡi vất quá cũng nhanh sắt lục chiến trường thiết lập bên trong h thiết kỹ năng mát cấp chín là cấp năm lại tăng hai cấp đến lúc đó nhìn mát cấp hiệu quả lại không tốt nhìn đột phá mát cấp về sau hiệu quả lại là làm sao gian g g i á c dùng trong tay dỉ xét đao săn cậy mở bỏ hoang trong giáo đường một cái cái tủ lạc trần nháy mắt hai mắt tỏa sáng chỉ thấy trong ngăn tủ bất ngờ tồn phóng số lượng không ít đồ ăn cùng đồ uống trong đó nhiều nhất chính là bánh mì bơ và mỹ vị coca cola trừ cái đó ra còn có một loại có thể lập tức khôi phục một trăm điểm hp thanh sô cola cùng với có thể duy trì liên tục khôi phục năm mươi điểm pháp lực giá trị nguyên tố mạnh lạc trần đem những vật này tất cả thu vào ba lô bên trong sau đó một bên tại giáo đường bên trong tiếp tục tìm kiếm một bên thỉnh thoảng ăn một miếng khôi phục tiêu hao hp chờ hp về đầy h ắ n lại lần nữa tiêu hao 50 điểm tới thăng cấp kỹ năng như vậy mấy phút đồng hồ sau kỹ năng bản thân phẩm chất hát thiết đẳng cấp cấp năm tiêu hao 90 điểm pháp lực giá trị tiến vào bản thân trạng thái duy trì liên tục 9 giây công kích phía sau bản thân trạng thái mất đi hiệu lực cd 30 giây rất nhanh bản thân kỹ năng liền lên tới mắt cấp tin tức tốt là mắt cấp b n thân kỹ năng cuối cùng có thể di động tin tức xấu là duy trì liên tục thời gian như cũ kéo hồng m ắ t cấp cũng m ớ i chín giây may mà lạc trần như cũ có thể cho nó thăng cấp vừa vặn hắn tại cái này tòa bỏ hoang trong giáo đường tìm tới không ít khôi phục sinh mệnh giá trị đồ ăn cùng dược phẩm nơi này mặc dù chỉ tìm tới một cái gì xét đao săn trang bị như vậy nhưng khôi phục đạo cụ là thật nhiều vừa vặn đây cũng là lạc trần hiện nay cần nhất mấy phút đồng hồ sau lạc trần đem trên thân khôi phục đạo cụ tiêu hao sạch sẽ, sẽ trừ khôi phục pháp lực giá trị đạo cụ giữ lại bên ngoài mà khác có thể khôi phục sinh mệnh giá trị toàn bộ cho dùng hết, hết. mà tùy theo mà đến chính là ẩn thân kỹ năng đẳng cấp tăng vọn k cấp, cấp thường thường、so、ý vị này chỉ cần lạc trần pháp lực giá trị đủ nhiều hắn hoàn toàn có thể một mực gần thân đi xuống bất quá lạc trần hiện tại pháp lực giá trị cũng mới chỉ có một trăm linh điểm khó khăn lắm đầy đủ sử dụng một lần ẩn thân kỹ năng mà thôi tạm thời không cách nào làm đến để chính mình một mực bảo trì tại dưới trạng thái ẩn thân hối hồ, hồ cái này ẩn thân kỹ năng như cũ tồn tại công kích phía sau mất đi ẩn thân trạng thái hiệu quả cũng chính là nói nếu như lạc trần c h ỉ là dùng ẩn thân kỹ năng đến tránh né địch nhân lời nói vậy nó s á t thực dùng tốt nhưng nếu ứng nghiệm dùng tại chiến đấu bên trong cái kia còn cần cái khác kỹ năng đến phối hợp mới được ẩn thân lạc trần thử một chút cấp ba mươi ẩn thân kỹ năng hiệu quả kỹ năng sử dụng phía sau cả người hắn trực tiếp liền phán phất biến mất đồng dạng xuyên thấu qua bỏ hoang trong giáo đường một mặt hắn trong gương hoàn toàn không thấy mình tồn tại thậm chí t h â n tốc tại giáo đường bên trong chạy một vòng lạc t r â n hoàn toàn nghe không được chính mình chạy âm thanh không thể không nói cái này ẩn thân kỹ năng nguyên bản duy trì liên tục thời gian mặc dù kéo hông có thể cái này không tiếng động di động hiệu quả hay là rất không tệ mà bây giờ đẳng cấp siêu hạn ẩn thân kỹ năng liền duy trì liên tục thời gian kéo hông khuyết điểm này cũng đã biến mất hắc thiết kỹ năng sợ là bạch ngân kỹ năng đều chưa hẳn có cái này hiệu quả mà còn ta pháp lực giá trị còn tại tự động k h i p h ụ lạc trần liếc nhìn chính mình còn sót lại không nhiều pháp lực giá trị tự động khôi phục hiệu quả gần như chỉ ở không phải là trạng thái chiến đấu bên dưới sẽ xuất hiện nhưng hiệu quả cũng không t ệ lắm mỗi giây có thể khôi phục 10 điểm pháp lực giá trị như vậy tiêu hao 90 điểm pháp lực giá trị 9 giây liền có thể khôi phục lại chỉ cần lạc trần không tiến vào trạng thái chiến đấu lời nói hắn hoàn toàn có thể một mực duy trì lấy ẩn thân trạng thái dạng này tìm kiếm vật tư thời điểm liền không sợ bị người đánh lén lạc trần miết miệng lên nói chương ba trăm ba mươi năm kỹ năng b ố i thứ một z một m ư km trên bản đồ vẹn vẹn thả xuống năm trăm n g ư ờ i lẫn nhau ở giữa trừ phi là vừa bắt đầu liền khoảng cách rất gần bằng không muốn rất nhanh gặp phải thật đúng là kiện không quá chuyện dễ dàng lạc trần bên này tại bỏ hoang giáo đường vơ vét xong vật tư phía sau chính là rời đi giáo đường hướng về địa đồ điểm trung tâm phương hướng tiến lên đi đường quá trình bên trong hắn toàn bộ hành trình nhận thân cũng không sợ bị cái gì l a o lục nhìn thấy trực tiếp thoải mái đi đường quốc lộ dù sao đường quốc lộ phụ cận mới có càng nhiều công trình kiến trúc cho hắn đến vơ vét các loại vật tư sau mười mấy phút lạc trần đã vơ vét một mảnh loại nhỏ phong khu nói là phong khu nhưng trên thực tế chính là một đống phòng lập tôn mà thôi tại chỗ này hắn tìm tới một chút ăn uống q uy c ủ cũ đem có thể khôi phục sinh mệnh giá trị toàn bộ dùng xong kỹ năng ẩn thân lại thăng cấp ba mặt khác chính là tìm tới một kiện hát thiết cấp á o thăng thêm m ộ ư ơ i điểm lực phòng ngự vật lý cái này phòng khu là thật nghèo lạc trần từ phòng khu ra đến đến chạy thẳng tới phía trước một tòa vi phạm luật lệ kiến trúc giống như phòng ở chạy tới hắn hiện tại m ộ ư ơ i điểm nhanh nhẹn tốc độ chạy cũng không nhanh hoa khoảng một phút lạc trần mới chạy đến ngôi nhà này bên này phòng ở toàn thân là một bộ phối thô hình thức cao sáu tầng không cửa không có cửa sổ chỉ có một đống quanh trọn hắn từ một tầng đi vào kết quả vào cửa liền thấy nút ở phía dưới bậc thang lộ ra gần một nửa đến vật tư dương lạc trần hai mắt tỏa sáng vội vàng là bước nhanh về phía trước đem vật tư dương từ thang lầu phía dưới kéo đi ra mở ra dài một m é t rộng nửa mét vật tư dương mở ra bên trong là các loại thực phẩm dược phẩm cùng với hai kiện trang bị cùng một bản sách kỹ năng trừ cái đó ra còn có bên ngoài dùng mảng n i lông mỏng bọc lại m ộ ư ơ i cái kỹ năng thẻ t h ă n g cấp lạc trần trước tiên đem hai kiện trang bị cầm lên một đôi giày một cây dao găm da tóc dày phẩm chất, thanh đồng. Nhanh nhẹn chạy nhanh lúc tốc độ di chuyển hai mươi Đối thứ chi thứ chất, thanh、đồng. Vật lý công kích 20. Từ nhận. Phẩm kích phía công đồng. lý sau lưng công kích đ ị c h nhân l ú c trần ổ n thương a cầm trực t i lấy thay, đổi, thay thế đi nguyên bản kia sách ó t u c kỹ năng kỹ năng bối thứ a trùng ư hợp như vậy nhìn xem trong tay cái này vốn kỹ năng lạc trần không nói hai lời trực tiếp một cái đánh rớt sau đó đem vừa vặn tới tay m ộ ư ơ i cái kỹ năng thẻ thăng cấp trực tiếp xếp tại cái này kỹ năng mới bên trên kỹ năng bối thứ phẩm chất thanh đồng đẳng cấp cấp một ư ơ i một tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị từ phía sau lưng mục tiêu công kích tạo thành hai trăm hai mươi vật lý tổn thương đồng thời choáng váng mục tiêu ba i â y cd ba i â y thanh đồng phẩm chất kỹ năng mát cấp là cấp m ộ mươi mà thăng lên cấp m ộ ư ơ i phía sau bối thứ kỹ năng vừa vặn đột phá mát cấp hạn mức cao nhất một kích bối thứ tạo thành hai trăm hai mươi vật lý tổn thương đồng thời còn có thể choáng váng mục tiêu ba dây cái này kỹ năng hiệu quả đối với một cái thanh đồng cấp kỹ năng mà nói đã rất tốt vừa v ậ n phối hợp ẩn thân dùng lạc trần thầm nghĩ bình thường chiến đấu bên trong muốn đánh ra bồi thứ còn có chút phiền p h ứ c nhưng nếu như ẩn thân đi qua lời nói muốn đánh ra bồi thứ liền rất đơn giản nghĩ xong lạc trần trước đem vật tư trong d ư ơ n g đống này đồ ăn cùng dược phẩm thu hồi sau đó liền một bên ăn đồ ăn hồi máu một bên tăng lên bồi thứ kỹ năng đẳng cấp rất nhanh toàn bộ tầng một lục soát xong trừ vào cửa thời điểm nhìn thấy cái kia vật tư dương bên ngoài lạc trần lại tại bên trái trong một cái phòng tìm tới một cái hát thiết cấp chiếp nhẫn chiếc nhẫn không có cái khác thuộc tính liền tăng thêm lạc trần một trăm điểm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất bất quá đây chính là lạc trần cần dù sao b ố i t h ứ ẩn thân đã để hắn pháp lực giá trị có chút không đủ dùng hiện tại tăng thêm một trăm điểm cuối cùng là không có như vậy túng h quẫn chờ đến đến tầng hai thời điểm lạc trần b ố i t h ứ kỹ năng đã là lên tới cấp hai mươi kỹ năng tổn thương đạt tới ba trăm mười phần trăm chờ tầng hai bên này cũng vơ vét cho tới khi nào xong thôi b ố i t h ứ kỹ năng đã lên tới cấp ba mươi lăm vượt qua ban đầu ẩn thân kỹ năng hai cấp kỹ năng tổn thương đi tới bốn trăm sáu mươi phần trăm cái này tổn thương lúc này trên người hắn trang bị cũng là đổi mới mấy kiện vũ khí là thanh đồng cấp đổi thứ chi nhận quân cũng đổi một đầu thanh đồng cấp tăng thêm hai trăm linh điểm hp đồng thời còn tăng lên hai mươi phòng t r ngự vật lý đồng thời trên tay chiếc nhẫn cũng nhiều một cái hay là thanh đồng cấp tăng lên hai mươi điểm tinh thần thuộc tính đồng thời ngoại định mức tăng thêm hai trăm điểm pháp lực giá trị xem như là kiện tiểu c ự c phẩm dạng này lạc trần pháp lực giá trị liền từ ban đầu một trăm điểm tới đến sáu trăm điểm trọn vẹn tăng thêm năm trăm điểm nhiều trừ cái đó ra còn có kỹ năng bên trên ẩn thân kỹ năng đẳng cấp từ phía trước cấp ba mươi ba lên tới cấp sáu mươi trước kia là ba mươi bảy giây ẩn thân thời gian hiện tại thì biến thành sáu mươi b ố giây một phút đồng hồ còn nhiều thêm mà b ố i thứ kỹ năng đẳng cấp càng là lên tới cấp bảy mươi tổn thương cao tới tám trăm một m ư ơ sở dĩ kỹ năng đẳng cấp thăng nhanh như vậy nguyên nhân còn là bởi vì lạc trần hp tương đối thấp dùng những cái kia đẳng cấp thấp khôi phục đồ ăn hiệu quả cực kỳ tốt dựa theo hiện tại hắn cái này phối trí một kích đối thứ có thể đối mục tiêu tạo thành 315 vật lý tổn thương tại hiện giai đoạn đại gia thuộc tính đều không cao dưới tình huống cho dù khấu trừ phòng ngự vật lý cũng có thể tạo thành hơn 200 t ổ n thương đồng thời c h ó á n g váng ba giây mấu chốt đối thứ kỹ năng cd、si、rất ngắn chỉ có ba giây tại đối phương c h o á váng cái này ba giây thời gian bên trong lạc trần hoàn toàn có thể đánh ra nhị liên đánh hiệu quả đồng thời làm cho đối phương vô hạn c h á n g váng đi xuống quốc lộ bên cạnh dưới trạng thái ẩn thân lạc trần xa xa liền thấy có một đạo bóng người chui vào ven đường một ngôi nhà bên trong hắn bước nhanh chạy tới đến thời điểm vừa vặn đối phương từ trong nhà đi ra ha ha vậy mà để ta tìm tới một kiện bạch ngân cấp trang bị trên tay đối phương cầm một cái mũ giáp trên mặt vui dạo rực biểu lộ lạc trần bạch ngân cấp trang bị sao rất tốt thuộc về ta hắn lén lút đi đến đối phương phía sau đưa tay chính là một cái bối thứ h trăm điểm ngươi tiến vào c h á n váng trạng thái mới vừa thu hoạch một kiện tốt trang bị người này hoàn toàn không có kịp phản ứng liền bị đánh lén tiến vào ba giây choáng váng trạng thái hắn hoàn toàn không nhìn thấy là ai đánh lén chính mình may mà hp của hắn không ít năm trăm điểm hp bảo đảm hắn sẽ không bị một kích d â y mất thế nhưng phúc, phúc, phúc, lạc chân tại công kích phía sau chính là mất đi ẩn thân trạng thái lúc này hắn trực tiếp đối với kẻ trước mắt này sau lưng chính là liền đâm sáu lần bình quân một giây hai lần công kích nhưng tạo thành tổn thương nhưng còn xa không có lần thứ nhất sát thương đánh lén cao nhưng cũng bổ điểm thương、tốn. sau đó tại bối thứ kỹ năng cd về không phía sau hắn đưa tay lại là một cái bối thứ bổ sung vừa muốn lui ra choáng váng trạng thái người này còn chưa kịp né tránh lại một lần nữa bị mất người chơi ma quỷ a ngươi p h ú c p h ú c lại là hai đao đi xuống trước mắt người chơi nháy mắt là hóa quan g biến mất tại chỗ lưu lại một cái hộp c h t r ư ơ g 336. v ẹ n t a kỳ hiệu đao đao bạo kích c h t r ư ơ g 336. v ẹ n t a kỳ hiệu đao đao bạo kích đình đánh giết mục tiêu thu hoạch được toàn bộ thuộc tính m ộ không ha ha nguyên lai、like、giết người còn có khen thưởng lạc trần cười ha hạ cho chính mình bù đắp lại ẩn thân trạng thái sau đó ngồi sổn người xuống mở ra trên mặt đất cái hộp này bốn phía trong hộp để đó chính là đối phương nguyên bản ba lô cùng trên thân những vật kia một trăm phần trăm tất cả ở chỗ này chứ đã dùng hết lạc trần quan tâm nhất chính là kiện kia bạch ngân cấp trang bị thâm linh ngũ giáp phẩm chất bạch ngân tinh thần bốn không miễn dịch một trăm điểm phía dưới pháp thuật tổn thương ngoài định mức gia tăng mỗi dây ba phần trăm pháp lực giá trị khôi phục dẫn đầu không hổ là bạch ngân cấp trang bị chỉ là thuộc tính liền có ba đầu bất quá cái đồ chơi này thuộc tính ngược lại là đủ đơn nhất trừ i i n h h k cái này bạch ngân cấp mũ giáp bên ngoài mà khác mấy món thanh đồng cấp cùng hát thiết cấp trang bị đều chẳng ra sao cả hoặc chính là cùng lạc trần trên thân lập lại hoặc chính là còn không bằng lạc trần trên người mình mặc trừ cái đó ra còn có không ít đồ ăn cùng dược phẩm uy của cũ có thể khôi phục sinh mệnh giá trị tất cả dùng xong một bên dùng một bên tăng lên kỹ năng đẳng cấp、Phúc. vô thanh vô tức một k í c h b ỗ i thứ n á y mắt liền đánh ra vượt qua bốn trăm điểm tổn thương trước mắt tên này người chơi vừa mới xoay người lại nhặt lên trên đất đồ vật một giây sau mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết tam sát lạc trần vui vẻ nhặt lên đối phương sau khi chết tuân r a đồ vật trừ một chút trang bị bên ngoài chính là một đống đồ ăn cùng dược phẩm nhìn ra tất cả mọi người rất nghèo trang bị cũng phần lớn là thanh đồng cấp có thể nắm giữ bạch ng cấp vậy cũng là số rất ít cho dù có đó cũng là một kiện hai kiện nắm giữ nguyên bộ bạch ng cấp trang bị vậy đơn giản hiếm thấy thậm chí lạc trần cũng hoài nghi hiện giai đoạn có người hay không nắm giữ trọn vẹn bạch ngân cấp trang bị không sai còn có bản sách kỹ năng lạc trần từ trong hộp tìm tới một bản sách kỹ năng đây cũng là đối phương vừa rồi xoay người lại nhặt đồ vật vừa mới tới tay liền bị lạc trần cho đánh lén sợ rằng cũng còn chưa kịp đi nhìn kỹ năng loại hình kỹ năng hội tâm nhất kích phẩm chất bạch ngân đẳng cấp cấp một bị động có hiệu lực lúc công kích có mười phần trăm xác suất tạo thành ba trăm phần trăm tổn thương a g a bạo kích kỹ năng lạc trần hai mắt tỏa sáng sau đó lập tức là đem vừa rồi từ trong hộp tìm tới một ư ơ i hai tấm kỹ năng thẻ t h ă n g cấp đập vào cái này kỹ năng bên trên cấp một mươi hai hai mươi một xác suất tạo thành bốn trăm một mươi tổn thương không sai không sai không hổ là bạch ngân cấp kỹ năng cấp m ộ mươi năm mát cấp dưới tình huống cấp m ộ ư ơ i hai liền có hai mươi một xác suất xác suất này cũng không thấp lập tức lạc trần tiếp tục biện pháp cũ một bên ăn đồ ăn hồi máu một bên đem h p vùi đầu vào cái này kỹ năng mới bên trong đáng nhắc tới chính là mỗi lần thăng cấp kỹ năng thời điểm lạc trần đều sẽ đem ra tăng hv trang bị trước tháo xuống như vậy ít nhiều có thể tiết kiệm một điểm tiêu hao đồ ăn cùng dược phẩm mấy phút đồng hồ sau hội tâm nhất kích kỹ năng liền bị lạc trần cho lên tới cấp 20. đẳng cấp đã đột phá nó nguyên bản cực hạn cấp 20 hội tâm nhất kích 2 a i chín xác suất tạo thành 490% t ổ n thương tiếp cận một phần ba x á t suất đều trên cơ bản vận khí không kém ba lần công kích liền có thể đánh ra một lần hội tâm nhất kích nếu là vừa v ậ n đánh ra hội tâm nhất kích chính là bối thứ công kích cái thứ hv không phải rất cao lời nói sợ là muốn bị chớp mắt hạ gục bổn trang đếm ngực một bốn hai ba ba dưới trạng thái ẩn thân thần tốc đi xuyên qua một mảnh kiến trúc trong vùng lạc trần dành thời gian liếc nhìn trước mắt buổi diễn còn thừa thời gian ba giờ thời gian mới đi qua không đến một nửa lại lần nữa trước mắt địa đồ sinh tồn nhân số đã chỉ còn lại hai trăm ba mươi ba người trên bản đồ khu vực an toàn đã bắt đầu rút nhỏ bao cắt bao phủ khu vực sẽ kéo dài mất máu hơn nữa còn là tỷ lệ phần trăm mất máu chờ thời gian càng lâu liền rơi càng k h o a trường đoán chừng không có người có thể tại bao cắt khu vực bên trong chờ vượt qua nửa phút trở lên lạc trần phía trước liền bị bao cắt đuổi qua qua khi đó hắn trầm mê vơ vét vật tư trong lúc nhất thời quên đi nhìn địa đồ kết quả bao cắt đến hp của hắn bắt đầu lạnh lùn rơi Với b ắ độ là từ đầu l khi thể nghiệm qua một lần báo cắt về sau lạc trần hiện tại đã dưỡng thành thỉnh thoảng liền nhìn một chút địa đồ thói quen tốt tránh cho lại lần nữa bị báo cắt đuổi theo còn không biết ân động tính gì ngay tại phòng trong vùng vơ vét lạc trần đột nhiên nghe đến thanh âm gì hắn lập tức dừng lại động tác trên tay sau đó bước nhanh hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi đinh ẩm ba còn không có nhìn thấy người lạc trần ngăn cách một bức vách tường liền nghe đến đối diện chuyển đến tiếng đánh nhau l i ệ t h o a chém a còn kêu kỹ năng danh tự lạc trần khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên đi theo vòng qua trước mắt bức tường này vách tường cuối cùng nhìn thấy đối diện hai thân ảnh ẩm trong đó một thân ảnh tại lạc trần nhìn thấy bọn họ một giây sau liền bị đối diện người kêu một đao đánh bay ra ngoài thân thể trùng điệp đâm vào một ngôi nhà trên vách tường l i ê n b á c h tường đều va nứt mở đừng vùng vây dây chết ta thanh này có thể là hoàng kim cấp vũ khí liền ta liệt hỏa chém đều là hoàng kim cấp ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cầm đao tên kia người chơi dương dương đắc ý cười đi tới đối diện người kia rất rõ ràng đã trọng thương tàn huyết một bộ liền đứng lên đều khó khăn bộ dạng ừ chó chết thật mẹ nó phết lối cái này nếu là ở bên ngoài lao tử cần phải đem đầu ngươi vặn xuống trọng thương tàn huyết tên này người chơi một bên dựa vào tường ngồi một bên mạnh miệng nói ha ha người bên ngoài lợi hại hơn nữa tại cái này sắt lục chiến trường bên trong ngươi vẫn như c ũ là bại tướng dưới tay ta chết、đi. nói xong đối phương chính là dơ cao lên trong tay chiến đao chính là muốn cho cái này ra hỏa một cái thông khoái đúng lúc này b ố i thứ hội tâm nhất kích một thân ảnh đột nhiên tại cái này người phía sau hiện rõ trong tay lạc trần bạch ngân cấp dao găm nháy mắt b ố i thứ tại đối phương trên nót ẩm lần này trực tiếp đánh người này tại chỗ phát ngai hp sụt giảm hơn 3.400 điểm kết quả vậy mà không có chết cái này máu đủ dày lạc trần nói t h ầ m một bên lại cho bổ một đao phấp lần này trực tiếp đâm vào động mạch chủ lại là một cái hội tâm nhất kích bất quá đây cũng không tính là lạc trần vận khí tốt bao nhiêu chủ yếu là hắn hội tâm nhất kích kỹ năng đã bị lên tới cấp bảy mươi đánh ra hội tâm nhất kích s á t suất cao tới bảy mươi chín hội tâm nhất kích có khả năng tạo thành tổn thương càng là cao tới chín trăm chín mươi gần tới gấp một ư ơ i tổn thương sao mà khoa trương chương ba trăm ba mươi bảy kỹ năng trọng thương kỹ năng cấp ba trăm chương ba trăm ba mươi bảy kỹ năng trọng thương kỹ năng cấp ba trăm dựa vào tường ngồi tên này người chơi c h ơ mắt nhìn xem vừa vận còn diếu võ dương mai địch nhân bị người đánh lén giết chết thấy cảnh này hắn lập tức cười ha hả kết quả một giây sau một thanh phi đao tinh chuẩn đâm vào trên cổ hắn đem hắn cuối cùng điểm này hp cho nháy mắt trống rỗng vẹn tạ kỳ hiệu lần này chỉ là thuộc tính cơ sở lạc trần chính là đi tới toàn bộ thuộc tính sáu mươi điểm thực lực lại có tăng lên đến mức vừa vặn trôi này phi đao đó là lạc trần phía trước trên đường nhìn thấy chỉ là một thanh rất phổ thông thanh đồng cấp phi đao mà thôi ưu điểm chính là tự mang độ chính xác ưu hóa b á n tương đối chính xác bất quá một cái ngồi dưới đất khoảng cách lại gần như vậy mục tiêu đừng nói phi đao tự mang độ chính xác ưu hóa dù cho không có lạc trần cũng là tùy tiệ bắn liên tục giết hai người lạc trần có thể nói là một đợt mập không nói những cái khác vẹn vẹn là vừa rồi tên kia trên tay thanh này hoàng kim cấp vũ khí liền đầy đủ để lạc trần thực lực lại tăng lên một mảng lớn đồ lục chiến đ ạ o phẩm chất hoàng kim vật lý công kích t ă n g không chúng mục tiêu phía sau kèm theo tự thân hp 20% n g o à i định mức tổn thương công kích bổ sung chảy máu tổn thương mỗi giây tổn thất 50 điểm hp duy trì liên tục 10 giây nhiều nhất điệp ra tầng ba công kích hút máu mỗi lần có thể hấp thu n ă điểm hp không hổ là hoàng kim cấp trang bị khoảng chừng bốn đầu thuộc tính không nói mà còn mỗi một đầu thuộc tính đều là hữu dụng không có một đầu thuộc tính là gân gà tồn tại công kích hút máu cái này nếu là có cái mục tiêu có thể được ta một mực chém một mực không chết lời nói ta có thể đem kỹ năng đẳng cấp lên tới bao nhiêu cấp lạc trần nhìn xem sau cùng đầu kia thuộc tính nhịn không được nghĩ thầm bất quá s á t lục chiến trường bên trong hiển nhiên cũng không có dạng này tồn tại cho nên cái này cũng cũng chỉ là lạc trần chính mình suy nghĩ một chút mà thôi thu hồi thanh này c h ứ n à o lạc trần tiếp tục kiểm kê hai cái trong hộp mặt khác đ ồ tốt trang bị lời nói trừ lạc trần vốn có bạch ngân cấp mũ giáp bên ngoài hắn lại tại trong hộp tìm tới ba kiện chính mình không có bạch ngân cấp trang bị hơn nữa còn là từng bộ từng bộ trang bao gồm y phục quần dày tam kiện sáo có cái mỗi d â y bị động khôi phục pháp lực giá trị sáo trang thuộc tính mỗi d â y có thể khôi phục năm phần trăm đây tăng thêm mũ giáp ba phần trăm đó chính là mỗi d â y khôi phục tám phần trăm pháp lực giá trị đối với lạc trần mà nói hắn hiện tại trên cơ bản là không thiếu pháp lực giá trị dùng trừ cái đó ra lạc trần còn tại cái kia ngã xuống đất ra hỏa trong hộp tìm tới một bản sách kỹ năng là cái thêm tổn thương kỹ năng hay là bạch nâng cấp cũng không biết cái này ra hỏa vì cái gì chính mình không học chẳng lẽ là năm cái kỹ năng bị đầy nhưng cho dù là đầy cũng có thể lãng quên vốn có kỹ năng một lần nữa học tập a chẳng lẽ là nguyên bản kỹ năng đẳng cấp đi lên không bỏ được đổi lạc trần trong lòng suy đoán đương nhiên tỷ lệ lớn là tạm thời chưa kịp thay đổi liền gặp bệnh nhân sau đó tự nhiên là tiện nghi lạc trần không nói hai lời lạc trần trực tiếp hai tay vô một cái học xong kỹ năng này kỹ năng trọng thương phẩm chất bạch ngân đẳng cấp cấp một bị động tăng lên một trăm điểm vật lý công kích đây là lạc trần học cái thứ từ kỹ năng hiện nay hắn kỹ năng vị còn có một cái chấm không vất quá đương ế tiếp sau, nếu thế n càng tốt, kỹ năng tốt thể thay t phía sau có có kỹ r ớ c Lạc、trần、cũng kỹ không khung năng nói, Trần nỡ lời đổi đi. sẽ đ ư nhiên điều kiện tiên quyết là thay đổi kỹ năng muốn so vốn có tốt hơn nhiều bằng không lập tức tổn thất một hai trăm cấp đẳng cấp cũng quá thua thiệt học kỹ năng có lạc trần tiếp tục một bên ăn đồ ăn bổ sung tổn thất hp một bên đem hp vùi đầu vào kỹ năng mới bên trên mà trước mắt cái này phòng khu khoảng cách bao cắt còn rất xa lạc trần chuẩn bị hiện tại nơi này vơ vét một đợt chờ bao cắt tới gần đến lúc đó lại đi cũng không mượn chủ yếu là phòng khu vật tư rất phong phú đặc biệt là các loại đồ ăn những này có thể khôi phục 50 điểm hp hay là 100 điểm hp cấp thấp khôi phục phẩm người chơi khác tỷ lệ lớn đều không hiếm có nhặt dù sao hiện tại người chơi ít nhất cũng là 1.000 điểm trở lên hp loại này chỉ có thể khôi phục 50 điểm cùng 100 điểm hp đồ ăn cùng dược phẩm không những hiệu suất thấp kém hơn nữa còn chiếm cứ ba lô âu vông bất quá lạc trần ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt 50 điểm cũng tốt 100 điểm cũng được hắn tất cả đều m u ố n nhặt đến liền trực tiếp hướng trong những nét hắn hiện tại thuộc tính cơ sở là 60 điểm mang ý nghĩa hắn cơ sở hp là sáu điểm tại tháo bỏ xuống mặt khác gia tăng hp trang bị phía sau cái này sáu trăm điểm hp khôi phục cũng rất nhanh sau mười mấy phút vừa tới tay kỹ năng mới liền bị lạc trần lên tới cấp một trăm cuối cùng là miễn cưỡng đi theo mặt khác ba cái kỹ năng đẳng cấp kỹ năng trọng thương phẩm chất bạch ngân đẳng cấp cấp một trăm bị động tăng lên một nghìn chín trăm tám mươi điểm vật lý công kích lúc đầu mát cấp cũng chỉ có thể cung cấp ba trăm tám mươi điểm vật lý công kích một cái kỹ năng cứ thế mà bị lạc trần cho trọng đến một nghìn chín trăm tám mươi điểm vật lý công kích cái này hắn sát thương đánh lén đều muốn nổ tung một cái bồi thứ đi xuống cho dù ngươi có hơn vạn điểm hp cũng có thể cho ngươi dây mấy phút đồng hồ sau、Phúc. một cái vừa tiến vào phòng khu không bao lâu người chơi chính là cái thứ nhất hưởng thụ cái này kinh khủng tổn thương một cái bồi thứ đi xuống hp của đối phương nháy mắt bị về không cái này ra hỏa cũng không biết là người nào giết chính mình mắt tôi xâm lại liền trực tiếp nhận đến sát lục chiến trường người đã tử vong nhắc nhở lúc ấy cả người đều bối rối cái quái gì ta chết rồi mà lạc trần thì đắc ý thu hồi chiến lợi phẩm của mình sau đó tiếp tục tiến về những cái kia còn không có bị vơ vét qua trong nhà tìm kiếm vật tư sau mười phút bao cắt đã tới gần nơi này mảnh phòng khu lạc trần bên này mặc dù còn có một phần nhỏ phòng ở chưa từng thu nhưng mắt thấy bao cắt đến cũng liền không thể không từ bỏ những cái kia không có tìm tới phòng ở tiếp tục hướng về chính giữa địa đồ địa phương hướng chạy đi đương nhiên là tại dưới trạng thái ẩn thân chạy bao gồm hắn thu hết phòng khu thời điểm cũng vẫn luôn là duy trì lấy ẩn thân trạng thái nửa giờ sau khoảng cách cả t r à n g trò chơi kết thúc chỉ còn lại cuối cùng bốn mươi phút mà lạc trần bên này cũng là góp đủ c h ọ n vẹn bạch ngân trang bị đồng thời vận khí không tệ lại từ cái nào đó quỷ sôi sẹo trên thân lột xuống một kiện hoàng kim trang bị đó là một c h i ế c nhẫn bốn đầu t h u tính ba đầu đều là thêm hp duy nhất một đầu ngoại lệ thêm hay là thể chất thuộc tính đeo lên chiếc nhẫn này về sau lạc trần hp trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần bất quá không đánh nhau thời điểm hắn đều đem chiếc nhẫn này trước lấy xuống dù sao vậy quá ảnh hưởng hắn tăng lên kỹ năng cấp bậc mà lúc này đây lạc trần bốn cái kỹ năng cũng là đều bị hắn cho lên tới cấp ba trăm kỹ năng hội tâm nhất kích phẩm chất bạch ngân đẳng cấp cấp ba trăm bị động có hiệu lực lúc công kích có ba trăm linh chín phần trăm xác suất tạo thành ba nghìn hai trăm chín mươi phần trăm tổn thương kỹ năng mỗi thứ phẩm chất thanh đồng đẳng cấp cấp ba trăm tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị từ phía sau lưng mục tiêu công kích tạo thành 3.110% vật lý tổn thương đồng thời choáng váng mục tiêu 3 giây cd 3 giây kỹ năng bản thân phẩm chất hát thiết đẳng cấp cấp 300. tiêu hao 90 điểm pháp lực giá trị tiến vào bản thân trạng thái duy trì liên tục 3 0 t r ă giây công kích phía sau bản thân trạng thái mất đi hiệu lực cd 30 giây kỹ năng trọng thương phẩm chất bạch ngân đẳng cấp cấp 300. bị động tăng lên năm c điểm vật lý công kích bên trong chiến trường này ta có phải hay không vô địch lạc t r â n nhìn xem chính mình cái này bốn cái kỹ năng không khỏi khỏe miệng hung hăng dâng lên chương ba trăm ba mươi tám nhảy dù hạ giết chóc vô hình tự thần chương ba trăm ba mươi tám nhảy dù hạ giết chóc vô hình tự thần một cái bối thứ gần tới hai mươi vạn tổn thương xin hỏi người nào có thể ngăn cản cái này một đ a o mà còn ta kỳ thật thay đổi bối thứ chi nhận lời nói có thể tạo thành tổn thương sẽ còn càng cao lạc t r â n cười thầm nói bối thứ chi nhận mặc dù thêm công kích ít nhưng nó có một đầu gia tăng sát thương đánh lén ba mươi thuộc tính chỉ đâu này liền vượt xa hoàng kim cấp đổ lục chiến nào nếu như là sử dụng bối thứ chi nhận lời nói lạc chân một cái bối thứ có thể tạo thành gần tới 25 vạn tổn thương thời lượng vẹn vẹn ba giờ s á t lục chiến trường người nào có thể đem hp đắp đến 25 vạn nhiều như thế cho dù là sở trường hp cấp độ ss s thiên phú nhưng cái kia tăng lên cũng là tỷ lệ phần trăm ngươi cho dù là một trăm đội sinh mệnh giá trị muốn đạt tới 25 vạn lời nói bản thân ngươi hp cũng phải có 2.500 điểm mới được mà còn nào có trùng hợp như vậy lại vừa vặn gặp phải nắm giữ cái này thiên phú người chơi cho nên tỷ lệ lớn là không gặp được hiện tại liền sợ loại kia có nhìn thấu ẩn thân kỹ năng hoặc là thiên phú lạc trần liếc nhìn lượng h p của mình nếu như không có ẩn thân trạng thái lời nói hắn có thể dây người khác người khác kỳ thật cũng có thể dây hắn công kích cao lời nói sau mười phút lại lần nữa chiếu cố một cái phòng khu lạc trần đem tự thân bốn cái kỹ năng toàn bộ lên tới cấp bốn trăm năm mươi công kích lại lần nữa tăng gọn hiện tại hắn tin tưởng trận này trò chơi bên trong có lẽ không có người có thể gánh vác được chính mình một cái bối thứ công kích trừ phi đối phương nắm giữ cùng loại tổn thương miễn trừ thiên phú nhưng cái này thiên phú hoặc chính là có lần mấy hạn chế ví dụ như trong một ngày chỉ có thể tuyệt đối miễn trừ một lần hoặc là mấy lần tổn thương hoặc chính là cùng tự thân thuộc tính móc đối có thể miễn trừ tự thân hp mấy chục phần trăm thậm chí mấy trăm tổn thương nhưng lạc trần hiện tại cái này tổn thương đã không phải là mấy chục phần trăm hoặc là mấy trăm đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói đó là mấy phần trăm ngàn đ ặ t cơ sở đó là cái gì mới từ một dãy nhà bên trong đi ra duy trì tại dưới trạng thái ẩn thân lạc trần đột nhiên nhìn hướng bầu trời xa xăm bên trong một cái lóe ra điểm sáng màu đỏ hắn n g vù mấy lần nhảy vọt đến chỗ cao dạng này có khả năng rõ ràng hơn nhìn thấy trên trời và kia đến mức đứng cao có thể hay không bị người phát hiện hắn đây không phải là còn tại dưới trạng thái ẩn thân đâu nha t h ư a n h ư là cái dương chẳng lẽ là dương tính h lạc trần lập tức đoán được trên trời vật kia c h â n tướng cho nên nói s á t lục chiến trường bên trong cũng sẽ có dương tính h bất quá phía trước hình như hoàn toàn chưa từng thấy là vì thời gian quan hệ sao lạc trần liếc nhìn trước mắt buổi diễn còn lại thời gian vội v ặ t không nhiều không ít ba mươi phút trò chơi kết thúc phía trước cuối cùng ba mươi phút sẽ nhảy dù một cái bảo dương sao lạc trần suy đoán đương nhiên Cũng có trước mắt toàn bộ địa đồ đại bộ phận khu vực đều đã bị báo cắt bao phủ mà còn không có bị báo cắt bao phủ khu vực cũng liền chính giữa một khối nhỏ cái đó là dương tính h khu vậy mà là dương tính cái này sắt lục chiến trường là cố ý để chúng ta hiện thân sao vất quá dù họ thật đúng là không nhỏ đây ha ha nguyên lai sắt lục chiến trường bên trong còn sẽ có dương tính sao khó trách ta tìm khắp cả như vậy nhiều địa phương cũng không tìm tới so hoàng kim cấp càng tốt trang bị xem ra có lẽ đều tại dương tính h bên trong、ừ. cái này hẳn là sẽ có không ít người nhịn không được a xem ra trận này trò chơi cũng nên kết thúc ha ha nghĩ dẫn ta đi ra ta liền không đi ra các người thích làm sao đánh làm sao đánh dù sao ta t r ư ớ c tiếp tục cầu s á t lục chiến trường đây là tại kiếm chuyện a cũng trong lúc đó núp ở từng cái khu vực các người chơi cũng là nhộn nhịp phát hiện trên trời cái này dương tính trước mắt toàn bộ chiến trường trong địa đồ còn có bảy mươi sáu người may mắn còn sống sót mặc dù so v ớ i bắt đầu thời điểm đã ít đi rất nhiều người chơi nhưng còn lại tuyệt đối đều là đã trưởng thành đứng lên trước mắt những n à y người chơi nhìn lên trên trời chính chậm rãi rơi xuống cái này dương tính từng cái cũng là tâm tư dị biệt có người kiên định không thay đổi tính toán cầu đến cuối cùng chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng lại đến một tràng cuối cùng quyết chiến nhưng cũng có người tự phụ chính mình thực lực đã vô địch căn bản không sợ bị những người khác vây công đã là trước thời hạn hướng về dương tính h rơi xuống phương hướng sở soạn đi qua cũng có người là đơn thuần không muốn để cho người chơi khác thu hoạch được dương tính h bên trong đồ vật dù sao cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ những n à y không có thu hoạch được dương tính h người chơi muốn đoạt được cuối cùng chiến thắng sẽ chỉ càng thêm khó khăn bởi vậy cho dù chính mình không chiếm được cũng muốn ngăn cản người khác được đến mà lúc này đây, lạc trần cũng là ấn thân lặng lẽ sờ soạn đi qua đi theo hắn liền thấy có mấy đạo thân ảnh giống như chính mình cũng t ạ i lặng lẽ tới gần bên kia trước thu hoạch mấy người đầu lạc trần thay đổi chủ ý hướng về cách mình gần nhất một cái người chơi bên kia chạy tới tốc độ của hắn rất nhanh một trăm mười điểm cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính lại thêm chân hắn bên trên đôi này tăng tốc độ dày để hắn rất nhanh liền đi tới tên kia người chơi sau lưng lúc này cái này ra hỏa còn tưởng rằng chính mình giấu rất tốt thật tình không biết t ử thần đều đã đi tới phía sau hắn một giây sau、phúc. một đạo hàn quang hiện lên lạc trần thân ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua chính là lần nữa biến mất mà bị hắn dùng bối thứ chúng người chơi này tại chỗ liền bị chống rông hp liền là ai giết chính mình cũng không biết liền trực tiếp một mệnh ô、oh, hô、oh. lại lần nữa ẩn thân lạc trần lập tức là rời đi tại chỗ liền trên mặt đất cái hộp kia đều không lo được xem xét chờ qua một hồi mắt thấy không có gì động tĩnh về sau hắn cái này mới lại lần nữa đi qua đem trong hộp đối với chính mình vật hữu dụng tất cả chuyển rời đến trên người mình như vậy lạc trần rất nhanh liền lập lại chiêu cũng lại xử lý bốn cái bị hắn phát hiện người chơi toàn bộ quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh bị hắn xử lý cái kia bốn cái người chơi đến chết cũng không biết là người nào đánh lén chính mình ngược lại là một chút núp ở chỗ tối người chơi khác có phát hiện tình huống này nhưng người nào cũng không có tinh chuẩn bắt được lạc trần thân ảnh dù sao hắn tại động thủ một giây sau liền sẽ lại lần nữa thi triển ẩn thân kỹ năng toàn bộ thoát ly ẩn thân trạng thái thời gian khả năng cũng liền không một giây bộ dạng trừ phi là tận lực nhìn chằm chằm bên này bằng không căn bản là không có cách phát giác được những người này đến cùng là thế nào bị giết chương 339, ám kim bộ ám kim cấp kỹ năng chương 339, ám kim bộ ám kim cấp kỹ năng ha ha lại là bốn người đầu tới tay thành công đem mấy cái bạo lộ ra người chơi đánh giết lạc trần vội vàng là ẩn tàng đến một bên nơi hẻo lánh bên trong một bên gọi ra thuộc tính của mình giới diện liếc nhìn thuộc tính cơ sở đã đạt đến một trăm sáu mươi điểm mang ý nghĩa lạc trần tại tiến vào trận này trò chơi phía sau đã đánh g i ế t mười lăm tên người chơi dù sao mỗi g i ế t một cái người chơi liền ra tăng mười điểm toàn bộ thuộc tính mười một trăm năm mươi một trăm sáu mươi không có ma bệnh không đủ còn xa xa không đủ lạc trần đóng lại thuộc tính giới diện lập tức nhìn lên bầu trời ngay tại trầm d a i rơi xuống cái kia dương tính h lại nói cái đồ chơi này nhất định phải chờ sau khi hạ xuống mới có thể cầm sao lạc trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề một giây sau Bá. Cả người hắn ngoài. đã lao ra một í n n h thêm lại t r a giây bị tăng thêm, để lạc trần tốc độ cũng không g chậm. để độ lạc ờ phút phụ chỗ của hắn khoảng cách tính khoảng cách mà thôi, bởi vậy rất nhanh lạc trần chính là chạy tính mét rất trần tới dương thính điểm rơi phụ cận. Một này dương cũng liền dương cận. mà là vậy của lạc g rơi rơi điểm điểm bởi i sau phanh lạc trần dưới chân phát lực cả người nháy mắt nhảy lên thật cao mục tiêu bất ngờ chính là trên trời chậm rãi rơi xuống cái này dương tính giờ phút này vừa vặn tại lạc trần chạm đến phạm vi bên trong hắn nhảy lên thật cao một mươi m một cái tay bắt lấy dương tính h đầu trên bên d ư ớ i sau đó cả người xoay người thẳng lên dễ dàng chính là rơi vào cái này to lớn bảo dương bên trên dương tính h là một cái hai hai hai dương sắt lớn ra dấp lạc trần lúc này liền đứng tại bảo dương phía trên tin tức tốt sắt lục chiến trường bên trong dương tính h như đuổi nhà t ử v o n g phía sau còn x u ấ t lại hột một dạng không cần trực tiếp mở ra liền có thể xem xét bảo dương bên trong vật phẩm càng tốt thông tin cho dù bảo dương giờ phút này còn chưa rơi xuống đất lạc trần lại phát hiện chính mình đã có thể cầm lấy đồ vật bên trong ha <cười> ha quả nhiên có thể hắn kỳ thật cũng liền muốn thử một chút mà thôi dù sao hắn có thể thời gian dài duy trì tại dưới trạng thái ẩn thân không cần sợ nhảy đến bảo dương bên trên từ đó bại lộ chính mình sau đó bị một đống người tập kích giờ phút này đứng tại dương tính bên trên hắn căn bản không người nhìn thấy tất cả mọi người đang n g ó chừng cái kia chậm dãi hạ xuống dương tính nhưng lại không biết giờ phút này đã có người nhanh chân đến trước ta tất cả đều là ta lạc trần tham lam đem dương tính bên trong đồ vật toàn bộ c h u y ể n rời đến ba lô của mình bên trong lớn như vậy dương tính bên trong trừ mười tri cường lực bổ huyết dược tề bên ngoài chính là trọn vẹn ám kim cấp trang bị cùng với một bản đồng dạng là ám kim cấp sách kỹ năng. đương nhiên còn có dòng giã 20 tấm kỹ năng thẻ t h ă n g cấp có thể đem một cái hoàng kim cấp kỹ năng trực tiếp lên tới mát cấp còn nhiều một tấm cho dù là ám kim cấp kỹ năng khoảng cách mát cấp cũng chỉ kém cấp bốn mà đối với lạc trần mà nói những n à y kỹ năng thẻ t h ă n g cấp kỳ thật cũng chỉ có thể xem như là d ạ t hoa trên gấm m à t h ô i b á lấy được đồ vật lạc trần tự nhiên sẽ lại không tại dương tính bên trên n ợ i h ắ n tử bảo dương bên trên mẹ xuống sau đó thần tốc liền rời đi nơi này bất quá lạc trần cũng không có đi xa chỉ là tại phụ cận tìm một chỗ mèo đứng lên chuẩn bị chờ một lúc lại đến thu hoạch một đợt đ ầ người dù sao cái này dương tính có thể là hấp dẫn một đám người chú ý sẽ đến cướp nhảy dùng ư ờ i tuyệt đối không chỉ vừa vặn cái k i a năm cái khẳng định còn có càng nhiều mà lạc trần mục tiêu chính là bọn họ trước tiên đem trang bị thay đổi sau đó lại đem kỹ năng học không hổ l à ám kim cấp trang bị thuộc tính bên trên muốn xa so với hoàng kim cấp mạnh hơn nhiều lắm bất quá cái này cũng bình thường dù sao tại cỡ n h ỏ địa đồ s á t lục chiến trường bên trong ám kim cấp đã là đẳng cấp cao nhất lại hướng lên cũng chỉ có thể tại càng lớn mà đồ sắt lục chiến trường bên trên mới có thể gặp được ví dụ như cỡ nhỏ địa đồ sát lục chiến trường bên trong dương tính h chỉ thả xuống ám kim cấp trang bị cùng kỹ năng nhưng nếu như là cỡ t r u n g địa đồ sát lục chiến trường cái t i a thả xuống dương tính h bên trong nhưng là không phải ám kim cấp trang bị cùng sách kỹ năng mà là càng cao một cái phẩm cấp kim cương cấp bá lạc c h â n lập tức là đổi lại hoàn toàn mới ám kim cấp xào trang mắt. của hắn trực tiếp tăng gần lần. biệt bộ này ám kim cấp trang bị còn có một cái sáo trang hiệu quả gia tăng tổn thương 80. hấp thu tổn thương 20. sáo trang hiệu quả mặc dù chỉ có hai cái nhưng hiệu quả lại hết sức nổi bật tổn thương gần như gấp bội hơn nữa còn có thể hấp thu tự thân nhận đến tổn thương gia tăng thật lớn sinh tồn năng lực không sai cái này dây người có thể hoàn toàn lạc chân lắc lắc trong tay thanh này ám kim cấp d a o găm đồng dạng là d a o găm thanh này ám kim cấp d a o găm so với trước kia thanh đồng cấp đối thứ chi nhận thật tốt hơn nhiều nó trực tiếp tăng thêm một trăm linh sát thương đánh lén k h n g nói thậm chí còn có không n h ì n ba mươi phòng ngự t h u tính lần này tổn thương trực tiếp bạo tạc bất quá những này còn không phải để lạc trần cao h ứ n g nhất hắn cao h ứ n g nhất hay là trên tay cái này vốn sách kỹ năng ảnh tử thích khách không nói hai lời lạc trần trực tiếp vô tay học xong ảnh tử thích khách phẩm chất ám kim đẳng cấp cấp một tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị tiến vào duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây ẩn thân trạng thái dưới trạng thái ẩn thân gia tăng hai mươi tốc độ di chuyển mục tiêu công kích có thể tạo thành phá ẩn một kích ngoài định mức gia tăng hai mươi tổn thương cd sáu mươi giây không hổ là ám kim cấp kỹ năng cái này thuộc tính s o p h í a trước hát thiết cấp ẩn thân kỹ năng thật tốt hơn nhiều không những vừa bắt đầu liền không có dưới trạng thái ẩn thân không thể di động thiếu sót thậm chí nó còn gia tăng dưới trạng thái ẩn thân tốc độ di chuyển mà còn dưới trạng thái ẩn thân mục tiêu công kích còn có thể tạo thành phá ẩn một kích hiệu quả ngoài định mức gia tăng hai mươi tổn thương khó lường chính là cái này cd hơi dài trọn vẹn sáu mươi giây không biết cái này kỹ năng thăng cấp phía sau giảm không giảm cd nghĩ đến lạc trần trực tiếp đem cái kê hai mươi tấm kỹ năng thẻ thăng cấp vô tới đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh thăng liền cấp hai mươi vừa tới tay ảnh tử thích khách kỹ năng trực tiếp tiêu thăng đến cấp hai mươi mốt cái này vẫn chưa xong lạc trần lại đem ra tăng hp trang bị trước lấy xuống sau đó lấy ra một chi cường lực bổ hết u y dược tề đâm vào chính mình trên cánh tay cường lực bổ hết u y dược tề hiệu quả là mỗi giây khôi phục năm trăm điểm hp đồng thời có thể duy trì liên tục trọn vẹn sáu mươi giây tổng cộng có thể khôi phục ba mươi nghìn điểm hp mà lạc trần tại tháo xuống tăng lên hp cùng thể chất thuộc tính trang bị về sau hp còn có một sáu trăm điểm dựa theo cái này ba mươi nghìn điểm khôi phục lượng một chi liền đầy đủ hắn mười tám lần còn nhiều thêm bởi vậy lạc trần nhất định phải thần tốc đem khôi phục đi lên hp vùi đầu vào kỹ năng bên trong sau đó liền nghe đến đinh đinh đinh kỹ năng thăng cấp âm thanh không ngừng vang lên một phút trôi qua lạc trần mới vừa lên tới cấp 21 ảnh từ thích khách kỹ năng liền lại lần nữa thăng lên cấp 19. đẳng cấp đi tới cấp 40. ảnh từ thích khách phẩm chất ám kim đẳng cấp cấp 40. tiêu hao 350 điểm pháp lực giá trị tiến vào duy trì liên tục 50 giây ẩn thân trạng thái dưới trạng thái ẩn thân gia tăng s á tốc độ di chuyển mục tiêu công kích có thể tạo thành phá ẩn mức kích ngoài định mức gia tăng s á tổn thương nếu như phá ẩn một kích thành công đánh giết mục tiêu đem chống rông cái này kỹ năng cd cd 60 giây chương 340, 30 g i ế t vô hình tử thần chương 340, 30 g i ế t vô hình tử thần không sai kỹ năng cd mặc dù không có giảm bớt nhưng tại lên tới cấp 25 m mát cấp thời điểm lại nhiều một cái hiệu quả chính là phá ẩn một kích thành công đánh giết mục tiêu có thể chống rông kỹ năng cd có cái này kỹ năng hiệu quả lạc trần cảm giác chính mình đã không cần lại tiếp tục quan tâm kỹ năng này cd vấn đề dù sao liền hắn hiện tại cái này tổn thương đánh ai không phải dây bất quá ả một, một đám người cũng h không biết từ chỗ nào một bên xuất hiện cho dù là lạc trần phía trước cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại mãi đến dương tính h rơi xuống đất trong nháy mắt đó đám người này mới đột nhiên lao ra một bộ rết mắt đọ bộ dạng liền chém rết lẫn nhau vừa vặn lúc này lạc trần mới vừa đem kỹ năng mới đẳng cấp thăng lên mắt thấy một đám người tại vây quanh dương thính chém giết hắn lập tức tiện tay nữa bá cho chính mình lên một cái bóng thích khách trạng thái phía sau lạc trần cảm giác chính mình chạy tốc độ so bình thường nhanh một mảng lớn sáu mươi phần trăm tốc độ di chuyển gia tăng đặt ở bên ngoài khả năng không đáng kể chút nào nhưng tại sát lục chiến trường bên trong cũng đã là hết sức kinh người hiệu quả chớ nói chi là đây chỉ là ảnh tử thích khách kỹ năng một cái hiệu quả mà thôi bá lạc trần vọt thẳng đi lên một cái người chơi vừa vặn đưa lưng về phía hắn ngay tại công kích một cái khác người chơi cái này ra hỏa hai tay nắm một thanh cự kiếm hung hăng đánh xuống trên lưới kiếm đỏ tươi năng lượng chém ra hóa thành một đạo năng lượng kiếm cương hung hăng chém về phía địch nhân đối diện nhưng lại tại một giây sau、Phúc. một bóng người tại sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất sau đó một cái kinh khủng tổn thương nổ tung nháy mắt chính là chống r ỗ n g người này hp t một tiếng ngắn ngủi sau khi hét thảm tại chỗ cũng chỉ lưu lại một cái hộp mà thôi mà đối diện cái kia người chơi cũng là trợn tròn mắt hoàn toàn không biết là người nào đánh lén xử lý cái này khó giải quyết được nhân dù sao lúc này chính là thần tốc thu hoạch đầu người tuyệt giai thời cơ quét dọn chiến trường gì đó về sau cũng có thể từ từ xe đến không gấp trên chiến trường từng cái người chơi bị lạc trần dùng đánh lén phương thức xử lý với bắt đầu mặt khác giết đỏ cả mắt người chơi còn không có phát hiện có thể đợi đến lần lượt có mười mấy cái người chơi bị lạc trần xử lý về sau còn lại những n à y người chơi cũng phát hiện trên sân có cái nhìn không thấy địch nhân ngay tại thu hoạch đầu người không tốt có lao lục chắc người nào ở đâu đáng chết người nào cầm dương tính bên trong đồ vật cái này bảo dương như thế nào là chống không lúc này đã có người vọt tới dương tính bên cạnh kết quả mở ra xem phát hiện bên trong vậy mà chống g i n g cái gì cũng không có đây chính là đem người này chọc tức không được lại thêm trên sân còn có cái nhìn không thấy địch nhân tại thu hoạch đầu người còn lại những người này nháy mắt chính là ăn y hóa thành chim thu tán muốn chạy lưu lại cho ta đi lạc trần xem xét nơi nào sẽ để bọn họ chạy mất lập tức chính là lân cận đổi u kịp khoảng cách gần hắn nhất một cái người chơi lại là một cái đâm lưng trực tiếp chống g ô n g đối phương thanh máu chỗ tối còn có một chút lão lục n ú ố t ở một chút tần thân chỗ chưa hề đi ra nhưng bọn hắn bên thai lại có thể nghe đến từ bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết không khỏi từng cái chán đổ mồ hôi cầu nguyện trong lòng đối phương không muốn phát hiện chính mình một phút đồng hồ sau lạc trần mới đình chỉ giết chóc chủ yếu là trước mắt đã không có người cho hắn giết trên mặt đất khắp nơi đều tản mát từng cái hộ p trừ cực kỳ cá biệt là người chơi khác giết chết địch nhân lưu lại t u y ệ t đại đa số đều là bị lạc trần xử lý phía sau lưu lại cẩn thận k h a đếm khoảng chừng ba mươi b ố cái hộ p mà trong đó ba mươi cái hộ p đều là lạc trần cái này cũng mang ý nghĩa tại vừa vặn hơn một phút đồng hồ thời điểm lạc trần trọn vẹn liền xử lý ba mươi tên người chơi lúc đầu cho tới bây giờ cái này vòng chung kết trên chiến trường còn lại người chơi liền đã không nhiều lắm hiện tại lại bị lạc trần xử lý ba mươi cái còn lại nhưng như trang n bị kia gì đó đối với toàn thân ám ký bộ đã đặt đến trước mắt sắt lục chiến trường tốt nhất trang bị lạc trần mà nói căn bản vô dụng chân chính hữu dụng ngược lại là tuyệt đại đa số người sẽ không vơ vét quá nhiều khôi phục dược phẩm chủ yếu là khôi phục sinh mệnh giá trị dược phẩm cùng thực phẩm đến mức những cái tia đạo cụ gì đó lạc trần hoàn toàn trứng mắt những vật này nơi nào có trên tay hắn cây thủy thủ này dùng tốt hắn một cái đâm lưng đi xuống cái dạng gì địch nhân đều phải ngã hạ căn bản là không cần những này cái gọi là đạo cụ đem ba mươi b ố cái trong hộp khôi phục dược phẩm cùng thực phẩm vơ vét một cái lạc trần ánh mắt đảo qua chu vi cũng không quản những cái kia còn trốn tránh lão lục trực tiếp tìm một chỗ liền miêu chính mình thăng cấp đứng lên lên mấy cái kỹ năng trước mắt trên thân lạc trần tổng cộng có năm cái kỹ năng còn lại thanh kỹ năng đã một cái cũng không có mà trong đó ban đầu ẩn thân kỹ năng hiện tại đã không cần dùng bị càng tốt ảnh tử thích khách kỹ năng cho thay thế địa vị của nó mà lạc trần hiện tại chủ yếu thăng Cũng là ảnh t ử thích khách kỹ năng này dù sao mặt khác ba cái kỹ năng đẳng cấp đều đã rất cao duy chỉ có nó liền cấp một trăm cũng chưa tới đương nhiên phải thật tốt thăng một chút rất nhanh mới đến tay ảnh t ử thích khách kỹ năng chính là tại lạc trần bền bị cố gắng bên dưới đẳng cấp đạt tới cùng mặt khác ba cái kỹ năng đồng dạng cấp ba trăm ảnh t ử thích khách phẩm chất ám kim đẳng cấp cấp ba trăm tiêu hao ba trăm năm mươi điểm pháp lực giá trị tiến vào duy trì liên tục ba trăm mười giây ẩn thân trạng thái dưới trạng thái ẩn thân gia tăng ba trăm hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển mục tiêu công kích có thể tạo thành phá ẩn một kích ngoài định mức gia tăng 320% tổn thương nếu như phá ẩn một kích thành công đánh giết mục tiêu đem chống giông cai này kỹ năng cd cd 60 giây lên tới cấp 300 ảnh tử thích khách kỹ năng ẩn thân thời gian đạt tới kinh người 310 giây liền gia tăng tốc độ di chuyển cùng ngoài định mức tổn thương cũng đều đạt tới 320%. đến mức mặt khác ngược lại là không có thay đổi gì vẫn như cũ như cũ tiếp tục lạc chân liếp nhìn ba lô bên trong còn có còn lại dược phẩm vì vậy liền tiếp tục một bên cắn thuốc một bên thăng cấp kỹ năng đẳng cấp bóng ấ t quả h c ũ n tôi bên dưới vô hình tử thần vùng xuống đoạn mệnh liêm nào lạc trần từ dưới trạng thái ẩn thân lui ra ngoài túi đầu liếc nhìn trên đất cái hộp này sống sót nhân số hai hắn liếc nhìn địa đồ biểu thị sống sót nhân số liền trị còn lại có hai người ngoại trừ chính hắn còn có một cái không biết trốn ở đâu lão lục thích trốn đúng không dù sao ta không gấp lạc trần cứ như vậy ẩn thân đứng tại chỗ sau đó bắt đầu không ngừng cắn thuốc thăng kỹ năng hắn hiện tại chỉ thăng một cái kỹ năng đó chính là hắn hiện nay duy nhất á m kim cấp kỹ năng ảnh tử thích khách、000500. rất nhanh cả trang s á t lục chiến trường thời gian liền chỉ còn lại có sau cùng năm phút đồng hồ mà bây giờ trên bản đồ còn không có bị bão cắt bao phủ khu vực càng là chỉ còn lại có nho nhỏ bà chăm mở lớn nhỏ không gian lạc trần như cụ không thấy được trốn đi người kia hắn hoài nghi đối phương giống như chính mình cũng là một mực duy trì lấy ẩn thân trạng thái đinh người ảnh tử thích khách kỹ năng thăng cấp đem cuối cùng một phần thuốc đọc xong lạc t r â n nhìn hướng cái bóng của mình thích khách kỹ năng ảnh tử thích khách phẩm chất ám kim đẳng cấp cấp một nghìn tiêu hao ba trăm năm mươi điểm pháp lực giá trị tiến vào duy trì liên tục một nghìn m ộ mươi giây ẩn thân trạng thái dưới trạng thái ẩn thân gia tăng một nghìn hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển mục tiêu công kích có thể tạo thành phá ẩn một kích ngoài định mức gia tăng một nghìn hai mươi phần trăm tổn thương nếu như phá ẩn một kích thành công đánh giết mục tiêu đem chống g ô n g cai này kỹ năng cd sáu mươi giây cấp một nghìn trọn vẹn có thể duy trì liên tục một nghìn m ộ mươi giây ẩn thân thời gian lại thêm d ư ớ i trạng thái ẩn thân 1.020% t phần trăm tốc độ di chuyển tăng thêm cùng với cái k i a phá ẩn một kích ngoài định mức 1.020% g h n t h ư ơ i phần trăm tổn thương tam phúc để lạc trần thấy thế nào làm sao dễ chịu đúng lúc này trước mặt hắn cách đó không xa một cái đất lọn khu vực đột nhiên hiện ra một bóng người tới bóng người lén lén lút lút thỏ đầu ra nhìn tựa hồ muốn nhìn xem lạc trần người ở đâu hắn n ế t miệng cười một tiếng phạch một cái cả người liền cùng bay lên đồng dạng chính là lách mình xuất hiện tại đối phương phía sau ta mẹ nó đến rồi người anh em này còn không có ý thức được tử thần đã để mắt tới chính mình như c ũ tại ngó g i o g i c kết quả một giây sau cái hót đột nhiên t r u y ề n đến một trận như kim trầm sau đó mắt tôi sầm lại chính là bắn ra người đã tử vong nhắc nhở a không phải làm sao người này so ta còn già hơn sáu a bị xử lý người chơi này một mặt một b ư ớ c đi theo tại có hay không phục sinh nhắc nhở bên dưới lựa chọn từ bỏ phục sinh trên thực tế s á t lục chiến trường vừa vặn mở ra dưới tình huống thật đúng là không có mấy người đầu sắt dám ở trên chiến trường phục sinh dù sao không phục sinh chết cũng liền trừ đi năm mươi toàn bộ thuộc tính chỉ khi nào phục sinh về sau lại chết vậy liên thật là chết người thắng lạc trần tại xử lý trước mắt cuối cùng này một cái người chơi phía sau liền nhìn thấy chính mình chiến thắng nhắc nhở trước mắt một mảnh pháo hoa nở rộ phản phất toàn bộ s á t lục chiến trường đều đang vì hắn ăn mừng nhưng lạc trần không quan tâm những thứ này hắn chỉ quan tâm chính mình chiến thắng phía sau có thể thu được ban thưởng gì rất nhanh khen thưởng đến rồi ngươi thu được lần này s á t lục chiến trường cuối cùng chiến thắng ngươi thu hoạch được như sau khen thưởng khen thưởng một toàn bộ thuộc tính một trăm thắng liên tiếp có thể tăng lên cái này khen thưởng ví dụ như lượng thắng liên tiếp chính là hai trăm cứ thế mà suy ra khen thưởng hai trước mắt vốn có kỹ năng có thể lựa chọn tùy ý một cái đưa vào lần tiếp theo sát lục chiến trường chú thích nếu như trận tiếp theo thất bại cái này khen thưởng hủy bỏ khen thưởng ba bất hủ cấp thuộc tính kết t i n h một không không chú thích mười tháng liên tiếp trong vòng khen thưởng bất hủ cấp thuộc tính kết t i n h mười tháng liên tiếp lấy trên trăm thắng liên tiếp trong vòng khen thưởng chúa t ể cấp thuộc tính kết t i n h trăm thắng liên tiếp trở lên khen thưởng trí cao cấp thuộc tính kết t i n h ba trước mắt hình ảnh loại lên lạc trần phát hiện chính mình đã về tới phòng an toàn bên trong bản thân hắn vẫn như c ũ duy trì nằm ngang tư thế nhìn đồng hồ cũng sát thực chỉ mới qua ba giờ mà thôi nhẹ nhõm cầm xuống lạc trần m i ế t m i ệ n g lên sau đó t r ư ớ c nhận lấy cái kia một trăm cái bất hủ cấp thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh thể chất phẩm chất bất hủ cấp giới thiệu sau khi phục dụng có thể tăng lên mười vạn ước thuộc tính giá trị thi đơn thuộc tính nhiều nhất phục dụng một trăm vạn mai một trăm vạn mai đó chính là một nghìn vạn triệu thuộc tính giá trị đi có thể có thể lạc trần đầy mặt cao hứng sau đó trực tiếp một cái uống vào cái này một trăm cái bất hủ cấp thuộc tính kết tinh lập tức thể chất của hắn thuộc tính nháy mắt tăng vọt một nghìn vạn ước cũng là trở thành hắn cái thứ nhất đột phá ngàn vạn ước thuộc tính giá trị thuộc tính sau đó lạc trần nhận lấy cái kia toàn bộ thuộc tính một trăm h khen thưởng đi theo lại lựa chọn ảnh tử thích khách nhất là chính mình giữ lại kỹ năng làm xong tất cả những thứ này lạc trần không nói hai lời lại lần nữa mở ra s á t lục chiến trường ghép đôi một hai ba bảy giây mà thôi hắn liền thành công lại ghép đôi đến một chàng bá ý thức chuyển đổi sau một khắc lạc trần đã lại lần nữa đi tới một cái mới trong địa đồ lần này địa đồ là một mảnh hoang dã bãi cỏ nơi xa lở mở có thể thấy được một chút rách nát kiến trúc tồn tại đồng thời lạc trần cũng là biết chính mình lần này ghép đôi đến là một cái cỡ chung địa đồ So、t o lạc trần mở ra nhân vật bảng liếc nhìn kỹ năng bên trên trên lan can liền một cái kỹ năng nhưng trọn vẹn cấp một nghìn đẳng cấp để lạc trần nháy mắt mặt mày hớn hở đứng lên đi trước lục soát ít đồ lạc trần trực tiếp cho chính mình chụp vào cái ẩn thân sau đó vừa mới chuẩn bị hành động liền chú ý tới cách đó không xa có một đạo lén lén lút lút bóng người tại hướng bên này nhìn quanh tựa hồ hiếu kỳ vừa vặn người kia làm sao không thấy ôi c một h nhất n giết ư hoàn thành thủ sát lạc trần tùy tiện liếp nhìn trên đất hộ quả nhiên trống gia rỗng vì vậy hắn cũng không quản đối phương có thể hay không muốn phục sinh trực tiếp liền ra tốc hướng về cách đó không xa cái kêu mảnh kiến trúc chạy tới cỡ t r u n g địa đồ s á t lục chiến trường tổng cộng là sáu giờ trò chơi thời gian so cỡ nhỏ địa đồ thời gian nhiều gấp đôi nhưng lạc trần không có ý định kéo tới cuối cùng lần này hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng dù sao sáu giờ quá lâu ảnh hưởng nghiêm trọng hắn cùng ngày có thể đánh chiến trường số lượng ba sáu có thể là chín giờ nếu thật là kéo tới cuối cùng cái kia lạc trần hôm nay tối đa cũng liền lại đánh cái hai ba lần s á t lục chiến trường liền hoạt động kết thúc lại nghĩ đánh chỉ có thể chờ đợi hạ cái tuần lễ lạc trần có thể là nghĩ đến trực tiếp cho chính mình cầm xuống mười tháng liên tiếp cho nên hắn đến tăng thêm tốc độ chương ba trăm bốn mươi hai lạc trần dết đánh rết mới ba trăm bảy mươi bảy chương ba trăm bốn mươi hai lạc trần g i ế t đ i ê n đánh rết mới ba trăm bảy mươi bảy cỡ t r u n g chiến trường địa đồ m u ố n so cỡ nhỏ chiến trường lớn hơn rất nhiều toàn bộ bản đồ tổng cộng thả xuống hai tên người chơi phân bố tại toàn bộ địa đồ các ngọc nách lạc trần trừ vừa bắt đầu gặp một cái xui xẻo bên ngoài phía sau chờ hắn vơ vét xong cái kia mảnh phòng khu cũng không có gặp phải cái thứ hai người chơi bất quá lúc này trên người hắn trang bị đã rực rỡ hẳn lên nên nói không nói không hổ là cỡ chung chiến trường lạc trần vẹn vẹn chỉ lục xoát một cái phòng khu trên thân liền đã nhiều ba kiện hoàng kim cấp trang bị mặt khác tất cả đều là bạch ngân cấp l i ê n kỹ năng cũng tìm được sáu bản sách kỹ năng bất quá lạc trần chỉ học được trong đó hai cái kỹ năng một cái kiếm tinh thông là cái kỹ năng bị động chỉ ra tăng kiếm loại vũ khí công kích tổn thương là cái hoàng kim cấp kỹ năng một cái kiếm khí chạm sử dụng kiếm loại vũ khí có thể chạm ra một đạo kiếm khí công kích chúng c ự ly ngắn mục tiêu là cái bạch ngân cấp kỹ năng hai cái này kỹ năng đã bị lạc trần cho lên tới cấp một trăm đều vượt xa bình thường kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất kiếm tinh thông phẩm chất hoàng kim đẳng cấp cấp một trăm Bị động c ó hai giây kiếm khí chạm tại bình thường đẳng cấp bên dưới tổn thương cũng không tính cao nhưng thắng tại cd rất ngắn chỉ có hai giây bởi vậy lạc trần tại mấy cái kỹ năng công kích bên trong lựa chọn nó đến mức còn lại hai cái thanh kỹ năng lạc trần chuẩn bị tìm hai cái kỹ năng bị động đến học một cái tốt nhất là thêm tổn thương Tổn、thương ổ n t dây người không thành vấn đề tiếp xuống một bên vơ vét một bên tìm người đi lạc trần liếc nhìn chính mình ba cái thiên phú lập tức cẩn thân phía sau biến mất tại cái này mảnh phẳng khu tiếp xuống hơn hai giờ thời gian bên trong lạc trần một mực tại đầy đất đổ chạy khắp nơi hắn gặp người liền giết thường thường đối phương căn bản không thấy được là ai tập kích chính mình liền bị hắn ngăn cách mấy trăm mét một cái kiếm khí chạm cho dây thậm chí liên phá tiếng gió đều không có quả thực là giết người c ư p của không hai kỹ năng hơn hai giờ thời gian chết tại lạc trần một chiêu này kiếm khí trạm bên dưới người chơi trọn vẹn nhiều đến hơn một trăm n g ư ờ i trên bản đồ người chơi khác thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy lạc trần đánh giết n h ấ p nhở mặt khác trừ giết người lạc trần còn đem nguyên bản ba cái kỹ năng cho thăng cấp một cái cấp một nghìn ảnh tử thích khách kỹ năng nhất định không cần phải nói nguyên bản cấp một nghìn đẳng cấp đã rất cao hiện tại càng là đạt tới một cấp năm trăm mà kiếm khí trạm cùng kiếm tinh thông hai cái này kỹ năng cũng bị lạc trần cho lên tới một cấp hai trăm mặc dù đẳng cấp bên trên không có ảnh tử thích khách cao nhưng so với bọn họ bình thường đẳng cấp mà nói đã cao không còn giới hạn trừ cái đó ra lạc trần còn tìm đến một cái mới kỹ năng đà kích trí mạng phẩm chất ám kim đẳng cấp cấp năm trăm bị động có hiệu lực gia tăng một mươi một trăm tám mươi ngoài định mức tổn thương nắm giữ đà kích trí mạng kỹ năng này để lạc trần tổn thương càng thêm nổ tung tiếp xuống liền kém một cái tăng lên phòng ngự có lẽ có thể bảo mệnh kỹ năng lạc trần nghĩ t h ầ m công kích hắn đã đầy đủ cao người nào thấy hắn không bị dây nhưng bảo mệnh phương diện hắn trừ một cái ẩn thân bên ngoài cái gì cũng sẽ không nhưng ẩn thân không phải vô địch không nói đến có bị cảm giác được nguy hiểm vẹn vẹn là một cái phạm vi công kích liền có thể tổn thương đến lạc trần mặc dù lạc trần hiện tại toàn thân ám kim bộ lại thêm hơn một trăm cái đánh g i ế t mấy để hắn thu được hơn một n g h n toàn bộ thuộc tính tăng lên có thể dù là như vậy hắn vẫn cảm thấy chính mình không đủ cứng rắn thật giống như hắn có thể dây người khác một dạng người khác một khi công kích cực cao nắm giữ loại kia cường đại chiến đấu hình thiên phú lời nói cũng có thể đồng dạng dây hắn cho nên lại tìm cái bảo mệnh thiên phú hát không thể thiếu -1 -1 Sát lục chiến trường kết thúc hắn kinh ngạc nhìn bên kia trọn vẹn mấy chục người đại hôn chiến tràng diện lại nói đám người này là thế nào cùng tiến tới ân cái kia là dương tính h rất nhanh lạc trần chính là xuyên thấu qua hôn chiến đám người nhìn thấy trong vòng vây tâm một cái dương tính h nhưng vấn đề thời gian này cũng còn không có hơn phân nửa làm sao dương tính h liền đi ra chẳng lẽ cỡ t r u n g sát lục chiến trường quy tắc cùng cỡ nhỏ sát lục chiến trường không giống hay là nói cái này dương tính h còn có mặt khác triệu hoán phương thức tính toán nghĩ nhiều như vậy làm cái gì tất nhiên nhìn thấy vậy cái này dương tính chính là của ta lạc trần lắc đầu lười đi suy nghĩ như vậy nhiều nhưng g ă n c c á hơn khoảng h trăm t ớ c h ắ trực tiếp một kiếm chém ra một trạm. ra chém cái kiếm kiếm khí n á y mắt kiếm khí vô hình chính vô là bởi a ra ngoài. Phúc. Nơi xa y tròn trong ngoài. Nơi hôn chiến vòng tròn bên trong một tên người Nhưng chơi tại Phúc. chỗ chết một bất tử. b đắc kỳ tử. Nhưng bởi vì tràng diện quá mức hôn loạn quan hệ cho nên ai cũng không biết cái này ra hỏa là thế nào chết cũng không có người quan tâm mà đổi thành một bên lạc trần cách mỗi hai giây liền chém ra một cái kiếm khí t r ạ m hơn khoảng trăm thước kiếm khí t r ạ m bay qua cũng muốn một giây bởi vậy trên thực tế từ mục tiêu tử vong đến lạc trần lần thứ hai chém ra đòn thứ hai kiếm khí chạm khoảng cách mới một giây một giết hai giết bà giết b ố giết lạc trần trực tiếp giết điên bên kia hơn m ộ ư ơ i người tại hôn chiến đồng thời theo động tính càng ồn ào càng lớn xung quanh người chơi khác cũng đều bị hấp dẫn tới bởi vậy cho dù lạc trần cách mỗi hai giây liền có thể giết một người nhưng trước mắt hôn chiến vòng tròn bên trong nhân số sửng sốt không có làm sao giảm b ấ t bộ dạng mãi đến mấy phút đồng hồ sau lạc trần đều giết sắp có hai trăm cái đầu người bên kia hôn chiến bên trong những người khác lúc này mới ý thức được hình như có chút không thích hợp chết quá nhiều người mà còn nhiều lần có người nhìn thấy đối thủ của mình vô duyên vô cớ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ má chết với bắt đầu nhiều người lại thêm tất cả mọi người rết mắt đỏ cho nên không có phát hiện nhưng bây giờ người đã rất ít đi còn lại mười mấy người rốt cục là ý thức được sự tình không thích hợp không tốt nơi này là cả mấy có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi hô to một giây sau chính là muốn quay người chạy trốn nhưng lại tại hắn mới vừa chạy ra hai ba bước n g á y mắt phúc một đạo vô hình công kích nháy mắt chính là chống rông hắn thanh máu tại chỗ chỉ để lại một cái mới mẹ hộp từ ngực thấy cảnh này những người khác nhịn không được nuốt ngủ nước miếng sau đó những người này hết sức ăn ý chính là chia ra chạy trốn đến mức dương tính quên đi thôi món đồ kia cũng phải có mệnh cầm mới được p h ú c Phúc. Phúc. lạc trần ngăn cách hơn trăm mét không ngừng huy kiếm cách mỗi hai giây liền sẽ có người bị miễu sát cuối cùng mười mấy cái chạy trốn người ai cũng không thể chạy mất toàn bộ đều hóa thành hộp lưu tại nơi này đánh giết số ba t bảy bảy lạc trần liếc nhìn chiến tích của mình nhìn không được nếp miệng lên chương ba trăm bốn mươi ba duy trì liên tục thắng liên tiếp chương ba trăm bốn mươi ba duy trì liên tục thắng liên tiếp thật phong bộ phẩm chất kim cương đẳng cấp ba trăm cấp、không. tiêu hao 500 điểm pháp lực giá trị mở ra tật phong bộ tự thân tốc độ di chuyển tăng lên 1 2 0 4 0 ă duy trì liên tục 3030 giây cd 90 giây tật phong bộ l à lạc trần từ bên trên một cái dương tính bên trong mở ra kỹ năng cấp một liền gia tăng 400% t ố c độ di chuyển duy trì liên tục thời gian 30 giây về sau mỗi cấp gia tăng 40% tốc độ di chuyển cùng một giây duy trì liên tục thời gian kim cương cấp kỹ năng bình thường là cấp 30 m á t cấp bởi vậy mát cấp dưới trạng thái tật phong bộ có thể tăng lên 1560% t ố c độ di chuyển duy trì liên tục n ă giây nhưng trên thực tế mát cấp tật phong bộ hiệu quả là tăng lên 1.600% t ố c độ di chuyển duy trì liên tục thời gian cũng là 60 giây muốn so trên lý luận nhiều cấp một hiệu quả có thể mặc dù là như thế mát cấp tật phong bộ cũng vẫn như c ũ không cách nào làm đến thời khắc mở ra bởi vì duy trì liên tục thời gian 60 giây nhưng thời gian cù n đổ lại có 90 giây chính giữa sẽ có 30 giây m ư ố n g k h ô nhưng g n đó là bình thường mát cấp trạng thái tật phong bộ đối với lạc trần mà nói cái gì mát cấp căn bản không tồn tại cho nên hắn đem tật phong bộ trực tiếp cho lên tới hiện tại ba trăm cấp không đồng dạng lên tới ba trăm cấp không Còn có một cái khác kỹ năng ảnh tử thích khách mà còn lại kỹ năng đẳng cấp liền hơi thấp một chút nhưng cũng có hai trăm tốc không n g ư ơ i là cái cuối cùng lạc c h â n cúi đầu nhìn hướng dưới chân còn tại hướng phía trước bò người này sau đó một kiếm chém xuống thủ cấp của hắn Và anh. toàn bộ sát lục chiến trường nháy mắt rơi vào bất động trạng thái gió ngừng thổi mưa cũng không dưới liền trên trời bay qua chim nhỏ đều giống như bị nhấn xuống bất động chốt chúc mừng ngươi thu được thắng lợi cuối cùng nhất lạc trần mặt không thay đổi nhìn xem sát lục chiến trường chiến thắng nhắc nhở sau đó tại lựa chọn giữ lại kỹ năng thời điểm lựa chọn tật phong bộ kỹ năng này tốc độ chính là lực lượng mà còn dưới trạng thái ẩn thân hắn vốn là chạy rất nhanh hiện tại nhanh hơn h ú ố h ổ đây cũng là ta duy nhất một cái kim cương kỹ năng lạc trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ nhị liên thắng lạc trần bản nhân ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc dù sao hắn đã sớm xác định chính mình sẽ không thua hắn đều mở thành dạng này nếu là c ò n thua vậy liền thật chính mình mua khối đầu hũ đập đầu chết được rồi đem chiến thắng khen thưởng bất hủ cấp thuộc tính kết tinh sử dụng mất sau đó lạc trần mới chọn lựa chọn nhận lấy một cái khác chiến thắng khen thưởng thuộc tính giá trị bạc tăng trực tiếp tăng lên hai trăm phần trăm là nguyên lai、like、ba lần có thể vậy liền tiếp tục đi lạc trần liếc nhìn thời gian lúc này khoảng cách sát lục chiến trường đóng lại thời gian còn sớm vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn lại lần nữa tiến vào bá trước mắt một trận mơ hồ về sau lạc trần đã đứng ở một tòa đầu cầu vị trí mà còn cách đó không xa còn có một thân ảnh đồng thời song phương đã phát hiện lẫn nhau ha ha lại có người chơi khoảng cách ta gần như vậy sao đối phương nhìn thấy lạc trần khoe miệng ngậm lấy một vệ cười tàn nhẫn ý sau một khắc trò chơi bắt đầu bá mới vừa còn tại đầu cầu lạc trần nháy mắt biến mất đồng、dạng. làm sao lại như vậy vừa vặn còn tại cười lạnh tên này người chơi nháy mắt biểu hiện trên mặt cứng ngắc một giây sau ẩm trước mắt hắn tối đen chính là mất đi cảm giác người chết một đạo nhắc nhở bắn ra lấy linh hồn trạng thái tồn tại tên này người chơi nháy mắt mặt đen ta bị xuống đất t a n tỏi rồi lạc c h â n cũng mặc kệ trên mặt đất cái này người chết là nghĩ như thế nào hắn lúc này đang ở tại dưới trạng thái ẩn thân lấy một cái người khác không thể nhận ra trạng thái chạy hướng về phía khoảng cách gần nhất một cái phòng khu hắn hiện tại muốn làm liền một việc đó chính là đem pháp lực của mình giá trị cho tăng lên v à n g không liền tật phong bộ đều không dùng được hơn một giờ phía sau lạc trần lúc này đã là súng bắn chim đổi đại pháo trên thân trang bị toàn bộ đổi thành ám kim bộ vũ khí thậm chí hay là một cái kim cương cấp c h i ế n a o cùng lúc đó trên người hắn năm cái kỹ năng vị cũng đã đ ầ y m ộ cái trừ cố định ảnh tử thích khách cùng tật phong bộ hai cái này kỹ năng bên ngoài còn nhiều thêm hai cái tăng lên tổn thương kỹ năng đều là kỹ năng bị động lại cũng đều là ám kim cấp kỹ năng bất quá trước mắt cái này sát lục chiến trường là cỡ lớn sát lục chiến trường bên trong chiến trường kỹ năng cùng trang bị đẳng cấp cao nhất là bán thần cấp cho nên ám kim cấp kỹ năng c lạc trần i tháo, tháo đứng tại một ngôi nhà trên ban công ánh mắt nhìn hướng nơi xa mới vừa nói đến dương tính không phải sao dương tính liền xuất hiện mà còn vừa vặn liền tại mảnh này phòng khu bên cạnh khoảng cách còn rất gần a liên s á t lục chiến trường đều muốn để ta tăng thêm tốc độ sao lạc trần biết miệng lên lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn mỗi lần dương tính h giáng lâm đều mang ý nghĩa một chàng điên cuồng giết chóc mà còn lần này hay là cỡ lớn s á t lục chiến trường toàn bộ trong địa đồ tổng cộng thả xuống trọn vẹn tám nghìn tên người chơi đến bây giờ chết tại lạc trần dưới đao cũng mới bất quá hai trăm mười bảy cái may mắn còn sống sót người chơi mấy càng là còn có hơn năm nghìn sáu trăm giết chấm như vậy liên s á t lục chiến trường đều nhìn không được đây lạc trần cười lạnh nháy mắt tàn ảnh l o i lên nháy mắt biến mất tại trên bàn công nửa đêm hơn Nào nhỏ đó cỡ s á trước lục chiến t ờ n bên g t r đó hắn đã hoàn thành người bảy tháng liên tiếp đây là hắn hôm nay trận thứ tám mà sát lục chiến trường thanh kỹ năng bên trên năm cái kỹ năng cũng bị thay thế mấy lần hiện tại đã đổi thành hai cái bán thần cấp và cái kim cương cấp trong đó ảnh tử thích khách cái này ám kim cấp kỹ năng là cái thứ nhất bị thay thế đi tại trận thứ ba sát lục chiến trường bên trong lạc trần liền đem nó đổi thành một cái khác giống nhau loại hình bán thần cấp kỹ năng hiện tại kỹ năng đẳng cấp đều đã mười ba cấp năm trăm n g o à i ra còn có một cái bán thần cấp kỹ năng thì là thêm công kích tổn thương kỹ năng bị động đẳng cấp hơi kém một chút nhưng cũng có mười hai cấp tám trăm còn lại ba cái kim cương kỹ năng hai cái là lạc trần tại trận kia cỡ lớn sát lục chiến trường bên trên tìm tới một cái khác thì là phía trước tật phong bộ kỹ năng đây cũng là duy nhất một cái không có bị thay thế kỹ năng hiện tại lạc trần mỗi lần tiến vào sát lục chiến trường hoàn toàn không cần cái gì trưởng thành đi vào liền trực tiếp tìm người chết là được rồi nếu không phải còn muốn cho những này kỹ năng thăng cấp hắn nửa giờ liền có thể kết thúc một trò chơi bất quá kỳ thật cũng kém không nhiều cũng không chậm đi nơi nào chương ba trăm bốn mươi b ố hoạt động kết thúc t â n thủ kỳ kết thúc bất diệt thân thể chương ba trăm bốn mươi b ố hoạt động kết thúc t â n thủ kỳ kết thúc bất diệt thân thể chúc mừng ngươi thu được thắng lợi cuối cùng nhất kết thúc lạc trần nhìn xem trên đất tươi mới hội trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng biểu lộ dù sao hắn đều quen thuộc đây đã là hắn trận thứ tám tháng liên tiếp bất quá hôm nay sát lục chiến trường cũng dừng ở đây rồi lui ra sát lục chiến trường về sau thời gian cũng không còn nhiều lắm vừa vặn chạy qua không điểm tiến vào một ngày mới theo thường lệ lựa chọn trước nhận lấy bất hủ cấp thuộc tính kết tinh khen thưởng sau đó phục d ụ n g tiếp lấy lạc trần mới là nhận lấy tám trăm linh thuộc tính tăng lên khen thưởng nháy mắt toàn bộ thuộc tính tăng vọt trước mắt lạc trần chính mình cũng không biết lực chiến đấu của mình đến tội cùng đạt tới cái nào cấp độ thuộc tính cơ sở tăng vọt để chiến l ư c của hắn cũng đi theo tăng vọt mà lạc trần chân thực thực lực so với sức chiến đấu máy dò bên trên dò xét ra đến mạnh quá nhiều căn bản là không có cách tính ra bất quá cầm xuống một cái vinh d i ệ u chiến thần hẳn không phải là vấn đề lạc trần miết miệng lên nói s á t lục chiến trường kết thúc về sau lạc trần tiếp xuống liền muốn chuẩn bị nên đón bọn họ nhóm này tân nhân tân thủ kỳ kết thúc bất quá đây đối với lạc trần mà nói hoàn toàn không là vấn đề bao gồm vài ngày sau quái vật công thành cũng là dễ dàng liền có thể giải quyết chuyện nhỏ nếu mà so sánh ngược lại là chiến thần thắp ghép đôi thi đấu mới là lạc trần tương đối coi trọng điểm dù sao cầm xuống một nghìn tràng thắng liên tiếp phía sau hắn liền có thể lấy được vinh diệu chiến thần xưng hào đến lúc đó liền có thể trực tiếp tại chiến thần trong cửa hàng không hạn chế tăng lên kỹ năng cấp bậc đối với những người khác mà nói cái này phúc lợi khả năng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi chủ yếu vẫn là chiến thần cửa hàng giảm 20% ư u đãi tương đối mê người thậm chí cái này phúc lợi còn thua kém mặt khác vinh diệu chiến thần có khả năng mang tới một chút tiểu phúc lợi đây nhưng đối với lạc trần lại khác đối với hắn mà nói đây mới là vinh diệu chiến thần chân chính phúc lợi đến mức cái khác cái gì mua sắm giảm h a loại hình căn bản có cũng được mà không có cũng không sao đương nhiên có thể tiết kiệm điểm tiền cũng là tốt dù sao phía sau muốn cho kỹ năng không hạn chế thăng cấp cũng muốn tiêu phi rất lớn một bút tiền bạc lấy lạc trần hiện tại thân ra sợ là căn bản không đủ bởi vậy phía sau mấy ngày lạc trần không chỉ là tại tăng lên chính mình thắng liên tiếp buổi diễn đồng thời cũng tại nghĩ biện pháp tìm một cái thần tốc kiếm tiền phương pháp đừng nói thật đúng là cho hắn tìm tới một cái không sai kiếm tiền phương pháp đó chính là đi vô hạn khoáng sơn quét đẳng cấp cao yếu thú không phải những cái tia thập giai thập nhất giai mà là ít nhất cấp mười ba bởi vì chỉ có cấp 13 yêu thú mới sẽ tuân ra bất hủ cấp thuộc tính kết tinh mà bất hủ cấp thuộc tính kết tinh tại thị trường bên trên có được giá cả cơ cao c ít nhất tại 7.511 hào thành c h ấ n bên này là hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ chỉ bất quá 7.511 hào thành c h ấ n bên này người chơi thực lực quá thấp căn bản đánh không đến vô hạn khoáng sơn 40 tầng trở xuống mà lạc trần hiện tại trải qua phía trước s á t lục chiến trường tám tháng liên tiếp về sau thực lực cũng là được đến to lớn tăng lên s á t lục chiến trường mở ra phía trước hắn chiến lược không sai biệt lắm có thể đạt tới thập nhất giai cao cấp thậm chí bằng vào cơ quan lĩnh vực thập nhất giai vô địch cũng không phải không thể đánh chỉ là có chút cố hết sức nhưng bây giờ lạc trần thử qua vô hạn khoáng sơn bên trong thập nhị gia i yêu thú hắn hoàn toàn có thể l o ạ t giết không quản là thập nhị gia i sơ cấp hay là thập nhị gia i vô địch hắn đều lọt giết bất quá cấp m ộ ư ơ i ba lời nói còn kém chút ý tứ cấp m ộ ư ơ i ba sơ cấp lạc trần thử qua miễn cưỡng có thể đánh nhưng không thể quá nhiều có thể vô hạn khoáng sơn hoàn cảnh phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là yêu thú thân ả n h căn bản không có cách nào để lạc trần chỉ hấp dẫn một hai đầu cấp m ư ơ i ba sơ cấp yêu thú đến giết cho nên hắn tạm thời còn không cách nào tại vô hạn khoáng sơn quét cấp m ư ơ i ba yêu thú nhưng cũng nhanh hai ngày này lạc trần mỗi ngày kéo căng cấp một trăm linh một kỹ năng đẳng cấp đã đem hạch tâm mấy cái kỹ năng đẳng cấp lại tăng lên một mạng lớn đi lên sức chiến đấu cũng là tại vững bước tăng lên bên trong đồng thời chiến thần tháp thắng liên tiếp b u ổ i diễn cũng bị hắn đánh tới bảy trăm năm mươi tràng lại khôi phục đến mỗi ngày đánh một trăm tràng giai đoạn cũng không biết có phải là bị s á t lục chiến trường cho kích thích lạc trần cảm giác gần nhất chiến thần tháp ghép đôi tốc độ phải nhanh không ít h i ệ n nhiên lại nhiều rất nhiều cao thủ tới khiêu chiến chiến thần tháp đây đối với lạc trần mà nói là cái tin t ố t dù sao hắn cũng không muốn mỗi lần ghép đôi đều muốn ghép đôi nửa ngày đó thật là quái một đạo kinh khủng đao quan g càn quét nháy mắt diệt s á t từng mạng lớn quái vật lạc t r â n đứng tại s á t lục tiểu t r ấ n trên tường rào xa xa ngắm nhìn nơi xa dần dần trở nên trắng bầu trời hừng đông hắn cảm t h ắ n nói hôm nay đã là hắn tiến vào s á t lục tri địa ngày thứ sáu mươi từ tối hôm qua dạng sáng bắt đầu kinh lịch cả đêm lần thứ hai quái vật công thành cũng coi như là kết thúc đáng tiếc lạc t r â n hiện tại cùng cùng khóa tân nhân thực lực kéo ra quá lớn cho dù một mình hắn c h ấ n thủ một tòa s á t lục tiểu chấn dết đến công thành quái vật kêu cha gọi mẹ một người gần như ông nồm chín mươi chín nghìn chín trăm chín m ư ơ i chín m h í n mươi đánh giếp nhưng cuối cùng có thể hối đoái đồ vật đối hắn mà nói cũng gần như không giá trị gì cuối cùng chỉ là đổi một chút có thể tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong bán lấy tiền đồ vật sau đó còn lại trực tiếp hối đoái thành sắt lục tệ kết thúc ha ha ta sống xuống may mắn mà có lạc trần đại lão nếu là không có lạc trần đại lão lời nói chúng ta khẳng định chết chắc lạc trần đại lão vạn thuế lạc trần đại lao vô địch người đứng phía sau bọn họ gieo hò chúc mừng nhưng lạc trần không chút nào không cách nào cảm đồng thân thụ chúc mừng chính mình lại sống thêm một ngày sau lạc trần âm thầm lắc đầu Hắn trước h lúc à k h ô n này thuận tiện dùng tiện nghi giá cả thu mua đại lượng màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch trước cho nó thăng cấp đến cấp bốn trăm linh bằng không trước tiên đem phẩm cấp lên tới sử thi cấp lời nói phần í a sau l ạ cấp 400 liền nhiên, khăn. Đương khó sự thi cấp sau khi chết phục sinh một mươi hai giờ bên trong có thể phục sinh bốn trong chín mươi sáu lần mỗi lần phục sinh có thể lựa chọn tại chỗ phục sinh hoặc là tại ngẫu nhiên khu vực an toàn phục sinh chính là cái này bất diệt thân thể kỹ năng để lạc trần hiện tại liền muốn chết cũng khó khăn mà còn cái này mới chỉ là cấp bốn trăm hiệu quả chờ nó đẳng cấp cao hơn phục sinh số lần sẽ còn gấp đ ộ i gia tăng đồng thời phục sinh thời gian hạn chế cũng sẽ tương ứng rút ngắn dù sao cái này kỹ năng vừa bắt đầu thời điểm có thể là c h ọ n vẹn cần 30 thiên tài có thể phục sinh một lần mãi đến lên tới cấp 30, cũng chính là trên lý luận mát cấp thời điểm mới biến thành một trong vòng năm ngày có thể phục sinh hai lần mà bây giờ lên tới cấp 400. t r ự c tiếp biến thành 12 giờ bên trong có thể phục sinh 4096 lần khủng bố hiệu quả 12 giờ lạc trần liền xem như lại tìm đường chết hắn cũng không có biện pháp chết hơn bốn lần a trừ phi là gặp phải loại kia có thể nháy mắt miễu sắt hắn chương ò n có t ể tại ba trăm bốn mươi lăm chuẩn bị kéo căng bất hủ cấp thuộc tính kết tinh cầm xuống vinh d i ệ u c h i ế n thần chương ba trăm bốn mươi lăm chuẩn bị kéo căng bất hủ cấp thuộc tính kết tinh cầm xuống vinh d i ệ u c h i ế n thần c h i ế n thần điện lạc trần đang ngồi ở khu nghỉ ngơi bên này uống đồ vật hắn mới vừa đánh xong chiến thần tháp đi ra hiện tại hắn thắng liên tiếp bội diễn đã đánh tới tám trăm năm mươi tràng khoảng cách một nghìn tràng thắng liên tiếp còn sót lại sau cùng một trăm năm mươi tràng không có gì bất ngờ xảy ra hậu thiên liền có thể hoàn thành ta thực lực bây giờ có lẽ miễn cưỡng có thể tại vô hạn khoáng sơn bốn mươi tầng phía dưới đánh một trận bất quá nếu không để ta muốn đi những thành thị khác nhìn tính toán hay là trước tại vô hạn khoáng sơn bên này lưu manh a ít nhất trước tiên đem bất hủ cấp thuộc tính kết tinh cho h n đầy bất hủ cấp thuộc tính kết tinh thi đơn thuộc tính ăn đầy liền có một nghìn vạn triệu thuộc tính tăng thêm dựa theo lạc trần kế hoạch hắn phải tại tuần sau sát lục chiến trường mở ra phía trước đem bất hủ cấp thuộc tính kết tinh cho h n đầy dạng nay đến lúc đó h ắ n lại đánh sát lục chiến trường thời điểm tăng gấp bội thuộc tính giá trị khen thưởng giá trị cũng liền cao hơn rất nhanh một ly thức uống u ố n g xong lạc trần trực tiếp đứng dậy rời đi chiến thần điện chạy thẳng tới ngoài thành vô hạn khoáng sơn mà đi trên đường còn gặp mấy cái không có mắt ngu xuẩn lạc trần thuận tay liền cho thu thập đáng tiếc đó chính là mấy cái nghe bức không cho lạc trần mang đến bao nhiêu thu hoạch cả một buổi chiều thậm chí trước nửa đêm thời gian lạc trần toàn bộ ngầm tại vô hạn khoáng sơn nội sát quái vô hạn khoáng sơn thứ bốn mươi t ầ n g phía dưới khu vực nơi này cũng chỉ có lạc trần một cái người chơi bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên này người chơi thực lực hay là yếu một chút căn bản đánh không đến phiến khu vực này không sai biệt lắm g i ế t tới không điểm tả h ư u thời điểm lạc trần mới sử dụng truyền thống công năng quay trở về phòng an toàn cơ hội là lạc trần vừa trở về không có nghỉ ngơi mấy phút một đạo trò chơi thông báo chính là tại toàn thể tân nhân người chơi bên thai vang lên tân thủ kỳ chính thức kết thúc chúc mừng các ngươi người sống sót g i ế t chóc trò chơi vẫn là trước sau như một l ệ n h lùng cho dù là tại chúc mừng bọn họ những ngày sống sót tân nhân người chơi cũng vẫn như cũng là luận điệu phát lệnh cái cổ phía sau cho người một loại lạc trần mở hộp coca cola ngồi tại trên ghế sofa một bên gọi ra sắt lục chi tháp vượt qua bảng ầm ầm lúc này phía ngoài toàn bộ s á t lục tiểu chấn đều đang run d ậ y chỉ là trong khoảnh khắc bọn họ tòa này s á t lục tiểu chấn chính là bị na di đến một mảnh mới địa đồ khu vực bên trên lạc trần cũng không hề để ý s á t lục tiểu chấn vị trí biến hóa dù sao hắn đã sớm biết đinh s á t lục chi thắp vượt qua bảng tổng bảng đã mở ra cuối cùng mở ra lạc trần m i ế t m i ệ n g lên sau đó nhìn hướng đổi mới phía sau cuối cùng cho thấy nội dung tổng bảng s á t lục chi thắp vượt qua bảng tổng bảng thứ nhất kẻ bất tử chỗ tệ điểm tích lũy một nghìn một trăm mười sáu thứ hai giết chóc nhà nghệ thuật điểm tích lũy một nghìn một trăm mười sáu thứ ba tuấn đạo người nguyên tổ điểm tích lũy một nghìn một trăm m ư ơ i sáu lạc trần tính toán một cái phát hiện tổng bảng đệ nhất cái kia kẻ bất tử chúa t ể thực lực hẳn là tại tầng m ộ ư ơ i bảy lần tổng bảng đệ nhất cũng mới m ộ ư ơ i bảy cấp sao lạc trần hơi kinh ngạc cái này s o hắn tưởng tượng bên trong phải yếu hơn rất nhiều hắn còn tưởng rằng sẽ là hai mươi mấy cấp thậm chí là ba mươi cấp trở lên kết quả mới m ộ ư ơ i bảy cấp tuy nói thập giai về sau mỗi một cấp thực lực sai biệt chỉ có thể càng ngày càng lớn phía trước hay là mấy lần gấp mấy chục lần dạng này đến phía sau liền biến thành mấy ngàn lần mấy và lần thậm chí mấy trăm mấy ngàn vạn lần đều là trạng thái bình thường có thể r ế t lục trò chơi mở ra cũng đã rất lâu rồi ít nhất dựa theo lạc trần hiện nay biết thông tin mấy vạn năm cũng không chỉ thời gian lâu như vậy những n à y lao đang mới lên tới mười bảy cấp có khó như vậy sao lạc trần không hiểu bất quá chính hắn thực lực bây giờ cũng mới vừa tới cấp mười ba trung vị cấp độ khoảng cách cấp mười ba cao cấp cũng còn có một khoảng cách chớ nói chi là cấp mười ba vô địch thậm chí phía sau cấp mười bốn thập ngũ giai cấp độ không đi đến một bước này lạc trần cũng không biết cái kia phía sau phong cảnh là dạng gì có lẽ thập ngũ giai về sau thực lực sai biển sẽ còn lại lần nữa kéo ra rất lớn đương nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán của hắn tân thủ kỳ kết thúc đối với lạc trần mà nói cũng không có ảnh hưởng gì bất quá đối với mặt khác tân nhân đến nói lại khác biệt lạc trần ngay lập tức đem phía trước chữ hàng những trang bị kia đều lên khung thị trường giao dịch cũng không quản có người hay không mua nổi dù sao hắn trước lê n k h u n g nói thật hiện tại chút tiền này hắn là thật không quá coi trọng dù sao chỉ là bán bất hủ cấp thuộc tính kết t i n h có thể kiếm được tiền liền so cái này nhiều quá nhiều đương nhiên cho đến trước mắt lạc trần hay là trước cung cấp chính mình sử dụng chờ hắn phía bên mình ăn đầy về sau mới sẽ lựa chọn bán cho người chơi khác s á t lục chi địa ngày thứ sáu mươi mốt lạc trần buổi sáng cùng giữa t r ư a đều tại chiến thần tháp bên này quét thắng liên tiếp chờ quét đủ rồi một trăm tràng phía sau hắn thắng liên tiếp b u ổ i diễn cũng là đạt tới chín trăm năm mươi tràng thắng liên tiếp chín trăm h thắng liên tiếp về sau lạc trần ghép đôi đến địch nhân liền tất cả đều là thập nhất giai vô địch t ầ n g thứ đáng tiếc hắn thực tế chiến lược vượt xa mặt ngoài chiến lược thập nhất giai vô địch ở trước mặt hắn cũng phải quỳ chiến thần tháp quét xong chính giữa ăn cơm t r ư a lạc trần liền lại n g a không ngừng vó đi vô hạn khoáng sơn quét thuộc tính kết tinh đương nhiên tại đi phía trước trước tiên đem hôm nay thăng cấp số l một trăm lần miễn phí một lần gánh vác tại ba cái hạch tâm kỹ năng bên trên sau đó mãi đến không giờ t ả hữu lạc c h â n mới từ vô hạn khoáng sơn bên kia trở về nghỉ ngơi một hồi ăn chút gì sau đó lại để cho lý khả khả tới cho chính mình xoa bóp đem m ệ t nhọc giá trị cho hàng đi xuống thuận tiện từ lý khả khả trong miệng hỏi một cái những người khác kết thúc tân thủ kỳ phía sau tình huống dựa theo lý khả khả thuyết pháp đại gia tại kết thúc tân thủ kỳ phía sau đều có chút không quá thích ứng chủ yếu là tân thủ khu vực ngoại mặt hoàn cảnh xa so với tân thủ khu vực ác liệt quá nhiều thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải thực lực viễn siêu mình b á n vật l i ê n lý khả khả hôm nay đều gặp phải một lần nguy hiểm còn tốt có lạc trần đưa nàng trang bị vạch mặt mới để cho nàng trốn thoát lạc trần bên này sau khi nghe cũng là nhìn xuống sát lục tiểu chấn sống sót nhân số phát hiện chỉ là cả ngày hôm nay liền trực tiếp chết hơn một trăm n g ư ờ i nếu biết rõ phía trước tân thủ kỳ hậu kỳ thời điểm bọn họ cái này sát lục tiểu chấn người đã không quá có giảm bớt tình huống xuất hiện kết quả hôm nay mới vừa kết thúc tân thủ kỳ liền chết hơn một trăm n g ư ờ i bởi vậy có thể thấy được quen thuộc tân thủ khu vực an nhàn hoàn cảnh đối với hoàn cảnh mới thích ứ n g hay là rất khó khăn chờ xoa bót kết thúc lý khả khả đi thời điểm Lạc、trần、trực cực Trần tiếp ném đi hôm ẩ m mà truyền trang tránh rất hữu này nàng, hắn nói dụng kỳ sáo cái cho cho c với n người không cẩn thận chết ở bên ngoài. Lý khả khả đối với cái này cũng g cụ chết cái c đối với khả khả ở là Lý ả động đều. cóc Hôm sau lạc trần đi tới s á t lục c h i địa ngày thứ sáu mươi hai vừa sáng lạc trần cuối cùng đánh đủ rồi một nghìn tràng thắng liên tiếp cầm xuống hắn tha thiết ước mơ vinh d i ệ u chiến thần sương hảo đến đây hắn cũng không cần lại khổ cắp cắp một mực hao phí đại lượng thời gian tại chiến thần tháp bên này mở khóa vinh dự chiến thần sương hảo về sau tiếp xuống hắn lại đi chiến thần cửa hàng tăng lên kỹ năng đẳng cấp cũng liền không tồn tại hạn chế duy nhất hạn chế đại khái chính là tiền chứ ba trăm bốn mươi sáu thiếu tiền vậy thì tìm cái có thể soát tiền kỹ năng chứ ba trăm bốn mươi sáu thiếu tiền vậy thì tìm cái có thể soát tiền kỹ năng chiến thần cửa hàng lạc trần hung hăng thăng lên một đợt kỹ năng đẳng cấp m ạ i đến đem trên thân s á t lục tinh toàn bộ tiêu hết mới đi ra khỏi chiến thần cửa hàng không có tiền sờ lên túi lạc trần đột nhiên có loại chính mình thật nghèo cảm giác đương nhiên trên thực tế lạc trần tại hắn cấp độ này cũng không tính nghèo chỉ bất quá hắn quật khởi quá nhanh lại thêm thăng cấp kỹ năng lại là cái hang không đáy đừng nói hắn hiện tại điểm này tài lực như o lại c vậy ngày n h đầu tiên cũng không có thăm dò được bất luận cái gì tin tức hữu dụng bất quá lạc trần tại vô hạn khoáng sơn bên trong lại dựa vào càng thêm mạnh hơn hoành thực lựa quét rất nhiều bất hủ cấp thuộc tính kết tinh tại đem tự thân thuộc tính ăn đầy về sau dư thừa trực tiếp bán đi đại đại kiếm được một bút dùng số tiền kia lạc trần đem tự thân mấy cái kỹ năng lại tăng lên một đợt trong đó đoạn tình thất tuyệt trảm n h i ệ t huyết quang hoàn cự thần biến bất diệt thân thể tận hành bản thạch hộ thuấn cùng với phía sau được đề thăng đến sử thi cấp hủy diệt chi lực toàn bộ bị lạc trần lên tới cấp bảy trăm mà duy nhất truyền thuyết cấp kỹ năng siêu cấp pháp lực quang hoàn thì là bị lạc trần lên tới cấp sáu trăm mặc dù siêu cấp pháp lực quang hoàn đẳng cấp muốn so mặc khác mấy cái hạch tâm kỹ năng thấp cấp một trăm cũng đem nó lên tới cấp sáu trăm tiêu phí lại so mặc khác mấy cái hạch tâm kỹ năng toàn bộ cộng lại còn muốn quý nhiều lắm là trên thân lạc tr đây cũng là vì cái gì lạc trần không có vội vã đem mấy cái này kỹ năng phẩm cấp thăng lên nguyên nhân không phải thăng không được mà là phẩm cấp đi lên cái kêu phía sau đẳng cấp tăng lên liền muốn đại đại kéo c h ậ m tiến độ sáng ngày thứ hai lạc trần tiếp tục hỏi thăm có quan hệ với soát tiền kỹ năng thông tin đáng tiếc vẫn như c ũ không có kết quả mãi đến vào lúc ban đêm thời điểm lạc trần cuối cùng tại chiến thần diễn đàn bên trên nghe được một tin tức một trăm linh bảy hào bên trong tòa thành lớn có hắn cần thiết kỹ năng bán ra vì vậy lạc trần giá cao mua một phần địa đồ đem địa đồ dung nhập vào chính mình tiểu địa đồ bên trên về sau một đầu rõ ràng lộ tuyến chính là bị tiêu ký đi ra từ 7.511 hào thành trấn đến 107 h ả à o thành lớn chính giữa thẳng tắp khoảng cách vậy mà là cách nhau chừng đủ mấy chục ước km lạc trần cũng không có nghĩ đến vậy mà xa như vậy nhưng tin tức t ố t là dọc đường đường đi bên trên cũng không có cái gì hắn không đối phó được yêu thu tộc đàn tồn tại lấy lạc trần thực lực bây giờ cấp 14 phía d ư ớ i toàn bốn ộ l o sơ cấp đ ị c h nhân một đối một lời nói cũng có thể thắng nhưng một đối nhiều lại không được mà từ 7511 h ì à o thành trấn đến 107 h ả à o thành lớn dọc theo con đường này cũng không có cái gì cấp 14 yêu thu tộc đàn tồn tại tối cường cũng liền cấp 13. hắn hoàn toàn có thể ứng phó vì vậy lạc trần chuẩn bị chờ hậu tiên liền rời đi 7511 h ì à o thành trấn xuất phát 107 h ả à o thành lớn sở dĩ muốn chờ hậu tiên là vì ngày mai là s á t lục chiến trường mở ra thời gian hắn không rảnh hôm sau s á t lục chiến trường lần thứ hai mở ra lạc trần cả ngày tất cả đều bận rộn đánh s á t lục chiến trường kết thúc mỗi ngày lại cầm xuống chín tràng thắng liên tiếp tăng thêm phía trước tám tràng thắng liên tiếp hắn tại s á t lục chiến trường thắng liên tiếp buổi diễn đã đánh tới mười bảy tràng khen thưởng cũng là càng thêm kinh người không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là không ngừng tăng gấp đ ộ i thuộc tính tứ trụ liền để lạc trần chiến lược đột phá đến cấp m ộ ư ơ i bốn cao cấp đã sắp tiếp cận cấp m ộ ư ơ i bốn vô địch thứ bằng à y s á t lục chiến trường đóng lại hướng đông về sau lạc trần ăn xong cơm sáng liền xuất phát vốn cho rằng dọc theo con đường này sẽ rất thuận lợi kết quả hắn xuất phát cùng ngày buổi chiều liền gặp phải phiền t á i cũng không có người nói cho ta biết ngày này bên trên cùng trên đất nguy hiểm là không giống a lạc trần giờ phút này trốn tại trong một vùng núi thương thế trên người ngay tại thần tốc khép lại vừa vặn hắn nguyên bản ngay tại trên trời bay kết quả đột nhiên liền bị không rõ lai lịch tập kích lập tức liền đánh rất hắn một nửa h quê, doa đến lạc trần lập tức là bật hết hỏa lực hóa thân cự thần trạng thái phía sau mới rốt cục phát hiện kẻ tập kích vậy mà là một đầu dáng dấp cổ quái đại điều mà con chim lớn này rõ ràng là một đầu thập ngũ dai sơ cấp yêu thú lạc trần không thấp may mà bằng vào cực quang lĩnh vực hay là để hắn chạy mất cái này lạc trần cũng biết trên trời xa so với trên mặt đất nguy hiểm nhiều vì vậy cũng không dám lại cản dỡ ở trên trời bay loạn. đang hoàng đổi thành trên mặt đất dùng hai cái đuổi đến đi đường dạng này mặc dù tốc độ sẽ chậm một chút nhưng kỳ thật cũng không có chậm quá nhiều đợi đến trời tối thời điểm lạc trần khoảng cách bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn đã có mấy ước km xa lấy hắn cái tốc độ này không cần mười ngày liền có thể đến một trăm linh bảy hào thành lớn bất quá trời tối không tốt đi đường buổi tối hoang dã hay là quá nguy hiểm đặc biệt là tại trước mắt loại này hoàn cảnh lạ l ắ m cho nên lạc trần chỉ là tại chỗ lưu lại một cái truyền thống toa độ sau đó trước hết trở về phòng an toàn nghỉ ngơi đợi ngày mai hừng đông lại đến sau sáu ngày lạc trần đã sắp tiếp cận một trăm linh bảy hào thành lớn liên tục đổi bảy ngày đường cho dù là buổi tối lạc trần cũng không có làm sao nghỉ ngơi mà là tiếp tục gan tại vô hạn khoáng sơn bên trong quét bất hủ cấp thuộc tính kết tinh không có cách nào hắn nghèo a may mà bảy ngày cố gắng cũng là có hồi báo ít nhất hắn những cái kế hoạch tâm kỹ năng đã toàn bộ lên tới một cấp năm trăm cho dù là truyền thuyết cấp siêu cấp pháp lực quá đắt cho nên đẳng cấp hơi thấp điểm mà lạc trần trước mắt chiến l ư c cũng là đột phá thập ngũ giai bất quá chính như hắn vừa bắt đầu suy đoán như thế thập ngũ giai về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến lược t r ê n lệch lập tức liền kéo dài rất nhiều cho dù là hắn trước mắt chiến lược cũng là lưu lại tại thập ngũ giai giai đoạn sơ cấp khoảng cách thập ngũ giai trung cấp như cũ có một cự l y không nhỏ ngày này lại là s á t lục chiến trường mở ra thời gian lạc chân theo thường lệ nghỉ ngơi một ngày đem tất cả tinh lực đều đặt ở s á t lục chiến trường bên trên như vậy quét một ngày s á t lục chiến trường về sau hắn thắng liên tiếp b u ổ i diễn đã đánh tới hai mươi bảy tràng thắng liên tiếp vẹn vẹn một ngày này hắn liền đánh mười tràng đồng thời mười tràng toàn thắng thực lực lại là tùy theo trợ tăng một mảng lớn đáng tiếc như cũ không đến thập ngũ giai trung cấp nhưng đã tiếp cận hôm sau lạc trần tiếp tục vùi đầu đi đường như vậy ba ngày sau hắn rốt cục là đến một trăm linh bảy hào thành lớn một trăm linh bảy hào thành lớn là một tòa xa so với bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn lớn hơn rất nhiều thành thị cả tòa thành thị phong cách ngược lại là cùng bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn gần đều là loạn thất bát tao cái dạng gì phong cách kiến trúc đều có may mà một trăm linh bảy hào thành lớn các loại phong cách kiến trúc là nghiêm ngặt dựa theo khu vực khác nhau phân chia ra xem toàn thể lời nói không hiểu có loại dối loạn mỹ cảm bất quá lạc trần cũng không phải để thưởng thức kiến trúc mỹ cảm hắn đến một trăm linh bảy hào thành lớn phía sau ngay lập tức liền liên lạc lên cái tia tại chiến thần diễn đàn bên trên nhắn lại r a hỏa hai người hẹn xong tại chiến thần điện gặp mặt bất quá cùng lạc trần giao dịch không phải đối phương mà là một người khác hoàn toàn thiên kia liền tương đương với trong đó ở giữa tin tức tốt là toàn bộ quá trình giao dịch mười phần thuận lợi tin tức xấu là hoa sát lục tinh hơi nhiều đối phương vừa bắt đầu nói tìm được kỹ năng là truyền thuyết cấp một cái truyền thuyết cấp kỹ năng hay là cái lệnh công nam tính tự nhiên cũng tiêu không được bao nhiêu tiền nhưng lợi đến thực tế giao dịch thời điểm cái này kỹ năng lại đổi thành một cái thần thoại cấp may m à cái này thần thoại cấp kỹ năng hoàn toàn phù hợp lạc trần nhu cầu lại thêm là công năng tính kỹ năng cho nên giá cả bên trên muốn xa so với bình thường thần thoại cấp kỹ năng tiện nghi nhưng dù là như vậy cũng là đem lạc trần tích góp cho móc giống chương ba trăm bốn mươi bảy thâm v i ê n thập lục giai chiến lực chương ba trăm bốn mươi bảy thâm v i ê n thập lục giai chiến lực tiền là vương bắt đản không tiêu làm sao kiếm hoa tiền được ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng lạc trần tâm tình vô cùng tốt cũng liền không đi tính toán chính mình chuyến này tiêu hết sắt lục tinh xa so với chính mình mong muốn càng nhiều chuyện này bất quá tất nhiên tới thành lớn lạc trần cũng không có tính toán lập tức rời đi hạn tính toán trước tại một trăm linh bảy hào thành lớn xung quanh nhìn nhìn có hay không cùng loại vô hạn khoáng sơn loại này có thể kiếm tiền nơi đến tốt đẹp kết quả trải qua nửa ngày tìm hiểu lạc trần phát hiện thành lớn không hổ là thành lớn mặc dù một trăm linh bảy hào thành lớn xung quanh không có giống vô hạn khoáng sơn loại này có thể quét đại lượng thuộc tính kết tinh địa phương nhưng có một đạo thâm viên nhập khẩu một trăm linh bảy hào thành lớn sở dĩ vô cùng phốn hoa có như vậy nhiều người chơi lại lần nữa tập hợp cũng là bởi vì đạo này thâm viên nhập khẩu tồn tại thâm nguyên nó đại biểu cho tử vong hủy diện trung yên nhưng tương tự cũng là một hồi chưa từng có kỳ ngộ ít nhất đối với người chơi mà nói xác thực như vậy người chơi tại trong vực sâu giết địch có thể vô điều kiện cướp đoạt địch nhân bộ phận thuộc tính giá trị là không có bất kỳ cái gì điều kiện cho dù ngươi mười b ả cấp đánh nhất giai cũng có thể cướp đoạt đến bộ phận thuộc tính giá trị đương nhiên trong vực sâu cũng không có nhất giai n h ư kê kém nhất kém nhất thâm viên ma vật đó cũng là thập giai trở lên thực lực đồng thời thâm viên càng hướng xuống càng khủng bố hơn nghe nói một h à o thành lớn xung quanh người chơi hiện nay cũng chỉ thăm dò đến thâm viên tầm thứ bảy đến mức tầm thứ bảy phía dưới khu vực chưa hề có người thành công sống từ bên trong đó đi ra qua đương nhiên có lẽ có nhưng chưa hề có người đề cập tựa hồ đó là một loại đáng sợ cấm kỵ đồng dạng mà trừ đánh giết thâm viên ma vật có thể cấp đoạt thuộc tính giá trị bên ngoài thâm viên còn thừa thãi một loại gọi là thâm viên nguyên thạch đồ vật cái đồ chơi này cụ thể công dụng không biết nhưng một m ự c có mấy cái người chơi tổ chức tại thu mua nó đồng thời giá thu mua cách cực cao ự c c nhưng thâm viên nguyên thạch chỉ ở thâm viên thứ tầng năm phía dưới khu vực mới sẽ sinh ra bởi vậy không có đầy đủ thực lực lời nói căn bản tiếp xúc không đến lạc trần đang hỏi thăm đến thâm viên tồn tại về sau đầu tiên là hoa gần nửa ngày thời gian đến thu thập có quan hệ với thâm viên tình báo các tình báo thu thập không sai bị lắm hắn mới bắt tay vào làm chuẩn bị tiến vào vực sâu nội bộ lấy cô thiếu thương hiện tại thập ngũ giai sơ cấp chiến l ự c hoàn toàn có thể đánh tới thâm viên thứ tầng năm thâm viên phía trước tầng năm trong đó sinh động thâm viên ma vật phần lớn tại thập ngũ giai trở xuống chỉ có thâm viên thứ tầng năm mới có lẽ kể thập ngũ giai ma vật t ậ n hiện nhưng số lượng thưa tớt càng nhiều hay là cấp mười bốn cấp độ thâm viên ma vật bởi vậy lấy lạc trần thực lực đủ để tiến vào thứ tầng năm xông sáu mà còn cho dù là thật gặp cái gì nguy hiểm trước tại tầng thứ năm c ạ n quái nếu như vận khí tốt tìm tới thâm viên nguyên thạch lời nói liền bán cho những cái kia thu mua nguyên thạch tổ chức cũng không biết cái này thâm viên nguyên thạch đến cùng có làm được cái gì còn chỉnh thần bí như vậy lạc trần thì thầm trong lòng một bên theo đám người chậm rãi tới gần nơi xa cái kia thâm viên nhập k h u những ngày tiếp theo lạc trần một mực tại thâm viên tầng thứ năm c ạ n quái liền như là hắn phán đoán như thế thâm viên thứ tầng năm hoàn cảnh vừa v ẫ n thích hợp thực lực của hắn bây giờ cho dù phía sau lạc trần thực lực đã tăng lên tới thập ngũ giai trung cấp h ắ n cũng không có rời đi thứ tầng năm tiến về phía sau tầng thứ sáu khu vực dù sao thâm viên tầng thứ sáu xuất hiện thâm viên ma vật đã toàn bộ đạt tới thập ngũ giai không vẹn vẹn có thập ngũ giai sơ cấp cùng trung cấp thậm chí còn có thập ngũ giai cao cấp cùng thập ngũ giai vô địch thâm viên ma vật tần hiện một khi gặp phải loại này đẳng cấp thâm viên ma vật lạc trần trừ không ngừng phục sinh bên ngoài căn bản không còn cách nào khác bởi vậy hay là đàng hoàng tại thứ tầng năm trước cấp tốt không cần thiết như thế đầu sát như vậy thời gian trôi qua một tháng lạc trần mấy cái kia hạch tâm kỹ năng cũng n ộ n nhịp lên tới ba trăm cấp không trở lên mà hắn mỗi tuần sát lục chiến trường cũng một mực duy trì lấy tháng liên tiếp kỹ năng Toàn bộ kỹ năng cấp không trở biết tại thua. thế sao nào năng không lên hắn. Căn bản không biết tại sao thua. Nói như bộ kỹ 5.000 cấp đương â y Chính là tiến vào chiến tiến là vào t r ờ n liền tự động vô địch. Căn bản không cần làm cái gì khác, trực tiếp loạn g gì giết làm là cái tiếp rồi. tự trực địch. được đ vô khác, ư nhiên bên trong chiến trường kỹ năng đẳng cấp lạc trần cũng có một mực tại tăng lên và không cũng không có khả năng một tháng liền toàn bộ lên tới 5.000 cấp không trở lên đây đều là hắn cố gắng kết quả tới đối đầu lạc trần bản thân thực lực cũng từ thập ngũ giai trung cấp tăng lên tới thập ngũ giai vô địch cho dù thập ngũ giai về sau mỗi một cái đẳng cấp chiến lược t r a n lệch cực lớn nhưng chịu không được không được hắn thực lực tăng gọn quá nhanh trừ phía trước những n à y hạch tâm kỹ năng phía sau hắn mua sắm cái kia thần thoại cấp soát tiền kỹ năng đều bị hắn lên tới cấp năm trăm trở lên cũng không phải lạc trần không nghĩ thăng càng cao chủ yếu là thần thoại cấp kỹ năng thăng cấp tiêu phí thật quá đắt cho dù hắn có cấp năm trăm l soát tiền kỹ năng cũng chịu đảm đương không nổi như vậy nhiều cái hang không đ ạ y à, chỉ có thể chầm chầm mưu toan nếu mà so sánh hắn tại trong vực sâu dựa vào tìm tới thâm viên nguyên thạch bán tiền liền kém xa tít t ắ p soát tiền kỹ năng cho nhiều như vậy dù sao cũng là cấp năm trăm kỹ năng hoàn toàn không phải bình thường thần thoại cấp kỹ năng có thể so thậm chí l ạ trần cảm thấy cho dù là trí cao cấp bậ chỉ sợ cũng so ra kém hắn cái này cấp năm trăm thần thoại kỹ năng đương nhiên đây chỉ là lạc trần suy đoán dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua trí cao cấp kỹ năng là dạng gì chiến lược tăng lên tới thập ngũ giai vô địch cấp độ về sau lạc trần liền từ thâm viên thứ tầng năm giết tới tầng thứ sáu một tháng này một trăm linh bảy hào thành lớn xung quanh người chơi đã đem toàn bộ tầng thứ bảy t h a m dò không sai bị lắm lạc trần nghe nói gần nhất có người tại tổ chức tiến vào tầng thứ tám t h a m dò cũng không biết lại muốn chết bao nhiêu người dù sao thâm viên tầng thứ bảy ma vật đã đạt đến thập lục giai chiến lực như vậy tầng thứ tám thâm viên ma vật tất nhiên là từng cái đều có là mười bảy cấp chiến lược nếu như tất cả đều là mười bảy cấp sơ cấp trung cấp loại này coi như bỏ qua nhưng mấu chốt là lúc nào cũng có thể xuất hiện mười bảy cấp vô địch thực lực thâm viên ma vật thực sự là quá mức đáng sợ nếu biết rõ bây giờ toàn bộ sát lục trò chơi người chơi quần thể bên trong thực lực tối cường cũng mới mười bảy cấp thậm chí có hay không đạt tới mười bảy cấp vô địch đều là cái vấn đề mà một trăm linh bảy hào thành lớn bên này mặc dù cũng có mấy cái tổ chức người chơi có đủ mười bảy cấp c h i l ư c nhưng lạc trần nghe qua cái kia phần lớn là mười bảy cấp sơ cấp cùng mười bảy cấp trung cấp thực、lực. l i ê n cái mười bảy cấp cao cấp thực lực người ấy chơi đều không có l i ê n cái này còn chạy đi thâm viên tầng thứ tám đây không phải là tinh khiết tự tìm cái chết nha nếu biết rõ đi vào dễ dàng đi ra khó xui xẻo điểm nói không chừng vừa tiến vào tầng thứ tám liền gặp phải một đám mười bảy cấp cao cấp thậm chí vô địch thực lực thâm viên ma vật vậy nhưng quá vui mừng nửa tháng sau ngoài ý liệu phía trước đám kia tổ chức tiến vào thâm viên tầng thứ tám người vậy mà thật từ tầng thứ tám t ra tới nghe nói còn mang về không ít bà bối bất quá lạc trần cũng chỉ là nghe nói trước mắt hắn chiến lực vừa vặn đi vào thập lục giai sơ cấp còn tiếp xúc không đến cái vòng kế hoạch tâm tình báo chỉ là nghe người ta nói đến mà thôi nhưng cụ thể đám người này từ tầng thứ tám mang ra n g o à i thứ gì liền không được biết rồi vậy mà một người cũng chưa chết có chút kỳ quái a lạc trần không hiểu nghĩ đến thâm viên nguyên thạch cho tới nay đang thu thập thâm viên nguyên thạch chính là lần này tổ chức xuống đến thâm viên tầng thứ tám mấy cái này tổ chức rất khó nói ở trong đó có tồn tại hay không liên quan chứng năm lãng đạo, kỹ năng đẳng cấp tăng vọt kỹ năng đẳng cấp tăng vọt mặc dù đoán được đám người này có thể toàn bộ sống từ tầng thứ tám trở về có khả năng cùng thâm viên nguyên thạch có quan hệ nhưng lạc trần tạm thời cũng không làm rõ ràng được trong đó cụ thể liên quan bất quá h ã n ngược lại là lưu lại một bộ phận thâm viên nguyên thạch tạm thời không có bán đi mà đổi thành một bên từ thâm viên tầng thứ tám trở về mấy cái thế lực cũng là gia tăng thu mua thâm viên nguyên thạch cường độ thậm chí còn liên tục tăng giá nhiều lần nhưng cũng có thể là có không ít người đoán được thâm viên nguyên thạch tác dụng đi cho nên bọn họ đến tiếp sau thu mua kế hoạch cũng không phải là thuận lợi như vậy thời gian cực nhanh nửa điểm không do người chỉ t r ớ c mắt đã là hai năm sau sáng sớm lạc trần từ 107 h ả à o thành lớn nơi ở tỉnh lại cùng 7511 h ì à o thành chân một dạng lạc trần tại hai năm trước đã tại 107 h ả à o thành lớn bên này mua một bộ phòng ở ở. kỳ thật không chỉ là 107 h ả à o thành lớn hai năm này ở giữa lạc trần đi mấy chỗ khác biệt thành lớn tại từng cái thành thị đều có thuộc về mình phòng ở xem như điểm d ừ n g chân dù sao đến hắn cấp độ này tại trong đại thành thị mua phòng nhỏ xem như điểm d ừ n g chân gì đó cũng tiêu không được bao nhiêu tiền chân chính tốn tiền phần đầu hay là tại kỹ năng thăng cấp bên trên hai năm ở giữa lạc trần đều không nhớ rõ chính mình tại mấy cái kỹ năng phía trên đã hoa bao nhiêu tiền đi vào may m à hậu kỳ theo cái kia soát tiền kỹ năng đẳng cấp càng ngày càng cao lạc trần mỗi ngày chỉ là bằng vào kỹ năng này miễn phí bạch chơi đến tiền cũng càng ngày càng nhiều mặc dù không đủ để chống đỡ hắn lãng phí nhưng mỗi ngày đem mấy cái hạch tâm kỹ năng riêng phần mình thăng lên cái ba bốn trăm cấp tiền hay là đủ bởi vậy hai năm qua đi trên thân lạc trần mấy cái kia hạch tâm kỹ năng đẳng cấp cũng là nhộn nhịp đột phá chân trời xuất phát từ một loại nào đó chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lạc trần đem mấy cái kỹ năng đẳng cấp thăng bằng một cái hiện nay toàn bộ là lên tới 26 v ạ ư cấp chính là phẩm cấp bên trên tạm thời còn không có tăng lên mấy cái đều vẫn là sử thi cấp liên chuyên viết cấp đều chỉ có một cái mà đồng dạng duy nhất thần thoại cấp kỹ năng cũng chính là lạc trần trong hai năm qua chủ yếu tiền bạc nơi phát ra cái t i a soát tiền kỹ năng bởi vì thần thoại cấp thăng cấp quá đắt nguyên nhân cho nên tạm thời chỉ có tám cấp không so mặt khác mấy cái hạch tâm kỹ năng đẳng cấp v ố n thấp rất nhiều có thể dù là như vậy lạc trần tiêu vào kỹ năng này trả tiền ngược lại là nhiều nhất bất quá cũng là lông dê xuất hiện ở dê trên thân kỹ năng đẳng cấp tăng gọn cũng là tiến một bước kéo theo lạc trần thực lực tăng gọn không sai biệt lắm một năm rưỡi thời điểm trước kia lạc trần thực tế chiến l ự c cũng đã là đạt tới thập lục giai vô địch sau đó bằng vào thập lục giai vô địch chiến l ự c hắn cũng là tại vô hạn khoáng sơn bên kia hung h ă n g quét một đống lớn chúa t ể cấp thuộc tính kết tinh đem chính mình có thể ăn toàn bộ ăn đầy phía sau dư thừa còn có thể bán cho người chơi khác bán điểm tiền cái này cũng thành vì hắn một bộ phận nguồn thu nhập tại từ thập lục giai vô địch đến mười bảy cấp chính giữa quá trình lạc trần trọn vẹn hoa non nửa năm chờ đi vào mười bảy cấp về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên độ khó lại tăng gọn một mạng lớ như vậy lại nghĩ tăng lên những ngày kỹ năng đẳng cấp cần tiêu tiền nhưng là bây giờ mấy trăm mấy ngàn vạn lần không chỉ bởi vì thăng cấp độ khó quá cao cho nên lạc trần cũng là một mực đẻ lên không có đem bọn họ phẩm cấp thăng lên bất quá đó là phía trước phía trước là mấy cái hạch tâm kỹ năng đẳng cấp còn không đạt tới lạc trần yêu cầu nhưng bây giờ mấy cái này hạch tâm kỹ năng đều hai mươi sáu và cấp lạc trần cũng cảm thấy không cần thiết đ ể thêm chờ mình chiến lược đột phá thập bắt dai thậm chí thập c ử u dai đến lúc đó khẳng định còn sẽ có càng nhiều càng dễ dàng kiếm được tiền cơ hội ví dụ như hắn vẫn muốn đi thâm viên tầng thứ tám chờ chiến lược đạt tới thập bắt dai lạc trần hoàn toàn có thể tại thâm viên tầng thứ tám l i t rét nếu như đến thập cựu dai lời nói cho dù là tại thâm viên tầng thứ chín cũng có thể rét lung tung ăn sáng xong lạc trần truyền tống về đến an toàn của mình nhà thời gian hai năm hắn tòa này phòng an toàn đẳng cấp cũng đã lên tới cấp 50 bất quá cái này phòng an toàn đẳng cấp tựa như không có cực hạn giống như nếu không phải đến tiếp sau thăng cấp quá đắt lạc trần cần đem tiền tiêu tại thăng cấp kỹ năng lên hắn thật đúng là muốn nhìn xem cái này phòng an toàn cấp bậc là không phải thật không có cực hạn bất quá trước mắt cấp 50 phòng an toàn cũng đầy đủ dùng ít nhất để lạc trần chính mình tới cho dù hắn hiện tại 17 cấp hậu kỳ chiến lược muốn công phá một cái cấp 50 phòng an toàn cũng là vô cùng khó khăn không có cái m ư ơ i ngày nửa tháng sợ là không hạ được tới mà thật muốn tiêu tốn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thời gian người ở bên trong cũng đã sớm chạy đến không biết đi đâu rồi chớ nói chi là hiện tại tòa này phòng an toàn còn có một cái hư không đ ộ n đi công năng tại gặp được lúc công kích có thể trực tiếp bỏ chạy chỉ bất quá cụ thể sẽ chạy đến chỗ nào lại khó mà nói nếu như xui xẻo lời nói khả năng sẽ xuất hiện mới ra ổ sói lại vào hang hổ xấu hổ tình huống bất quá lạc trần tạm thời còn không có gặp phải trường hợp này dù sao cùng là gia nhập sát lục trò chơi hơn hai năm cùng một đám người chơi bên trong người chơi khác cho dù là gần với lạc trần cũng còn tại m ư ơ i một m ư ơ i hai cấp dãy rồi đây hai tòa này sát lục tiểu trấn xung quanh cũng căn bản không tồn tại thực lực đủ để uy hiếp đến lạc trần người chơi trên thực tế cho dù phóng nhãn toàn bộ sát lục trò chơi trải qua hiện tại thời gian hơn hai năm thực lực vượt qua lạc trần cũng không nhiều điểm này từ sát lục chi t h á p vượt qua n trên bảng liền có thể nhìn ra cũng liền mấy tháng trước mới khó khăn lắm xuất hiện một hai cái đem chiến lược đề cao đến thập bát g i a i nhân vật mà bây giờ lời nói mặc dù nhiều hơn không ít nhưng xem chừng cũng chính là m ư ờ i mấy hai mươi cái dạng này mà còn cơ bản đều là thập bát dai sơ cấp chiến lược loại này chiến lược lạc trần tùy tiện đem mấy cái hạch tâm kỹ năng phẩm cấp t h ă n g một chút dễ dàng liền có thể siêu việt bọn họ phòng khách bên trong lạc trần ngồi xuống phía sau lấy ra một tấm tấm kỹ năng thẻ t h ă n g cấp bắt đầu cho chính mình mấy cái hạch tâm kỹ năng t h ă n g cấp đinh người kỹ năng phẩm cấp tăng lên đến truyền thuyết cấp đinh người kỹ năng phẩm cấp tăng lên đến thần thoại cấp đinh người kỹ năng phẩm cấp tăng lên đến bất hủ cấp đinh người kỹ năng phẩm cấp tăng lên đến chúa tệ cấp đinh người kỹ năng phẩm cấp tăng lên đến trí cao cấp đinh những này kỹ năng thẻ thăng cấp đều là lạc trần tại cái này trong hai năm thu thập trong đó truyền thuyết tạp là tại mê vụ thương hội mua sắm mà thần thoại bắt đầu mấy tấm tạp có rất nhiều tại mê vụ đấu giá hội bên trên đập xuống đến có rất nhiều tại cái khác người chơi trên thân giành được bất quá trong đó mấy tấm t r í cao cấp thẻ thăng cấp đều là lạc trần tiêu phí lớn tinh lực từ một cái phó bản bên trong đánh tới cái kêu phó bản là chuyên môn sẽ bạo loại này kỹ năng thẻ thăng cấp một loại đồ vật lạc trần cũng là hoa hơn nửa tháng mới tập hợp đủ chính mình cần có một bộ trí cao thẻ thăng cấp s á t lục thị n h i ế n toàn bộ hạch tâm kỹ năng tất cả tăng lên đến trí cao phẩm cấp về sau lạc trần lại đổi lại c h ọ n vẹn trí cao cấp trang bị lại nhìn thuộc tính của mình nghiễm nhiên đã đại biến dạng thính danh lạc trần hp 100 vạn vũ pháp lực trị hai t r vạn vũ trạng thái đỉnh phong mệt nhọc trị không đói bụng trị không lực lượng 12 vũ thể chất 15 vũ nhanh nhẹn 12 vũ tinh thần 17 vũ trạng thái bình thường chiến lược thập bát giai vô địch cực hạn chiến l ư ợ c thập cựu giai vô địch thực lực này đã là vượt xa toàn bộ sát lục trò chơi người chơi khác vô số lần cho dù là lạc trần hiện nay trạng thái bình thường chiến lược tại sát lục trò chơi đỉnh phong người chơi vòng tròn bên trong cũng có thể l o ọ g i ế t chớ nói chi là thập cựu giai vô địch cực hạn chiến lược căn bản không phải một cái thứ nguyên đến mức giao diện thuộc tính bên trên trị số đơn vị trong đó vũ đại biểu một cái thông thường vũ trụ ý tứ như thế nào thông thường vũ trụ đường kính ít nhất tại một nghìn vạn ước triệu năm ánh sáng trở lên mới có thể được gọi là thông thường vũ trụ mặt khác không đủ cái này một tiêu chuẩn cũng chỉ có thể xem như là sơ sinh vũ trụ mang ý nghĩa cái vũ trụ này sinh ra thời gian quá ngắn còn xa xa không có trưởng thành đến bình thường tiêu chuẩn ví dụ như l a c tinh vị trí vũ trụ chính là một cái tiêu chuẩn sơ sinh vũ trụ mà một trăm vạn vũ hp thì đại biểu cho lạc trần hp tương đương với một trăm vạn cái thông thường vũ trụ tổng cộng nếu như ngươi một kích có thể hủy diệt một trăm vạn cái thông thường vũ trụ kém như vậy không nhiều liền có thể một kích m i ệ u s á t lạc trần nhưng đây chỉ là lạc trần thông thường trạng thái đại biểu thập bát giai vô địch chiến lược mà cực hạn của hắn trạng thái chiến lược có thể là đạt tới mười chín vô địch so với trạng thái bình thường thực lực mạnh đâu chỉ ước triệu tỷ tỷ tỷ lần một đợt cường hóa hoàn、thành. lạc trần trực tiếp tại sát lục trò chơi bên trong vô địch ít nhất hiện giai đoạn hắn s á t thực đã vô địch không có bất kỳ cái gì người chơi thực lực có khả năng tới cùng nhau địch nổi song phương cho người cảm giác liền không giống như là một cái thứ nguyên sinh vật đến mức về sau có thể hay không bị người vượt qua dù sao lạc trần không cảm thấy có loại này khả năng dù sao lấy hắn hiện tại chiến l ự c nó kiếm tiền có khả năng tuyệt đối vượt xa phía trước vô số lần đến lúc đó hoàn toàn có thể chống đỡ mỗi ngày tăng lên hiện có hạch tâm kỹ năng đẳng cấp mấy trăm thậm chí mấy ngàn cấp nếu như một ngày một cái kỹ năng thăng mấy ngàn cấp mười ngày chính là mấy và cấp một trăm ngày chính là mấy chục và cấp lập tức lạc trần cực hạn chiến lược vẫn là thập cựu giai vô địch nhưng lại cho hắn một năm nửa năm thời gian trưởng thành hắn đến lúc đó chiến lược có thể đạt tới loại tầng thứ nào nhị thập giai vô địch hay là hai mươi mốt cấp vô địch người chơi khác muốn đuổi kịp hắn căn bản không có khả năng dù sao nguyên bản những cái k i a đầu người chơi đã tại sát lục trò chơi bên trong trưởng thành mấy trăm hơn ngàn năm để ề cho dù là dạng này bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là tại gần đây đột phá đến thập bát giai mà thôi hơn nữa còn là một số nhỏ muốn đạt tới thập cựu giai lại cho bọn họ một ngàn năm đều không nhất định có khả năng làm đến mà cho lạc trần một ngàn năm hắn sợ là đã s ớ m siêu v i ệ t s á t lục trò chơi cực hạn đều đã vượt ra từ khi vô địch phía sau lạc trần đối với chính mình mỗi ngày sắp xếp thời gian lại làm nhất định điều chỉnh Vừa sáng thời gian cơ bản đều là tại hưu nhàn giải trí sau đó một giờ chiều bắt đầu làm việc cố gắng kiếm tiền đến để thăng hạch tâm kỹ năng đẳng cấp sau đó năm giờ chiều liền kết thúc một ngày làm việc về sau thời gian toàn bộ đều là tùy ý an bài muốn làm gì làm gì trên cơ bản một ngày liền bận rộn bốn giờ cùng phía trước loại kia liệu mạng tam lang đồng dạng tư thế có thể hoàn toàn khác nhau dù sao lạc trần phía trước vì cái gì muốn cố gắng như vậy không phải là vì có thể có đầy đủ lực lượng cường đại để cho mình có thể hưởng thụ tốt hơn sao tất nhiên hiện tại cũng đã có đầy đủ lực lượng cường đại vậy hắn nếu là còn như cái trâu ngựa đồng dạng mỗi ngày hai mươi b ố giờ cố gắng vậy hắn không phải trắng vô địch vô địch phía trước ta làm trâu làm ngựa vô địch về sau ta còn làm trâu làm ngựa ta mẹ nó có bệnh a ta cũng không phải là ưa thích làm trâu làm ngựa cho nên nên hưởng thụ liền hưởng thụ nên chơi liền đi chơi lại nói lạc trần cũng không phải là hoàn toàn nằm ngựa hắn gái này còn không có bốn giờ đang nỗ lực nha như thế vẫn chưa đủ như vậy thời gian rất nhanh lại qua mười tháng lạc trần trạng thái bình thường chiến lược cũng tại đi qua trong vòng mấy tháng tăng lên tới thập cựu giai vô địch cực hạn chiến lược càng là đạt tới nhị thập giai vô địch ngày nay lạc trần ngay tại một trăm linh bảy hào thành lớn trong sân đấu xem so tài mặc dù tranh tài song phương trong mắt hắn càng giống là thái kê lẫn nhau m g ộ nhưng còn thật thú vị sân thi đấu lớn nhất ép vip trong bao xương lạc trần lười biếng nằm nghiêng bên cạnh là mấy cái đến từ hồ nữ tộc m i u nữ tộc thiên sứ tộc tinh linh tộc các loại mấy cái khác biệt chủng tộc hầu gá một bên đưa tới các loại ăn uống một bên cho hắn nắn vai xoa chân lạc trần cảm giác chính mình cũng có chút xa đoạn may m à ý chí của hắn lực đủ cường đại cũng không có vì vậy liền trầm luân trong đó ít nhất mỗi ngày bốn giờ trạng thái làm việc vẫn luôn có duy trì xa đoạn lại không hoàn toàn xa đoạn đúng lúc này giới thứ hai sát lục thị n h i ế n sắp mở ra mời toàn thể sát lục trò chơi người chơi chuẩn bị sẵn sàng hả lạc trần lập tức ngồi dậy hắn đ ố i với bên cạnh mấy cái hầu gái vung vung tay để các nàng lui ra lập tức biểu lộ nghiêm túc nhìn hướng lên trời chống không giờ phút này không quả nguyên là tại sát lục tri địa chỗ nào chỉ cần n g mở đầu một cái liền có thể nhìn thấy trên bầu trời cái kia không ngừng lăn lộn thật d à y huyết vân cùng với từng đạo màu đen lôi đỉnh s á t lục thị n h y ế n cái này kỷ nguyên s á t lục thị n h y ế n mở ra nhanh như vậy sao lạc c h â n sắc mặt nghiêm túc thực lực đạt tới hắn cấp độ này về sau có thể để cho hắn đều biểu hiện như vậy coi trọng toàn bộ s á t lục trò chơi bên trong cũng liền trận này tên là s á t lục thị n h y ế n hoạt động dựa theo hắn hiểu biết đến tin tức cái gọi là s á t lục thị n h i ế n kỳ thật chính là sắt lục trò chơi lối tất cả người chơi một lần đại thanh tẩy hoạt động một khi thị n h i ế n mở ra bất kỳ cái gì sắt lục trò chơi người chơi đều phải tham gia căn bản không có mà tại sát lục thị n h i ế n trong hoạt động tất cả người chơi đều sẽ bị ném vào một cái kinh khủng giết chóc địa đồ bên trong sau đó bức bách toàn thể người chơi không ngừng nghỉ giết chóc lẫn nhau cho đến quyết ra cuối cùng một trăm tên người sống sót nhưng ngươi cho rằng cái này liền kết thúc không dựa theo lạc trần được đến liên quan tới bên trên một cái kỷ nguyên thậm chí tốt nhất cái kỷ nguyên người chơi lưu lại tình báo đến xem tiên kỳ cái gọi là không ngừng nghỉ giết chóc lẫn nhau chỉ là sát lục thị n h i ế n nửa trước đoạn mà thôi nhưng chính là trước đây nửa đoạn cũng đã muốn đào thải chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín người chơi chỉ có một trăm tên thực lực tối tưởng hoặc là nói may mắn nhất người chơi mới có thể sống qua nửa trước đoạn thịt yến đến mức nửa đoạn sau dựa theo lên cái kỷ nguyên cùng tốt nhất cái kỷ nguyên người chơi lưu lại tình báo còn lại một trăm tên người chơi cần tham dự một t r à n g sau cùng thịt yến thông qua khảo nghiệm mới có thể sống sót nhưng tình huống thực tế là s á t lục trò chơi chưa hề biết bao nhiêu năm phía trước bắt đầu tồn tại đến nay chưa hề có người chơi thông qua trận này sau cùng thịt yến không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót